chương bốn trăm ba mươi lăm cha con đâu rồi vì vậy đối với những vụ án như thế này rất nhiều cảnh sát ít nhiều cũng trở nên trai lì hoặc có thể nói trong lòng họ mang thái độ mặc kệ bởi kinh phí phá án hàng năm vốn không đủ mà sau khi t i ễ n hai cảnh sát đi quách tự cường thở ra một hơi thật sâu chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán của ông ta nhưng việc lý nguyệt hoa vô tình giết chết tô nhạc luân xem ra quả thực nên cảm thấy đau bờn chỉ là điều này giống như một nhát dao cắt đứt mớ bòng bong một lần giải quyết dứt điểm tranh chấp tài sản ly hôn giữa lý nguyệt hoa và tô nhạc luân thử nghĩ xem tô nhạc luân bây giờ đã chết mà thỏa thuận ly hôn cũng chưa ký nói cách khác lý nguyệt hoa hiện giờ vẫn là vợ hợp pháp của tô nhạc luân tô nhạc luân chết toàn bộ công ty tô thị tự nhiên sẽ rơi vào tay lý nguyệt hoa và tô thiếu uy chẳng phải điều này gián tiếp rơi vào tay ông ta sao cha con đâu rồi vào buổi trưa lâm thiến cuối cùng cũng tỉnh lại tuy giấc ngủ này kéo dài khá lâu nhưng nhìn lâm thiến vẫn không có vẻ gì là khỏe hơn nhìn thấy tô vũ điều đầu tiên bà hỏi là tô nhạc luân ở đâu rồi bởi vì tối qua bà thấy tô vũ mang tô nhạc luân đi tô vũ nhẹ nhàng ôm lấy lâm thiến vỗ vỗ l ư n g bà nói mẹ yên tâm đi con đã đưa cha đến một nơi an toàn chẳng bao lâu nữa sẽ trở về tôi ông ấy ở đâu con có thể đưa mẹ đi thăm không lâm tiến khá tin lời con trai con nói không sao thì là không sao nhưng trong lòng lâm tiến cũng có chút tự trách bởi dù sao tô nhạc luân cũng vì cứu bà mà gặp chuyện tạm thời vẫn chưa được một thời gian nữa con sẽ sắp xếp nào chúng ta ăn cơm trước nếu cha về thấy mẹ gầy đi ông ấy sẽ trách con không chăm sóc mẹ tốt đấy tô vũ dịu lâm tiến ngồi vào bàn ăn mà tô vũ tin rằng ở trong núi hình vòng cung d ư ớ i đáy biển có khí sinh linh r ồ i r à o bao quanh như vậy tô nhạc luân sẽ không gặp nguy hiểm gì đúng lúc cả nhà chuẩn bị ăn cơm đột nhiên m a o đầu nằm cạnh cửa sổ s ắ t đất trở mình nằm ngửa bụng lên trời như người nhưng lại không có vẻ gì là sắp tỉnh mã h i ể u lộ vội vàng bông đ u a đi qua vào thu trời hơi xe lạnh cô lo m a o đầu sẽ bị ốm thực ra lúc này trong mắt mọi người m a o đầu không còn là một chú cún con có màu lông lạ nữa mà giống như một đứa trẻ bình thường vốn rất trầm lặng nhưng lại mang đến tiếng cười vui vẻ cho mọi người mã h i ể u lộ đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của m a o đầu như kiểm tra xem nó có bị ốm không sau đó bế nó lên đặt lên một chiếc gối tựa trên ghế sofa rồi lắp tấm chăn lên người nó khi cô quay người rời đi đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nói cảm ơn điều này khiến mã h i ể u lộ giật mình dùng mình nhìn quanh phát hiện không có ai lại nhìn m a o đầu trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ là nó đang nói chuyện với mình sao thực ra lúc này thần thức của mao đầu đã hồi phục chỉ là thân thể vẫn chưa hoàn toàn nghe lời nó điều khiển vừa rồi vô tình chở người lại khiến nó rất khó chịu may mà mã h i ể u lộ kịp thời phát hiện đặt nó lên gối tượng vừa rồi có người nói cảm ơn mình thật kỳ lạ khi ngồi vào bàn mã h i ể u lộ chu môi nghi hoặc như đang tự lẩm bẩm tô vũ tất nhiên biết chuyện gì đã xảy ra chỉ là không nói ra anh gắp thức ăn bỏ vào bắt của mã hiệu lộ nói chắc là đói đến mơ mẳng rồi mau ăn cơm đi m ã h i ể u lộ cũng không suy nghĩ sâu xa quay đầu lại ăn cơm trong căn hộ của một khách sạn cao cấp ở thành phố tân hải điện tư manh t h o ả i m á i ngồi trên ban công thưởng thức rượu vang tông đồng lắng nghe âm nhạc du dương ta váy ngủ khẽ vuốt trên đôi chân thon dài của cô ta khiến người ta không khỏi rung động cốc cốc cốc đúng lúc này cửa phòng bị gõ điện tư manh không quay đầu lại nói vào đi một lao giả khoảng năm mươi tuổi đẩy cửa bước vào đứng bên trong cửa sổ sắt đất nhìn điện tư manh hơi cúi người nói cô chủ lao trang chủ ở bên kia hỏi tình hình ở đây thực ra mấy ngày nay điện tư manh vẫn luôn dò hỏi tin tức về tô vũ đồng thời cũng đang chờ tin tức từ anh chỉ là dường như không có động tính gì biết rồi tin tức tôi bảo ông dò la tình hình thế nào rồi điện tư manh kéo c h ả t á o ngủ trên người bước vào trong hỏi thưa cô chủ người tên tô vũ kia dường như không có lai、like、lịch gì anh ta là con riêng của một ông chủ công ty nhỏ ở tân hải trước đây từng chuyển ra tin đồn bị vấn đề về não sau đó hình như là một bác sĩ hơn nữa y thuật cao siêu có quan hệ rất mật thiết với hải đông hội ở tân hải lao giả kể lại đơn giản với điện tư manh những chuyện mình đã điều tra được điện tư manh hơi nhữ mày trong lòng không khỏi tò mò có chút vấn đề về não nhưng lại là một bác sĩ y thuật cao siêu chẳng lẽ anh ta là thiên tài trong lĩnh vực này có điều tra anh ta học chuyên ngành này hồi đại học không chương 436, vẫy tay một cái phải nói rằng đ i ề n tư manh có thể trở thành người kế nhiệm tương lai của sơn trang quy vân không phải không có lý do khả năng bắt giữ những chi tiết t i n h tế của cô ta là điều mà nhiều người có kinh nghiệm xã hội phong phú cũng không làm được lão già tiếp tục nói vâng theo kết quả điều tra của chúng tôi chuyên ngành hồi đại học của anh ta là quản lý kinh tế hơn nữa còn là một trường dạy nghề đ i ề n tư manh bất giác bật cười càng thêm hứng thú với tô vũ này tốt nghiệp chuyên ngành quản lý kinh tế lại trở thành bác sĩ đúng là hiểu thấy còn động tĩnh gì khác không ý của đ i ề n tư manh là sau khi tô vũ nhận được chiếc hộp linh lung cựu chuyển lưu ly kia có hành động gì không nhưng thực tế lúc này tô vũ đã sớm quên sạch những chuyện đó bởi anh không có nhiều thời gian dành để lo những chuyện vụn vặt này lao già lắc đầu nói không có có vẻ như anh ta không nhận ra chúng ta có nên bắt đầu hành động không theo kế hoạch trước đó nếu tô vũ không nhận ra chiếc hộp linh làm cựu chuyển lư ly họ sẽ phải dùng biện pháp cơ chế chỉ là hiện giờ vì nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt với tô vũ điện tư manh không có ý định này vẫy tay một cái điện tư manh nói tạm thời không cần người này khá thú vị tôi còn cần t h a m dò thêm đúng rồi ông nội có tin tức gì không người của c ẩ m thượng cư đã đến sơn t r a n g quy vân chưa cô chủ quả nhiên là không bước chân ra khỏi cửa mà đã biết chuyện thiên hạ đúng vậy chính là tề hoan dẫn theo một đám người đến sơn t r a n g quy vân luôn miệng nói sơn t r a n g quy vân muốn độc chiếm tất cả bắt chúng ta phải cho hắn một lời giải thích lão già gật đầu nói điện tư manh hít sâu một hơi hai tay giang ra nói hử người thực sự có vấn đề về não theo tôi thấy không phải tô vũ mà là tề hoan vậy ông nói với ông nội cứ đổ hết cho tô vũ bảo thứ bọn chúng muốn đang ở trong tay tô vũ việc này e là không ổn trăng sắc mặt lao giả nghiêm trọng nói tôi tự có t r ừ n g mực cứ làm theo lời tôi là được điên tư manh tự tin nói trong mắt lao giả manh mối tô vũ này là điều họ đã theo đuổi rất lâu sắp có kết quả rồi giờ nói cho tề hoa n biết chẳng phải tương đương với việc mời người của cầm thượng cư đến chia phần sao mà xét theo cách xử sự của cầm thượng cư chắc chắn sẽ không chịu thiệt đến lúc đó sẽ gây không ít phiền t o á i cho sơn trang quy vân nhưng điền tư manh lại nghĩ xa hơn thứ nhất hiện giờ đồ vật không ở sơn trang quy vân nên sơn trang quy vân không cần gánh chịu tất cả cũng không cần giải thích với cẩm thượng cư chỉ cần nói thẳng sự thật với họ là được thứ hai điền tư manh hiểu rõ chuyện này giấu không được lâu sơn trang quy vân tuyệt đối không thể đ ộ c chiếm tha rằng cuối cùng tự mình tốn bao công sức rồi vẫn phải chia cho người khác chi bằng nói cho đối phương để đối phương tự đi ăn trong nồi cuối cùng hiện tại họ vẫn chưa nắm rõ lai lịch của tô vũ nhưng có một điều người này có quan hệ mật thiết với hải đông hội mà hải đông hội ở tân hải có thể nói là căn cơ cực sâu con rồng mạnh sơn t r a n g quy vân này chưa chắc đã áp đảo được rắn đầu s ò tô vũ lấy được đồ vật chắc chắn cũng khó mà chỉ lo thân mình nói cách khác tranh đấu giữa bọn họ là điều không thể tránh khỏi trước đó đ i ể n tư manh hoàn toàn có thể lợi dụng tâm lý nóng đội muốn thành công của tê hoan để anh ta đi thăm dò giúp mình xem thực lực của tô vũ đến cùng ra sao đến lúc đó cô ta lại quyết định mình nên làm gì đây gọi là dẫn h ổ đổi sói đ i ể n tư manh ngồi trên núi xem h ổ đấu tốt nhất là cả hai bên đều thiệt hại lúc ấy cô ta có thể ngồi không hưởng lợi tuy trong lòng láo giả vẫn còn lo lắng nhưng điện tư manh đã nói vậy ông ta cũng không dám cãi lại chỉ có thể gật đầu quay người xuống sắp xếp vừa quay lưng đi điện tư manh đã gọi ông ta lại khoan đã nếu tôi muốn tìm vị tiên sinh kia chữa bệnh thì nên đến chỗ nào lão già n h ư mày nói trước đây anh ta từng trần bệnh ở một tiệm thuốc nhỏ tên dịch phúc quán điện tư manh gật đầu được rồi biết rồi sau đó điện tư manh thay bộ quần áo cô ta muốn xem người học quản lý kinh tế này rốt cuộc có y thuật như thế nào điều này quả thực khiến cô ta đủ tò mò điện tư manh vừa tìm được vị trí cụ thể của dịch phúc quán chỉ là tình hình trước mắt lại khiến cô ta không dám tiến lên bởi vì lúc này khói dày đặc bao trùm cả con phố không ít người bịt mũi miệng đ ộ i vã chạy ra ngoài có vẻ như phía trước đâu đó bị cháy chẳng mấy chốc đội cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác dập lửa này chị ơi tôi muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy đ i ề n tư manh tùy tiện kéo một phụ nữ trung niên hỏi phụ nữ trung niên lúc này khổ không thể tả trời ơi thật là xui xẻo t á m đời cái tiệm dịch phúc quán dưới lầu nhà chúng tôi ấy mấy hôm trước có một cô gái suốt ngày đêm đốt lửa s ắ c thuốc trong đó đôi khi đến nửa đêm vẫn ngửi thấy mùi khét giờ thì hay rồi hôm nay đốt luôn cả cửa hàng nhà chúng tôi cũng bị vã lấy điện tư manh nhìn qua con phố này thuộc khu phố cổ không ít tòa nhà vẫn giữ kết cấu gỗ nếu thực sự bốc cháy thì không phải c h u y ệ n bừa mà cô ta cũng không ngờ rằng nơi xảy ra hỏa hoạn lại chính là dịch phúc q u á n mà cô ta đang tìm chương bốn t r a ư ơ i bảy anh nói gì cơ lúc này ngọn lửa quả thực không nhỏ tuy đứng bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy lửa nhưng có thể cảm nhận được nhiệt độ bức xạ từ ngọn lửa khiến không khí bên ngoài cũng như đang cháy bừng khói đen quần quẫn như một con r ồ n g đen khổng lồ liên tục tuân ra từ cửa sổ hội tụ lại rồi vút thẳng lên trời tất cả mọi người đã được cứu ra chưa một nhân viên cứu hỏa mặc đồ chống cháy đứng trên phố lớn bên ngoài hỏi một nhân viên cứu hỏa vừa lao ra từ trong tò đúng lúc này một ông chủ cửa hàng đối diện chạy tới nói không đúng hình như trong dịch phúc quán vẫn còn một cô gái mọi người đều biết hỏa hoạn bắt đầu lan ra từ trong dịch phúc quán nhưng lại không mấy ai chú ý tiêu tuyết ni đi vào rồi vẫn chưa ra anh nói gì cơ nhân viên cứu hỏa lúc nãy nhìn dịch phúc quán đang bốc cháy một một nhữ mày hỏi trời ơi có một cô gái tôi thấy cô ấy đi vào nhưng sau khi cháy cô ấy không đi ra chỉ sợ bây giờ lành ít giữ nhiều rồi ông chủ lúc này nhấn mạnh lúc này chỉ huy viên trở nên vô cùng nghiêm túc quay đầu hỏi đã cắt điện chưa một người vừa chạy về bên cạnh trả lời đã cắt rồi lập tức chuẩn bị súng phun nước dập lửa tôi sẽ đi vào nói xong anh ta đã mặc kệ mọi thứ khoác lên người bộ đồ chống cháy dày dưới sự hiểm hộ của hai họng súng bắn nước lao vào biển lửa lúc này bên trong dịch p h ú c quán tủ kính trưng bày vì bị lửa nung nấu rồi gặp nước vỡ loảng xoảng đầy mảnh thủy tinh dưới đất thực ra lúc này nhân viên cứu hộ đã không ôm hy vọng gì bởi vì đây là nơi cháy đầu tiên nói cách khác đến gần l mới thấy một cô gái toàn thân chùm chăn đông dày ngồi co gio run dậy ở góc tường rõ ràng là bị ngọn lửa bên ngoài dọa không nhẹ người này chính là tiêu tuyết ni kẻ gây ra vụ hỏa hoạn vì luyện đan trong dịch phục quán nhân viên cứu hộ vội chạy tới mở chăn ra rồi liên tục ra hiệu cho cô ấy tiêu tuyết nhi hiển nhiên là hiểu ý anh ta liên tục gật đầu dưới sự che chắn của người đó cô ấy thành công lao ra ngoài thấy cuối cùng cũng cứu được người ấy từ trong b i ể n lửa đám đông vây xem bên ngoài cũng vỗ tay nhiệt liệt phải nói tiêu tuyết nhi cũng khá thông minh bởi khói dày đặc trong dịch phúc q u á n đối với cô ấy mà nói đã là chuyện quen thuộc nên lúc mới xảy ra hỏa hoạn cô ấy hoàn toàn không phát hiện vẫn đang chăm chú nhìn lửa lò nhớ lại chỉnh tự bỏ thuốc mà tô vũ đã nói đến khi cô ấy phản ứng lại muốn chạy trốn thì đã không c ị u nữa lửa lớn đã trả cửa nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên nhanh chóng trong thời khắc nguy cấp tiêu tuyết nhi quay người chạy vào trong do trước đây trần phúc thỉnh thoảng ở lại cửa hàng nên phía sau còn có một phòng nhỏ và một nhà vệ sinh tiêu tuyết nhi tìm được một cái chăn đông vặn vòi nước làm ướt hoàn toàn cái chăn tự mình chui vào lo sợ nhiệt độ quá cao sẽ làm khô chăn rồi bốc cháy cô ấy trực tiếp đưa vòi nước hướng vào chăn cứ thế xối liên tục nếu không như vậy cô ấy thực sự có thể bị nướng khô bên trong điện tư manh đứng bên cạnh nhìn rõ ràng tiêu tuyết nhi vừa ra cửa đã ngất xỉu mà bởi vì tiêu tuyết nhi được cứu ra từ trong dịch phúc quán nếu thông tin cô ta nắm được không sai thì tiêu tuyết nhi này hẳn có quan hệ gì đó với tô vũ điện tư manh cho rằng người này chính là vợ của tô vũ chương ũ n g là mã i điều u lộ mà họ đ tra ợ c Vì bốn trăm nói, đây ba mươi tám u y t t vời để nhưng với khả năng lúc này xe cứu thương vẫn chưa đến điện tư manh nhờ sự giúp đỡ của hai nhân viên cứu hỏa chặn một chiếc xe đưa tiêu tuyết nhi đến bệnh viện may mà tiêu tuyết nhi không sao cả Vào bệnh viện không lâu sau điều ã tỉnh l ạ chỉ là đ i này lại khiến điền tư n đ manh i gần hơi ế t Nếu bối rối người này không phải là mã hiệu lộ sao nhưng cô ta cũng không nghĩ nhiều có thể xuất hiện ở dịch phục quán điều này chứng tỏ chắc chắn có quan hệ gì đó với tô vũ điền tư manh có thể khẳng định điều này ồ không có gì tôi muốn hỏi ông là điền tư manh đáp lễ nói với đới an ô ô ô, tôi là viện trưởng bệnh viện này cô chắc không biết tuyết nhi là bác sĩ chủ trị của bệnh viện chúng tôi gặp phải tai nạn như vậy tim tôi như nhảy lên tận cổ họng may m à c ó cô thực sự quá cảm ơn nói xong đới an lại một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn với điện tư manh nhưng với khả năng quan sát xuất chúng điện tư manh có thể nhìn ra người đang nằm trên giường bệnh bên trong kia hẳn không đơn giản chỉ là bác sĩ trong bệnh viện bởi vì sự lo lắng mà đới an thể hiện giống như tình cảm của cha dành cho con gái vậy sau đó đới an đẩy cửa bước vào trên giường bệnh bên trong tiêu tuyết nhi đang truyền dịch thấy đới an đi vào cô ấy đưa tay kéo chăn trùm kín đầu đới an bước tới tay giật mạnh cái chăn không dám gặp người khác cả nhìn chú lo lắng cho cháu đến mức nào giờ đã đỡ hơn chưa tiêu tuyết ni ho nhẹ hai tiếng rồi gật đầu nói không sao rồi chú đới chú có thể đừng nói chuyện này với cha cháu được không điều đầu tiên tiêu tuyết ni nghĩ đến lại là không muốn nói cho cha mình điều này khiến đới an không biết nên khóc hay cười không phải vì tiêu tuyết ni sợ cha mình lo lắng mà là vì chuyện lớn như vậy nói cho cha biết có khi ông sẽ bắt cô ấy rời khỏi hoa hạ đây mới là vấn đề cô ấy quan tâm nhất đới an nhìn tiêu tuyết ni thở dài nói xảy ra chuyện lớn như vậy làm sao chú có thể không nói với cha cháu chứ nếu ngược lại chú làm mất con gái ông ấy cha cháu sẽ giết chú mất tiêu tuyết nhi vội chu môi làm đ ũ n g nắm lấy tay đ ớ i an nói chú đới cháu xin chú đừng nói với cha được không đ ớ i an lắc đầu nói vẫn phải đợi cháu khỏe lại rồi tính đúng là không để người ta bớt lo mà lúc này tiêu tuyết nhi cười cười nhìn thấy đ i ề n tư manh đứng ở cửa liền nhữ mày nói chú đới cô ấy là ai vậy đ ớ i an bay đầu lại nhìn rồi nói cháu nên cảm ơn người ta cho đúng chính người ta đưa cháu đến bệnh viện nếu không cháu đã bị nướng khâu người rồi đồng thời điện tư manh cũng bước vào ngồi bên giường tiêu tuyết nhi đưa tay nắm lấy tay cô ấy hỏi cô không sao chứ tiêu tuyết nhi lúc này hơi ngơ ngác ngây người nhìn điện tư manh hỏi là cô cứu tôi ạ điện tư manh mỉm cười gật đầu nói coi như vậy đi lúc đó cô được cứu ra đã ngất xỉu nhân viên cứu hỏa lại đang bận dập lửa nên tôi đưa cô đến bệnh viện không tính là cứu hay không cứu chỉ là giúp đỡ nhỏ thôi nghe xong tiêu tuyết nhi biết ơn gật đầu với điện tư manh cảm ơn tôi tôi tên tiêu tuyết nhi điện tư manh hai người bắt tay coi như đã quen biết nhau sau đó đới an cảm thấy mình như người thừa thai trong phòng bệnh mà tiêu tuyết nhi cũng không sao nên chả hỏi rồi bước ra ngoài hai cô gái trò chuyện rất vui vẻ trong phòng bệnh thỉnh thoảng còn cười lớn chỉ là tiêu tuyết nhi hoàn toàn không nhận ra đ i ề n tư manh đang cố ý vô tình tìm hiểu về cô ấy qua một lúc trò chuyện đ i ề n tư manh đã hiểu được mối quan hệ giữa tiêu tuyết nhi và tô vũ không chỉ vậy cô ta còn biết được ý thuật của tô vũ dường như quả thực rất cao siêu đúng lúc này tô vũ và mã h i ể u lộ cũng từ hành lang bước vào phòng bệnh vừa mới xảy ra chuyện với tô nhạc luân giờ lại đến tiêu tuyết nhi khiến mã h i ể u lộ rất lo lắng những người bên cạnh mình sẽ lần lượt rời xa mình mã h i ể u lộ chạy và ôm trầm tiêu tuyết nhi trên giường bệnh lo lắng hỏi han tuyết nhi cô thế nào rồi không sao chứ làm tôi sợ muốn chết tiêu tuyết nhi cười hì, hì như không có chuyện gì sư lương không sao đâu chỉ là sợ bóng sợ gió thôi sau đó lại nhìn tô vũ phấn khích nói sư phụ tôi thành công rồi tôi thành công rồi chương bốn t r ư ơ chín nói xong tô vũ tất nhiên biết thành công mà tiêu tuyết nhi nói rốt cuộc là ý gì đây quả thực là chuyện đáng mừng ít nhất chứng tỏ tiêu tuyết nhi đủ nghiêm túc vốn dĩ trong dự đoán của tô vũ tiêu tuyết nhi phải mất nửa tháng mới được không ngờ lại nhanh như vậy chỉ là cái giá phải trả cho lần thành công này quả thực hơi lớn tô vũ mang giọng điệu trách móc nói với tiêu tuyết nhi cô biết mình gây họa l ư n không còn ở đây cười n g a thấy tô vũ trách tiêu tuyết nhi mã h i ể u lộ không vui quay lại chừng tô vũ một cái anh không thể nói ít đi ạ tiêu tuyết nhi che miệng cười khúc khích rồi kịp phản ứng lại nói đúng rồi sư phụ sư đ ư ơ n g vị này là chị điện tư manh chính chị ấy đưa tôi đến bệnh viện mã h i ể u lộ quay lại bắt tay điện tư manh cô điển v ạ n lần cảm ơn cô đã đưa tuyết nhi đến bệnh viện điện tư manh nhìn tô vũ rồi bình tĩnh bắt tay mã h i ể u lộ vừa hay đi ngang qua tôi thực sự không cần khách sáo vậy đâu nếu không có gì thì tôi xin phép trước nói xong điện tư manh vây tay với tiêu tuyết nhi giữa bệnh cho tốt g i n h sẽ đến thăm em tiêu tuyết nhi gật đầu thật mạnh sau khi đ i ề n tư manh rời đi trong lòng đã bắt đầu bố trí kế hoạch của mình bây giờ coi như không tốn sức đã bắt được mối liên hệ với tiêu tuyết nhi cô ta có thể thuận theo manh mối này mà tìm hiểu kỹ lai lịch của tô vũ bởi đ i ề n tư manh luôn cảm thấy tô vũ này không đơn giản nguyên nhân anh có thể nhanh chóng nổi lên ở tân hải thực sự khiến cô ta đoán không ra thử nghĩ xem một thanh niên có vấn đề về não hoặc quản lý kinh tế làm sao có thể trong thời gian ngắn đã làm mưa làm gió ở tân hải chứ nếu có bối cảnh sâu dày gì thì đã không đến nỗi âm thầm vô danh suốt hơn hai mươi năm qua mà gần đây đột nhiên nổi lên é、e、là sẽ khiến nhiều người s i n nghi Bác sĩ tiêu, tôi nói chứ cô làm ăn kiểu gì vậy sao lại đốt cháy cửa hàng của tôi chứ chiều tối sau khi tô vũ và mã h i ể u lộ rời đi trần phúc đến bệnh viện bởi dù sao ông ta cũng là chủ của dịch phúc quán xảy ra chuyện lớn như vậy tất nhiên sẽ có người báo cho ông ta tiêu tuyết nhi mặt đầy vật đen nhìn trần phúc nói ông chủ trần thực sự xin lỗi tôi bất cần nên nhưng ông yên tâm tôi sẽ đền bù cho ông theo giá thị trường nghe đến đây trần phúc thở dài lắc đầu ngồi xuống mép dưỡng tôi tìm cô không phải vì chuyện này nếu chỉ vì cái cửa hàng nhỏ của tôi thì chẳng đắng cô có biết không đám cháy đã thiêu rụi nửa con phố giờ những cư dân đang xếp hàng khắp nơi đòi cô bồi thường đấy trần phúc không nói thì cô ấy cũng chẳng nghĩ đến chuyện này lúc đó ngọn lửa lớn cỡ nào tiêu tuyết m i thực sự không rõ lắm nên đây quả thật không phải chuyện nhỏ có ai bị thương không tiêu tuyết m i vội hỏi trần phúc đĩu m ô i đáp cái này nghe nói hình như đều không nghiêm trọng lắm vì là kiểu nhà nhiều thần cũ nên cư dân trong tòa nhà sơ tán kịp thời chỉ là thiệt hại tài sản hơi nặng lần bồi thường này e là không phải con số nhỏ tiêu tuyết ni gật đầu tôi biết tôi sẽ chịu trách nhiệm sì cô chỉ là một bác sĩ chịu trách nhiệm gì chứ tôi thấy chuyện này chi bằng nói với tô vũ để cậu ta nghĩ cách nếu không những cư dân nóng ruột kia sẽ kiện cô ra tỏa mất trần phúc cho rằng tiêu tuyết nhi chỉ là một bác sĩ chủ trị đối mặt với số tiền bồi thường lớn é là cũng bỏ tay nên mới đưa ra ý kiến nhưng tiêu tuyết nhi lập tức kéo trần phúc lại không được chuyện này tuyệt đối không thể để sư phụ bỏ tiền ra tôi đã nói sẽ tự mình nghĩ cách yên tâm đi không sao đâu tiêu tuyết nhi biết nếu tô vũ biết chuyện chắc chắn sẽ giải quyết thay mình đó không phải số tiền nhỏ công ty của mã hiệu lộ mới vừa khởi nghiệp đây tuyệt đối là đòn trí mạng chuyện đề cử cao thủ hạ sơn ta là tiên nhân phải biết từ nhỏ đến lớn tiêu tuyết nhi chưa bao giờ phải lo lắng vì chuyện tiền bạc đúng tiểu người cho rằng chuyện gì dùng tiền giải quyết được thì không phải chuyện lớn tuy nhiên dù từ nhỏ đến lớn có gia cảnh giàu có lại chỉ có mình cô ấy là con một nhưng điều đó không làm hư cô ấy thế cho nên tố chất nội tâm các mặt của cô ấy đều giống như tiểu thư khuê các nhưng lại có thể hòa đồng với người ở tầng lớp thấp nhất hoàn toàn chỉ là một người bình thường mà nói về tiền bồi thường sau vụ hỏa hoạn lần này thực ra tiêu tuyết nhi có thể lấy ra với tư cách cá nhân chỉ là cô ấy vẫn quyết định gọi điện cho cha mình bởi vấn đề liên quan ở đây không chỉ là tiền bạc nhiều chuyện có thể còn cần sự điều phối của chính phủ Tuy cha chào ô ấy ở tận n ư buổi sáng lúc này là buổi tối ở hoa hạ tính ra bên kia hẳn là mới sáng sớm cha của tiêu tuyết nhi tiêu trường hà cười hề hề nói con gái nhỏ gọi đúng giờ nhỉ ở hoa hạ thế nào đã con chưa Con, rồi, con thấy đất nước này có nền văn hóa bao la sâu sắc con đã bị mê hoặc rồi tiêu tuyết nhi cười đáp lúc này mẹ kế của tiêu tuyết nhi là vẹn nhi nạ mặc đầu ngủ ngồi dậy trên giường vươn vai nói bằng tiếng anh với tiêu trường hà ai vậy nhìn anh vui thế tiêu trường hà quay lại nói điện thoại của con gái cưng vừa nghe là điện thoại của tiêu tuyết nhi vẹn nhi nạ vội bỏ qua giường giật lấy điện thoại từ tay tiêu trường hà tuyết nhi mẹ đây có nhớ mẹ không mẹ nhớ con muốn chết tuần trước dẹn n h nhà mình để ba chú cuốn con dễ thương lắm vẹn n h nạ cướp điện thoại rồi nói chuyện với tiêu tuyết nhi như tán câu thực ra mỗi lần gọi điện cho tiêu tuyết nhi đều như vậy nếu không ai ngăn hoặc tiêu tuyết nhi chủ động cúp máy chắc chắn bà ấy có thể tán gẫu cả ngày lẫn đêm từ ăn mặc ngủ nghỉ mọi khía cạnh bà ấy đều có thể tìm ra đủ loại đề tài mà lần này cũng không ngoại lệ đến mức bà ấy quên mất việc hỏi tiêu tuyết nhi tại sao lại gọi điện thoại cuối cùng vẫn là tiêu tuyết nhi lên tiếng nhắc mẹ mẹ không hỏi con gọi điện làm gì hả v ẹ n n i nạ trợn nhớ ra hỏi suýt quên mất con cứ gọi có chuyện gì thế là hết tiền tiêu hay con yêu đường phải không tiêu tuyết nhi chút núi mẹ nóng lòng gả con đến vậy h con gây họa gì vẹn nhi nạ vội hỏi con vô tình đốt cháy cả một con phố tiêu tuyết nhi nói trong điện thoại với giọng tủi thân như đứa trẻ phạm lỗi ơ thứ bao giờ con to gan như vậy thế vẹn nhi nạ k h e i mắng tiêu tuyết nhi trong điện thoại thực ra những điều này đều nằm trong dự đoán của tiêu tuyết nhi con đâu cố ý với lại giờ con còn đang nằm trên giường bệnh không nhúc nhích được cả người đau lắm tiêu tuyết nhi giả vờ nói với giọng n ư ớ c nở điều này khiến vẹn nhi nạ nhảy dựng lên con con bị thương hả n ô n g không được không được mẹ phải sang hoa hạ ngay vừa nghe tiêu tuyết nhi bị thương tiêu trường hà cũng lo lắng theo con gái chính là báu vật trong lòng bàn tay ông từ nhỏ đến lớn ông chưa bao giờ đánh giờ nghe nói cô ấy bị thương ông đau lòng chết đi được vội ở bên cạnh hỏi chuyện gì vậy con gái rốt cuộc sao rồi lúc này nước mắt vẹn ni nạ đã trào ra gục vào vai tiêu trường hà nước nợ vài tiếng con gái tội nghiệp của em đ ú n g là đứa trẻ số khổ a l o mẹ con chưa chết mà mẹ đừng khóc chứ tiêu tuyết nhi dợ khóc dở cười nói to mẹ cô ấy chính là người như vậy rất đa cảm thường nghe gió là mưa đặc biệt là tin tức liên quan đến tiêu tuyết nhi và chắc chắn dễ xúc động nhất tuy là mẹ kế của tiêu tuyết nhi nhưng do không có con nên vẫn luôn coi tiêu tuyết nhi như con ruột thậm chí bà luôn sợ mình làm chưa đủ tốt nên càng quan tâm chăm sóc tiêu tuyết nhi hết mực đến mức n g u ô n chiều t h á i quá vậy rốt cuộc con thế nào mẹ lo muốn chết rồi vẹn nhi nạ lo l ắ n g nói trời ơi thực ra cũng không sao chỉ bị ngộ độc con thôi giờ đã ôn l u n rồi mẹ đưa máy cho cha đi con có chuyện muốn nói tiêu tuyết nhi nói xong vẹn nhi nạ lau nước mắt đưa điện thoại cho tiêu trường hà tuyết nhi à chuyện gì con cứ từ từ nói con không sao chứ lúc này điều tiêu trường hà quan tâm nhất tất nhiên vẫn là sự an nguy của con gái tiêu tuyết nhi lắc đầu giờ đã không sao rồi chỉ là con đốt cháy nhiều nhà dân như vậy sẽ liên quan đến một số vấn đề bồi thường con muốn nhờ cha g i ú p tiêu tuyết ni vừa nói xong tiêu trường hà đã biết nên làm gì tuy nói là do tiêu tuyết ni bất cẩn đua với lửa mới gây nên sai lầm lớn nhưng nghe nói bây giờ con gái đang nằm trên giường bệnh ông nào nỡ trách móc chứ gật đầu nói được cha biết rồi lát nữa cha sẽ gọi điện cho chú phùng nhờ ông ấy giúp con giải quyết ổ n thỏa thế được chưa có phùng trí viễn ra mặt tiêu tuyết ni tất nhiên rất yên tâm vui vẻ ngồi dậy trên giường cha là tốt nhất nói xong còn hôn một cái vào ống nghe tiêu trường hà cười nói con bé này lúc nào cũng khiến người ta lo lắng thôi được rồi bên đó của con bây giờ chắc là tối rồi nhỉ nghỉ ngơi sớm đi rảnh rỗi thì gọi điện về nhà nhiều hơn mẹ con ngày nào cũng nhắc đến con đấy à mà sắp tới bọn cha có thể sẽ sang hoa hạ lúc đó cha muốn gặp sư phụ của con thật ra tiêu tuyết m i rất muốn gọi điện về nhà nhưng mỗi lần vẹn nì nạ cứ như cái mẹ đ ầ u bị đổ lại nhải nói mãi không ngừng tuyệt đối không có khả năng chủ động cúp máy được cho nên có chuyện gì tiêu tuyết n i đều phải chất đống lại gọi điện một lần nói hết hả cha mẹ sắp sang hoa hạ khi nào vậy nghe nói cha mẹ sắp sang hoa hạ tiêu tuyết nhi cũng hỏi với vẻ rất vui mừng cái này tạm thời vẫn chưa chắc chắn để sau này rồi tính con mau đi ngủ đi ngày mai cha bảo chú phùng đến thăm con nếu không thì cha vẫn không yên tâm tiêu trưởng hà nói xong tiêu tuyết nhi đáp lại một tiếng rồi c ú p máy chuyện gì vậy tuyết nhi vẫn ổn chứ c ú p máy xong vẹn nhi nạ lo lắng hỏi tiêu trưởng hà ngồi bên cạnh vỗ vai bà nói yên tâm đi em xem nó nói chuyện điện thoại vui vẻ như vậy thì biết chắc là không sao rồi nhưng vẹn nhi nạ vẫn câu mày chính anh còn không rõ con gái mình sao lúc nào nó gọi điện về chẳng vui vẻ đâu dù sao em thấy đã nhập viện rồi thì chắc chắn là nghiêm trọng em phải sang hoa hạ mới được vẹn nhi nạ hùng hổ nói có vẻ như sắp đứng dậy đi hoa hạ ngay lập tức tiêu trưởng hà an ủi được rồi đừng nóng n ộ i bây giờ anh cứ gọi cho phùng c h í viễn bảo ông ấy ngày mai đến bệnh viện thăm t i ế t nhi rồi gọi lại báo cho chúng ta lúc đó hãy quyết định được không nhưng vẹn nhi nạ lập tức phản ứng không phải viện trưởng bệnh viện đó anh cũng quân à anh gọi thẳng cho ông ấy đi bây giờ gọi luôn đi được, được, được tiêu trưởng hà cũng thực sự bỏ tay cuối cùng sau khi gọi cho đời an xác nhận đi xác nhận lại tiêu tuyết nhi không sao v ẻ n nhi nạ mới tạm yên tâm ăn sáng xong tiêu t r ư ờ n g hà gọi điện cho phùng c h í viễn đổ chuông hồi lâu phùng c h í viễn mới bắt máy lao già này ngủ hả phùng c h í viễn bật đèn đầu giường nói tôi nói chứ ông cũng biết chọn thời điểm thật đấy ông có biết dạo này áp lực công việc của tôi lớn lắm không ngủ được một tí đã bị ông đánh thức rồi ồ làm phiền xếp p h ù n g rồi tôi cút máy đây tiêu t r ư ờ n g hà nói đùa nói đi giờ này ông gọi chắc chắn là có việc gấp nói nhanh lên nói xong tôi còn phải đi ngủ phùng trí viễn ngáp dài nói vậy tôi nói ngắn gọn nhé tuyết n i nhập viện rồi l ờ i tiêu trường hà còn chưa dứt phùng trí viễn đã cắt ngang ông nói gì cơ tuyết nhi nhập viện nghiêm trọng không tôi lập tức qua đó ở tân hải tiêu tuyết nhi không có họ hàng thân thích theo lý thì phùng trí viễn là người thân nhất của cô ấy giờ nhập viện rồi ông ta tất nhiên phải tới ngay lập tức không cần tôi đã xác nhận rồi không có gì đáng ngại với lại nó gây chuyện nghe nói đốt cháy cả một con phố ngày mai ông qua giải quyết vụ này giúp tôi tiêu trường hà bình thản nói với phùng trí viễn tiêu trường hà đã nói vậy có lẽ cũng không quá nghiêm trọng nên phùng trí viễn cũng yên tâm được ngày mai tôi sẽ đi xử lý chuyện này một lúc sau tiêu trường hà hỏi bọn chúng có động tĩnh gì không người của sơn trang quy vân tạm thời không có động tĩnh lớn nhưng phía cẩm thượng cư thì không yên ổn tề hoan dẫn người đến sơn trang quy vân gây dối phùng trí viên thành thật nói qua điện thoại vậy là thật sự có người mang đồ từ biển đen ra rồi hả tiêu trường hà nghiêm túc hỏi tuy rằng chưa được chứng thực nhưng sự biến mất của vùng biển đó cùng với động thái của hai nhà còn lại có lẽ có thể nói lên điều gì đó ý của phùng trí với là bên trong không đủ bằng chứng nhưng cơ bản có thể đoán định quả thật có người mang đồ ra từ biển đen ừng tiếp tục để ý tôi xử lý công việc bên này xong sẽ qua ba mươi năm trước ngoài cẩm thượng cư và sơn trang quy vân còn có một nhà k h á c cùng đi tìm b á o vật ở biển đen chính là nhà họ tiêu chỉ là sau sự việc đó nhà họ tiêu biến mất khỏi hoa hạ ra nước ngoài làm ăn buôn bán mấy chục năm qua đến giờ có thể nói là hương thịnh rực rỡ thế lực không hề thua kém hai nhà kia nhưng làm ăn là làm ăn không thể vì làm ăn lớn mà từ bỏ thứ trong biển nhà họ tiêu cũng có quyền chia phần chương bốn trăm bốn mươi hai đã hồi phục bảy tám phần rồi ôi đúng là thời buổi loạn lạc mà cha vừa mới gặp chuyện giờ tuyết nhi cũng nhập viện rồi à đúng rồi hôm qua em nghe tuyết nhi nói cô ấy thành công cái gì đó có p h vì anh bảo cô rõ ràng biết tiêu tuyết nhi đang làm gì nên theo lẽ thường thì phải ở bên cạnh chỉ dạy mới phải nhưng tô vũ lại không làm tròn trách nhiệm giám sát của mình Cái có có nói, nói thể、no、nó cá xong má hiệu anh có lộ xoay người bước ra khỏi nhà tô vũ quay đầu nhìn mao đầu đang nằm dạp dưới đất thỉnh thoảng vận động đậy thai hỏi sao rồi không sao chứ mao đầu ngẩng đầu nói đã hồi phục bảy tám phần rồi thấy mao đầu không sao Tô t Vũ cũng yên â m bây giờ mọi c hiệu u lộ sách n t hộp cơm vừa đến cổng bệnh viện đã gặp phùng trí viễn cũng đến thăm bệnh phùng trí viễn cũng nhận ra mã hiệu lộ ngay tay sách giỏ trái cây tay ôm bó hoa tươi bước tới cười nói xếp mã đúng là trùng hợp nếu tôi đoán không nhầm thì chúng ta đến thăm cùng một bệnh nhân phải không mã h i ể u lộ cũng cười đáp tuyết nhi bị bệnh nhập viện tôi làm sư nương đương nhiên phải đến thăm rồi đi thôi chúng ta cùng lên à đúng rồi x ế p mã tôi vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc tuyết nhi theo tô tiên sinh học tập cái gì nhỉ đây thực ra vẫn luôn là điều phùng trí viễn khá tò mò bởi vì theo lẽ thường thì cho dù tô vũ có chút y thuật nhưng tiêu tuyết nhi dù gì cũng là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp viện y nổi tiếng nước ngoài đâu đến nỗi lại bái một làng y giang hồ làm sư phụ chứ hoặc ông ta nghĩ đây chỉ đơn thuần là chuyện vui đ ù a thôi hơn nữa công ty của mã h i ể u lộ và công ty đầu tư xuyên thái bình dương làm cho công ty này trực tiếp lên một tầm cao hơn ít nhiều cũng nhờ tiêu tuyết nhi cho nên mã h i ể u lộ có gì sẽ nói đó bọn họ á hình như là tuyết nhi muốn học chung ý nghĩa rồi sau đó mới có chuyện bài sư còn làm ra vẻ cổ kính tự nhiên tôi có thêm một đồ đệ ồ đúng rồi biết đâu tô vũ còn có thể dạy tuyết nhi đi biển n ữ a c h ứ nói xong mã h i ể u lộ che miệng cười khúc khích nghe đến đây phùng trí viễn cũng có thể hiểu được vốn di tiêu tuyết nhi rất hứng thú với văn hóa hoa hạ mà trung y có nguồn gốc lâu đời ở hoa hạ việc thu hút được tiêu tuyết nhi cũng rất bình thường nhưng nửa câu sau về chuyện đi biển phùng trí viễn lại hơi không hiểu lắm xếp mã chuyện này là sao vậy chẳng lẽ trước đây tô tiên sinh còn chạy thuyền ra biển à? phùng trí viễn hỏi một cách tùy ý mã hiệu lộ lắc đầu rồi nói với vẻ g é p bỏ tô vũ á trước đây anh ấy chỉ là một công tử phong lưu đào hoa còn đi biển ư anh ấy chẳng biết thuyền trưởng là thế nào nữa ấy chứ nhưng mà hồi trước chính là lần báo l o ni đi qua đó chắc ông cũng biết rồi anh ấy dẫn theo mấy thủy thủ ra biển lúc đó làm tôi giật cả mình tưởng họ không về được nữa chứ cuối cùng ai ngờ họ lại có thể sống sót trở về trong cơn bão thật là kỳ tích mã hiệu lộ kể lại chuyện tô vũ ra biển trước đây cho phùng trí viễn nghe như đang kể chuyện xưa nhưng người nói vô tình kẻ nghe hữu ý người khác có thể không biết nhưng phùng trí viễn ít nhiều cũng đoán ra được cơn bão lần trước rất có thể là do có người động trạm vùng biển đó mà gây ra chương bốn mươi ba cho dù không phải mà một cơn bão như vậy đừng nói là thuyền đánh cá bình thường cho dù là tàu chiến dùng để tác chiến cũng có thể bị đập nát thành từng mảnh giờ có người bước ra khỏi cơn bão như vậy nếu suy luận theo logic tô vũ hẳn là người đã đến vùng biển đó và lấy đi thứ gì đó cho dù không phải thì tô vũ cũng có thể là đồng phạm ít nhất anh chắc chắn biết rõ chuyện gì đã xảy ra ở đó đồng thời phùng c h í viễn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc hóa ra một người như vậy lại luôn ở gần mình đến thế mà mình lại hoàn toàn không hề nhận ra a còn có chuyện ly kỳ như vậy sao vậy đúng là ông trời phù hộ rồi thế tô tiên sinh ra biển là để làm gì vậy Phùng Chí viễn hỏi Viễn m ộ thứ c c á vô tình nhưng thực biết nhưng chẳng cần suy nghĩ đã lắc đầu nói, hữu hiểu h được lắc c ra ai lại lộ suy đầu ý mã mà đã tôi c h ỉ biết băng bọn biển. người lái thuyền với một ông già 50 tuổi thiện người Đến theo một thuyền một tố chất, tột là anh nữa, ra dẫn ông không còn họ ấy mấy vũ có có c ù n g là làm đi gì t h anh chưa ì bao giờ nói, ấy giờ b í hiểm lắm, tôi cũng hỏi. Thứ Phùng Chí tôi lười lắm, cũng viễn muốn chính là sự bí hiểm này của tô vũ bởi vì nếu đích đến thực sự là biển đen thì tuyệt đối không thể nói với bất kỳ ai mà đúng lúc ngay cả với mã hiệu lộ người đáng lẽ phải thân thiết nhất với tô vũ anh cũng không nói thật điều này đủ để chứng minh đích đến của tô vũ trong chuyến đi này tám chín phần m ộ ư ơ i là biển đen những người anh mang theo chắc chắn cũng không đơn giản như bề ngoài không thể nói mỗi người đều có tuyệt kỹ nhưng ít nhất cũng có thể độc lập ứng phó một phía nếu không cho dù tô vũ có bản lĩnh thông thiên cũng không thể bình an mang đổ từ biển đen ra được mà cho dù bên cạnh có những kỳ nhân dị sĩ p h á tá nhưng cũng không thể che giấu được sự gan dạo phi thường của tô vũ bởi vì phải biết rằng ngày xưa ba đại gia tộc huy động nhiều nhân lực vật lực tài lực như vậy cuối cùng cũng chỉ lượn một vòng trên biển đen mà suýt nữa toàn quân bị diệt giờ tô vũ chỉ mấy người mà dám đi quả thực là gan to hơn người tất nhiên cũng không loại trừ khả năng còn có người khác cùng hành động thành phố tân hải tô vũ tìm được thẩm nạo đang đàm phán với cảnh sát ở hải đông hội tôi nói các anh làm việc t i ể u gì vậy lao k h ố n nạn phương quyền đó đã hứa với tôi rồi giờ anh bảo tôi bằng chứng không đủ là sao ý là các anh không dám ra tay hả khi nghe cảnh sát không bắt giữ lý nguyệt hoa thẩm nạo tức giận đến mức khó thở hôm qua ông ta không nhúng tay vì nể mặt phương quyền cục trưởng cục cảnh sát thành phố giờ thì hay rồi mình không nhúng tay thì cảnh sát lại đối phó qua loa với ông ta như vậy hội trưởng thẩm thật ngại quá chúng tôi đâu thể bắt người vô cớ được chứ bây giờ là xã hội phát trị quả thực là bằng chứng không đủ mà bà ta còn có chứng cứ ngoại phạm giờ chỉ có thể đợi tìm ra chiếc xe con bị mất chỗ kia may ra mới có manh mối một cảnh sát nhìn thẩm não như tổ tiên nói năng đều cẩn trọng rẻ rặt anh ta biết rõ người đứng trước mặt mới chính là hoàng đế thực sự của tân hải nếu nói sai một hai câu anh ta sẽ phải trả lại bộ quần áo này cho cục và mất cả bát cơm được được được các anh không làm được tôi không mời các anh nữa vụ này tôi tự điều tra không cần các anh đúng tay thầm não nói xong thì vung tay định đội khách nếu để hải đông hội tự xử lý ai biết họ có thể làm ra chuyện điên rồ gì chứ quan trọng hơn là giờ thẩm nạo đã trực tiếp thông báo cho cục cảnh sát dù làm gì cũng tốt nhất là giả vờ không thấy chẳng phải tương đương với việc coi thường họ sao cái này viên cảnh sát đứng được ra đó đi cũng không xong mà ở lại cũng không được đang khó xử hội t r ư ở n g thẩm chuyện gì thế đúng lúc đó tô vũ bước tới anh tô sao ngài lại đến đây tôi còn đang định sang tìm lại ngay đây t h ẩ m nạo nhìn tô vũ túi đầu chào hỏi tô vũ không nhìn ông ta mà đảo mắt nhìn viên cảnh sát đến báo cáo tình hình cho thầm nạo hội trường thẩm tôi thấy ông lại đang gây dối loạn cho đất nước rồi không phối hợp công tác phải không tô vũ cười nhẹ nói thầm nạo vội vàng xua tay giải thích làm sao có thể chứ là họ làm việc không đến nơi đến trốn rõ ràng là hung thủ vậy mà họ không bắt còn đứng đây nói với tôi là bằng chứng không đủ tô vũ ngắt lời ông ta quay sang nói với viên cảnh sát anh về trước đi t i ê n tâm hải đông hội là tổ chức thương mại tuân thủ pháp luật chúng tôi sẽ làm mọi việc theo pháp luật lời này của tô vũ cho thấy anh không phải là lưu manh cướp bóc cũng không làm chuyện vô pháp luật anh cũng tin rằng pháp luật sẽ không vu hoa người n tốt cũng tuyệt đối không bao che kẻ xấu sự thật mãi mãi chỉ có một hung thủ tuyệt đối không thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật chương bốn trăm bốn mươi bốn tô vũ liếc ông ta nói thẩm nạo g là ai thì trong lòng mấy viên cảnh sát rõ như gương thậm chí lời của thẩm nạo g còn nặng hơn cả lời cục trưởng của họ nhưng tô vũ lại là ai chứ trước đây họ chưa từng thấy anh tuy vừa rồi thấy thẩm nạo g tỏ ra khiêm tốn trước mặt anh có lẽ là một nhân vật phi phạm nhưng nếu người ta vừa đến chỉ một hai câu đã đuổi họ đi thẩm nạo g biết giấu mặt vào đâu nên viên cảnh sát đứng nguyên tại chỗ không n ú c đ í c h thực ra là không biết nên nghe ai bèn ném ánh mắt cầu cứu về phía thẩm nạo g thẩm n g m ánh mắt cầu cứu về h í a thẩm nạo thẩm ném ánh mắt cầu cứu về phía anh đi ạ mau đi đi nếu có tiến triển gì mới nhất đừng quên thông báo cho tôi ngay lập tức v nói, nói thực n h ra tô vũ cũng đã nghĩ rất rõ ràng nếu ngay cả hải đông hội gây áp lực mà cảnh sát cũng không đưa ra kết quả được thì quả thực hơi ép người ta quả đáng hơn nữa khi ở nhà tô vũ cũng đã hỏi mẹ mình lâm thiến quả thật không nhìn rõ người lái xe lúc đó có phải lý nguyệt hoa hay không thậm chí trong lúc mơ hồ b à cũng không biết rốt cuộc là xe gì màu gì cộng với những bằng chứng nắm được trước đó cũng không có video giám sát cho thấy chiếc xe đó xuất hiện trên con đường kia nên tất cả chứng cứ đều không thể kết tội lý nguyệt hoa còn chuyện trực tiếp bắt lý nguyệt hoa về hải đông hội tất nhiên có năng lực đó giả sử lý nguyệt hoa thực sự là hung thủ giết người vậy thì không có gì phải nói nhưng nếu không phải thì sao tô vũ khó tránh khỏi cảm thấy mình đang trả thù riêng anh tổ tô ạ tôi nghĩ là lời thẩm não chưa dứt tô vũ đã cắt ngang thôi được rồi đừng nghĩ nhiều nữa chuyện này tạm thời kết thúc ở đây đợi cảnh sát tìm ra manh mối mới rồi quyết định xử lý thế nào bởi vì tin rằng có hải đông hội đẻ ở trên cảnh sát chắc chắn sẽ tận dụng mọi khả năng để điều tra phá án điểm này tô vũ vẫn khá yên tâm nếu chuyện xảy ra với tô vũ mà cảnh sát vẫn dở dọc trực thượng không làm việc chân chính vậy thì cục cảnh sát này cũng chẳng có ý nghĩa tồn tại nữa mà người trong cuộc đã nói như vậy tất nhiên t h ẩ m n ạ o cũng không tiện nói thêm gì nữa dù sao q u y ề n chủ đạo đều nằm trong tay tô vũ à đúng rồi còn có chuyện này tôi muốn hỏi ông bước vào trong tô vũ ngồi lên ghế nói với thầm não anh tô có việc gì cứ hỏi thẩm nạo nghiêm túc đáp trước đây khi người của lục hợp môn đến ông chắc vẫn nhớ chứ sau đó họ còn có động thái gì khác không tô vũ dựa vào ghế nhắm mắt hỏi anh tô chẳng lẽ đang nghi ngờ tất cả là do người của lục hợp môn gây ra sao tôi nghĩ hoàn toàn không cần lo lắng từ nay về sau người của lục hợp môn gặp ngài chắc chắn phải đi vòng tránh xa thẩm nạo không cần suy nghĩ đã trả lời ngay ồ tại sao phải biết rằng trong trận đấu võ đài trước kia tô vũ căn bản không ra tay theo lẽ thường thì họ không nên sợ anh đến vậy mới phải mà lần trước có thể coi là công khai gây phiền phức với đám người tạp nham như lục hợp môn biết đâu lại âm thầm đâm sau lưng thực ra tô vũ không hề liên hệ chuyện này với người của lục hợp môn chính là bây giờ thẩm nạo nhắc đến nên anh mới nghĩ theo hướng đó cha lần trước trong trận đấu võ đài họ bị đánh cho tệ ra quần sợ chết khiếp rồi còn ai dám đến gây phiền phức cho ngài nữa hơn nữa lao tiền bồi kiếm tiên kia coi ngài như ân nhân cứu mạng nếu người của lục hợp môn còn dám đối đầu với ngài lao tiền bồi kiếm tiên há lại thà cho họ sao thẩm nạo nói cho tô vũ nghe về mối quan hệ giữa các bên nghe xong tô vũ gật đầu đầy thâm ý kiếm tiên cái này khá thú vị đấy chuyện gì vậy ông có biết không vừa nói đến những sự tích giang hồ này thẩm n ạ o đều sùng bái vô cùng anh tô trong giới võ học hoa hạ có cái gọi là thiên bảng và địa bảng thiên bảng tổng cộng có mười hai người mười hai người này có thể coi là trong chóng đo chiều gió của giới võ học hoa hạ đại diện cho thể diện của giới võ học hoa hạ trần phong dương này chính là kiếm tiên đứng thứ năm trên thiên bảng ông ta đã sớm đạt đến cảnh giới trong tay không có kiếm nhưng trong lòng có kiếm may mà lần trước trong trận đấu võ đài ông ta nhận ra ngài là ân nhân cứu mạng của mình chứ nếu thực sự độc thủ tôi e kết quả sẽ chẳng hay ho gì chương bốn trăm bốn mươi lăm lời giải thích này khi nói về trần phong dương thầm n ạ o có một loại kính sợ như đang t h ờ phụng thần minh thực ra cũng có thể hiểu được dù sao danh tiếng kiếm tiên trần phong dương đã vang xa từ đ â u đừng nói là ở hoa hạ ở nước ngoài cũng có rất nhiều người biết đến danh tiếng của ông ta có thể nói trần phong dương chính là một lá cờ của kiếm thuật hoa hạ ồ khá thú vị vậy ông có biết ông ta đến tân hải rốt cuộc là vì mục đích gì không hay chỉ đơn thuần là trợ trận cho lục hợp môn bởi vì một cử một động của nhân vật lớn như vậy tuyệt đối đủ để gây nên phong ba báo tắp trên g i a n hồ thầm não cao mày đáp hình như không phải vậy việc ông ta trợ trận cho lục hợp môn chỉ là chuyện tiên thể giang hồ thấy chuyện bất bình rút đ a o tương trợ m à thôi trước đó khi họ trò chuyện tôi cũng ở bên cạnh trần phong dương nói ông ta đang tìm ân nhân cứu mạng của mình sau đó gặp trên võ đài chính là ngài tôi nghĩ ông ta đến để báo đáp ơn cứu mạng của ngài thôi lời giải thích này nghe có vẻ vẫn có lý nhưng tô vũ tin rằng việc trần phong dương đến báo đáp ơn cứu mạng chỉ là một phần ông ta chắc chắn còn có mục đích khác bởi vì người này là tô vũ gặp trên biển nói cách khác trước đó anh đâu có ơn cứu mạng gì với trần phong dương đâu nên tô vũ có đủ lý do để tin rằng trần phong dương cũng nhắm đến biển đen trước h chí ậ m t ầ n Phong d ơ n g r ấ tổng h h ể c ủy ban thành ủy tân hải không ít người dân căng biểu ngữ yêu cầu chính quyền bồi thường thiệt hại cho họ trong vụ hỏa hoạn lần này trong chốc lát đã thu hút sự chú ý cao độ của giới truyền thông nhưng chính quyền cũng tạm thời chưa biết xử lý thế nào ngoài việc khẩn cấp sắp xếp tạm thời cho dân chúng bị nạn tạm thời vẫn chưa có biện pháp nào khác bởi vì nguyên nhân của vụ hỏa hoạn lần này vẫn chưa điều tra rõ đây là một khoản bồi thường không nhỏ cho dù thủ phạm không có khả năng bồi thường thì cũng nên tìm ra để có lời giải thích cho mọi người rồi gánh chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng mới phải vụ việc lần này do thị trưởng tân hải lương phú trực tiếp phụ trách trong phòng làm việc trần phúc ngồi bên cạnh nhìn lương phú đi đi lại, lại nói lương thị trưởng anh có thể đừng đi lung tung được không tôi nhìn mà chóng mặt quá trần phúc thở dài một hơi nói anh tự nhìn xem dưới lầu toàn là dân chúng đến đòi lẽ phải truyền thông cũng đang chặn ở dưới biết làm sao đây lương phú giang hai tay nói với trần phúc tôi biết làm sao được theo tôi thì chính quyền các anh nên mở kho phát lương thực cứu tế dân chúng chứ nhỉ trần phúc nói với vẻ không liên quan đến mình ê anh nói năng t i ể u gì vậy anh còn có lương tâm xã hội không vậy rõ ràng là cửa hàng của anh cháy tôi nói cho anh biết anh cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ đâu lương phú chỉ vào mũi trần phúc nói lương thị trường tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật nếu thực sự là trách nhiệm của tôi tôi nhất định sẽ tự thú anh cũng biết tôi đang ở bên ngoài mà cửa hàng của tôi đã lâu rồi không kinh doanh điều này hàng xóm láng giềng đều biết hơn nữa cháy bất ngờ không do nguyên nhân tôi còn phải tìm chính quyền các anh đây căn nhà đó là đất đền bù giải phóng mặt bằng hồi đó do chính quyền các anh xây dựng tập thể tôi thấy chắc chắn là do đường dây cũ gây ra hỏa hoạn vụ này chính quyền các anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì đám cháy đã thiêu dụi tất cả bằng chứng nên giờ trần phúc muốn nói sao cũng được lương phú tức g i ậ n đến mức dậm chân anh được, được được vừa rồi anh không phải nói là có người trong cửa hàng của anh sao người đó giờ đang ở đâu trần phúc tất nhiên sẽ cố gắng hết sức bảo vệ tiêu tuyết nhi tốt nhất là có thể nói chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến tiêu tuyết nhi chính quyền trực tiếp ra mặt giải quyết là tốt nhất làm sao tôi biết được biết đâu là có kẻ trộm vào cửa hàng của tôi rồi trốn trong đó hút thuốc bất cẩn gây ra hỏa hoạn anh nói có đúng không à đúng rồi cửa hàng của tôi cũng phải được bồi thường theo giá đấy tôi còn có rất nhiều dược liệu quý trong đó lương phú đã gặp nhiều điêu dân rồi nhưng người vô lý mà lại dạy mặt như trần phúc thì đây là lần đầu tiên ông ta gặp chương bốn trăm bốn mươi sáu cái cửa hàng rách nát cái cửa hàng rách nát của anh có thứ gì quý giá chứ tôi nói cho anh biết anh thế này chính là rảnh rỗi gây sự tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của anh lương phú nói với trần phúc một cách bực bội đúng lúc này cửa phòng làm việc bị gõ lương phú nới lỏng cổ á o nói vào đi sau đó một thư ký nhẹ nhàng đợi cửa làm động tác mời nói giám đốc phùng mời ông vào trong người đến chính là phùng c h í viễn chỉ thấy phùng c h í viễn gật đầu cười rồi bước vào vừa nhìn thấy lương phú tức giận đến mức mặt mày tái xanh ông ta đùa cờ nói hạ hạ lương thị trưởng chuyện gì làm anh tức giận thế lương phú quay đầu nhìn thấy phùng trí viễn vội vàng nặn ra một nụ cười đây chính là doanh nghiệp đầu tàu của tân hải hơn nữa mỗi năm quyên góp cho thành phố không phải số tiền nhỏ nói trắng ra là chủ bỏ tiền mua danh tiếng với người như vậy không chỉ lương phú trong ủy ban thành ủy có ai gặp mà chẳng niềm nợ chào đón chứ hóa ra là giám đốc p h ù n g ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy mau mời ngồi lương phú mỉm cười mời phùng trí viễn nhanh chóng ngồi xuống lương thị trưởng tôi nghe nói thành phố xảy ra hỏa hoạn hỏi thăm một chút thì anh là người phụ trách mảng này nên tôi tìm đến anh công ty chúng tôi muốn góp một phần sức lực báo đáp xã hội phùng trí viễn ngồi xuống trực tiếp vào thẳng vấn đề nói nghe lời này của phùng trí viễn tâm trạng lương phú lập tức vui mừng xin ủng hộ chúng ôi tại dù e giờ tiện lờ tục ngữ nói lúc đang muốn ngủ thì có người đưa gối lương phú đang đau đầu bức tóc vì chuyện an ủi dân chúng phùng c h í viễn đã mang đến tin mừng nói chẳng ra giờ đám đông dân chúng tụ tập ở tòa nhà chính quyền dưới kia chẳng phải chính là vì chuyện bồi thường sao xét cho cùng chuyện này chỉ cần có tiền là giải quyết được lương phú liên tục gật đầu nói đúng là anh hiệu tôi đó dám đốc phủng thật không giấu gì anh ảnh hưởng của lần hỏa hoạn này quả thực không nhỏ số tiền bồi thường liên quan cũng tuyệt đối không ít các cơ quan chính quyền tạm thời cũng hơi khó xử thực ra không phải vì chính quyền không lấy ra được nhiều tiền như vậy nghĩ mà xem ủy ban thành ủy hải phòng lấm liệt chút tiền này vẫn có chứ chỉ là muốn lấy ra số tiền này lại cần đủ loại đơn xin nói một câu là phải có lý có cứ mà điều kiện tiên quyết để có lý có cứ tất nhiên là phải điều tra rõ nguyên nhân cháy rốt cuộc là cháy bất ngờ hay có người cố ý phóng hỏa loạt điều tra này đều cần thời gian trước đó dân chúng chắc chắn sẽ không chịu đến lúc đó cả ngày họ kéo đến chính quyền khóc lóc c ở mỹ tự nhiên truyền thông cùng dư luận mạng xã hội khắp nơi đều là tin tức tiêu cực về chính quyền hoặc là những lời như phớt lờ sẽ chuyên đ ề ra ảnh hưởng rất lớn đối với chính quyền đối với cá nhân lương phú mà nói việc này chính là cụ khoai lang nóng bằng tay xử lý không tốt đừng nói là trèo lên trên biết đâu còn rất xuống dưới cũng không chừng ừ n tôi đến đây cũng chính là vì việc này nói đi lương thị trưởng có khó khăn gì tôi đại diện công ty đầu tư xuyên thái bình dương cam kết nhất định sẽ hết sức giúp đỡ phùng chí viễn trực tiếp một câu nói tương đương với cho lương phú uống một viên thuốc an thần ý này là nói phùng chí viễn sẵn sàng ra mặt giải quyết chuyện này có lẽ đây là tình huống lương phú mong muốn nhìn thấy nhất ha ha vậy à vậy tôi nói thẳng luôn hiện tại liên quan đến hai vấn đề then chốt nhất thứ nhất là vấn đề bồi thường cho dân chúng phải để người dân có nhà để về thứ hai là tìm ra kẻ phóng hỏa để hắn chịu sự trừng phạt của pháp luật như vậy mới có thể an lòng dân lương phú đơn giản tóm tắt những vấn đề mình lo lắng nói với phùng c h í viễn phùng c h í viễn gật đầu nói vậy thế này lương thị trường anh thống kê xem lần hỏa hoạn này rốt cuộc cần bồi thường cụ thể bao nhiêu tiền xong rồi gọi điện cho tôi tôi sẽ bảo thư ký công ty qua bàn bạc với anh toàn bộ số tiền bồi thường lần này đều tính trên đầu công ty đầu tư xuyên thái bình dương còn về kẻ phóng hỏa này tôi thấy trực tiếp quy vào phạm chủ cháy bất ngờ anh thấy thế nào đua chứ p h ù n g Chí、viễn、còn rõ hơn h Viễn ai rõ ế t người phóng hỏa lần này là tiêu tuyết Nghi, ông Nghi Đến được. Tiêu Tiêu khi Tiêu hỏa thể có ta sao là làm vào Tuyết Tuyết tù t để r ư ờ n đến con nhất g gặp gái Hà Hoa Hạ, của duy nhất yêu quý m ì n h t r o n g tượng đó ông không tù, ta thật cảnh đó sự d á m t ư ở n tượng. g ư c h ơ n g 447, nếu xử lý việc này như vậy còn đối với lương phú đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất tuy ông ta cũng có thể đoạt ra kẻ phóng hỏa lần này có chút liên quan đến phùng c h í viễn nếu không đối phương đâu có dư tiền đốt mà chạy đến nói muốn gánh hết trách nhiệm nhưng thực ra những điều này cũng chẳng có gì to tát quan trọng là giải quyết được vấn đề còn rốt cuộc là cháy bất ngờ hay có người cố ý phóng hỏa thì có quan được được h ứ được nếu giám đốc phùng kinh lý đã nói vậy, vậy thì cứ làm theo ý anh lát nữa tôi sẽ cho người kiểm chứng cụ thể số tiền rồi thông báo cho anh l ư ơ n v phú cuối cùng cũng thả được tảng đá trong lòng xuống nếu xử lý việc này như vậy đối với ông ta lại là chuyện tốt bởi vì chính quyền không tốn một xu mà dập tắt được vụ hỏa hoạn lần này đối với ông ta cũng là một thành tích cũng là vốn liếng quan trọng để ông ta thăng tiến sau này vậy được hôm nay tôi đến chính là vì việc này đã vậy thì làm phiền lương thị trưởng rồi tôi còn có việc bận không làm mất thời gian làm việc của lương thị trưởng nữa thực ra phùng trí viễn cũng chẳng nghĩ ra lý do gì lương phú sẽ từ chối được được được tôi tiên anh lương phú làm động tác mời nói lương thị trưởng xin d ừ n g bước không cần khách sao thế phùng trí viễn cười nói một câu rồi xoay người bước ra ngoài lương thị trưởng người này là ai vậy ra tay hào phóng thế p tuy n rằng í v i bây giờ công ty của mã h i ể u lộ do ông ta hủy quyền bán thuốc giảm cân có triển vọng tươi sáng theo lẽ thường thì một cửa hàng nhỏ căn bản không đáng để vào mắt nhưng thuốc giảm cân này vẫn chưa lên thị trường mà hơn nữa chân mũi cũng là thịt số tiền này tin rằng trên thế giới cũng không ai ngại nhiều trở lại công ty phùng c h í viễn nói với thư ký của mình một chút về những gì đã hứa với lương phú ở chính quyền hôm nay sau đó trực tiếp quay về phòng làm việc của mình đóng cửa lại sắc mặt trở nên nghiêm trọng chỉ thấy ông ta suy nghĩ một chút rồi cầm điện thoại trên bàn bấm một cuộc gọi quốc tế chẳng bao lâu tiêu trưởng hà đã nhận điện thoại alo ông bạn già tuyết nhi không sao chứ phùng c h í viễn hít một hơi nói tuyết nhi rất ổn tôi đã đến bệnh viện thăm nó rồi trên người không có vết thương ngoài nào bác sĩ nói chỉ bị ngộ độc có nhẹ nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao việc thu dọn hậu quả tôi cũng đã đi bàn bạc với nhân viên chính quyền rồi mọi thứ đều rất thuận lợi phùng trí viễn làm việc tiêu t r ư ờ n g hà vẫn luôn khá yên tâm nếu không ông ta cũng sẽ không giao thị trường lớn như hoa hạ cho phùng trí viễn quản lý bản thân ít khi hỏi đến vậy thì tốt vất vả rồi thời gian tới tôi sang phải uống vài ly với anh cho tử tế mới được tiêu t r ư ờ n g hà nói xong câu này chuẩn bị cúp máy nhưng phùng trí viễn lại vội nói khoan đã còn một việc nữa cực kỳ quan trọng lúc n ã y tôi đến bệnh viện gặp một người là sư nương của tuyết nhi tôi đã nhận được một số manh mối quan trọng từ miệng cô ấy phùng trí viễn tuyệt đối sẽ không nói những lời không có căn cứ mà việc ông ta đặc biệt nói ra tiêu trường hà biết chắc chắn không đơn giản ông ta đã có thể đoán được rốt cuộc liên quan đến chuyện gì rồi ồ ý anh là nói có liên quan đến chuyện biển đen tiêu trường hà hỏi đúng vậy không chỉ có liên quan tôi nghĩ còn có liên quan rất trực tiếp thậm chí là người chủ mưu nói nghe thử xem tiêu trường hà lập tức trở nên nghiêm túc sư phụ của tuyết nhi chính là tô vũ người này rất truyền kỳ tuổi tác tranh lệch không nhiều so với tuyết nhi đến nơi lúc đầu tôi còn tưởng họ là quan hệ bạn trai bạn gái nhưng sau đó phát hiện tô vũ đã có gia đình nên điều này không thành lập chương bốn mươi tám ý anh là nói mà một chàng trai trẻ như vậy lại có y thuật thần kỳ khó lường trước đây có một ca bệnh nặng toàn bộ bác sĩ đông y lẫn tây y trong bệnh viện đều b ỏ tay sau khi được cậu ta chỉ điểm đôi chút tuyết nhi là một kẻ ngoại đạo về y học cổ truyền lại dùng châm cứu chữa khỏi cho người đó chưa hết còn có lần trước bệnh cúm trùng mới bao trùm khắp thành phố tổ chức y tế quốc gia còn thành lập nhóm nghiên cứu chuyên đề để công phá loại cúm mới này hiệu quả rất ít ỏi lại chính là người này đưa cho tuyết nhi một toa thuốc bị nhiều lao trung y không đánh giá cao dễ dàng công phá vấn đề nan giải làm đau đầu các chuyên gia học thuật cả nước phùng trí viễn tổng hợp một số việc ông ta thấy tô vũ khác thường kể lại cho tiêu trường hà tiêu trường hà gật đầu nói mấy chuyện này tôi cũng không rõ lắm tuyết nhi chỉ nói nó b á i sư tôi cũng không để tâm tưởng nó chỉ đ ù a thôi không ngờ lại là một thanh niên tài tuân xuất chúng đúng là hiếm có khó tìm đ ừ n g đội đây vẫn chưa phải trọng điểm anh biết tô vũ này đang ở đâu khi báo lô ni hoành hành không phùng trí viễn cố ý thả mùi nói ở đâu hôm nay tôi biết được từ miệng vợ cậu ta lúc báo lô ni đi qua cậu ta đang ở trên biển tuy không có bằng chứng trực tiếp chứng minh cậu ta đi biển đen nhưng có thể bình an trở về trong cơn báo lớn như vậy chẳng lẽ không đáng nghi ngờ sao phùng trí viễn nói ra suy đoán của mình ý anh là nói người lấy đi thứ trong biển đen chính là cậu ta hà lúc này sắc mặt tiêu trường hà thay đổi liên tục không chỉ vì kinh ngạc trước việc một người như tô vũ lại đi biển đen mà còn có một nguyên nhân nữa là lo lắng cho tiêu tuyết nhi bởi vì ông ta cảm thấy nói như vậy mục đích tô vũ tiếp cận cô ấy có vẻ không đơn thuần bởi vì rất có thể tô vũ là người của hai nhà kia anh đang lợi dụng tiêu tuyết nhi ba mươi năm trước người của ba đại gia tộc đều thèm thuồng những b á o vật kỳ lạ trong biển đen nhưng ai mà biết chuẩn bị đầy đủ cuối cùng lại rơi vào cảnh thảm bại tổn thất nặng n ề lúc đó tiêu trường hà cũng chỉ mới hơn m ư ơ i tuổi không cùng cha mình ra biển mà lần đó tổn thất của nhà họ tiêu cũng nặng nề nhất để tránh cho nhà họ tiêu từ đầy tuyệt tích ở hoa h ạ n ê n cả nhà rời ra nước ngoài viên nam châu được mua từ tay bạch nhãn hạ tử được mọi người coi như chìa khóa cũng được mang ra nước ngoài về vụ thảm họa trên biển lần đó tuy tiêu trường hà không trải qua nhưng từ căn bệnh cha ông để lại cũng có thể thấy chắc chắn rất thảm khốc qua lời kể của cha ông mới biết những người đó đã trải qua những gì trên biển viên nam châu đó cũng được tiêu trường hà cất giữ như báu vật bởi ông tin viên nam châu này nhất định rất quan trọng nó là bằng chứng để có thể quay lại biển đen lần nữa nhưng điều ông không biết là viên nam châu này quả thực rất quan trọng chỉ là ông lại hoàn toàn không biết công dụng của nó khóa nó trong kết sắt điều này khiến m a o đầu khổ sở mười mấy năm mà bao nhiêu năm qua cùng với sự lớn mạnh không ngừng của nhà họ tiêu có thể nói là của cải đổ về như nước dần dần khiến nhà họ tiêu thoát khỏi hàng ngũ giang hồ bước vào hàng ngũ thượng lưu nhưng tiêu trường hà lại không quên di ngôn của cha thứ trong biển đen tuyệt đối không phải thứ mà tiền bạc có thể đong đếm được nên nói lâu như vậy nhà họ tiêu vẫn luôn im hơi lặng tiếng nhưng lại không từ bỏ việc quan sát vùng biển đó bởi vì tiêu trường hà tin rằng chỉ cần trong tay mình có viên nam châu đó thì tuyệt đối không thể có ai dám gạt ông ra ngoài mà hành động một mình nói cách khác dù thế nào thứ trong biển đen cũng nên có phần của nhà họ tiêu nhưng bây giờ xem ra tình hình có vẻ đã thay đổi bây giờ có người đã vào biển đen tuy không có bằng chứng gì chứng minh nhưng tiêu trường hà khẳng định tô vũ đã mang thứ gì đó ra từ biển đen nếu không một vùng biển tồn tại từ thời thượng cổ sao có thể biến mất vì một cơn bao chứ đã mang đồ ra vậy thì tiêu trường hà cảm thấy tô vũ vẫn cần viên nam c h â u trên tay mình mới có thể lấy được thứ anh muốn nên lúc này tiêu trường hà có đủ lý do cho rằng đây mới chính là nguyên nhân tô vũ tiếp xúc với tiêu tuyết nhi ý đồ của anh chỉ là muốn lấy được viên nam châu trên tay ông mà thôi phân tích đến đây tiêu trường hà bất giác thấy lưng bắt đầu lạnh toát bởi vì tiêu tuyết nhi đã tiếp xúc với tô vũ lâu như vậy nói cách khác có lẽ đã sớm r i e o xuống mầm h ỏ a nào đó Trước ta thấy? tôi nhất định phải lập tức sang ngay. tôi cảm thấy Tuyết có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Trường hà cố ý hạ thấp được, chúng có có cảm có cố 449, Anh! Anh Không định phải Nhi hiểm. Hà hạ duyên sang ngay, nguy gặp giọ mà. lập sẽ ý nếu không bà ấy chắc chắn sẽ còn nóng ruột hơn mình tất nhiên phùng trí viễn rất rõ trong lòng tiêu trường hà đang nghĩ gì chính là cảm thấy tô vũ là một nhân vật rất nguy hiểm có lẽ vì quan hệ người trong cuộc mê m ộ i người ngoài cuộc sáng suốt tiêu trường hà là cha của tiêu tuyết nhi nên tình cảm che mắt trong tâm trí sẽ nghĩ nhiều chuyện nguy hiểm hơn phùng trí viễn thực r a không nghĩ vậy tôi nói này thực ra anh không cần căng thẳng thế tôi thấy tô vũ không phải người xấu tuy tôi không biết cậu ta đến biển đen rốt cuộc vì mục đích gì nhưng có thể khẳng định cậu ta không có ý lợi dụng tuyết nhi tiêu trường hà n h u n mày hỏi sao nói vậy anh nghĩ mà xem cậu ta từ biển đen trở về cũng đã một thời gian rồi theo lẽ thường nếu cậu ta lấy được thứ gì cần lợi dụng viên nam châu trên tay anh thì đáng lẽ đã sớm dùng tuyết nhi làm con tin bắt anh ngoan ngoãn giao ra nam châu để đạt được mục đích rồi nhưng cậu ta lại không làm vậy mà tôi còn nghe tuyết nhi nói cậu ta là hình tượng một vị nghiêm sư hơn nữa có sự trưởng thành và từng trải vượt xa tuổi tác tất nhiên còn có một điểm quan trọng nhất điểm này tuyệt đối có thể chứng minh tô vũ không lợi dụng tuyết nhi bởi vì chính tuyết nhi chủ động yêu cầu bãi sư có lẽ thực sự không như chúng ta nghĩ có lẽ thứ cậu ta muốn lấy cũng chưa chắc đã là thứ chúng ta nghĩ anh nói có đúng không phùng c h í viễn nói ra quan điểm khách quan của mình về tô vũ hy vọng tiêu trường hà có thể cân nhắc xem xét tuy rằng phân tích của phùng c h í viễn quả thực có mấy phần đạo lý nhưng với tư cách là một người cha tiêu trường hà vẫn hơi không yên tâm bởi vì trong mắt ông tiêu tuyết ni giống như đang ngồi trên một quả bom hẹn giờ vậy bình tĩnh lại một chút tiêu trường hà tiếp tục nói vậy tô vũ có quan hệ gì với sơn trang quy vân và cầm thượng cư không mọi người vào sài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và google gõ mê chuyện hất là ra nhé đây chính là điều tôi muốn nói trước đây trong một trận đấu võ đài tô vũ đã đánh bại lục hâm môn lúc đó lục hợp môn có trần phong dương trần ứng i ữ mà trần phong dương này lại là bạn thân với sơn trang quy vân nên tôi có thể khẳng định tô vũ thậm chí còn không biết sơn trang quy vân mới đúng nghe lời nói của phùng trí viễn tiêu trường hà cuối cùng cũng yên tâm đúng là đứa trẻ không để người ta được yên tâm làm phiền anh chăm sóc nó giúp tôi còn nữa nhất định phải để ý tô vũ đó tôi chỉ có mỗi đứa con này thôi phùng trí viễn cười nói yên tâm đi tôi gặp chuyện cũng không để nó gặp chuyện được c ú p mày đây bên này còn nhiều việc phải xử lý chị tư manh sao lại đến thăm em nữa rồi làm em thấy ngại quá b u ổ chiều điền tư manh lại đến bệnh viện thảm tiêu tuyết nhi hạ <cười> h chúng ta quen nhau là có duyên mà đã khá hơn chưa đ i ề n tư manh đặt giỏ trái cây xuống như một chị gái tâm giao ngồi bên giường ân cần s ở đầu tiêu tuyết nhi nhìn đ i ề n tư manh có vẻ khá chuyên nghiệp tiêu tuyết nhi cười nói chị tư manh còn biết khám bệnh cho người ta nữa à đ i ề n tư manh cười lắc đầu chị nào biết khám bệnh gì đâu chỉ là chăm sóc bệnh nhân lâu ngày ít nhiều cũng biết thôi mà ăn trái cây không chị g ọ t cho nói rồi đ i ề n tư manh cầm một quả táo gọn tiêu tuyết nhi nghiêng đầu tựa vào gối nhìn điện tư manh chăm chú hỏi chị tư manh nhà chị có người bệnh à bệnh gì nói em nghe thử em chính là bác sĩ chủ trị của bệnh viện này mà còn là loại rất nổi tiếng nữa tiêu tuyết nhi khá đắc ý nói với điện tư manh bởi vì vừa rồi nghe giọng điệu của điện tư manh hẳn là trong nhà có một bệnh nhân nằm lâu cần chăm sóc điện tư manh cắt một miếng táo nhét vào miệng tiêu tuyết nhi nói nếu em là bác sĩ sao còn nằm trên giường bệnh thế tiêu tuyết nhi nhai táo trong miệng nói không rõ thật đấy không tin thì lát nữa y tá đến chị hỏi họ họ đều biết em hết điện tư manh đặt quả táo trên tay xuống k â gối cho tiêu tuyết nhi cao hơn một chút lại đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi dối của cô ấy nói chị biết mà Bệnh bệnh viện này tuy là bệnh viện này là tuy chương ô n n g lập, bốn trăm năm mươi bệnh bạch cầu thực ra điền tư mạnh đã sớm biết tiêu tuyết nhi là bác sĩ ở đây nói vậy chỉ để kế hoạch của mình triển khai tốt hơn mà thôi tiêu tuyết nhi cười cười phải biết cô ấy đứng vững ở đây là nhờ thực lực hơn nữa cho dù không có thực lực cô ấy dựa vào quan hệ cũng có thể đứng vững ở đây ai bảo bệnh viện này do cha cô ấy bỏ tiền xây mỗi năm còn quyên góp trang thiết bị cho bệnh viện chứ nhưng những điều này tiêu tuyết nhi không có ý nói ra bởi vì như vậy ít nhiều sẽ có phần khoe k h a n g tiêu tuyết nhi chỉ vào mắt mình rồi lại sờ tóc mình nói tóc vàng mắt xanh thấy chưa em là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp học viện y lý khoa bảo linh n ờ tổng nổi tiếng ở nước ngoài đấy giờ trong nước đang khan hiếm nếu không thấy phúc lợi đãi nộ của bệnh viện này tốt em mới không đến đây nói xong tiêu tuyết nhi ngầm cổ làm bộ dạng nơi này không giữ ta tự có chỗ giữ ta ngoài mà còn nói tiếng hoa hạ lưu lấp thế điện tư manh c ố ý nói sang chuyện khác đưa chủ đề về phía tiêu tuyết nhi chính là để mục đích của mình không quá rõ ràng tiêu tuyết nhi chu mua nói cha em là người hoa hạ mẹ em là người đan mạch nên em là con lai hiếm có hồi nhỏ cha thường kể cho em nghe về lịch sử lâu đời của hoa hạ mưa đầm thấm lâu mà nói được tiếng hoa hạ cũng không lạ đúng không thế nào tiếng hoa hạ của em nói cũng khá chứ với thứ tiếng hoa hạ lưu loát đến mức khiến vẹn nhi nạ cũng phải trận mắt há một ngày tiêu tuyết nhi khá tự tin đ i ề n tư manh cười nói nếu không phải vì em tóc vàng mắt xanh thật chưa chắc đã nhận ra em là người nước ngoài phải biết rằng có mấy người nước ngoài hiểu nghĩa thành ngữ hoa hạ chứ nói đến đây hai người đều cười lớn một lúc sau tiêu tuyết nhi đột nhiên phản ứng hỏi đúng rồi chị tư manh vừa rồi chị không phải nói trong nhà có người bệnh sao giờ xác định em là bác sĩ rồi thì có thể nói cho em được chưa nghe lời nói của tiêu tuyết nhi sắc mặt điện tư manh chầm xuống hít sâu một hơi rồi nói là em trai chị nó đã nằm trên giường bốn năm rồi đi khắp cả nước tìm danh ý ỉa cuối cùng cũng b ỏ tay rõ ràng tiêu tuyết nhi bị cảm xúc bi thương của điện tư manh lây nhiễm ngực cũng bắt đầu nổ nạn g dù sao điện tư manh cũng đưa mình đến bệnh viện có ơn cứu mạng với mình tớ nhỏ như dọn nước cũng nên đáp lại như suối nếu mình có thể g i ú p được mình nhất định sẽ rút chị tư manh chị đừng quá bờ mà bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất tân hải có trang thiết bị y tế tiên tiến nhất cũng có đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp nhất em trai chị mắc bệnh gì nói cho em nghe em giới thiệu bác sĩ giỏi cho chị tiêu tuyết nhi đưa tay nắm lấy tay điện tư manh như đang an ủi nói nhưng điện tư manh lại lắc đầu tuyết nhi ạ chị cảm kích tấm lòng của em nhưng bệnh này é、e、là thần tiên cũng khó cứu nói đến đây khoe mắt điện tư manh đã đỏ lên tiêu tuyết nhi lại siết chặt tay đang nắm tay điện tư, tư manh chị đừng nản lòng à nói nghe thử biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn mà điện tư manh đưa tay lau khoe mắt hít sâu một hơi rồi nói bệnh bạch cầu tế bài bạch huyết gây tắc nghẽn tủy ư ớ n g gây đau xương, giường sống thấy đau đau đớn như lần nhìn thấy nó nằm trên mỗi tim dở chết dở dở, trị bệnh ị dao đâm vậy. b bạch cầu người có chút hiểu biết cũng nên biết đây là bệnh nan y gì hay là bác sĩ tiêu tuyết ni tất nhiên hiểu rõ hơn về căn bệnh này tuy nói giờ có nhiều phương pháp điều trị bệnh bạch cầu nhưng đa số trường hợp đều sẽ tái phát trong một hai năm tới nguyên nhân cơ bản là vì bạch cầu trong cơ thể không thể lấy sạch được cho dù thay tùy xương cũng vẫn xảy ra tình trạng này bởi vì có bạch cầu sẽ ẩn nấp trong sợi thần kinh của cơ thể căn bản không thể tìm thấy thời gian dài chúng sẽ lại nhân bản mà mỗi lần điều trị hiệu quả đều giảm sút bởi vì bạch cầu sẽ sản sinh tính kháng thuốc giai đoạn cuối của điều trị thường là hết thuốc dùng chỉ còn cách chờ chết không biết bao nhiêu gia đình tan nát vì một ca bệnh bạch cầu tiêu tuyết nhi tự nhận mình không có cách những gì cô ấy nghĩ ra thực ra chỉ là một số phương pháp điều trị truyền thống mà những phương pháp này căn bản không thể trị tận gốc chương bốn trăm năm mươi mốt em đã có tâm như vậy suy nghĩ một chút tiêu tuyết nhi liếm m ô i nói ừng chị tư manh biết đâu em lại thực sự có cách đấy chị biết em đang an ủi chị không sao đâu chị đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất rồi điền tư manh mỉm cười kiên cường nói với tiêu tuyết nhi không chị tư manh em nói thật đấy có thể em thực sự có cách thế này chị đưa em một bản hồ sơ bệnh án của em trai chị em về nghiên cứu rồi trả lời chị sau dù sao giờ tình hình này chị cũng không có cách nào tốt hơn đúng không tiêu tuyết nhi đầy tự tin nói với điển tư manh nhưng sự tự tin này không phải với bản thân mà là với tô vũ chuyện khác có lẽ tiêu tuyết nhi chưa rõ nhưng nói đến chuyện chữa bệnh tiêu tuyết nhi một trăm hai mươi tự tin vào tô vũ tuy chưa được chứng thực nhưng tin rằng vị sư phụ vạn năng này của mình thực sự có cách cũng không chừng Em đã chị ó tâm n ư vậy, vậy c h sẽ tư manh một b cứu mạng em nếu em có thể giúp được chị thì coi như báo ơn đúng không đã báo ơn rồi chị còn nói nhiều với em làm gì chứ không biết tại sao sự thiện lương chân thành này của tiêu tuyết nhi lại khiến điện tư manh cảm thấy lừa dối cô ấy khiến mình hơi chị áy náy năm ngày sau Từ t h i ông theo rất nhiều rất chủ trực tiếp đến u i tử thự Hoa Sơn.、Mấy、ngày gần đ â ông, ông đang chạy nạn à nhìn thấy từ thiên thành tóc t hai dối bù từ ngoài cửa bước vào tay còn xách một cái va li lớn mã hiệu lộ không nhịn được cười từ thiên thành kéo vali lớn bước vào tự rót một cốc nước tu h ưng ngực rồi h á n giọng g nói chẳng phải vì mấy thứ này mà tất bật sao tô vũ bước tới nhìn từ thiên thành với vẻ khinh thường không nhìn kỹ còn tưởng là ăn mày chứ mang về đồ tốt gì vậy với thu hoạch lần này từ thiên thành rõ ràng khá hài lòng lau miệng qua loa rồi ngồi xuống mở vali ra bên trong xếp ngay ngắn rất nhiều dược liệu đông y dỉ vừa mở ra đã có một mùi thuốc bắc nồng nặc tỏa ra không ngăn được có nhiều dược liệu còn được cất giữ trong các dụng cụ chuyên dụng như bình thủy tinh hoặc là đóng kín bằng sáp anh tô xem này long tự giác sa chi mạ đà la kỳ nhung thông thiên q u c còn có tổ h ế n cấp dược liệu này còn một số thứ ngài muốn như tuyết liên ngàn năm đóng băng thạch nam h linh chi và nhân sâm văn năm nói thật tôi tìm nhiều chợ dược liệu như vậy người ta còn chưa từng nghe nói tôi cũng đành chịu tôi h từ thiên thành báo cáo với tô vũ thành quả chuyến đi này như đang báo cáo nhiệm vụ tô vũ cầm lên một số dược liệu đưa lên mũi người rồi gật đầu không tệ còn tưởng ông đi một chuyến này sẽ bị người ta lừa không ngờ cũng khá có bản lĩnh có lẽ có người không hiểu lắm ngành dược liệu có một điểm tương đồng với nhiều ngành khác đó là hàng giả khá nhiều hoặc nên nói là tình trạng lấy hàng kém thay hàng tốt sẽ khá phổ biến có thể nói nước trong dược liệu không hẳn nông hơn các ngành khác ví dụ nhiều dược liệu khi dùng làm thuốc đều có giới hạn về tuổi chưa đạt đến tuổi quy định thì chưa đạt cấp dùng làm thuốc giá trị thường t r ê n lệch một trời một vực mà tay lính mới như từ thiên thành chính là miếng mỡ mà nhiều người chờ đợi bởi vì họ có thể ngay cả phân loại thuốc cũng không rõ chứ đừng nói đến phân biệt tuổi <cười> đúng vậy tôi đi một chuyến cũng không thể mang về cho ngài một vali cỏ k h ô chứ thế nào anh tô thấy lần này tôi có công cho tôi ở đây hai ngày nhé chỉ hai ngày thôi từ thiên thành giơ hai ngón tay nói với tô vũ mà lần đi này của từ thiên thành nếu chỉ dựa vào ông ta thì chắc bị người ta lựa trò quay của mất nhưng láo tiểu t ử này thông minh nghĩ ông ta cũng lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm nay bạn bè khắp nơi cũng đúng là không ít nên những dược liệu này cơ bản đều nhờ bạn bè mua được chương bốn trăm năm mươi hai coi như ông gặp may tự nhiên sẽ có đ ạ i ngộ xứng đáng của rắn đầu sỏ nếu những nhà cung cấp đó còn muốn trụ được tất nhiên không dám dùng hàng giả lửa từ thiên thành tô vũ nhún vai nói không được anh tô tôi này phu nhân phu nhân cô xem tôi bây giờ nhét n h á t thế này cô h ã y tốt bụng cho tôi ở lại hai ngày đi việc gì tôi cũng làm được từ thiên thành thấy tô vũ dứt khoát lập tức chuyển mục tiêu sang mã hiệu lộ bởi vì theo kinh nghiệm của ông ta mã h i ể u lộ có vẻ dễ nói chuyện hơn tô vũ dù sao lòng phụ nữ mềm yếu hơn hơn nữa mã h i ể u lộ vốn là người không giỏi từ chối người khác chỉ thấy mã h i ể u lộ vẫn đang cầm một lọ thủy tinh nhìn với vẻ tò mò nghe lời từ thiên thành không cần suy nghĩ đã nói đ ư ợ c tôi h đúng lúc mấy ngày này ông cũng có thể bầu bạn với mẹ và bà ngoại thêm một người náo nhiệt hơn nghe mã h i ể u lộ đồng ý từ thiên thành vui vẻ cười hè nơi này được xác nhận là đất phong thủy tốt điểm này từ thiên thành cho là không cần bàn cãi tuy ông ta không biết ở trên đất phong thủy tốt rốt cuộc có lợi gì nhưng có một điều chắc chắn đó là tuyệt đối không có bất kỳ tác hại nào nhưng tử thiên thành lập tức lại nhìn về phía tô vũ phải biết tuy mã h i ể u lộ đã đồng ý nhưng nếu tô vũ không đồng ý thì sao coi như ông gặp may mau đi dọn dẹp đi đừng như ăn mày thế tô vũ nói xong tử thiên thành vỗ đ u ổ i trên q u ầ n toàn là bụi quay người xin tiểu thúy một cái khăn tắm rồi chui vào phòng tắm anh lấy nhiều dược liệu thế làm gì vậy mã h i ể u lộ tò mò hỏi còn tô vũ thì không giải thích bởi vì giải thích thực sự quá phức tạp anh đâu thể nói mình lấy để luyện đăng chứ nếu nói ra mã hiệu lộ không chừng sẽ liên tưởng anh với thái thượng lão quân trên tv mất có ích là đ ư rồi nói xong tô vũ đem cả vali dược liệu để vào một căn hầm đã dọn sẵn đây chính là nơi anh chuẩn bị để luyện đan bởi vì bây giờ cách nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân mà tô vũ nghĩ ra chính là đan dược thực ra tô vũ vốn còn một cách khác đó là tu luyện ở núi hình vòng cung dưới đáy biển tuy rằng tu luyện ở nơi đó tiến độ quả thực rất nhanh nhưng cơ thể lại hoàn toàn không chịu nổi nếu không biết tiết chế chắc chắn sẽ nổ tung mà chết nên so với cách mạo hiểm đốt cháy giai đoạn kia rõ ràng luyện chế đan dược sẽ thuận tiện hơn với tô vũ bởi dù sao đây mới là nghề cũ mà đan dược ngoài việc có thể nâng cao tu vi bản thân còn có thể khiến cơ thể mình cũng luyện hóa mà không hay biết để chịu đựng được sức mạnh không ngừng bành trướng này nói Sao tôi hỏi ông trước ông đến đây làm gì t ừ thiên thành bước tới hỏi thầm n ạ o trợn mắt nhìn ông ta bực bội nói tôi đến đây làm gì ông quản được à? tránh ra một bên nói rồi thầm n ạ o đẩy từ thiên thành ra x à i bước đi thẳng vào nếu không phải vì đang ở nhà tô vũ từ thiên thành thực sự muốn nổ một bãi nước b ọ t xuống đất tôi chọc ông à? ông không nói cho tôi biết tôi cũng không nói cho ông biết lúc này từ thiên thành lại lẩm bẩm như trẻ con thực ra ông ta không biết mấy ngày nay nhà tô vũ xảy ra chuyện gì nên cũng không thể hiểu cảm giác nóng lòng phá án của thầm não lúc này đến rồi có tiến triển gì mới không t ô vũ từ hầm bước lên nhìn thấy thẩm nạo cầm tài liệu trên tay liền hỏi thẩm nạo gật đầu rồi nói vừa nhận được tin chiếc xe mất tích kia đã được tìm thấy đây là ảnh chụp chiếc xe được tìm thấy ở một trạm thu mua phế liệu phía nam thành phố lúc tìm thấy đã không còn hình dạng t ô vũ cầm tấm ảnh xem chiếc xe con màu xanh ra trời kia đã hoàn toàn biến dạng nếu không nhìn kỹ thực sự không dễ nhận ra là gì nói tiếp đi t ô vũ vừa xem ảnh vừa nói với thẩm nạo tuy cảnh sát tìm thấy xe nhưng lại không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của hung thủ hắn ẩn nấp rất tốt chiếc xe này chắc cũng đã qua xử lý đặc biệt rồi vứt bỏ ở trạm thu mua phế liệu giờ cảnh sát vẫn đang điều tra thêm thầm ngạo nói với vẻ hơi tiếc lối từ thiên thành hoàn toàn nghe không hiểu gì cả chương bốn trăm năm mươi ba sao lại bảo tôi không giúp được gì không phải không phải các người cho đã các người đang nói gì vậy sao tôi nghe không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ai từng trải qua cũng hiểu đó là khi ngồi bên nghe người khác nói chuyện mà bản thân lại hoàn toàn không hiểu là một sự g i à n vật như thế nào ông phiền thế không hiểu thì đừng nghe nữa lúc này trong đầu thầm ngạo dối b ờ i bởi dù sao chuyện xảy ra ở tân hải bao nhiêu ngày trôi qua rồi mà mình không có manh mối gì ông ta cảm thấy mình hơi có lỗi với tô vũ ông ăn thuốc nổ hả có chuyện gì nói ra mọi người cùng nghĩ cách chứ từ thiên thành cũng không dám đắc tội vị thông ra tương lai này hơn nữa nhìn bộ dạng của thẩm ngạo lúc này cũng khiến người ta thấy sốt ruột thẩm ngạo hít sâu một hơi rồi nhìn tô vũ tô vũ gật đầu thẩm ngạo bèn tóm tắt sơ lược chuyện xảy ra mấy ngày nay cho từ thiên thành n g h e xong vẻ mặt từ thiên thành cũng dần cứng lại không phải chứ mới mấy ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện thế t h ẩ m ngạo gật đầu ghét bỏ nói giờ ông biết rồi đấy giúp không được gì thì ngoan ngoan đứng sang một bên đi sao lại bảo tôi không giúp được gì tôi nói cho ông biết tôi đã nghiên cứu bộ truyện trinh thám s ở lọc hồn m ẹ với cái gì bao thanh thiên không biết bao nhiêu lần rồi phân tích vụ án tôi không thua gì người chuyên nghiệp đâu từ thiên thành vỗ ngực tự nhận mình cũng giúp được thầm n ạ o cười khổ quay lại nhìn từ thiên thành nói thôi đi ông chắc xem cảnh sát trưởng mèo đen rồi đừng quay dối vớ vẩn ở đây ông mới về không hiểu gì đâu ai bảo thế tôi nói cho các người biết tôi có thể tìm ra hung thủ các người tin không câu này của từ thiên thành thoạt nhìn như lời khoác lác nhưng cùng lúc lại thu hút sự chú ý của ba người tô vũ thầm não và mã hiệu lộ mã hiệu lộ nhìn từ thiên thành đầy kỳ vọng ông chủ tử ông nghĩ ra điều gì quan trọng à từ thiên thành gãi đầu không biết dù sao tôi cảm thấy hình như trong mấy manh mối này có thể phân tích ra được gì đó mà các người không có cảm giác sao tôi có trực giác này hung thủ vẫn luôn ở trong tầm mắt chúng ta lời nói dựa vào cảm giác này e là ngoài từ thiên thành tự tin chính mình ra sẽ chẳng ai tin cả vậy ông nói thử xem thầm n g ạ o đẩy tài liệu trên tay vào ngực từ thiên thành nhưng từ thiên thành lại đặt mấy tài liệu đó lên bàn rồi ngồi xuống nói mấy tài liệu này tôi cũng chẳng hiểu nhưng tôi hỏi mấy câu nhé đối tượng các người nghi ngờ lúc đầu hẳn là người phụ nữ tên lý nguyệt hoa đúng không ma hiểu lộ gật đầu đúng vì mọi người cùng gật đầu xét theo tư duy lo dịp thì đúng là vậy mã hiệu lộ bổ sung hơn nữa lúc đó mẹ nói chiếc xe đó hình như nhắm vào mẹ rồi cha cứu mẹ nên tô vũ cho rằng hung thủ nhắm vào anh ấy nhưng từ thiên thành lại chu môi các người nói vậy tức là lý nguyệt hoa không có động cơ giết người nào nhưng tôi thấy bà ta hẳn chính là hung thủ hoặc việc này có liên quan mật thiết đến bà ta sao lại nói vậy tô vũ lên tiếng hỏi s ơ lóc hôn mẹ dạy chúng ta khi phân tích vụ án chúng ta nên đứng ở góc độ của h u n g thủ dùng tâm lý lúc đó của bà ta để tưởng tượng chúng ta hãy tưởng tượng lý n g u y ệ t hoa này chính là h u n g thủ sau đó từ thiên thành bắt chước rất có dáng vẻ tô nhạc luân trước tiên cãi nhau to với lý n g u y ệ t hoa vì chuyện ly hôn theo lời lý n g u y ệ t hoa thì sau khi cãi nhau bà ta trốn ở nhà khóc mà lúc này nếu không có gì bất ngờ chiếc xe đó hẳn vẫn ở nhà bà ta bởi vì sau đó chiếc xe xuất hiện ngay ở khu hoa sơn mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy khả năng một chiếc xe bị mất trộm lớn bao nhiêu hơn nữa sau khi mất trộm lại vừa vận đâm phải tô nhạc luân ở khu hoa sơn khả năng này lại lớn bao nhiêu nếu điều lý nguyệt hoa nói là thật vậy tức là có người cố ý trộm xe của bà ta rồi giết hại tô nhạc luân vu hoan cho bà ta đây chỉ là một khả năng nghe có vẻ hung thủ có thể thuận lý thành trương vu hoan cho lý nguyệt hoa bởi hai người vừa cãi nhau lý nguyệt hoa tức giận nên giết tô nhạc luân nhưng khả năng vu hoa này n rất thấp bởi hung thủ không có nhiều thời gian để nắm bắt chuyện họ g ã i nhau vì ly hôn nếu không có chuyện này lý nguyệt hoa sẽ không có động cơ giết tô nhạc luân xét như vậy tức là lý nguyệt hoa đang nói dối xe của bà ta không hề bị mất trộm người lái xe đâm chết tô nhạc luân ở khu hoa sơn lúc đó chính là lý n g u y ệ t hoa nghe phân tích của từ thiên thành mã h i ể u lộ gật đầu hỏi nhưng mẹ nói chiếc xe đó vốn nhắm vào mẹ vậy tại sao lý n g u y ệ t hoa lại muốn giết mẹ từ thiên thành cười rồi nói cái này rất dễ hiểu tôi từ từ nói chương bốn t r n ư ơ i bốn nói đến đây không thể không nói đôi khi nhân tài vẫn cần phải phát hiện từ dân gian ví dụ như trước đó ai mà nghĩ được từ thiên thành có thể phân tích vụ việc này tường tận đến vậy chứ thực chất từ thiên thành đang đứng ở góc độ tội phạm để suy nghĩ vấn đề thục n nói người phá được g n tất nhiên cũng là cao thủ phạm tội nói đến đây mọi người đều đang chờ lời từ thiên thành sắp nói tiếp theo rốt cuộc động cơ lý n g u y ệ t hoa muốn giết lâm thiến là gì nhưng từ thiên thành lại như cố ý giữ bí mật vẫy tay nói các người chờ chút đã tôi uống ngụm nước rồi từ từ nói sau đó lao tiểu t ử này uống một cốc nước rồi tiếp tục nói đến đây chúng ta cần phân tích một chút nguyên nhân lý n g u y ệ t hoa và tô nhạc luân ly hôn dù sao cuộc hôn nhân mấy chục năm mà ly hôn không có lý do làm sao cũng khó nói t h ô n g được lý do này nói thật cũng không khó đoán lắm nói đến đây từ thiên thành dừng lại bởi ông ta đã tưởng tượng là do lâm thiến chen ngang với tư cách người thứ ba dẫn đến hôn nhân tan vỡ như vậy có thể phân tích động cơ giết người của lý nguyệt hoa nhưng người thứ ba lâm tiến này đã xuất hiện từ hơn hai mươi năm trước rồi theo lẽ thường nếu tô nhạc luân vì lâm tiến hẳn phải ly hôn với lý nguyệt hoa từ sớm rồi tại sao lại đợi đến bây giờ tôi tôi có lẽ biết lý do thực sự họ ly hôn mã h i ể u lộ nhìn ba người có mặt dẹ dặt nói lý do gì cô nói nhanh đi lúc này từ tiên h thành như đang chơi trò chơi giải đố manh mối quan trọng nằm trong tay mã h i ể u lộ nhưng mã hiệu lộ lại nhìn tô vũ nói lý do này có lẽ chính là anh anh sao lại nói vậy Tô tò Vũ cũng tò mò, sau o mình này lý lý h hôn. ạ Luân người khác không biết, nhưng mã Hiểu lộ lại biết rõ. Trước đây, quan hệ tô vũ và tô nhạc Luân vẫn luôn không tốt lắm. Mà lý do tô vũ ra biển không về mã h i ể u lộ đã đưa bản kết quả xét nghiệm adn mà cô chuẩn bị cho tô nhạc luân nếu không ngoài ý muốn chắc hẳn chính bản kết quả xét nghiệm adn đó đã đóng vai trò then chốt bởi vì từ đó trở đi Thái Tô Tô Nhạc、luân、với độ đã của có Luân Vũ sau ự t h y đổi thực chất, có lẽ Tô Nhạc có lẽ l â n dùng biện đã một số p h á xác p m i n tính h thật giả của b ả n k ế t quả xét n g h i ệ m a d n đó. Ông ta cuối cùng cũng ta cuối h i ể u ra, người lừa dối ông ta hơn 20 năm, k hai ô n Thiến, Nguyệt g phải h Lâm là Lý mà o nằm bên cạnh mình. h Sau k biết m ì n h bị lừa h ơ n 20 năm tô nhạc luân cũng không thể tiếp tục đối mặt với cuộc hôn nhân như vậy nên mới chọn kết thúc nó chỉ là những chuyện này trước đây tô vũ đều không biết mà nói đúng ra đây là chuyện riêng của tô vũ thậm chí nếu không được tô vũ đồng ý cô với tư cách là vợ cũng không thể tùy tiện hỏi han nên giờ mã h i ể u lộ cảm thấy nói ra những chuyện này trước mặt người ngoài vẫn phải thận trọng chuyện này nhìn mã h i ể u lộ do dự tô vũ biết hẳn là chuyện riêng chỉ là hai người còn lại có mặt ở đây cho dù biết chuyện riêng của mình tin chắc cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài bởi họ hiểu rõ hậu quả là gì cứ nói đi tô vũ nắm tay mã h i ể u lộ b ả o cô có thể nói sau đó mã h i ể u lộ kể lại chuyện mình vô tình bắt gặp lý nguyên hoa ở trung tâm thương mại rồi nghi ngờ tất cả và thông qua tiêu tuyết ni h từng bước lấy bằng chứng nói xong ngay cả tô vũ cũng trận tròn mắt không thể tin nổi nhìn mã hiệu lộ phải nói vợ mình suy nghĩ tỉ mỉ đến lạ thường hơn nữa miệng cô cũng tuyệt đối giữ được bí mật thật đúng là lòng phụ nữ khó lường mà nhớ lại trước đây tô vũ giả vờ đi ăn chơi chắc táng có lẽ tất cả đều nằm trong tầm mắt của mã h i ể u lộ chỉ là cô không nói ra mà thôi này còn có chuyện như vậy sao thật là phức tạp quá đi từ thiên thành cũng nuốt nước miếng cho rằng gia đình của tô vũ thực sự quá phức tạp nhưng thẩm nạo lại hiểu mã h i ể u lộ nói ra những điều này không phải để ông ta ngạc nhiên c à m thán nhanh lên tiếp tục phân tích đi thẩm nạo đẩy mạnh từ thiên thành nói ồ ồ ồ vậy chúng ta tiếp tục nào như vậy tôi vừa nói đến đâu rồi nhỉ ông đẩy tôi làm tôi quên hết rồi nhớ ra rồi động cơ động cơ họ ly hôn nếu tôi không phân tích sai thì chắc chắn là điều này các người nghĩ xem nào đây chắc chắn là bí mật sâu nhất trong lòng lý nguyệt hoa khi bị phát hiện chắc chắn bà ta sẽ hoảng loạn l u ô n cuống như bị đạp phải chân vậy rồi tối hôm đó họ cãi nhau lớn sau đó tô nhạc l u ô n đến tìm lâm tiến h ông ta không biết là lý nguyệt hoa cũng lén theo sau mình chương bốn trăm năm mươi lăm giờ biết rồi các người hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó xem lý nguyệt hoa chắc chắn cảm thấy lâm tiến h đã phá hoại gia đình mình nên khi thấy tô nhạc luân vừa cãi nhau với mình rồi lại đi tìm người phụ nữ khác ghen tức trong lòng phụ nữ chắc chắn sẽ ghen tức rồi sau đó c h ú t g i ậ n lên lâm thiến trong cơn kích động mạnh như vậy con người có thể làm bất cứ điều gì nên bà ta đạp ga đâm thẳng vào lâm thiến tô nhạc luân đẩy lâm thiến ra trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó là quá trình vụ án mà tôi phục dựng lại từ thiên thành tự tin v ô ngực cho rằng phân tích của mình chắc chắn không sai thực tế quả thực không sai tí nào ông ta đóng từng vai liên tục khiến phân tích của ông ta rất hợp lý kể cả hoạt động tâm lý của tội phạm đều rõ ràng từng bước lúc này tô vũ cũng tin lời từ thiên thành bởi vì trước đây không biết quan hệ giữa lý nguyệt hoa và quách tự cường giờ biết rồi hôm đó cảnh sát đến nhà lý nguyệt hoa tìm hiểu tình hình quách tự cường rất có thể cố ý bao che cho lý nguyệt hoa nên mới nói dối với cảnh sát nhưng dù phân tích rõ ràng thì đó cũng chỉ là lý thuyết vẫn chưa có bằng chứng thực tế có cách nào tìm được bằng chứng không t ô vũ nhìn hai người hỏi từ thiên thành đập bàn nói còn cần bằng chứng gì nữa trực tiếp bắt người đặt lên ghế hùm tra khảo một trận tôi không tin bà ta có xương cứng như các tiền bối cách mạng giây phút trước còn là vẻ thám tử bí hiểm phân tích danh dọn giây sau từ thiên thành lại trở về nguyên hình khí phách lưu manh lại lộ ra giống thẩm nạo có lẽ đây chính là cách làm việc thường ngày của họ chỉ là đối với tô vũ nếu không đến tình cảnh bất đắc dĩ vẫn không nên dùng biện pháp cường quyền như vậy bởi anh tin rằng cha mình tô nhạc luân cũng không muốn dùng biện pháp này nếu không ông ta đâu mong muốn ly hôn với lý nguyệt hoa một cách hòa bình nữa bây giờ những gì từ thiên thành và thẩm nạo có thể làm đã làm xong rồi cách xử lý tiếp theo là do ý nguyện cá nhân của tô vũ họ cũng không nên xen vào nhiều thậm chí chính họ càng không biết gì càng tốt ông có mang thuốc lá không ra ngoài hút với tôi một yếu t h thiên thành đứng dậy tìm cớ để kéo thẩm nạo ra ngoài tôi nói chứ ông suy tới mức này hả đến thuốc lá còn không mua nổi thầm n ạ o đưa từ thiên thành một điếu thuốc rồi treo t r ọ c ừ tôi tìm cớ đẩy ông ra ngoài tôi để họ bàn chuyện chúng ta càng không nghe càng tốt dù sao cũng là chuyện riêng mà t h thiên thành c h â m thuốc nói nói thật không ngờ ông xem cảnh sát trưởng mèo đen cũng không p h í công phân tích cũng khá đâu ra đấy thầm n ạ o sau khi nghe từ thiên thành phân tích có cảm giác nhìn ông ta với cặp mắt khác xưa t h thiên thành đắc ý nói thế nào sợ rồi sao tôi nói cho ông biết trước đây ông không phải đối thủ của tôi nếu không phải anh tô xuất hiện thì tôi đã chơi chết ông rồi ê đ ông, ông, thôi thôi, ông, ông t ư xem chuyện của hai đứa trẻ từ thiên thành không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để nhắc đến chuyện hôn sự của tử nguyên và thẩm hân duyệt thực ra không phải vì từ thiên thành thực sự đã chọn thẩm hân duyệt mà là ông ta nhìn ra tứ nguyên hình như đã thực sự bị mê hoặc gần đây tứ nguyên rất ngoan ngoãn như một cô gái lớn quản lý thiên thành bàng cũng ngắn nắp từ thiên thành biết tất cả những điều này hẳn là muốn xây dựng hình tượng tốt trước mặt thẩm văn duyệt thầm n ạ o thở dài nói chuyện này cũng không phải tôi nói là xong đâu xem duyên phật tôi duyên đến tự nhiên sẽ đến đừng nóng n ộ i trong nhà tô vũ nhìn mã h i ể u lộ hít sâu một hơi nói không ngờ trước mặt anh còn giấu sâu thế nói mau còn chuyện gì giấu anh nữa ôi dạo nói cho anh những chuyện này thì có ích gì chứ hơn nữa em cũng vô tình phát hiện t ô i mà mã h i ể u lộ cúi đầu như đứa trẻ phạm lỗi dù sao cũng là cô giấu diễn trước nào ngờ tô vũ lại ôm chầm lấy cô siết chẳng nói cảm ơn cảm ơn em đã gánh vác thay anh nhiều như vậy trước kia cũng bao dung cho anh nhiều như vậy đôi khi thực sự anh cảm thấy gặp em chính là phúc của anh sao lại là đôi khi phải luôn luôn nghĩ vậy chứ đúng rồi tiếp theo anh định làm sao mã h i ể u lộ ngầm đầu n ế p vào lòng tô vũ hỏi em muốn anh làm sao lần này anh muốn nghe ý kiến của em tô vũ cười nói với mã h i ể u lộ chương bốn trăm năm mươi sáu chính ông ta đã rút em nghĩ nên để bà ta chịu sự trừng phạt của pháp luật dù trong hoàn cảnh tâm lý nào làm việc đó bởi vì hành vi của bà ta đã gây ra tổn thất không thể cứu vãn cho chúng ta đặc biệt là cha nhưng em lại không mong anh tự ý xử lý việc này ý của mã h i ể u lộ rất rõ ràng cô biết chỉ cần tô vũ m ớ n t ừ thiên thành và t h ầ m n ạ o bất kỳ ai cũng có thể khiến lý nguyệt hoa biến mất vĩnh viễn mà không ai hay biết đó chính là tự ý xử lý mà mã h i ể u lộ nói nói chẳng ra cô không muốn tay tô vũ v â y máu mặc dù đôi khi cô cũng thấy lý nguyệt hoa đang chết thật trùng hợp anh cũng nghĩ vậy tô vũ gật đầu đồng ý với mã h i ể u lộ bên kia lý nguyệt hoa vẫn đang trong trạng thái b u ồ n trồn vô hạn chính xác hơn nên nói là chìm đắm trong sự tự trách vì lỡ tay giết tô nhạc luân nói cho em một tin tốt hôm nay cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe của em nhưng lại không phát hiện bất kỳ manh mối nào nên dù thế nào cũng không điều tra đến em được vụ này sẽ trở thành bí ẩn mà trời biết đất biết em biết anh biết chúng ta nên ăn mừng thôi quách tự cường ở bên cạnh tự tin nói chính ông ta đã giúp lý nguyệt hoa dựng nên lời nói dối thấu trời này dùng cách xe bị mất trộm để tạo bằng chứng ngoại phạm cho lý nguyệt hoa đổ tất cả tội lỗi lên đầu một hung thủ không tồn tại ông ta cảm thấy mình thực sự quá thông minh nhưng ông ta chắc chắn không nghĩ ra còn có một từ thiên thành xem chuyện trinh thám sơ lộc hômet đã phân tích ra tất cả nhưng lý nguyệt hoa lại không hề vui mừng vì thoát khỏi vòng pháp luật ngược lại bà ta trợn mắt nói nhạc luân chết rồi nhưng g e thấy l y t tới Hoa vẫn còn ông ta quá nhát gan nên không dám hành động thật may là hành động nóng vội của lý nguyên hoa đã thực hiện được ước muốn của ông ta khiến ông ta cảm thấy rất thỏa mãn anh nói này rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ gì vậy bây giờ em nên vui mừng chứ quách tự cường nhìn lý nguyệt hoa với vẻ không hài lòng và cởi trách em vui tại sao em lại vui lý nguyệt hoa thực sự không tìm được lý do để vui mừng em hãy suy nghĩ ký đi tô nhạc luân đã chết rồi như vậy tất cả tài sản sẽ thuộc về em cả mà đúng không tất cả tài sản đều là của chúng ta cuối cùng gia đình chúng ta có thể sống cùng nhau em không hiểu sao quách tự cường dùng cả hai tay nắm vai lý nguyệt hoa và l ắ p mạnh dường như muốn lắp cho bà ta tỉnh nhưng lý nguyệt hoa vẫn có vẻ mặt xám xịt và nói tài sản tài sản có í c gì anh nói xem liệu chúng ta có thể dùng tài sản đó để đổi lại ông ấy không lúc này đầu óc của lý nguyệt hoa chỉ nghĩ đến tô nhạc luân mà thôi thực ra đối với bà ta quách tự cường có lẽ chỉ là công cụ để trả thù tô nhạc luân vì ông ta đã có lâm thiến ở bên ngoài lạnh nhạt với bà ta nói cách khác ngay từ đầu cho đến hiện tại bà ta không hề có tình cảm gì với quách tự cường cả người mà bà ta thực sự quan tâm vẫn là tô nhạc luân chuyện huyền nguyễn anh thấy em thực sự đã đ i ê n rồi ban đầu trong đầu em không phải chỉ muốn có nhiều tài sản hơn sao bây giờ em đã có được tất cả rồi em còn tiếp gì nữa quách tự cường không hiểu được suy nghĩ của lý nguyệt hoa lúc này em nên suy nghĩ thật kỹ đi chẳng mấy chốc sẽ có luật sư đến tìm em để bàn về việc chia tài sản anh hy vọng lúc đó em vẫn giữ được tâm trạng như hiện tại khi chúng ta có được quyền thừa kế chúng ta sẽ rời khỏi nơi này đến một nơi nào đó tự do thoải mái quách tự cường nhắm hở hai mắt và tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp dành cho mình đêm khuya thời tiết hơi xe lạnh tô vũ đứng trên ban công tầng hai nhìn trăng tròn trên bầu trời tâm trí bình thản như nước dường như mọi việc đã rõ ràng tất nhiên điều này dựa trên điều kiện tiên quyết là phân tích của từ thiên thành không có sai sót ít ra trong thời gian ngắn tô vũ không tìm thấy điểm nào sai lệnh mọi thứ đều chỉ ra hung thủ chính là lý nguyễn hoa anh đang nghĩ gì vậy sao chưa đi ngủ không biết t ớ lúc nào mã h i ể u lộ đã lén lút đến sau lưng tô vũ ô m chẳng lấy cổ anh và nũng nịu nói tô vũ hít một hơi thật sâu quay lại ôm eo mã h i ể u lộ và hỏi trời lạnh thế này mà em ra đây làm gì và ngủ đi mã h i ể u lộ hà hơi rồi dựa vào ngực tô vũ nói anh cũng biết l ạ n h à anh phải sửa ấm giường cho em đã em vào trước đi anh sẽ vào ngay thôi tô vũ nhẹ nhàng đẩy ra mã h i ể u lộ đặt tay lên vai cô và cười nói mã h i ể u lộ gật đầu quay lưng bước đi nhưng mới đi được vài bức thì dừng lại ngẩng đầu nhìn tô vũ hỏi anh đang nghĩ về chuyện của dì lý phải không nhìn đôi mắt long lanh dưới ánh trăng của mã h i ể u lộ tô vũ hơi con môi rồi nói từng chương bốn trăm năm mươi bảy tại sao vậy sau đó mã h i ể u lộ cúi đầu xuống và nói liệu có thể đừng quá khó khăn với bà ta không tô vũ ngạc nhiên phải biết rằng chính vì mã h i ể u lộ xuất hiện mà kế hoạch tinh vi của người khác đã thất bại hoàn toàn giờ đây mã h i ể u lộ lại ra đây bênh vực cho người khác tô vũ cảm thấy có chút giống như m è o khóc c h u ộ t vậy nhưng anh biết mã h i ể u lộ không hề có tâm lý giả từ bi cô chỉ đơn thuần không muốn bất cứ ai gặp điều không may mà thôi dù người đó đã từng làm tổn thương cô tại sao vậy tô vũ bước tới nắm tay mã hiệu lộ hỏi thực ra di lý cũng không tệ như vẻ bề ngoài không phải sao lúc đầu em cũng đã mơ hồ biết chuyện của bà ta nếu cô ta thực sự xấu xa thì đã có thể lái xe đâm chết em rồi nhưng bà ta lại mang quà đến muốn hàn gắn quan hệ với chúng ta mặc dù mục đích của bà ta rất mạnh mẽ nhưng phong cách xử sự, sự của bà ta không hề tàn nhẫn và thực tế nếu chúng ta đứng trên lập trường của bà ta để suy nghĩ vấn đề thì bà ta cũng chẳng sai hoặc nói cách khác tất cả chỉ là do quá yêu nên mới ghen tôn g mà thôi vì vậy nếu có thể em muốn để hạ tự giải quyết dù sao đây cũng là chuyện của hai người được không ma hiểu lộng đầu lên như đang b ê n vực trò lý nguyện hoa vậy tô vũ mỉm cười lý giải vì quá yêu của mã h i ể u lộ thật mới mẻ và thú vị tô vũ hứng thú hỏi vậy có nghĩa là một ngày nào đó khi em thấy anh ở bên cạnh người phụ nữ khác em sẽ lái xe đâm chết người ta luôn à mã h i ể u lộ không hề suy nghĩ mà ngay lập tức đáp thử em sẽ không làm vậy đâu em sẽ lái xe đâm thẳng vào anh cơ không phải vì quá yêu nên mới ghen tung người khác sao tô vũ b ậ t cười sao đến phần mình thì ý nghĩa lại thay đổi vậy em đâu có nói yêu anh thì tại sao lại ghen chứ thôi được rồi đừng nói nhầm nữa anh đồng ý với em nhé bởi vì mã h i ể u lộ tin tưởng tô vũ hoàn toàn tô vũ đã nói rằng anh có thể làm cho tô nhạc luân trở về bình an vậy thì tô vũ nhất định sẽ làm được điều đó và việc này để tô nhạc luân tự xử lý thì quả là phù hợp nhất tô vũ gật đầu mã h i ể u lộ suy nghĩ như vậy cũng là xuất phát từ lòng tốt bao gồm cả lâm thiến tô vũ tin rằng khi nhìn thấy tô nhạc luân bị đâm xe bà chắc hẳn cũng có lúc muốn giết hung thủ nhưng hiện tại đối với lâm thiến trả thù có lẽ không quan trọng bằng việc tô nhạc luân quay trở lại nên bà chắc hẳn cũng có suy nghĩ giống như mã hiệu lộ đó là để tô nhạc luân tự xử lý và nếu tô nhạc luân có thể trở về Thì l sau còn có mối khi n mã à ông ta đi đi, hiệu lộ, lộ, đi đi, lộ, lộ vào phòng mao đầu kéo ngông đi tới sau khi tô vũ nói xong mao đầu vẹo một tiếng nhảy xuống từ ban công tầng hai rồi biến mất trong bóng tối tô vũ bảo mao đầu đi xác minh một việc bởi vì chỉ như vậy anh mới có thể an tâm xác minh lý nguyệt hoa chính là hung thủ lái xe tấn công lâm tiến và tô vũ không muốn trừng phạt bà ta mà là chứng minh bà ta là hung thủ gián tiếp chứng minh bà ta không phải là người của phụ tiên độc cổ cũng không liên quan đến sơn t r a n g quy vân hay bất kỳ tổ chức nào khác như vậy tô vũ mới có thể an tâm còn về phần lý nguyệt hoa thì như ý mã h i ể u lộ đợi khi tô nhạc luân trở về sẽ để ông ta tự xử lý những chuyện này mau đầu im lặng lẻn vào bóng đêm len lỏi đến ngoài cửa sổ phòng ngủ của lý nguyệt hoa nó ghé vào cửa sổ thò đầu nhìn vào trong cẩn thận còn ông nó thì treo lơ lửng trông rất một người nếu lúc này có ai thấy một con chó như kẻ trộm leo lên cửa sổ tầng hai chắc chắn sẽ kinh ngạc lấy điện thoại quay lại vì đó sẽ là tin đầu trang báo ngày mai thấy lý nguyệt hoa đang nằm trên giường ngủ gà ngủ gật mao đầu cũng táo bạo hơn nó trèo lên cửa sổ nhẹ nhàng đẩy cửa kính rồi nhảy vào trong lợi dụng lúc lý nguyệt hoa đang ngủ gật mao đầu chui vào giấc mơ của bà ta chính xác hơn là giao tiếp với bà ta bằng t h ầ n thức lấy thân phận của tô nhạc luân để lý nguyệt hoa tự thừa nhận tất cả là do bà ta gây ra đối với mao đầu việc này quá dễ dàng nếu nó mớn nó có thể biết mật khẩu ngân hàng và những bí mật không muốn tiết lộ của người khác t ô vũ lấy ra từ tầng hầm một viên thuốc màu nâu đậm đưa cho m ã h i ể u lộ và nói ăn nó đi m ã h i ể u lộ nhận lấy cầm trên tay xem xét rồi ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc cái gì vậy anh sẽ không định cho em ăn thuốc độc đ ấ y chứ trên c h á n tô vũ đầy vật đen nếu muốn hại cô thì còn chờ gì tới bây giờ chứ tô vũ đưa tay gõ nhẹ lên c h á n m ã h i ể u lộ nói em xem nhiều tiểu thuyết đen tối quá rồi à? nhanh ăn đi ăn rồi em sẽ không dễ bị đói nữa đâu đây là loại thuốc tô vũ đặc chế cho m ã hiệu lộ nhưng liều lượng không nhiều vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm bởi anh không biết má hiệu lộ có thể chịu đựng được bao nhiêu và có tác dụng phụ gì không trong một căn hộ có tầm nhìn ra biển của một khách sạn ở thành phố tân hải một ông lão bước vào với tập tài liệu trên tay điện tư manh vội vàng đứng dậy nhận lấy tài liệu và xem qua ông lão hơi cúi đầu nói cô chủ đây là một bệnh nhân chúng tôi tìm thấy từ bệnh viện kim lăng vừa hay phù hợp với điều kiện của cô sau khi thương lượng với người nhà bệnh nhân chúng tôi đã đổi tên anh ta thành điện tiểu quân cô xem có thích hay không điện tư manh chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị có cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng qua phân tích của điện tư manh lý do tô vũ có thể nhanh chóng lớn mạnh ở thành phố tân hải và gần như bén dễ tại đây chỉ trong một đêm có một phần lớn khả năng là do bản lĩnh ý thuật xuất hiện từ hư vô của anh từ lời nói của tiêu tuyết nhi cô ta đã hiểu sơ bộ về tài ý thuật của tô vũ hoàn toàn có thể miêu tả là bàn tay vàng vì vậy cô ta muốn tìm hiểu sâu hơn về mức độ xuất thần nhập hóa về ý thuật người này từ đó có thể phân tích xem anh dựa vào cái gì để khiến cả hải đông hội phải tâm phục khẩu phục anh như thế sau vài ngày tìm kiếm cuối cùng họ đã tìm được một người phù hợp để đóng vai em trai của điển tư manh đối với bệnh nhân điều này không có gì bất lợi có người sẵn lòng chi trả để chữa bệnh cho bạn tin rằng bất kỳ gia đình nào cũng sẽ không từ chối bởi n g chi phí y tế đắt đỏ bệnh bạch cầu còn không có bất kỳ hy vọng nào sau khi thương lượng đơn giản người nhà bệnh nhân đã đồng ý với yêu cầu của họ đổi tên bệnh nhân thành điển t i ể u quân tức là giả làm em trai của điện tư manh điện tư manh cầm bệnh án lên xem rồi nói ừ m được rồi đúng rồi phía cầm t ư ợ n g cư có tình hình gì không lao già gật đầu trả lời ông chủ đã đồng ý với kế hoạch của cô đã để l o ạ tin ra ngoài thế hoan đã dẫn người đến phía tân hải này rồi tin là trong vòng hai ngày nữa sẽ đến ngoài ra ông chủ còn dặn cô hãy cẩn thận hành sự an toàn của bản thân là trên hết điện tư manh cười nói biết rồi về báo với ông nội rằng tôi sẽ cẩn thận bởi vì lần này sơn trang quy vân chỉ có một mình điền tư manh đích thân đến khi người của cầm thượng cư đến điền tư manh sẽ bị kẹt giữa hai thế lực tô vũ và cầm thượng cư cộng thêm tề hoan là kẻ không tốt lành gì nên điền tư manh cũng không phải là không có nguy hiểm cần biết rằng nhà họ tiêu ở nước ngoài chắc cũng đã biết tình hình ở đây không ai có thể khẳng định họ sẽ không đến chia phần vì vậy mà vũng nước tân hải này sẽ càng thêm đ ụ n đầu điền tư manh một mình ở giữa đó thực sự khó lòng an toàn khi cần thiết tin rằng sơn trang u y vân cũng tuyệt đối sẽ không yên tĩnh như hiện nay cuộc tranh giành cuối cùng thường sẽ leo thang đến mức sử dụng bạo lực có tiếng gõ cửa văn phòng của tiêu tuyết nhi người đến chính là điền tư manh mang theo bệnh án điều trị tiêu tuyết nhi đang túi đầu nghiên cứu bài thuốc tô vũ giao Trò, vừa liên tục tra cứu sách thuốc xem công dụng của một số vị thuốc cũng như công dụng khi kết hợp các vị thuốc vờ vờ có thể nói đông y trông có vẻ giản dị nhưng thực tế ẩn chứa muôn vàn g biến hóa thậm chí đôi khi hai vị thuốc cứu mạng kết hợp lại lại trở thành một loại độc dược có thể gây tử vong còn vị thuốc nào là chủ dược vị nào là dược dẫn dùng dược dẫn nào để đạt được hiệu quả trị liệu gì vờ vờ khiến tiêu tuyết nhi cảm thấy khó lường đồng thời cũng thấy hơi bối rối vì thế cô ấy đã ghi chép khá nhiều t r ă năm m ư ơ chín mỗi người đều có nơi cuối cùng để về và o đi tiêu tuyết nhi nói mà không ngẩng đầu lên sau đó điền tư manh đẩy cửa văn phòng nhẹ nhàng bước vào bác sĩ tiêu của chị đang xem gì mà nghiêm túc thế điền tư manh đến gần rồi hỏi tiêu tuyết nhi lúc này mới ngẩng đầu lên cười chị tư manh tới rồi hả mau ngồi đi tiêu tuyết nhi mời điền tư manh ngồi rồi rót nước cho cô ta sau đó điền tư manh đưa bệnh án trong tay cho tiêu tuyết nhi lập tức làm ra vẻ lo l ắ n g nói đây là hồ sơ bệnh án của em trai chị bệnh viện đã xuất giấy báo nguy kịch hiện tại em ấy phải dùng rất nhiều thuốc mỗi ngày để duy trì sự sống em ấy thậm chí khóc lóc van xin bọn chị bỏ cuộc điều trị để em ấy ra đi khi nói đến đây đ i ề n tư manh túi đầu xuống dùng sức xoa xoa chắn mình một bộ dạng lo lắng cô đơn nhưng trên thực tế đ i ề n tư manh hoàn toàn không biết người đó trông như thế nào tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi rõ ràng tiêu tuyết nhi không biết tất cả những điều này cô ấy vẫn ngây thơ an ủi đ i ề n tư manh chị tư manh chị đừng lo lắng chúng ta nên tin vào phép màu em tin rằng tình yêu của chị dành cho em trai mình nhất định có thể tạo ra phép màu đ i ề n tư manh gật đầu sau đó tiêu tuyết nhi nghiêm túc xem bệnh án trong tay trên thực tế không cần xem cô ấy cũng có thể biết tình trạng của điển tiểu quân không mấy lạc quan bệnh viện nhân dân thứ ba của kim lăng đồng thời cũng là bệnh viện trực thuộc quân khu một bệnh viện như vậy đã phát ra giấy báo tình trạng nguy kịch điều này cho thấy bệnh tình đã trầm trọng chỉ còn chờ chết mà thôi đối với điển tư manh sự sống hay chết của người này đương nhiên không có mối liên hệ gì lớn với cô ta mà đối với cô ta người này chỉ là một viên đá viên đá này có thể thăm dò được độ sâu c ặ n của tô vũ bởi vì nếu nói tô vũ có thể chữa khỏi được căn bệnh được coi là nan y trên toàn thế giới thì người này tuyệt đối có thể được gọi là nhân vật hàng đầu hoa hạ thậm chí gọi là nhân vật hàng đầu thế giới cũng không quá đáng từ đó một người như vậy có thể đứng vững tại tân hải tin rằng cũng không có gì đáng ngạc nhiên tiêu tuyết n i không ngừng xem xét lông mày càng lúc càng cao chặn nhưng chỉ một lúc sau đã ra cười nói với điển tư manh chị tư manh việc này em không có cách nhưng em có thể giúp chị hỏi sư phụ anh ấy là một bậc thánh nhân thông suất cổ k i m có lẽ sẽ có cách giải quyết tuy tiêu tuyết n i nói rằng cô ấy hoàn toàn tin tưởng vào tô vũ nhưng lời nói không thể quá vật toàn nếu không giúp được hoặc tô vũ tạm thời không muốn rút thì thật sự rất khó xử nhưng thực ra khả năng tô vũ không giúp đỡ không cao lắm bởi vì nếu tô vũ không giúp tiêu tuyết nhi cũng có cách để khiến anh giúp đỡ vì nếu sư phụ không đồng ý thì còn có sư n ư ơ n m à mọi người vào sài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và google gõ mê chuyện h o t là ra nhé cô ấy tin rằng với tấm lòng nhân hậu của mã h i ể u lộ khi nghe chuyện này chắc chắn sẽ động lòng thương lúc đó nhờ vào sự nghe lời tuyệt đối của tô vũ đối với mã h i ể u lộ chỉ cần mã h i ể u lộ mở miệng tô vũ nhất định sẽ không dám nói một câu không đây chính là đạo cao một thước ma cao một trượng tiêu tuyết n i tự có cách riêng của mình hôm nay có chuyện gì vậy sao lại chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon thế này lúc chuẩn bị ăn bữa tối tô vũ phát hiện hôm nay có rất nhiều thức ăn cảm giác như là đang ăn tết vậy mã h i ể u lộ chu m ô i nói hôm nay tuyết nhi sẽ đến vừa mới khỏi bệnh nặng chắc chắn phải ăn mừng một chút chứ tô vũ lập tức toát mồ hôi cô ấy cũng tính là vừa khỏi bệnh nặng sao nếu là trước đây thì căn bản không cần nhập viện nghỉ ngơi tốt vài ngày là sẽ không sao rồi nghĩ lại lúc mình từ cơn báo trở về dường như cũng không được long trọng như vậy đúng là đối xử khác biệt mà sư phụ sư nương tôi đến rồi có vẻ rất đúng giờ lúc sắp ăn cơm thì tiêu tuyết nhi vừa đến cơ thể đã khá hơn chưa? hơn thể khá đã mã hiệu lộ vừa định mắng tô vũ vài câu nhưng tiêu tuyết nhi lại nhảy chạy qua đưa tập hồ sơ bệnh án trong tay cho tô vũ nói hoa quả thì không có nhưng lại có một món quà như thế này tô vũ nhuốm mày nhận lấy hỏi đây là cái gì vậy tiêu tuyết nhi ngồi xuống bên cạnh tô vũ nói nhìn qua không phải sẽ biết sao tô vũ gật đầu bắt đầu lật xem một lúc sau tô vũ nói đây là bệnh nhân của cô à tiêu tuyết nhi gật đầu đáp đúng vậy sư phụ có cách nào không tô vũ tiện tay để tập hồ sơ bệnh án lên bàn trà đứng dậy nói nhanh rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi không phải vì tô vũ không có cách mà là thế giới này có quy luật của nó mỗi người đều có nơi cuối cùng để về nếu như bất kỳ bệnh tật nào cũng có thể giải quyết vậy thì sẽ phá vỡ định luật sinh lão bệnh tử chương bốn trăm sáu mươi anh rút tuyết nhi đi tất cả những điều này đều là số mệnh tất nhiên người này đáng được thương cảm nhưng tô vũ cũng có suy nghĩ riêng của mình đó là giúp đỡ người này thì chẳng phải ai đến cũng không thể từ chối à là m người cũng nên biết từ chối không phải vì tô vũ tàn nhẫn mà là quy luật tự nhiên sư phụ anh không quan tâm sao đây là một mạng người đấy t i ê u tuyết ni sửng sốt cô ấy không ngờ tô vũ lại trực tiếp không quan tâm như vậy đây không phải là y đức mà một bác sĩ nên có bệnh nan y thì cô bảo tôi có cách gì chứ tô vũ giang hai tay ra thẳng thắn nói mình bỏ tay ôi sư phụ cứ giúp một tay đi mà anh chắc chắn có cách mà tuy không biết tại sao nhưng trong lòng tiêu tuyết ni có thể khẳng định tô vũ chắc chắn có cách Hoặc nói nếu t h phép màu nào xảy ra, thì phép màu đó nhất định ậ t t sự có đó màu màu nào do. xảy ra, ô Vũ tạo ra. Tô ra. Ăn cơm. vũ xoay người giả vờ muốn vô một cái vào sau gãy tiêu tuyết nhi tiêu tuyết nhi đành phải bực bội ngồi xuống ăn cơm nhưng thực ra với căn bệnh này tô vũ cũng không phải là không có cách chỉ là hơi phiền phức mà thôi muốn chữa khỏi bệnh bạch cầu thì phải loại bỏ hoàn toàn tế bào bạch huyết trong cơ thể cơ thể con người giống như một thùng chứa rất phức tạp con người cũng có cách để tiêu diệt tế bào bạch huyết chỉ là những tế bào bạch huyết đó rất giỏi ấn ấp cho nên ngay cả bệnh nhân đã thay tùy xương trong cơ thể họ cũng sẽ còn sót lại tế bào bạch huyết thời gian dài những tế bào bạch huyết đó sẽ lại xuất hiện và dựa vào chất dinh dưỡng của bản thân bệnh nhân để liên tục sinh sôi sau đó gây ra tình trạng tái phát còn thuốc men thông thường nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn tế bào bạch huyết trong cơ thể thì chức năng cơ thể của cả con người cũng sẽ bị phá hủy thực tế là mỗi lần tiếp nhận điều trị đối với bệnh nhân đều là một tổn thương không nhỏ như cái gọi là giết địch một vạn tự tổn hại tám sau khi liên tục tiếp nhận vài lần điều trị bệnh nhân sẽ không chịu nổi sự tàn phá nặng nề này, này nữa cuối cùng chỉ có thể chớ mắt chờ chết có thể nói phương pháp điều trị truyền thống bởi vì thứ tô vũ cần dùng là lửa là một loại lửa có thể đốt cháy trong gân mạch mạch máu và mỗi một tế bào của con người chỉ có cách này mới có thể tiêu diệt hoàn toàn tế bào mạch huyết nhưng loại lửa này căn bản không phải người phàm có thể nắm giữ cho nên không có cách phổ biến mà khái niệm này tô vũ cũng không thể giải thích rõ ràng bởi vì một khi giải thích rõ cũng có nghĩa là thân phận của mình sẽ bị bại lộ đến lúc đó đối với việc tu hành của anh tuyệt đối không phải chuyện tốt lúc ăn cơm tiêu tuyết nhi đều tỏ ra hủ r ũ mãi đến khi ăn xong cũng không nói được mấy câu mã h i ể u lộ nhìn ra tâm sự của tiêu tuyết nhi cô cũng vừa nghe được cuộc nói chuyện với tô vũ thế là sau khi ăn xong mã h i ể u lộ tìm đến tiêu tuyết nhi hỏi em sao vậy có phải không thoải mái không tiêu tuyết nhi lắc đầu nhìn mã h i ể u lộ đáng thương nói không có là em muốn nhờ sư phụ giúp đỡ nhưng anh ấy lại tản n h ẫ n không chịu mã h i ể u lộ suy nghĩ một chút rồi đáp có lẽ là anh ấy cũng bó tay thôi không thể nào sư phụ chắc chắn có cách mà bệnh nhân này rất quan trọng với em chính là em trai của chị tư mạnh đã đưa em vào bệnh viện hôm trước em muốn báo ơn thôi mà ư tuyết nhi cúi đầu nói quả nhiên mã h i ể u lộ dễ nói chuyện hơn tô vũ chỉ thấy mã h i ể u lộ nghiêm túc gật đầu nói có vẻ là nên vậy em chờ chút chị đi tìm anh ấy xem có thể thương lượng được không vừa nghe mã h i ể u lộ đồng ý giúp đỡ tiêu tuyết nhi liền lộ ra nụ cười mưu kế thành công nói cảm ơn sư lương cảm ơn gì chứ đều là người một nhà cả mã h i ể u lộ cầm tập hồ sơ bệnh án mà cô không mấy hiểu nổi xoay người tìm tô vũ ở bàn công tầng hai cái này anh có cách không thái độ của mã hiệu lộ không tốt như tiêu tuyết nhi trực tiếp nhét tập hồ sơ bệnh án vào tay tô vũ dùng vẻ mặt tô vũ không thể từ chối mà hỏi tô vũ quay đầu nhìn lại lập tức hiểu ra không cần nói nhiều chắc chắn là tiêu tuyết n i đã liên minh với mã h i ể u lộ bây giờ là tối hậu thư cho anh nếu không đồng ý tiếp theo sẽ là không nói lý lẽ nữa là là có một chút cách tô vũ cười ngượng ngùng nói em còn tưởng anh không có cách chứ vậy tốt rồi anh g i ú p tuyết n i đi coi như đã định rồi đấy nói xong mã h i ể u lộ còn vỗ vai tô vũ rất t r í n h trọng hoàn toàn không cho anh có bất cứ cơ hội từ chối nào chương bốn trăm sáu mươi mốt cảm ơn sư nương tô vũ thở dài một hơi thật sâu cầm tờ hồ sơ bệnh án lên xem rồi lẩm bẩm ôi điền tiểu quân coi như thằng nhóc này gặp may rồi đấy bên này mã h i ể u lộ vui vẻ chạy xuống lầu vỗ tay nói xong rồi tiêu tuyết ni lập tức mở to mắt quay đầu nắm lấy tay mã h i ể u lộ hào hứng nói thật hả đương nhiên là thật rồi anh ấy bảo có cách mà chỉ là chị không hiểu nên cũng không biết anh ấy có thành công được không thử một chút thì đâu có sai mã h i ể u lộ ngồi xuống ghế s o f a giang hai tay tựa lưng vào tiêu tuyết ni xoay người nào tới hôn lên má mã h i ể u lộ một cái cảm ơn sư nương cảm ơn cái gì chứ chúng ta gọi đây là giúp đỡ lẫn nhau thôi Mã hiểu lộ nhưng ó i đến c u y mà tô vũ làm ADN việc gì chẳng phải đều thể hiện chữ kỳ sao nên tiêu tuyết nhi cũng không hỏi tin rằng đến lúc đó tô vũ nhất định sẽ giải thích rõ ràng rời khỏi khu nhà hoa sơn tiêu tuyết nhi vui vẻ gọi điện cho điền tư manh alo tôi là điền tư manh chị tư manh em báo tin vui cho chị sư phụ em nói rồi em trai chị có thể cứu được tiêu tuyết nhi vui mừng lập tức báo tin tốt này cho điền tư manh bởi vì cô ấy cảm thấy với bất kỳ gia đình nào đây hẳn là một chuyện đáng ăn mừng ít nhất có thể khiến ngọn lửa hy vọng gần như t ắ t ngấm trong lòng họ bùng cháy trở lại nghe tin này khoe miệng điền tư manh hơi nhét lên nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ thầm nghĩ hừ anh càng khiến tôi tò mò đấy sau đó quay đầu nói với tiêu tuyết nhi thật hả tiêu tuyết nhi vây tay gọi một chiếc taxi lên xe rồi nói với điền tư manh đương nhiên là thật rồi sư phụ em ra tay thì em trai chị nhất định sẽ được cứu yên tâm đi ngày mai chị làm thủ tục chuyển em trai sang bệnh viện chúng em những chuyện còn lại em sẽ sắp xếp ổn thỏa nghe tiêu tuyết nhi nói một cách chắc nịch như vậy dường như chưa khỏi căn bệnh này là chuyện ván đã đóng t h u y ề n rồi vậy được ngày mai chị sẽ chuẩn bị thật phiền em quá điền tư manh lịch sự nói có gì đâu chỉ là giúp đỡ nhau thôi mà thôi không nói nữa em cúp máy đây cúp điện thoại xong bộ nao điền tư manh vận hành với tốc độ cao gọi điện thoại dặn dò thuộc hạ ngày mai chuyển người kia sang tân hải đáng lẽ chuyện này phải do cô ta tự mình đi làm mới thể hiện được tình cảm chị em sâu nặng chỉ là ngày mai lại còn một việc quan trọng hơn đang chờ cô ta đỉnh đá hoàng thạch khó tìm đến vậy sao ngày hôm sau tiêu tuyết nhi tìm đến ông trịnh trong bệnh viện hỏi thăm xem đỉnh đá hoàng thạch là thứ gì bởi vì tiêu tuyết nhi cho rằng đây hẳn là một loại dụng cụ luyện đan tuy bản thân không biết nhưng lão trung y ông trịnh trong bệnh viện có kiến thức bên bác chắc chắn sẽ nhận ra tuyết nhi à, cái đỉnh đá hoàng thạch này không phải là một vật bình thường tuy tôi có nghe nói qua nhưng lại chưa từng thấy nó được chế tác từ loại đất xét vàng ngàn năm tích tụ ở sâu trong núi hơn nữa kỹ thuật nung đúc e là đã thất truyền rồi ông trịnh nhìn tiêu tuyết nhi nói một cách nghiêm túc vậy chẳng lẽ trên đời này đã không còn loại đỉnh này nữa sao tiêu tuyết nhi hơi tiếc u ố i nếu không tìm được thì chỉ có thể bó tay thôi ông trịnh lắc đầu nói điều này thì chưa chắc loại đỉnh đá hoàng thạch này từng xuất hiện trong lịch sử vậy thì rất có thể một vị nào đó yêu thích siêu tầm cổ v ậ t đã siêu tập được một cái đỉnh như vậy cô có thể đến chợ đồ cổ thử vận may hoặc nếu có bạn bè ở bảo tàng thì cũng có thể nhờ họ hỏi thăm rút tiêu tuyết nhi gật đầu xem ra việc này quả thật không dễ giải quyết trong một hội sở giải trí cao cấp ở thành phố tân hải một người đàn ông bắt chéo chân ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn t o á t lên vẻ công tử người này chính là tề hoan của cẩm thượng cư nghe nói có người lấy đi thứ trong biển đèn hơn nữa người của sơn trang quy vân cũng đã đến trước một bước anh ta tất nhiên phải nhanh chóng chạy tới cậu chủ người tới rồi lúc này một người đàn ông túi người nói nhỏ bên thai tề hoan chỉ thấy tề hoan lướt mày đứng dậy khỏi ghế tùy ý chỉnh lại quần áo rồi xài bước đi ra ngoài chương bốn trăm sáu mươi hai cô điền đến tân hải mà cũng không báo cho tôi một tiếng tôi nhớ cô biết bao tề hoan nhìn điện tư manh từng bước đi tới giả vờ cung kính túi c h à o cậu chủ t ề quá khách sáo rồi chẳng lẽ tôi nhớ nhầm sao từ khi nào cầm thượng c ứ lại mở rộng kinh doanh đến tân hải vậy ý của điền tư manh là cô ta đi đến đâu dường như không cần phải báo cáo với tề hoan ha ha việc kinh doanh của chúng tôi trải rộng khắp cả nước tất nhiên tân hải cũng có mời cô điền vào trong t ề hoan cười nhạt đón điền tư manh vào trong hát ngồi xuống xong t ề hoan vội vàng như con khỉ nói thẳng vào vấn đề không biết lần này cô điền đến tân hải là vì việc gì điện tư manh cũng có tính toán riêng trong lòng tề hoan gấp gáp như vậy sao vậy thì đ i ề n tư manh sẽ cho anh ta cơ hội này để anh ta đi va vào khối xương cứng này cậu chủ tệ bây giờ cũng thích nói lòng vòng rồi chúng ta đến đây anh và tôi chẳng phải đều biết rõ trong lòng sao thấy đ i ề n tư manh nói thẳng ra thế hoan cũng không cần phải vòng vò nữa thu lại vẻ mặt cợt nhà lúc nãy quay đầu nhìn đ i ề n tư manh nói À vậy nếu đã như thế thì phiền cô điền lấy đồ ra chúng ta chia nhau đồ anh muốn lấy thứ gì hơn nữa đồ của tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không chia cho bất kỳ ai đ i ề n tư manh uống một ngụm trà rồi trước tiên nói rõ thái độ của mình điện tư manh ý cô là sao đồ trong biển đen vốn dĩ phải lấy ra chia đều cho mọi người tôi nói cho cô biết sơn trang quy vân các cô không thể một mình nuốt trọn được đâu thế hoan trông có vẻ như sắp đập chén rồi nhưng điền tư manh lại không để tâm cô ta tin rằng trước khi nhìn thấy đồ vật thế hoan hẳn là vẫn chưa dám làm gì cô ta hơn nữa lui một vạn bước mà nói hiện giờ trong tay điền tư manh quả thật chẳng có gì cả vậy thì cô ta lấy cái gì ra chia chứ nhìn t h ế hoan dương cung bạc kiếm ra vẻ như muốn nổ cả cây cải từ trong hố ra điền tư manh lại tỏ ra t h ô n g d o n g thoải mái nhẹ nhàng đặt tách trà xuống nhìn tề hoan nói cậu chủ t h đừng nóng ộ i mà tôi còn chưa nói hết lời đâu đồ vật không ở trong tay tôi anh bảo tôi lấy cái gì ra chia với anh chứ thế hoan c a o mày anh ta không tin điển tư manh đến tân hải lâu như vậy mà vẫn chưa lấy được đồ h ừ cô điển cô đang coi tề h o a n tôi là thằng nước à. kỹ năng diễn xuất của cô thật là quá tệ tôi nói cho cô biết nếu biết điều thì hãy lấy đồ ra chúng ta chia thế nào thì chia nếu cô định nuốt chọn thì trước hết hãy hỏi xem cẩm thượng cứ chúng tôi có đồng ý không đã nói xong thế hoan hung h ă n g đập tay xuống bàn chỉ có điều mấy bản lĩnh này nhiều lắm cũng chỉ có thể dọa dẫm được thuộc h ạ sơn trang quy vân có thể yên tâm để điện tư manh đến tân hải như vậy điều này cho thấy họ rất tin tưởng cô ta mà thực tế có cảnh tượng lớn nào mà điện tư manh chưa từng thấy qua chứ đừng nói là trên tay thực sự không có đồ cho dù có đồ chẳng lẽ sẽ bị anh ta đập bàn dọa sợ sao cậu chủ tề anh không n ố c nhưng tôi cũng không ngu đúng không anh nghĩ nếu tôi thực sự có đồ trong tay tôi còn đến đây gặp anh sao hay là tôi còn ở lại tân hải sao điện tư manh giang hai tay giải thích với tề hoan mà thực tế nghĩ như vậy rất nhiều người đều có thể nghĩ ra nếu điện tư manh thực sự lấy được đồ vậy thì việc đầu tiên chắc chắn là quay về sơn trang quy vân tệ nhất hôm nay đến đây cũng phải dẫn theo một nhóm người tuyệt đối sẽ không đến một mình như vậy xem ra thì chỉ có một khả năng điện tư manh thực sự chưa lấy được đồ nói như vậy đồ quả thực không ở trong tay cô thế hoan ngồi lại vị trí hỏi cậu chủ tệ tôi đại diện cho sơn trang quy vân anh đại diện cho cẩm thượng cư ba mươi năm trước trưởng bối của chúng ta từng hợp tác ba mươi năm sau tôi nghĩ chúng ta cũng nên n có khả năng hợp tác thật không giấu gì anh thứ đồ này đã rơi vào miệng người khác muốn lấy ra thì thiếu anh thiếu tôi đều không làm được cho nên hôm nay tôi đến là để bàn bạc với anh tiếp theo rốt cuộc nên làm thế nào đến lúc lấy được đồ chúng ta chia đều thì sao điện tư manh hít sâu một hơi chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn tề hoan nói nói như vậy cô biết đồ ở trong tay h a y hả t ề hoan hỏi một cách bình tĩnh bởi vì điện tư manh đến sớm hơn mình một bước cho nên tình hình nắm rõ chắc chắn phải nhiều hơn mình một chút nếu có thể từ miệng điện tư manh biết được một số manh mối với họ thì còn gì bằng mà thực tế chuyến đi này tề hoan hùng h ổ đến đây làm sao có thể chịu chia bằng nhau với sơn trang quy vật chứ phải biết rằng ai cũng muốn nuốt cho cả chương bốn trăm sáu mươi ba điện tư manh thật ra cũng biết tề hoan đang nghĩ gì trong lòng hoặc có thể nói cô ta có thể thông qua phong cách xử sự trước giờ của tề hoan mà phán đoán tiếp theo anh ta sẽ làm gì điều này tất nhiên là biết tôi không chỉ biết trong tay h a i mà còn biết người này không dễ đối phó cho nên mới nhờ ông nội thông báo cho anh cũng đến chỉ có sức mạnh của hai nhà chúng ta hợp lại mới có thể đối phó với hắn tuy điện tư manh hiện giờ vẫn chưa nắm rõ lai lịch của tô vũ nhưng trước mặt tề hoan cô ta vẫn cố ý phóng đại một chút nếu không làm sao tạo ra được ảo giác một mình cô ta xử lý không được chứ ồ ngay cả sơn trang quy vân cấp cô cũng không tìm được chỗ hạ thủ sao tôi còn muốn xem rốt cuộc là cao nhân phương nào thế hoan bắt treo chân nhấn mày nói nhìn thấy vậy đ i ề n tư manh không khỏi lắc đầu trong lòng tên tề h hoan này đúng là có bộ dạng mà một công tử phải có nạo mạn coi thường người khác đ i ề n tư manh gật đầu nói theo tình hình tôi nắm được người này có liên hệ với hải đông hội ở tân hải thiên thành bang ở thượng n h i ê u hoặc có thể nói không đơn giản chỉ là liên hệ tôi nghe nói là hắn nắm giữ hai tổ chức khổng lồ này cho nên đợi người, người của sơn trang quy vân chúng tôi đến rồi chúng ta cùng ra tay thì sao nghe đến đây thế hoan nhữ mày nói như vậy đối phương đúng là một con rắn đầu sỏ ở tân hải chỉ có điều theo anh ta thấy chó cũng có lúc ngủ gật tìm cơ hội thừa lúc người ta không đề phòng trực tiếp c ư ớ p đoạt luôn cho xong đâu cần phải phiền phức như vậy mà thực tế dù là tề hoan hay điền tư manh bọn họ đều không nghĩ tới tô vũ ra biển ngoài việc đến biển đen ra còn có một mục đích khác đó chính là chữa bệnh cho thiện vũ băng mà nếu họ điều tra rõ chuyện này biết được nhà họ thiện ở kim lăng nợ tô vũ một ân t ì n h lớn e rằng cho dù mười sơn trang quy vân cũng không dám manh động tề hoan suy nghĩ một chút rồi nói được nếu đã như vậy tôi sẽ đợi người của các cổ đến chưa g mới hất tại tờ ù m ư t ờ y hệ v tề hoan bề ngoài đồng ý như thế nhưng thực tế trong lòng lại đang ngừng thầm hiện giờ người của sơn trang quy vân vẫn chưa đến anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội độc chiếm này đợi điện tư manh rời đi tề hoan cười nói chuẩn bị đi ngày mai chúng ta sẽ lấy được thứ thuộc về mình người bên cạnh nữ h n g mày chúng ta không cần đợi người của sơn trang quy vân sao đợi họ làm gì đợi họ đến chia p h ầ n sao tề hoan tự cho mình thông minh tuyệt đỉnh thực chất tất cả những điều này chỉ là cái bẫy điện tư manh thiết kế cho anh ta anh ta đang từng bước nhảy vào đó mà thôi thực ra nếu tề hoan có não thì có thể nghĩ ra nếu sự tình đơn giản như anh ta tưởng tượng điện tư manh sang bên này lâu như vậy rồi tại sao còn chưa ra tay chỉ có điều tề hoan tất nhiên không nghĩ được nhiều như vậy ngạo mạn tự phụ như anh ta cho rằng điền tư manh chỉ là một mỹ nữ tóc dài kiến thức ngắn làm việc gì cũng sợ bóng sợ gió còn điền tư manh tin rằng tô vũ tuyệt đối không phải đèn dầu dễ thổi tắt thậm chí cô ta đã nghĩ trong lòng rằng thứ đồ đó tuyệt đối không phải thứ sơn trang quy v â n có thể nuốt chọn cuối cùng vẫn phải lấy ra chia sẻ với người khác chỉ có điều người này lại không phải cầm thượng cư mà là tô vũ tề hoan chính là một quân cờ mà điền tư manh dùng để thăm dò nền móng của tô vũ ở tân hải rốt cuộc sâu đến mức nào cô ta cũng biết với tính cách của tề hoan chắc chắn sẽ không đợi người của sơn trang quy vân đến đến lúc tề hoan thất bại sơn trang quy vân mới thừa cơ ra tay ngồi không hưởng lợi điền tư manh cho rằng tô vũ ở tân hải dù sao cũng có thế lực không nhỏ nếu thực sự đánh nhau với c ẩ m thượng cư cuối cùng đều là lưỡng bại câu thương điều này với cô ta đều là lợi mà không có hại bởi vì hai bên đều là đối thủ cạnh tranh của cô ta chỉ có điều cô ta đã sai cô ta thực sự đánh giá quá cao tề hoan bởi vì tề hoan trước mặt tô vũ nhỏ bé như một con kiến khiêu khích tô vũ chẳng khác nào lấy chứng chọi đá đúng là phiên âu quá ông chủ tử còn tự mình đưa tôi một chuyến bởi vì ông trịnh đã chỉ cho tiêu tuyết nhi một con đường đó là muốn tìm được đỉnh đá hoàng thạch có thể thử vận may với một số người siêu tầm đồ cổ mà người siêu tầm đồ cổ lớn nhất tất nhiên là viện bảo tàng qua sự giới thiệu của mã h i ể u lộ từ thiên thành tự mình dẫn tiêu tuyết nhi đến bảo tàng thượng nhiêu xem thử bác sĩ tiêu nói gì vậy tôi cũng đâu có việc gì làm ra ngoài đi dạo cho k h o ế i k h ỏ a lại có một mỹ nữ như cô đồng hành thật là vinh hạnh thực ra người có thể để từ thiên thành làm tài xế quả thật không có mấy người ông chủ từ bạn của ông thực sự có thể tìm được đỉnh đá hoàng thạch sao sắp đến thượng nhiêu tiêu tuyết nhi thuận miệm hỏi nói thật cái đỉnh đá hoàng thạch gì đó cô nói tôi hoàn toàn mù tịt không sợ cô cờ ư i chê cho dù đặt ngay trước mặt tôi tôi cũng chắc chắn không nhận ra nhưng bạn tôi tuyệt đối là chuyên nghiệp cả đời anh ấy đều làm việc với mấy thứ có tuổi đời này nếu trong số cổ vật của bảo tàng có thứ này anh ấy chắc chắn sẽ nhớ ra chương bốn trăm sáu mươi bốn nói rồi từ thiên thành vòng qua một khúc cua xe chạy thẳng vào bãi đỗ xe của bảo tàng bảo tàng này mỗi tuần chỉ mở cửa hai ngày tình cờ hôm nay đóng cửa nên người trong bảo tàng rất ít lão kim tôi giới thiệu với anh vị này chính là tiêu tuyết nhi bác sĩ tiêu nổi danh của bệnh viện nhân dân số một thành phố tân hải Con vị này là bạn vị là trong ố t tôi, t của cũng viện là phó ư ở n viện g b ả t à này, k i không dám, không dám. cuộc chiến ủ y Thứ t chống lại dịch của mới tiêu tuyết nhi tuyệt đối đã lập công lao hiền hách nên anh hùng thiếu niên trong mắt ông ta tiêu tuyết n i hoàn toàn xứng đáng mà tiêu tuyết n i từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài thừa hưởng tính cách thẳng thắn của người phương tây gặp kim vạn thủy liền hỏi thẳng à đúng rồi viện t r ư ở n g kim không biết trong bảo tàng các ông có đỉnh đá hoàng thạch không nói xong kim vạn thủy nhìn từ thiên thành lại nhìn tiêu tuyết nhi ông ta không ngờ cô gái trẻ lại trực tiếp như vậy thậm chí ngay cả một câu khách sáo cũng không có anh nhìn tôi làm gì có gì nói nấy đừng giấu dếm lần trước anh tô mới tặng anh cái hộp gì đó với lại đâu phải bảo anh ý tặng chỉ làm mượn dùng thôi mà giữa từ thiên thành và kim vạn thủy cũng chẳng có gì phải khắc khí lúc làm việc chính thì phải đơn giản rõ ràng lúc rảnh rỗi ngồi xuống từ từ táng g u kim vạn thủy liên tục gật đầu nói nếu tôi nhớ không nhầm hẳn là có mấy năm trước ở huyện định dương từng khai quật được một chiếc đỉnh đá hoàn thạch chúng tôi nghi ngờ đó là một bộ hoàn chỉnh do công tác khai quật giai đoạn sau hiện giờ vẫn đang tiến hành nên chưa trưng bày ra các vị hãy theo tôi nói xong kim vạn thủy dẫn đầu đi vào trong tục ngữ có căn người miệng mềm bắt người tay ngắn lần trước vừa nhận được một món quà như vậy từ tô vũ hơn nữa bức tranh vừa trưng bày xong ngay cả các chuyên gia cổ vật quốc gia cũng đến chiêm ngưỡng khiến danh vọng của bảo tàng tăng lên không ít cho nên lần này người mà mã hiệu lộ giới thiệu đến ông ta đương nhiên phải tiếp đai chú đáo đỉnh đá hoàng thạch này là một loại dùng đất xét vàng đặc biệt ở tầng sâu trải qua một loạt công nghệ nung phức tạp mà thành tôi nghe nói trước khi thành lập nước ở huyện định dương rất nhiều thậm chí có nhà còn dùng thứ này để muối dưa bởi vì người địa phương không biết giá trị của nó sau đó trong thời kỳ m ộ ư ơ i năm dối loạn cơ bản đều bị đập nát gần hết mấy thứ còn sót lại cũng là hàng kém chất lượng may m à mấy năm trước khai quật được một chiếc đỉnh đá hoàng thạch còn bảo quản hoàn hảo trên đường đi kim b ạ n thủy giới thiệu lai lịch của đỉnh đá hoàng thạch lúc đang nói chuyện ba người đã đi đến cửa một căn phòng nhỏ kim vạn thủy lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa bên trong bày b i ể n ngay ngắn đủ loại cổ vật phần lớn đều lấy đồ gốm s ứ làm chủ trong đó còn có rất nhiều mảnh vỡ đánh số cũng được xếp gọn gàng trên mặt đất kim vạn thủy lấy ra một chiếc đỉnh nhỏ được bọc trong s ố p từ trong một khung gỗ nói đây chính là đỉnh đá hoàng thạch các vị nói bảo tàng chúng tôi chỉ có mỗi một chiếc này các vị mượn đi phải c ẩ n thật đấy từ thiên thành chẳng quan tâm nhiều như vậy giật lấy luôn cầm trên tay vô vô nói yên tâm đi lần trước cái đỉnh kia chẳng phải vẫn vẹn toàn sao tôi làm việc thì anh cứ yên tâm nhắc đến cái đỉnh lần trước kim vạn thủy liền hưng phân khắc thưởng cái đỉnh lần trước ấy tôi còn phải cảm ơn anh thật đấy chỉ riêng thứ tiên lục mọc ra trên cái đỉnh đó. chuyển về bảo tàng mấy ngày vẫn chưa tan hết tôi nghiên cứu liền hai ngày hai đêm cuối cùng viết thành một bài l u ậ n văn giờ đã được tổ chức cổ vật quốc tế để ý nói là hội nghị đỉnh cao toàn cầu kỳ tới sẽ để tôi đi phát biểu diễn thuyết nói đến đây kim vạn thủy khó kiềm chế sự kích động trong lòng thực ra tuy rằng cả đời ông ta làm việc với cổ vật sớm đã không màng danh lợi bởi vì cổ vật là vật chết chỉ là một vật thể so với con người thì đơn thuần hơn nhiều nhưng sống trong một đô thị lớn coi trọng vật chất như vậy trên người mỗi người đều sẽ nhiễm mùi tiền ít nhiều trong lòng vẫn sẽ bị tiền bạc quyền thế ảnh hưởng Chương 465, nếu lần trước khi tô vũ tặng cho ông ta chiếc hộp linh lung cựu truyện lưu ly ổn căn ta đã không giữ làm bộ sưu tập cá nhân mà trực tiếp hiến tặng cho bảo tàng rồi lần hội nghị giao lưu toàn cầu này đối với kim vạn thủy mà nói không chỉ đơn giản là lộ diện trước công chúng mà còn là một biểu tượng ảnh hưởng như vậy nhiệm kỳ tới ông ta rất có thể sẽ được thăng chức trực tiếp từ phó viện trưởng lên viện trưởng bảo tàng thôi được rồi mấy thứ văn v ẻ của anh tôi cũng không hứng thú dù sao anh cứ nhớ tôi sẽ không hại anh đâu lần trước đã giúp anh mọc ra tiên lục gì đó lần này tôi nói với anh biết đâu còn có thể giúp anh làm ra tiên hồng tiên tử nữa anh cứ thầm bụi đi từ thiên thành chẳng h i ể u gì cả nhưng lợi định n u ậ t thì tuân ra như nước tiêu tuyết ni hài lòng nhận lấy cái đỉnh đá hoàng thạch nói lời cảm ơn kim văn thủy rồi chuẩn bị lên đường trở về thành phố tân hải vừa đi ra ngoài từ thiên thành vừa vỗ vai kim vạn thủy hỏi về một số vấn đề phong thủy có điều gì cần chú ý không có cách nào để đạt được hiệu quả gấp đôi không vờ vờ phải biết bây giờ ông ta đang ở trong nhà tô vũ nhất định phải tận dụng tốt khoảng thời gian này nhiễm thêm chút t i ê n khí cậu chủ chúng tôi đã điều tra rồi những gì điển tư manh nói không sai người đó tên là tô vũ trước đây từng học việc một thời gian ở một y con nhỏ sau đó truyền ra rằng anh ta có ý thuật lịch thiên gì đó theo tôi thấy chắc là cố ý tìm mấy người để nâng mình lên thôi bên đường cạnh khu biệt thự hoa sơn thế hoan nhìn khu biệt thự hoa sơn cây cối ung t ù m lúc này một người đàn ông bên ngoài cửa sổ đang nói với anh ta còn gì nữa không rốt cuộc anh ta và hải đông hội có quan hệ gì thế hoan tự cho mình rất thông minh anh ta còn cố ý điều tra xem những chuyện điện tư manh nói với anh ta rốt cuộc có mấy phần là thật nhưng bây giờ xem ra điện tư manh quả thật không lừa anh ta điều tra rõ ràng rồi tôi thấy có liên quan gì đến hải đông hội cũng chỉ là cái cơ thôi bởi vì giữa họ không hề có quan hệ tài chính gì cả nhiều lắm thì cũng chỉ coi như quen biết mà thôi người kia nói tiếp với vẻ hơi khinh thường bởi vì tình hình họ điều tra được cũng khá nông cạn tô vũ và hải đông hội quả thật không có qua lại về vấn đề tài chính gì nên khiến họ cho rằng hai bên thực ra không có quan hệ lớn lao gì mà tề hoan cũng ngốc đến mức trực tiếp bỏ qua một vấn đề đó là ba mươi năm trước nhiều người như vậy đến biển đen mà ngay cả một bát nước cũng không mang ra được vậy tô vũ lấy đồ từ trong đó ra được là nhờ vào cái gì được vậy mời vị bác sĩ t ô này ra ngồi một chút đi thế hoan tự tin nói xong rồi đóng cửa sổ xe lại anh ta muốn dùng thái độ trên cao nhìn xuống để bắt tô vũ ngoan ngoãn giao đồ ra anh ta muốn làm điều mà điền tư manh căn bản không dám làm thậm chí không dám nghĩ đến qua đó cho điền tư manh thấy lòng can đảm của mình đồng thời cũng chứng minh cầm thượng cư mãi mãi ở trên sơn trang quy vân nhưng tề hoan có lẽ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra rằng anh ta đã đi càng lúc càng xa trên con đường tìm cái chết này anh ta sẽ bị trôn v ù i ngoài bản thân ra còn kéo theo cả cầm thượng cư chị tư manh đừng lo mà sư phụ em sắp về rồi ngay khi điền tiểu quân vừa được chuyển đến bệnh viện tiêu tuyết nhi đã lập tức thông báo cho tô vũ bảo anh đến xem thử lúc này Cô ấy và Điển sư m a phụ tiêu tuyết ni vui mừng chạy tới khoác tay tô vũ sư phụ anh cũng thật là sư nương có cả một công ty lớn như vậy dù sao cũng nên giữ thể diện chứ ít nhất nên mua một chiếc xe tốt chứ lần nào cũng đi taxi không hợp với thân phận của anh gì cả tô vũ mỉm cười Quay đầu nhìn tôi i Ni nói, ê u Tuyết t nói này, kỹ năng kỹ đã ừ n nói nhé. Ni cười khúc thích, đi đến bên cạnh Điển、tư、Manh giới thiệu, sư phụ, vị này chính là chị Điển、tư、Manh, hai người g giới Tiêu cười đi thiệu, hai là là do dạy sư sư Tư Tư phụ phụ, khúc hích, chị Tuyết đ vị gặp nhau rồi, còn vị này rồi, vị là sớm ư phụ Tô Tuy Vũ của em.、Tuy、đã s biết mối quan hệ này nhưng hiện giờ điền tư manh là chị gái của điền t i ể u quân là người có việc cầu x i n tô vũ nên cô ta túi sâu người nói không ngờ tô tiên sinh lại trẻ như vậy việc của em trai tôi còn phải làm phiền anh rồi điền tư manh nhìn khá lễ phép tô vũ cũng không có gì phải nghi ngờ dù sao với anh đây cũng chỉ là một bệnh nhân mà thôi chương bốn trăm sáu mươi sáu không cần khách sáo như vậy có giúp được gì hay không còn chưa biết cứ xem đã rồi tính tô vũ gật đầu bắt tay đ i ể n tư manh rồi nói sư phụ anh nhất định sẽ giúp được mà chúng ta mau vào thôi nói rồi tiêu tuyết nhi kéo tô vũ đi vào trong bệnh viện còn đ i ể n tư manh xoay người cắn chặt răng cũng đi theo vào ạt bước vào phòng bệnh tô vũ thấy trong phòng ngoài bệnh nhân nằm trên giường bệnh hai mắt khép hở g ầ y c h ơ xương sắc mặt xanh sao ra còn có một đôi vợ chồng khuôn mặt họ đều đầy vẻ tiểu t ụ tạo thành sự tương phản rõ rệt với vẻ tinh thần phơi phới của điền tư manh đây là cha mẹ tôi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 đ i ề n tư manh lại lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh đi đến cuối hành lang bấm một cuộc điện thoại alo cô chủ có gì dặn dò không ông lão ở đầu dây bên kia nói sau khi nghe máy bây giờ dẫn người đến khu biệt thự hoa sơn tôi muốn đảm bảo an toàn cho người nhà của tô vũ cho tử sĩ h u y ễ n dạ đi đ i ề n tư manh nói đơn giản vâng thưa cô chủ tôi lập tức đi sắp xếp ngay cúc điện thoại xong đ i ề n tư manh hít sâu một hơi bởi vì cô ta biết đề hoan tuyệt đối không thể thành công mà lúc này nếu cô ta chủ động bảo vệ an toàn cho tô vũ cũng giống như sau này tô vũ sẽ nợ sơn trang quy vân một â n tình lớn như vậy việc chia một phần cũng sẽ trở thành một khả năng cũng có được muốn đều trong h ứ t tay Tô Vũ, nhưng phòng ư pháp h Tê bệnh dùng lại h o một à n lát sau tô vũ buông tay điển tiểu con xuống rồi lắc đầu nhẹ người này hơi thở mâm anh tuy tuổi không lớn nhưng đã kiệt quệ như đèn cả dầu ý tiên sinh là sao người phụ nữ đứng bên cạnh hỏi hai mắt vấn lệ t ô vũ có thể khẳng định nếu người này không gặp được anh nhiều nhất chỉ còn sống được ba ngày nữa nhưng t ô vũ không nói thật mà an ủi mẹ điền đừng lo con của bà vẫn cứu được chỉ là trong ba ngày tới tôi mong các vị có thể phối hợp với tôi vừa nghe nói còn cứu được người đàn ông kia vội gật đầu nói tiên sinh cứ nói dù có phải bán sạch của cải chúng tôi cũng nhất định sẽ hợp tác hết mình với ngài t ô vũ vây tay bán sạch của cải chẳng phải đẩy cả nhà vào đường cùng sao t ô vũ đâu có nhận tâm như vậy ít nhất với gia đình như thế này thì anh không nỡ t ô vũ vây tay nói với hai vợ chồng tôi muốn các vị hợp tác là trong ba ngày tới các vị tìm chỗ ngủ cho khỏe đừng lo gì cả ba ngày sau tôi trả lại cho các vị một đứa con khỏe mạnh yêu cầu này làm được không đây t í n h là yêu cầu gì của tô vũ vậy đây chính là việc anh muốn họ hợp tác sao hai vợ chồng rõ ràng vẫn chưa hiểu tô vũ rốt cuộc muốn gì nhưng tiêu tuyết n i lại rất tin tưởng tô vũ ở bên cạnh lên tiếng các vị cứ yên tâm đi sẽ không có chuyện gì đâu các vị tìm chỗ nghỉ ngơi cho tốt những chuyện còn lại cứ để tôi xử lý tô vũ khoanh tay trước ngực nhìn tiêu tuyết n i nói một cách thú vị giao cho cô ạ vậy được tôi về đây nói rồi anh làm bộ sắp rời đi nhưng tiêu tuyết n i đâu để anh dễ dàng bỏ đi như vậy vội vàng đưa tay kéo tô vũ lại nói sư phụ tôi chỉ là ở bên ngoài ủy lại và ủy danh của anh thôi mà anh không thể đi được tô vũ mỉm cười giang tay ra nói thứ tôi muốn đâu đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi ở ngay trong phòng làm việc của tôi tiêu tuyết n i ôm chặt cánh tay tô vũ bộ dạng như sợ mình lơ đ ễ n một chút tô vũ sẽ trốn mất để tôi xem nào nói rồi tô vũ và tiêu tuyết n i lần lượt đi ra ngoài sư phụ đây có phải đỉnh đá hoàng thạch mà anh muốn không từ trong một cái hộp giấy dưới bàn làm việc tiêu tuyết n i lấy ra chiếc đỉnh đá hoàng thạch mượn từ bảo tản hai tay đưa cho tô vũ chương bốn trăm sáu mươi bảy tô vũ cầm lấy xem rồi cười nói đúng là thứ này được rồi giờ đã tìm được nổi thuốc cô đi tìm dược dẫn cho tôi dược dẫn dược dẫn là cái gì tiêu tuyết nhi cao mày không hiểu hỏi bởi vì cô ấy biết trong thuốc đông y dù là thuốc chính hay dược dẫn hẳn đều có thể tìm thấy ở hiệu thuốc hơn nữa đây lại là bệnh viện loại dược liệu gì mà cần phải đi tìm r i ê n g chứ nói ra sợ dọa cô máu đỉnh tim của rắn đ ó n g hổ hơn nữa phải lấy tươi dùng liền sợ không phải nói là ngay đến loại dược dẫn kỳ quái này tiêu tuyết nhi thực sự giật mình không chỉ vậy ý của tô、vũ. chẳng phải là bắt cô ấy đi bắt một con rắn sống về s a o sư phụ dùng để làm gì vậy tiêu tuyết ni hỏi mặt hầm h ự c đã bảo cô là dược dẫn rồi còn nhiều lời thế làm gì được rồi cái đỉnh này tôi mang đi đây ngày mai lại đến tô vũ cầm đỉnh lắc lắc trong tay rồi xoay người bước ra ngoài chỉ để lại tiêu tuyết ni đứng trong phòng làm việc chu môi nghĩ xem rốt cuộc tô vũ định làm gì nghĩ đến cảnh tượng lúc chữa thương cho hà hoành vĩ lần trước trong lòng tiêu tuyết ni tràn đầy mong đợi đồng thời cũng cảm thấy rất may mắn bởi vì cô ấy tin rằng người như tô vũ sợ rằng trên đời này cũng chỉ có một một người như vậy lại để cô ấy gặp được chẳng lẽ vẫn chưa tính là một loại may mắn sao cô điển bên này điển tư manh vừa gọi điện thoại xong quay lại phòng bệnh liền hỏi họ đâu rồi mười chuyện vừa hoàn thành m ư ờ i một bạn trai cũ mất trí nhớ hai sau khi xuyên sách tôi thành người duy nhất của nam phụ thâm tình ba nhẫn của thợ săn hơn thờ s dìm bốn e n c h ổ baby ba mươi bảy mẹ điển tiểu quân túi chào điển tư manh nói họ bàn bạc rồi đi ra ngoài rồi điển tư manh gật đầu rồi nói ừ n biết rồi còn nữa đừng quên quan hệ hiện giờ của chúng ta mẹ diễn kịch thì phải diễn cho giống cô ta không muốn vì một số chi tiết nhỏ mà khiến mình t h u đau nhưng tuy đã nói trước rồi lúc này hai vợ chồng trước mặt điền tư manh vẫn luôn mang vẻ cung kính không còn cách nào ai bảo bây giờ điền tư manh chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của con trai họ chứ thử nghĩ xem trên đời này có mấy người sẵn lòng giúp đỡ họ vô điều kiện hơn nữa vừa rồi họ cũng đã nghe rất rõ dường như có cách chữa khỏi cho đứa con đang nằm trên giường bệnh nên họ không muốn để cơ hội như vậy tuột khỏi cái tay ỡ vậy được rồi người đàn ông kia đáp lời điền tư manh hơi ngượng ngùng à đúng rồi họ có bảo các người làm gì không điền tư manh hỏi người phụ nữ trung niên nhữ mày gật đầu nói có nhưng là bảo chúng tôi về nghỉ ngơi cho tốt có vẻ như không cần chúng tôi lo gì cả n g h e xong điện tư manh cười nhẹ đúng là hơi thú vị vậy chúng tôi phải làm sao đây phải biết từ khi con trai nhập viện đến giờ hai vợ chồng họ l u ô n phiên túc trực trong bệnh viện chưa từng nghỉ ngơi tình huống bây giờ khiến họ có cảm giác dù hợp tác hay không hợp tác đều không ổn cứ làm theo lời họ là được lát nữa tôi sẽ sắp xếp người đưa các người đến khách sạn không có thông báo của tôi thì không cần đến điện tư manh suy nghĩ đơn giản một chút rồi cũng đồng ý bởi vì hai vợ chồng họ ở trong bệnh viện cũng có thể lộ tẩy bất cứ lúc nào ngược lại nếu họ không có ở đây mọi chuyện hẳn sẽ dễ dàng hơn một chút bởi vì một người chị ở bệnh viện chăm sóc em trai cũng là chuyện hợp tình hợp lý nhưng sau khi điền tư manh nói xong hai vợ chồng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía đứa con đang ngủ say trên giường bệnh trong lòng khó tránh khỏi lo lắng bởi vì con mình đã thành ra nông nỗi này người làm cha mẹ sao có thể yên tâm rời đi chứ điền tư manh nhìn ra sự lo lắng của họ lập tức nói yên tâm đi các người phải tin tôi đang giúp các người tuyệt đối không thể hại các người nếu không tôi hoàn toàn có thể không làm gì cả mà đúng không hai là đã chọn giúp đỡ họ vậy thì điền tư manh chính là ân nhân của họ nên phải tin tưởng điền tư manh sau đó hai vợ chồng nhìn nhau rồi gật đầu bên này tô vũ cầm đỉnh đá hoàng thạch đi trên phố lớn lâu như vậy rồi anh vẫn chưa từng đi dạo phố trải nghiệm sự ồn ào náo nhiệt của thế giới này nên hôm nay n h à n rỗi không có việc gì làm hứng lên cũng đi dạo một chút đúng lúc anh định mua ít cá khô hạng sang về thưởng cho tên bảo vệ m a n đầu đột nhiên hai người đàn ông đeo kính đen chặn tô vũ lại tô vũ nhúng mày ngẩm đầu nhìn họ cười nói hai vị làm phiền tránh đường một chút nhưng hai người đàn ông như hai tòa tháp đen đứng bất động trước mặt anh Một trong h a i n g ư ờ i n ó i với g i ọ n g trăm s i n h c ậ u chủ của chúng tôi m u chuyện ố n ngài nói không biết tô Tiên Sinh rảnh không. Nói xong, n mời một đi biết hai g có lát, Tô ư ờ i đàn ông kéo nhẹ kéo áo v tám cố ý để lộ l khẩu súng dấu súng túi trong ý là a nhìn đi đi đi đi. phải phải cũng cũng Chương không n h mà 468 hai người trước mặt dường như chẳng biết gì còn ra vẻ giang hồ tô vũ nhất thời không biết nên biểu cảm thế nào cuối cùng lại dùng một nụ cười m ỉ m cho qua trong mắt tô vũ hai người này thực sự hơi đáng yêu quá mà thử nghĩ xem một người bình thường đi trên phố lớn bị hai tên đàn ông trông đã biết không phải người tốt chặn đường như vậy khóc còn không kịp đâu còn tâm trạng cười chứ thấy tô vũ còn đang cười tên vừa nói chuyện hừ lạnh một tiếng tôi khuyên anh tốt nhất nên hợp tác với chúng tôi bởi vì như vậy có lẽ anh còn có thể giữ được một mạng tô vũ cúi đầu cố gắng kìm n é n ý cười trong lòng cuối cùng giơ tay nói vậy phiền hai vị dẫn đường thấy tô vũ còn biết thức thời thế là hai người một chiếc một sau kẹp tô vũ ở giữa nhanh chóng xuyên qua đám đông cuối cùng lên một chiếc xe thương vụ màu sa mạc cứ như vậy tô vũ bị người ta bắt cóc thực ra hai người này làm sao bắt cóc được tô vũ nếu không sợ bị người trên phố chú ý tô vũ hoàn toàn có thể biến người sống thành người chết khiến hai người này biến mất không dấu vết chỉ có điều tô vũ biết hai người này chỉ là chân chạy về vặt người thực sự muốn gặp anh hẳn chính là cậu chủ mà hai người này nói đến lúc này trong lòng tô vũ nghĩ lại xem ra sơn trang quy vân hẳn là đã có động thái rồi tô vũ còn cho rằng hẳn là người của sơn trang quy vân lát nữa gặp người kia phải mắng cho một trận bởi vì tốc độ hành động này cũng thực sự quá trở rồi chẳng bao lâu sau xe thương vụ dừng trước cửa một hội sở giải trí ở thành phố tân hải một người đàn ông nhẹ nhàng đẩy tô vũ một cái nói xuống xe mà tô vũ theo bản năng quay đầu liếc anh ta một cái lại khiến trái tim người kia như bị một lưỡi dao sắc bén c ắ t qua khiến anh ta không dám đối diện với ánh mắt của tô vũ nữa đi theo hai người vào trong ở một phòng riêng trên tầng hai tô vũ coi như đã gặp được chính chủ một người đàn ông tầm tuổi anh hơi g ầ y gò càm nhọn lông mày dài như lá liễu cũng có vài phần khí phách người này chính là tề hoan của cầm thượng cư tô tiên sinh chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi tề hoan giang hai tay đứng dậy khỏi ghế chậm rãi bước về phía tô vũ tô vũ cầm đỉnh đá hoàng thạch trong tay ngước mắt nhìn đối phương nói anh là người của sơn trang quy vân phải không sơn trang quy vân tề hoan hơi nhũng mày trong lòng nghĩ xem ra trước đó điển tư manh dường như định trực tiếp ra tay chỉ tiếp đồ đàn bà con gái vẫn chưa đủ thủ đoạn nên chưa thành công vì thế mới có chuyện sau này điển tư manh đề nghị muốn hợp tác với c ẩ m thượng cư giờ tô vũ nhầm tưởng tề hoan là người của sơn trang quy vân vốn di tề hoan có một cơ hội hoàn mỹ để vu hoan giá hoa đó chính là trực tiếp thừa nhận mình là người của sơn trang quy vân như vậy lần hành động này dù thành công hay không c ẩ m thượng cư đều có thể đứng ở thế bất bại bởi vì lấy đồ người được lợi chắc chắn là cầm thượng cư nếu chuyện xảy ra sơ s u ấ t tô vũ cũng sẽ cho rằng tất cả đều do sơn trang quy vân làm anh ta hoàn toàn c ó thể dẫn mầm thai họa trực tiếp đến sơn trang quy vân chỉ có điều cái đầu heo tề hoan này làm sao biết được nhiều như vậy bây giờ anh ta không những không để tô vũ vào mắt đồng thời cũng không coi sơn t r a n g quy vân ra gì chỉ thấy anh ta cười khinh miệt v ô vai tô vũ nói tô tiên sinh tưởng công trước đây tôi còn tưởng anh là nhân tài nhưng giờ xem ra cũng chỉ vậy thôi chẳng qua chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi tô vũ nhúng mày như vậy xem ra đối phương không phải người của sơn tràng quy vân thực ra nghĩ lại cũng đúng sơn trang quy vân đã sớm gửi tới cái hộp linh lung cựu chuyển lưu ly từ nhiều ngày trước nếu muốn có hành động gì hẳn phải hành động từ sớm rồi mới đúng hơn nữa so với hành động thận trọng gửi đồ trước một bức của sơn trang quy vân người đứng trước mặt rõ ràng thô thiện hơn nhiều nếu đối phương đã không phải người của sơn trang quy vân tô vũ lại n à y sinh hứng thú bởi vì ở tân hải có tổ chức lớn nào khác thì mình chắc chắn không thể không biết cũng có nghĩa là đối phương căn bản không phải người bản địa tân hải suy đoán đơn giản một chút thì không khó để biết hẳn là một trong ba đại gia tộc trước đây ô nghe giọng điệu của anh dường như không để sơn trang q u vân vào mắt nhỉ tô vũ bình tĩnh nói nhưng lại c ố ý dụ đối phương nói ra quả nhiên tề hoan liền bị tô vũ dụ mà chẳng tốn chút sức nào sơn trang quy vân chỉ là gia tộc từ ngoài phong mấy chục năm trước cái gọi là phượng hoàng sinh khổng tước khổng tước sinh đại bàng đại bàng sinh ra cũng chỉ là chim sẻ mà thôi đ ờ i sau không bằng đ ờ i trước nếu anh không nói tôi còn quên mất sơn trang quy vân là cái gì rồi nghe xong tô vũ không khỏi thấy b u ồ n c ư ờ i tên này thật là khoác l á c không biết ngượng hoàn toàn không biết khiêm tốn là gì ồ vậy dám hỏi vị công tử đây là ai tô vũ nhìn tề hoan tiếp tục hỏi chương bốn trăm sáu mươi chín tề hoan vung bàn tay to lên liết tô vũ một cái đầy khinh thường ra vẻ k tôi n g phương vũ à o mắt nói, gật cho đầu nói dối trắng trợn nhà họ tề cầm thượng cư nổi danh khắp trốn lời của tôi vũ khiến tề hoan cười lớn ha ha ha coi như anh cũng có chút mắt nhìn người vậy đã biết uy danh nhà họ tề có phải nên ngoan ngoan giao đồ của anh ra không thấy tề hoan vào thẳng vấn đ ề nói ra mục đích của mình tô vũ cũng thu hồi tâm trạng chuyển sang hỏi đồ đồ gì lúc này tề hoan nóng nảy trứng mắt nhìn tô vũ nói anh đừng có giả ngu với tôi hành động của anh cầm thượng cư chúng tôi rõ như lòng bàn tay thư anh mang ra từ biển đen vốn dĩ là của cầm thượng cư chúng tôi giờ tôi muốn anh lập tức giao giá cho tôi nói đến đây tô vũ khẳng định đối phương chính là một trong ba đại gia tộc năm xưa bởi vì mục tiêu của anh ta là thứ trong biển đen trong biển đen có thứ gì tôi Vũ thực từng sự đã từng đến b ể n Đen, nhưng anh lại l u vũ, vũ, vũ không b phủ nhận mà gật đầu tề hoan tiếp tục nói vậy thì ngoan ngoan giao ra thư anh mang từ biển đen về đi lúc này thái độ của tề hoan chẳng có chút ý mời nào phải nói là uy hiếp thì đúng hơn một chút ra vẻ nếu tô vũ không ngoan ngoãn giao ra thì sẽ không cho anh bước qua cánh cửa này tô vũ cười nói cậu chủ tề phải không anh bảo tôi g i a o đồ ít nhất anh cũng nên nói cho tôi biết các anh m u ố n cái gì chứ biết đâu thứ tôi lấy ra lại không giống lắm với thứ các anh nói thì sao lời tô vũ nói quả thực là lời thật lòng bởi vì mục đích tô vũ đến biển đen chắc hẳn phải khác với tất cả mọi người tô vũ nói xong thế hoan nghĩ một chút cũng thấy có chút đạo lý liền tiếp tục nói vậy anh lấy đi thứ gì từ biển đen thực ra cho đến giờ tề hoan cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn lấy được cái gì bởi vì đó chỉ là một truyền thuyết mà sự tồn tại của biển đen chính là dấu hiệu cho thấy truyền thuyết này là thật nên họ mới lần lượt muốn đến biển đen đoạt bảo vật nhưng về truyền thuyết này ông nội của tề hoan cũng chưa từng nói với anh ta chỉ bảo anh ta mang đồ về rồi sẽ biết anh phải nói cho tôi biết trước các anh rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì còn nữa đừng thử uy hết tôi biển đen là chỗ nào anh hẳn phải rõ hơn tôi tôi có thể sống sót ra khỏi đó anh nên hiểu căn phòng này nhốt không được tôi đâu tô vũ nói với tề hoan một cách vô cùng tự tin ngược lại lúc n ã y tề hoan uy hiếp anh dường như chẳng có tác dụng gì giờ câu nói của tô vũ lại như đang dọa nạt tề hoan chỉ có điều tề hoan chẳng thèm để ý nhiều như vậy tô vũ có thể sống sót trở về từ biển đen quả thực chứng tỏ có chút bản lĩnh nhưng tề hoan không tin tô vũ còn có thể thoát thân giới họng súng mà cho dù tô vũ thực sự có thể thoát thân giới họng súng thì anh ta cũng đủ tự tin bắt tô vũ giao ra tất cả mọi thứ anh mang ra từ biển đen không sót thứ gì tô tiên sinh tôi phải nhắc anh anh nên hiểu bây giờ tôi không phải đang thương lượng với anh anh quả thực có năng lực chỉ có điều không biết người nhà của anh có giống vậy không thôi t h hoan tự cho là thông minh thủ đoạn đ ầ y người anh ta đã sắp xếp nhân thủ ở khu biệt thự hoa sơn nếu tô vũ ngoan ngoan phối hợp vậy thì mọi người hợp tác vui vẻ nếu tô vũ không phối hợp vậy thì anh ta cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường ồ anh có biết làm vậy sẽ có hậu quả gì không lúc này giọng điệu của tô vũ đã có phần không mấy thiệt cảm tuy trong lòng tô vũ hiểu rõ đám ô hợp này trước mặt m a o đầu hẳn là chưa đủ cho nó nhìn nên trong lòng anh thực ra cũng không lo lắng lắm anh ghét nhất chính là phong cách xử sự như tên tề hoa này hậu quả tôi làm việc chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả bởi vì trong mắt tôi chỉ có mục đích chương h bốn trăm bảy mươi cậu chủ t ề vốn tôi định nói chuyện đàng hoàng với anh nhưng giờ anh đã làm mòn quá nhiều kiên nhẫn của tôi rồi bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn hoặc là nói cho tôi biết các anh đang tìm kiếm thứ gì hoặc là chết chọn một đi lời tô vũ vừa dứt thế hoan liền cười lớn ha ha ha tô tiên sinh anh đang u y hiếp tôi đ ấ y ạ nhưng xin lỗi thế hoan tôi không phải loại bị dọa là sợ đâu tôi bây giờ sẽ cho anh nghe tiếng người nhà anh tin rằng sau khi nghe xong anh nhất định sẽ thu lại thái độ ngông cuồng bất khuất này của anh thế hoan nói xong lấy điện thoại ra bấm một số đó là số của người mà anh ta đã sắp xếp săn ở gần khu biệt thự hoa sơn alo tình hình thế nào điện thoại kết nối thế hoan hỏi khu khu cậu chủ tệ chúng tôi chúng tôi thất bại rồi một người đàn ông ho hai tiếng rồi nói trong điện thoại sao lại thế các anh nhiều người như vậy mà còn đối phó không nổi mấy người đàn bà tay không tất sát cả thế hoan gầm lên ở đầu dây bên này tô vũ ở bên cạnh lắc đầu nhưng lại thấy hơi bất ngờ bởi vì đối phương vẫn còn nghe được điện thoại điều này chứng tỏ đối phương vẫn còn sống điều này không giống phong cách xử sự, sự của mao đầu cậu chủ tề chúng tôi căn bản còn chưa vào được thì đã bị phát hiện rồi đối phương dường như đã đón o trước chúng tôi đã trúng mai phục hai mươi anh em bị bắt mười ba người bị thương nặng chỉ có tôi và bốn anh em còn lại chạy thoát người ở đầu dây bên kia đơn giản kể lại chuyện vừa xảy ra t ỷ độc hê t ạ i thr thr ý hệ v nói xong tế hoan nhìn tô vũ không thể tin nổi anh ta thực sự không nghĩ ra sao tô vũ biết hôm nay anh ta sẽ hành động và chuẩn bị sẵn như vậy chứ nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì thế hoan nghiến răng nghiến lợi hỏi là người của sơn trang quy vân chúng tôi vốn mai phục bên ngoài khu nhà chờ cơ hội thích hợp ra tay ai ngờ người của sơn trang quy vân đột nhiên xuất hiện chúng tôi chưa kịp chuẩn bị bị họ đánh lén nên tổn thất nặng nề người trong điện thoại nói một cách chán nản sơn trang quy vân người của sơn trang quy vân không phải không có ở tân hải sao lúc này tề hoan đã hơi thẹn quá hóa giận giờ người của sơn trang quy vân đột nhiên xuất hiện phá hỏng hành động của anh ta điều này chứng tỏ trước đó điền tư manh đã lừa anh ta người của sơn trang quy vân đã sớm đến tân hải chỉ có điều anh ta nghĩ mãi không ra đ sơn,、e、đồ đồ đi đi. sơn trang quy vân hay lắm sơn trang quy vân cầm thượng cư tôi không đội trời chung với các người thế hoan lại hung hăng đá bay thùng rác bên cạnh nhìn bộ dạng của tề hoan lúc này tô vũ cũng nhớ mạnh theo bởi vì nghe ý trong lời nói của anh ta dường như không phải mang đầu làm mà người của sơn trang quy vân tại sao lại g i ú p mình chứ tô vũ tạm thời vẫn chưa nghĩ ra tế hoan liền nhìn tô vũ cười ra nói tô tiên sinh giỏi lắm đã sớm thông đồng với người của sơn trang quy vân c ố ý nhử tôi vào bẫy hại tôi tổn b i n h hao tướng thật sự là diệu kế tô vũ nhún vai tỏ ý không hiểu mọi chuyện tôi không biết anh đang nói gì nhưng anh nên cảm ơn sơn trang quy vân mới đúng bởi vì nếu không có họ người của anh hẳn đã không có cơ hội nghe điện thoại của anh nữa rồi tử sĩ nguyễn dạng mười ba người này có thể nói là lực lượng cốt lôi của sơn trang quy vân thậm chí trên giang hồ rất nhiều người chỉ nghe danh tiếng của họ nhưng chưa từng thấy họ trông như thế nào chỉ biết đó là một nhóm người mang mặt nạ đen dù đ a n g trong bóng tối không có nhiệt độ của tử linh một khi họ xuất hiện cũng báo hiệu sơn trang quy vân có hành động lớn nào đó mà lần này điền tư manh mang theo những tử sĩ huyễn dạng này cũng cho thấy lần hành động này với sơn trang quy vân rất quan trọng đồng thời có vẻ quyết tâm phải thành công với việc thất bại trước tay tử sĩ huyễn dạng thế hoan thực ra cũng không thấy ngạc nhiên bởi vì nhìn khắp cầm thượng cư hẳn cũng không có ai có thể chống lại tử sĩ huyễn dạng chỉ có điều điều anh ta không ngờ tới là điền tư manh lại đảo hố cho anh ta nhảy vào mà không h a biết đây mới là chỗ khiến anh ta tức tối nhất sơn trang quy vân lần này coi như chúng ta kết thủ rồi t nhìn nhìn nhưng o như có, có một điều tô vũ hơi không nghĩ ra đó là tại sao người của sơn trang quy vân cũng xuất hiện ở khu biệt thự hoa sơn chẳng lẽ mục đích của họ cũng giống cẩm thượng cư nhưng tại sao cuối cùng họ lại dừng hành động chuyển mục tiêu sang người của cẩm thượng cư dù là chúng đích hay là hướng tô vũ cảm thấy so với c ẩ m thượng cư sơn trang quy vân thông minh hơn anh cũng tin rằng thời gian qua sơn trang quy vân đã tương đối hiểu rõ về anh mà phong cách xử sự, sự của họ cũng đánh đá hơn một chút ít nhất so với c ẩ m thượng cư là như vậy lúc này tô vũ thực ra hơi mong đợi hoặc có thể nói hơi bội phục rốt cuộc là ai đang thao túng tất cả những chuyện này ở sơn trang quy vân người đó hiểu rõ về mình đến mức nào nếu lúc này tô vũ biết người đó chính là điền tư manh có lẽ trong lòng cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc bởi vì anh thực sự chưa từng nghĩ tới ừ các người tưởng như vậy là có thể nuốt chọn tất cả sao không có cửa đâu lúc này tề hoan vẫn cho rằng mình nắm quyền chủ đạo toàn bộ sự việc bởi vì tô vũ hiện đang trong tay anh ta nếu lấy tính mạng của tô vũ ra uy hiếp chẳng lẽ tô vũ còn không ngoan ngoan giao ra thứ họ muốn sao chỉ thấy tề hoan ra hiệu cho người bên cạnh người đó lập tức hiểu ý xoặt một tiếng rút súng từ thắt lưng chĩa vào c h á n tô vũ tề hoan nhìn anh hít sâu một hơi vừa rồi có phải anh cảm thấy mình rất may mắn không người của sơn trang quy vân lại đột nhiên đổi phe nhưng anh mừng hơi s ớ m rồi ngoan ngoan giao đổ ra nếu không tôi sẽ khiến anh không thấy mặt trời ngày mai đâu với lời đe dọa của tề hoan tô vũ dường như không mấy để tâm nhún vai nói cậu chủ tề vừa n ã y anh nói tôi là gì nhỉ h t ngồi đ á y giếng đúng không nhưng giờ tôi sẽ trả lại bốn chữ đó nguyên si cho anh anh nói cái gì anh có tin bây giờ tôi có thể bắn chết anh không tề hoan bây giờ có thể dùng từ thẹn quá hóa g i ậ n để hình dung tức đến mức hai mắt sắp phun lửa rồi anh giết tôi chẳng lẽ anh sẽ có được thứ anh muốn sao tô vũ giang hai tay nói với tề hoan một cách vô cùng tự tin bởi vì tề hoan lúc này vừa mất đi lá bài tẩy lớn nhất để uy hiếp tô vũ giờ trong tay anh ta chỉ còn mỗi tô vũ hừ xem anh còn cứng miệng được đến bao giờ chỉ cần có anh trong tay chẳng lẽ tôi còn lo không có được thứ tôi muốn sao dù xương anh có cứng đến đâu tề hoan tôi cũng có một trăm cách khiến anh quỷ trước mặt tôi xin tha tề hoan với bộ mặt tiểu nhân nhìn tô vũ nói từng chữ một hạ hạ một trăm cách nếu tôi rảnh có lẽ tôi sẽ muốn biết một trăm cách đó là những gì nhưng không may là tôi không rảnh mà tôi chỉ có một cách khiến anh ngoan ngoan cố vệ tề hoan kéo chốt an toàn của khẩu súng khoe mắt giật giật hai cái nòng súng chia vào c h á n tô vũ nói g i a o đổ ra nếu không tôi sẽ bắn đấy tô vũ gõ nhẹ vào đỉnh đá hoàng thạch trên tay ngước mắt nhìn tề hoan nói muốn bắn thì nhanh lên tôi còn có việc quan trọng phải đi làm anh cũng biết tôi là bác sĩ mạ sinh mệnh quan trọng như trời đó thế hoan tức đến nỗi lông mày cũng dựng ngược lên giết tô vũ xong thì nhiều nhất cũng chỉ là cạnh tranh công bằng với sơn trang quy vân hơn nữa nếu đồ thực sự được mang ra từ biển đen giết tô vũ thì mọi chuyện ngược lại còn đơn giản hơn một chút chỉ có điều đến lúc đó e là cầm thượng cư và sơn trang quy vân khó tránh khỏi xung đột không thể hòa giải nhưng với tất cả những điều này thế hoan có thể không quan tâm đã anh muốn chết đến vậy vậy tôi sẽ thành toàn cho anh xuống địa ngục rồi hay nói tiếp nói xong thế hoan quả thực không chút do dự bất cỏ nhưng không biết tại sao động tác trông đơn giản không thể đơn giản hơn này thậm chí đứa trẻ ba tuổi cũng có thể dễ dàng làm được là bất cỏ Tề h không không không không đó. Đó ồ cậu chủ tề thế này là bảo tôi đi sao tô vũ ngầm đầu nhìn tề hoan đang kinh ngạc nhún vai nói rốt cuộc anh đã dùng yêu pháp gì lúc này tề hoan không chỉ cảm thấy tay mình không thể cử động mà cả người cũng như bị định thân không thể nhúc ních yêu pháp tôi không biết yêu pháp gì cả nếu không có gì nữa thì tôi đi trước sinh mệnh q u a n t r ọ nhờ g n tô vũ nói xong m ỉ m cười rời khỏi phòng tề hoan cố gắng dễ rủa m ấ y cái cuối cùng vẫn phát hiện hoàn toàn không thể gập đậy liền tức giận gào lên quay lại đây cho tôi các người còn đứng ngây ra đó làm gì mau bắt anh ta lại cho tôi vâng mấy người xung quanh tuy đáp ứng nhưng không một ai xông ra bởi vì tình trạng của họ bây giờ y hệt tề hoan cơ thể cứng đờ như gỗ hoàn toàn không nuốt nít được chương bốn trăm bảy mươi hai gặp quỷ à, rốt cuộc là sao vậy có người ở bên cạnh không nhịn được trừ thể cảm giác như bị trói tay chân này thực sự rất khó chịu lúc này tê hoan mới thực sự ý thức được tô vũ là một người đáng sợ đến mức nào thảo nào điền tư manh mang theo tử sĩ huyễn giả đến bên này mà cũng không dám manh động chính là muốn mượn tay tô vũ bẻ gãy khí thế của tê hoan đồng thời cũng thăm dò xem tô vũ rốt cuộc có năng lực gì tuy bây giờ tê hoan n g ộ ra một màng nhưng anh ta vẫn chưa hiểu rõ tô vũ rốt cuộc là một người đáng sợ như thế nào vừa rồi đối phó anh ta chỉ là chút thủ đoạn mà tô vũ tùy tiện sử dụng mà thôi mấy hôm trước khi luyện chế đan dược tình cờ hứng lên luyện chế mấy viên ngân d u ê n đan đại khái là loại đan dược mà các đế vương thời xưa dùng nhiều nhất chỉ có điều độ tinh khiết cao hơn phần lớn đế vương trước kia đều bị thứ này hạ độc chết loại đan dược này nhìn qua không có gì đặc biệt rất bình thường chỉ có điều khi tăng nhiệt cho những viên đan này sẽ giải phóng ra một ít khí độc những khí độc này sẽ tác động lên thần kinh trung ương của con người khiến người ta vô tình mất đi năng lực hành vi cũng chính cái gọi là tê liệt vừa rồi trong lúc lơ đãng tô vũ đặt một viên ngân duyên đan vào trong đỉnh đ á hoàng thạch và dùng linh khí tăng nhiệt cho đó sau đó bất chi bất giác loại khí độc đó tự nhiên bay hơi ra đám người tề hoan không hề phòng bị đa chúng chiêu thực ra tô vũ hoàn toàn không cần phải phiền phức như vậy mấy tên d â u diện này anh căn bản không để vào mắt anh chỉ muốn kiểm chứng xem cái đỉnh đá hoàng thạch mà tiêu tuyết nhi tìm bề này rốt cuộc có dùng được không đồng thời còn có một nguyên nhân nữa đó là anh không muốn tay mình dính quá nhiều máu tươi coi như là thích đức cho người nhà mình đi bởi vì tô vũ tự nhận mình không sợ bất kỳ ai nhưng người nhà mình thì khác giết tề hoan cũng giống như cố ý kết thủ với c ẩ m thượng cư điều này với anh không có bất kỳ lợi ích gì bởi vì c ẩ m thượng cư bây giờ dường như vẫn chưa đến mức nhất định phải trừ khử ra khỏi hội sở tô vũ nhìn đỉnh đá hoàng thạch trong tay dùng ngón tay gõ nhẹ lên lẩm bẩm cũng được sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho thẩm nạo alo anh tô có gì dặn dò à thẩm nạo cung kính nói trong điện thoại ồ、oh, cũng không có việc gì lớn vừa rồi bị người ta bắt cóc ông qua bên này gọi mấy người bạn ở đây mang về địa chỉ tôi gửi cho ông tô vũ nói trong điện thoại một cách rất thoải mái còn thẩm nạo ở đầu dây bên kia vừa nghe vậy lập tức đứng bật dậy khỏi ghế đùa gì vậy vừa rồi tô vũ có sao không lời đã đến bên mép cuối cùng lại nuốt trở vào bởi vì nếu tô vũ thực sự có chuyện thì còn có thể bình tĩnh gọi điện cho ông ta như chẳng có gì xảy ra vậy sao mà thực ra thầm ngạo hiểu bắt cóc tô vũ chỉ có thể nói là đối phương mắt mọc ở góc chân ông ta đã không chỉ một lần tận mắt thấy tô vũ là một người đáng sợ như thế nào mười chuyện vừa hoàn thành mười một bạn trai cũ mất trí nhớ hai sau khi xuyên sách tôi thành người duy nhất của nam phụ thâm tình ba nhẫn của thợ săn hơn thờ s dìm bốn em trổ baby ba mươi bảy biết rồi anh tô ngài không sao chứ tuy biết tô vũ tuyệt đối không thể có chuyện nhưng để tỏ lòng tột tính thầm n ạ o vẫn hỏi như vậy tôi còn muốn có chút chuyện cơ thôi ông mau qua đây đi Đừng để thực ra với tin này điện tư manh không thấy bất ngờ một là vốn di thực lực đã không cùng đẳng cấp hơn nữa người của cầm thượng cư lại không chuẩn bị an quả đắng là chắc chắn tuy tử sĩ viễn giả không có ai lọt vào các bảng xếp hạng thiên bảng địa bảng gì ở hoa hạng thậm chí cũng chẳng mấy ai biết tên thật của họ bởi vì sự xuất hiện của họ chưa bao giờ lọt lưới tuy cũng chưa từng phát động tấn công vào các bảng xếp hàng đó nhưng ở giới võ học hoa hạng lại chưa bao giờ dám coi thường sự tồn tại của mười ba người này biết rồi còn nữa hãy để ý động thái của cầm thượng cư đ i ề n tư manh gật đầu sau đó nhắc nhở bởi vì cầm thượng cư ở tân hải vấp phải cái bẫy lớn như vậy dù thế nào cũng phải đòi lại mà đến lúc đó họ chắc chắn sẽ khóa mục tiêu vào sơn trang quy vân nếu cầm thượng cư thẹn quá hóa giận mà dốc toàn lực lượng muốn sơn trang quy vân phải có lời giải thích thì thực sự hơi phiền phức bởi vì bây giờ điện tư manh không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực lên cầm thượng cư cô ta cảm thấy cuộc đấu trí với tô vũ mới là nặng càng thêm nặng. chương bốn trăm bảy mươi ba đồng thời so với tề h o à n tô vũ cũng khiến đ i ể n tư manh cảm thấy khó do hơn có chút thú vị hơn vâng cô chủ còn một chuyện nữa vị tiên sinh kia sau khi rời khỏi bệnh viện đã không về nhà kết quả theo dõi của chúng tôi dường như đã bị tề h o à n mang đi rồi ông lão khẽ gật đầu nói với đ i ể n tư manh sao ông không nói sớm với tôi đ i ể n tư manh rõ ràng hơi nổi giận bởi vì trong toàn bộ sự việc tô vũ mới là mấu chốt quan trọng nhất mà nếu để tề h o à n không chế tô vũ vậy cũng đồng nghĩa với việc nắm quyền chủ đạo toàn bộ sự việc bây giờ lập tức bất chấp mọi giá cũng phải cứu vị tiên sinh đó ra cho tôi điền tư manh vung tay nói một cách tức giận vâng cô chủ tôi lập tức đi sắp xếp ngay từ giọng điệu của điền tư manh ông ta có thể nghe ra sự việc nặng hay nhẹ tô vũ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong toàn bộ sự việc điền tư manh đương nhiên không thể dễ dàng dâng anh cho bất kỳ ai tuy trước đó qua điều tra của cô ta cô ta biết võ công của tô vũ chắc chắn không tầm thường lần trước có thể sống sót ra khỏi biển đen cũng vừa hay chứng minh điều này nhưng ai mà biết tề hoan sẽ dùng biện pháp cưỡng chế nào chứ nói là võ công cao cũng sợ g a o thay nên nhiều ít gì điền tư manh vẫn hơi lo lắng chỉ có điều nếu lúc này điền tư manh có thể nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tề hoan có lẽ cô ta sẽ thầm cảm thấy may mắn trong lòng may mắn vì lúc đầu mình đã không dùng thủ đoạn giống tề hoan với tô vũ nếu không kết cục của cô ta sẽ như tề hoan có thể nói là sự cẩn trọng và thông minh của cô ta đã cứu mạng cô ta bởi vì nếu thời gian trước điền tư manh làm giống như tề hoan vậy thì cô ta sẽ không may mắn như tề hoan hôm nay bởi vì mấy hôm trước tô vũ đang bận tối mặt tối m n i vì một đống chuyện quan trọng hơn là tô vũ rất có thể sẽ coi điền tư manh là hung thủ giết hại tô nhạc luân như vậy không chỉ bản thân điền tư manh cả sơn trang quy vân cũng không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của tô vũ rốt cuộc các người là ai vậy tề hoan nhìn từng người một đang động thủ nhét anh ta vào thùng gô nói bên này thẩm nạo làm theo lời dặn của tô vũ dẫn người chạy đến hội sở nơi tề hoan đang ở vừa đẩy cửa bước vào thẩm nạo cũng giật mình hóa ra tô vũ bảo ông ta nhét những người này vào thùng gô rồi gửi đi bằng c h u y ể n phát tên gì nhà ở đâu thẩm nạo cầm sổ ghi chép ra vẻ chuyên nghiệp như hệ nhân viên nhận hàng chuyến phát nhanh ông biết tôi là ai không nghe nói đến cẩm t ư ợ n g cư chưa khi tề hoan nói đến cẩm t ư ợ n g cư thẩm nạo thực sự sứ người nói đến cẩm thượng cư này tuy thẩm nạo chưa từng giao thiệp với người của họ nhưng đây là một đại gia tộc từng huy hoàng tục ngữ nói hay thuyền mục nát cũng có ba cân sát cho dù bây giờ cẩm thượng cư đã suy tàn cũng không phải thứ mà hải đông hội có thể chơi vào dù sao đạo lý cây to gốc sâu thì thẩm nạo hiểu rõ hơn ai hết chỉ có điều giờ thì mình cũng chỉ là tuân lệnh làm việc tất cả đều là ý của tô tiên sinh mà tin rằng tô vũ đưa ra quyết định như vậy chắc chắn là không để cẩm thượng cư gì đó vào mắt cho nên thẩm nạo cũng chẳng có gì phải e ngại dù sao nếu thực sự có chuyện gì chỉ cần thiện bản thanh ở quân khu đứng ra thì cẩm thượng cư tính là cái thá gì chứ trước đây chưa nghe nói giờ thì nghe rồi tên gì thầm ngạo ngước mắt nhìn tề hoan rồi tiếp tục nói ông ông đợi đấy tôi sẽ cho ông biết tay đến lúc này tề hoan vẫn chưa bỏ cái tính thiếu ra của anh ta dường như anh ta vẫn đang sống dưới sự che chở của hào quang cầm t h ư ợ n g cư mày không nói tên cũng được vậy tên người nhận hàng mày cũng phải nói cho tao chứ thầm ngạo nghiêm túc hỏi như một nhân viên chuyển phát trang gì aha ha h ế tờ giờ u tờ giờ u en n phải biết người gửi có thể không có nhưng người nhận thì nhất định phải có chỉ có điều thẩm nạo cũng chỉ đang t r e o tề hoan chứ không thể thực sự để gửi đi bằng c h u y ể n phát hay biêu điện được nếu không chắc chắn sẽ bị nói là buôn người mất này đại ca hơi có thể cho tôi cái chai nhựa không loại to ấy thẩm nạo đang nói chuyện với tề hoan bên cạnh có một tên đàn em của tề hoan van mài một người đang nhét anh ta vào thùng gỗ sao thế mày định làm gì người kia nhũ mày hỏi tên đàn em đó ngượng ngùng méo mặt nói ở thì trên đường ai mà biết phải đi bao lâu tiểu tiện cho tiện chứ không mùi hôi chết mất nói đến đây thẩm nạo không nhịn được muốn mật cười nghĩ cũng phải mấy người này cũng biết nghĩ cách đầy chứ với yêu cầu không vô lý này của đối phương thẩm ngạo vẫn sẽ đồng ý đi chuẩn bị cho họ mấy cái chai nhựa loại chai sắp dài to ấy thẩm ngạo vây tay nói với một người mình dẫn theo chương 474 n ó i xong lại nữ mày hỏi người vừa rồi ờ có cần chuẩn bị túi ni lon cho bọn mày không tiểu tiện thì xong rồi đại tiện thì sao đây cái đó mùi còn nồng nặc hơn đấy trên mặt n g ư ờ i kia đầy vẻ dở khóc dở cười đáp đại tiện thì n h ì n thôi nói xong thẩm ngạo cười lớn ha ha sau đó quay đầu nhìn tề hoan hỏi thế còn mày có cần chuẩn bị cho mày không tề hoan dùng ánh mắt o á n độc nhìn thẩm n ạ o nếu bây giờ mà cử động được anh ta nhất định sẽ nhảy lên cắn thẩm nạo vài phát nghĩ đến cảm giác phân và nước tiểu lẫn lộn trên đường đi anh ta đã thấy toàn thân khó chịu rồi cuối cùng bất đắc dĩ thẩm nạo vẫn phải chuẩn bị cho anh ta một cái chai nhựa dán kín miệng tất cả lại rồi khiêng lên xe thẩm nạo vung tay một cái sau đó băng dính trong suốt đã dán kín miệng tất cả mọi người cuối cùng còn nhét rất nhiều giấy báo vào mỗi cái thùng gỗ rồi khiêng lên xe thẩm nạo nói với tài xế dùng tốc độ nhanh nhất giao đến cầm thượng cư rồi để hết đồ trước cửa là được tài xế không biết xe này chở toàn cái gì nhưng việc thẩm nạo dặn anh ta chỉ cần làm theo là được chắc chắn sẽ không thiếu chỗ tốt cho anh ta hội trưởng thẩm đảm bảo hai ngày sẽ giao đến cho anh tài xế cười nói sau khi nhận tiền từ tay thẩm n ạ o nhìn chiếc xe chạy đi thẩm n ạ o lắc đầu đây rõ ràng là thách thức cầm thượng cư xem ra lần này lại có việc để bận rộn rồi bởi vì thẩm n ạ o hiểu rõ hơn ai hết cầm thượng cư tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua đến lúc đó chắc chắn sẽ tập hợp toàn lực đến tân hải lấy lại thể diện đến lúc đó hải đông hội đương nhiên sẽ đứng nuôi chịu xào nếu là trước kia thẩm n ạ o chắc chắn sẽ lo lắng vô cùng nhưng giờ có tô vũ làm chỗ dựa vững chắc ông ta lại thấy mọi chuyện dường như khá thú vị đúng lúc này người mà điền tư manh phải tới vừa hay chứng kiến tất cả những chuyện này quay về khách sạn kể lại mọi việc cho đ i ề n tư manh anh nói anh tận mắt nhìn thấy tô vũ bình an vô sự bước ra khỏi hội sở đ i ề n tư manh rất tò mò bởi vì điều này dường như không phải phong cách xử sự, sự của tề hoan m à đúng vậy tôi tận mắt nhìn thấy không chỉ vậy không bao lâu sau tôi còn thấy người của hải đông hội cũng đến hội sở một lúc sau khiêng ra rất nhiều thùng gỗ chất lên xe rồi trở đi người đó kể lại những gì mình nhìn thấy như thật đ i ề n tư manh c a o mày không hiểu rốt cuộc là chuyện gì g i người của hải đông hội và cẩm thượng cư gặp nhau không như dự đoán là đánh nhau ngược lại lại yên ả khiến điền tư manh cảm thấy không phải điều lành hơn nữa trước đó tô vũ lại bình yên bước ra khỏi đó điều này rất có thể có nghĩa là giữa họ có lẽ đã đạt được nhận thức chung nào đó nếu thực sự là vậy thì những nỗ lực trước đây của mình coi như t u ổ n g phí rồi người của tề hoan đâu điền tư manh hơi căng thẳng hỏi bởi vì nếu giữa họ thực sự đã đạt được nhận thức chung vậy thì tiếp theo họ chắc chắn sẽ khóa mục tiêu vào người của sơn trang quy vân đang ẩn nó ở tân hải cũng có nghĩa là giờ tình cảnh của mình có thể rất nguy hiểm chúng tôi vào trong hội sở xem rồi người của cầm t ư ợ n g cư đã không thấy đâu người kia gật đầu nói không thấy rời đi từ khi nào đ i ề n tư manh nghi hoặc hỏi bởi vì người của mình hẳn là luôn mai phục bên ngoài trừ phi tề hoan biết độn thổ hoặc tàn g hình nếu không tuyệt đối không thể biến mất ngay trước mắt mình cái này thì không biết người kia lắc đầu đáp đi điều tra tiếp tôi không tin họ còn có thể biến người sống thành người chết giữa thanh t i ê n bạch nhật đ i ề n tư manh nói xong người kia gật đầu vừa xoay người bước ra ngoài đ i ề n tư manh liền phụt một tiếng bật cười thôi được rồi không cần đi hỏi thăm nữa quay lại đi cười xong đ i ề n tư manh gọi người vừa định đi ra kia lại cô ta thông minh có lẽ lúc đầu không phản ứng kịp nhưng suy nghĩ kỹ một chút lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra chắc chắn là tô vũ bảo người của hải đông hội đóng gói tề hoan và đồng bọn gửi về cầm thượng c ư rồi nếu không nhiều thùng gỗ như vậy mà không dùng để nhốt người thì thực sự quá tiếc nghĩ đến đây điện tư manh cũng thấy hơi sợ hãi may mà mình đã không chọn cách ngu ngốc như tề hoan nếu không biết đâu giờ mình đã bị nhét vào thùng gỗ trên đường đến sơn trang uy vân rồi nhưng còn một điều điện tư manh không nghĩ ra đó là lúc đó người vào trong hội sở dường như chỉ có mình tô vũ còn tề hoan ít nhất cũng phải có hơn chục người một mình dùng cách gì trong tình huống không có bất kỳ tiếng động nào đã khống chế hơn chục người vậy điện tư manh v ắ t cóc suy nghĩ cũng không ra nhưng có một điều có thể khẳng định là tô vũ thực sự không đơn giản cho dù mình có tử sĩ hễn dạng cũng chắc chắn phải cẩn thận đối phó chương bốn trăm bảy mươi lăm có chuyện gì mà vui vậy tô vũ về nhà với nụ cười trên mặt mã h i ể u lộ tiến lên hỏi tuy tô vũ luôn rất lạc quan nhưng một mình cười thầm như vậy thì không thấy nhiều bởi vì vừa rồi thẩm nạo gọi điện báo cho anh những yêu cầu kỳ quặc của tề hoan và đồng bọn ngay cả tô vũ cũng không nhịn được bật cười không có chỉ là trên đường gặp vài chuyện vui thôi à đúng rồi anh mua cá khô cho mao đầu này em đi cho nó ăn đi nói rồi tô vũ đưa túi cá khô trong tay cho mã h i ể u lộ mã h i ể u lộ chu mua nhận lấy rồi t ầ u nhau còn biết mua cá khô cho mao đầu chưa thấy mua gì cho em ăn bao giờ nhưng tuy nói vậy mã h i ể u lộ vẫn xoay người lên tầng hai mao đầu ăn cá khô n è không đến nhanh là tao v ứ t đấy vũ một tiếng không biết mao đầu từ chỗ nào như một cơn gió lao vút lên ban công tầng hai từ khi cái đỉnh kia bị khiêm đi không ai biết mao đầu ngủ ở đâu chỉ biết chỉ có cá khô mới khiến nó tới ngay khi gọi ông chủ tử ông cũng ở đây mấy hôm rồi lời tô vũ còn chưa dứt từ thiên thành đã bước tới nằm tay tô, vũ nói, Anh tô n g à i có thể đừng đ ộ n g một tí là đuổi tôi đi được không ở lâu rồi quen như nhà mình ở thêm vài hôm nữa thôi hai hôm thôi từ thiên thành tưởng tô vũ định đuổi ông ta đi nên văn m ạ i không phải ý tôi là ông cũng ở đây nhiều ngày rồi cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi đúng không nghỉ ngơi đủ rồi thì giúp tôi làm chút việc tô vũ liếc từ thiên thành nói sao không nói sớm không thành vấn đề miễn là đừng đuổi tôi đi đều không thành vấn đề việc gì ngài cứ nói đi từ thiên thành vỗ ngực tỏ ý dù phải lao vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối tô vũ cười nói cũng không có việc gì khác trước đây không phải bảo ông mang thư đến lục hợp môn sao tôi thấy ông hoàn thành khá tốt nên lần này cũng có lá thư muốn ông mang đến lần trước tô vũ bảo từ thiên thành mang thư gì đến lục hợp một chứ đơn giản là đi khiêu khích mà từ thiên thành không bị đánh quẹt tại chỗ đã tính là may mắn lắm rồi anh tô lần này lại định khiêu khích ai vậy dường như từ thiên thành đã tự coi mình là người ra ngoài thách đấu trước khi hai quân giao chiến rồi khiêu khích gì chứ tôi bảo ông đi giúp tôi cảm ơn người ta nghe lời nói của tô vũ từ thiên thành bừng tỉnh nhưng ngay lập tức lại thắc mắc cảm ơn tô vũ còn cần cảm ơn ai cơ chứ ngài bảo tôi đến quân khu ạ bởi vì người mà từ thiên thành có thể nghĩ ra người đáng để tô vũ cảm ơn cũng chỉ có đơn b ả n thanh ở quân khu trước đây thôi tô vũ lắc đầu sơn trang quy vân ông đi thay mặt tôi bày tỏ lòng cảm ơn với họ tuy không biết vì sao tuy bản thân cũng không cần sự giúp đỡ của họ tuy tô vũ cũng tạm thời chưa biết đối phương có mục đích gì nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là hôm nay sơn trang quy vân quả thực đã làm một việc khiến tô vũ đáng phải cảm ơn bất kể sơn trang quy vân muốn hợp tác hay muốn lấy thứ trong tay mình phong cách xử sự, sự của họ trước sau ít nhất nhìn vẫn rất có thành ý và lịch sự nói cách khác vì hành động hôm nay của sơn trang quy vân tô vũ khá sẵn lòng giao thiệp với họ cũng muốn biết đằng sau tất cả chuyện này rốt cuộc là ai đang ra lệnh bởi vì động thái của cô ta khiến ngay cả tô vũ cũng khó đoán được mà xét cho cùng bây giờ tô vũ vẫn chưa biết thứ họ muốn tìm rốt cuộc là gì nếu người của sơn trang quy vân sẵn lòng nói cho anh biết đó là thứ gì tô vũ cũng sẵn lòng hợp tác với họ dù sao trong mắt tô vũ thứ họ muốn thì với anh có lẽ chẳng đáng một đồng hả sơn trang quy vân á ý ngài là bảo tôi đi cảm ơn món quà họ tặng ngài lần trước c không đúng mà cái đó không phải ngài đã tặng cho kim vạn thủy rồi sao sao lại thư thiên thành không nghĩ ra nếu nói là cảm ơn người ta tặng quà thì đã nên cảm ơn từ sớm rồi chứ hơn nữa t h ứ đó hình như tô vũ cũng không thích lắm nếu không thì tuyệt đối không thể tặng cho kim và thủy nhìn từ thiên thành lệ mệ như đ à n bà tô vũ liếc ông ta nói ông đi không không đi tôi tìm người khác đi đi đi tôi đi ngay đây chuẩn bị một phần lễ vật nặng là được chứ gì nói rồi từ thiên thành thay bộ quần áo rồi ra cửa mà tất cả những điều này đều là kết quả nỗ lực của điện tư manh không phải vì người phụ nữ này làm việc cẩn trọng mà là vì cô ta có tầm nhìn độc đáo cô ta đã sớm nhìn ra Tô v chương bốn trăm bảy mươi sáu trong mắt điện tư manh cái gọi là lợi không nhất thiết phải là thứ thực chất cầm trong tay đôi khi thái độ của đối phương thường quan trọng hơn thứ cầm trong tay giống như lần này nhìn bên ngoài điện tư manh quả thực muốn lấy thứ tô vũ mang ra từ biển đen nhưng còn có một tính toán sâu xa hơn điện tư manh chưa từng nói với bất kỳ ai đó là cô ta cảm thấy tô vũ là một đối tác mà sơn trang quy vân có thể hợp tác lâu dài có thể mang đồ ra khỏi biển đen đã đủ đạt đến sức nặng như vậy sáng sớm hôm sau tô vũ cầm đỉnh đá hoàng thạch đứng trên bãi cắt bình minh vừa lo dạng ở thành phố tân hải chỉ thấy anh nhắm hờ hai mắt từ khí từ phía đông phun ra liên tục dưới sự dẫn dắt của linh khí hội tụ vào đỉnh đá hoàng thạch trước mặt tô vũ đang thu thập h ỏ a trùng đây là một loại ngọn lửa không tồn tại trên trái đất từ hòa bị mặt trời bức xạ đến đây anh muốn dùng tử h ỏ a này để chữa bệnh cho điền tiểu quân tuy rằng trên trái đất còn có rất nhiều loại lửa cũng có thể đạt được mục đích trị bệnh so với những loại lửa thường gặp như minh h ỏ a cùng với long hỏa dưới đáy biển hai loại lửa này đều có thể đạt được mục đích nhưng khi đạt được mục đích điền tiểu quân cũng sẽ không còn tồn tại nữa bởi vì thể xác phàm thai của cậu ta cho dù tô vũ có xử lý ngọn lửa qua một loạt quá trình cơ thể cậu ta vẫn không thể chịu được nổi kết quả cuối cùng sẽ bị thiêu thành cho bụi cho nên tô vũ nghĩ đến loại tử họa này loại lửa này ngay từ khi trái đất mới hình thành đã bùng cháy khắp mặt đất bởi vì mỗi lần ánh mặt trời chiếu xu c ũ n ví dụ như rắn đốn hổ mà tô vũ bảo tiêu tuyết ni h đi tìm rắn vốn thuần âm nhưng rắn đốn hổ là một ngoại lệ chúng thích phơi nang dưới ánh mặt trời thực chất là đang hấp thụ loại tử hỏa đến từ ngoài bầu trời này dùng máu đỉnh tim của chúng làm dơ dẫn thực sự là vô cùng thích hợp chỉ trong chốc lát tử hỏa vốn không ai nhận ra sau khi liên tục hội tụ đã sư phụ cuối cùng anh cũng đến rồi hôm nay điền tiểu quân rất nguy hiểm đã xuất hiện tình trạng ngừng tim đột ngột một lần bác sĩ bệnh viện đã tốn rất nhiều công sức mới cứu cậu ấy trở về giờ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt thấy tô vũ đến tiêu tuyết nhi hơi lo lắng nói với anh bởi vì với tình trạng của điền tiểu quân hiện giờ không chỉ bác sĩ trong bệnh viện ngay cả cô ấy cũng cảm thấy khả năng để điền tiểu quân hồi phục gần như bằng không t ô vũ gật đầu đây cũng chính là lý do tại sao anh sắp xếp cho điển tiểu quân ở bệnh viện bởi vì bệnh viện tuyệt đối sẽ không dễ dàng để một người chết với tình trạng của điển tiểu quân mà nói ở bệnh viện dựa vào một số thiết bị cơ bản có thể duy trì sinh mạng của cậu ta ít nhất một tháng không thành vấn đề đan dược luyện ra từ việc đốt cả một con phố lần trước đâu t ô vũ quay đầu nhìn tiêu tuyết ni hỏi tuy rằng loại đan dược đó với anh không có tác dụng lớn lắm nhưng với điển tiểu quân lại có thể ổn định tâm mạch trong thời gian ngắn khiến cơ thể cậu ta không đến nỗi chết vì không chịu nổi trong quá trình tiêu đốt của tử hỏa tiêu tuyết ni chu môi nói Đan đâu đám nữa, luyện lần còn dược trước khi hai người nói chuyện thì đã đi đến phòng làm việc của tiêu tuyết nhi tiêu tuyết nhi lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ màu nâu từ trong ngăn kéo mở ra bên trong chính là hai viên đan dược có kích thước không đều nhau chương 477 có lẽ chắc chắn là tiêu tuyết nhi vẫn chưa thể nắm vững thuần thục nên mới lãng phí không ít dược liệu vào lúc kết đan cuối cùng nếu không thì viên thuốc kia cũng không thể nhỏ hơn một vòng được tô vũ cầm lên xem lại đưa lên mũi người sau đó gật đầu cũng được độ tinh khiết tạp ổn chỉ riêng từ màu sắc và mùi vị mà nói đan dược mà tiêu tuyết nhi luyện chế quả thực đã đạt tiêu chuẩn điều này khiến tô vũ cảm thấy rất vui mừng bởi vì tuy mình đã truyền thụ cho cô ấy kỹ thuật luyện đan nhưng có thể nắm vững đến mức này trong thời gian ngắn như vậy thực sự đã rất hiế có nếu cho thêm thời gian để tiêu tuyết nhi càng thuần thục hơn nữa những thứ khác có lẽ không dám chắc nhưng để cô ấy trở thành một luyện dược sư điều này hẳn không phải vấn đề quá lớn kỳ hỉ tôi cũng khá thông minh đúng không tiêu tuyết nhi sau khi được tô vũ khen tỏ ra rất vui mừng cầm lại đan dược cẩn thận đặt vào hộp đây chỉ là một số thứ cơ bản mà đã khiến cô vui mừng đến vậy rồi đúng rồi thứ tôi bảo cô chuẩn bị cho tôi đã chuẩn bị xong chưa tô vũ chuyển sang hỏi ý anh là con rắn đỏ à? tiêu tuyết nhi ôm hộp gỗ trong lòng nhìn tô vũ nói chứ còn gì nữa tiêu tuyết nhi chu môi rồi mất nước b ằ n nói tôi sợ nó cả tôi rồi cô không chuẩn bị cho tôi phải không tô vũ nói rồi quay đầu định đi nếu không chuẩn bị thì anh thực sự phải đi thôi tất nhiên là không rồi tôi nói là sợ nó cắn tôi nên tôi nhốt nó trong lồng ở trên xe ấy anh nghĩ xem nếu tôi mang vào bệnh viện lỡ nó chạy ra cắn người thì sao thực ra nỗi lo của tiêu tuyết nhi cũng không phải không có lý tuy rằng rắn đ ố m hổ thực ra không có được gì cũng không cần lo lắng sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì sau khi cắn người chỉ có điều nếu thực sự chạy lung tung trong bệnh viện không cắn người còn đe dọa lớn hơn cắn người bởi vì chạy trốn tất nhiên sẽ gây hoảng loạn cho bệnh nhân đến lúc đó những bệnh nhân bị bệnh tim biết đâu không gượng dậy nổi một hơi mà chết cũng không chừng tất nhiên thực ra đây chỉ là một cái cớ tiêu tuyết n i tìm ra thôi phải biết rằng nhốt trong lồng thì làm sao dễ dàng chạy ra được chứ xét cho cùng vẫn là vì tiêu tuyết n i sợ dù sao một cô gái như cô ấy không dám đến gần loại động vật khiến nhiều người ta nghe đến đã biến sắc cho nên hôm qua người bán rắn cho cô ấy đặt lồng vào cốp xe xong tiêu tuyết n i cũng không dám mở cốp xe ra nữa cô ấy sợ mở ra con rắn đó vụt một cái nhảy lên cắn cô ấy một phát vậy cô còn không đi lấy đi t ô vũ liếc tiêu tuyết n i nói còn tiêu tuyết n i l i ế môi m hai tay nhét vào áo bờ lật trắng bảo cô ấy chơi lửa luyện đan thì cô ấy còn có thể bắt t r ư ớ c làm theo nhưng bảo cô ấy bắt rắn nói thật cô ấy thực sự không thể vượt qua được rào cản trong lòng dù sao chuyện như vậy cô ấy chưa từng nghĩ tới ngay cả trong mơ ồ cái đó cái gì ấy sư phụ nếu anh không bận thì chạy một chuyến lấy lên đi tôi đưa chìa khóa cho anh tôi đột nhiên nhớ ra còn hai bệnh nhân phải t h ă m phòng tiêu tuyết n i nghĩ ra một cái cớ định chuồn đi chỉ có điều tô vũ đâu cho cô ấy cơ hội này đừng có lươn lẹo với tôi mau đi, đi đang đợi dùng đấy đúng lúc này điện tư manh từ cuối hành lang bước tới ánh mắt chạm nhau với tô vũ cả hai đều không nói gì điều khiến điện tư manh hơi kinh ngạc là hôm qua nếu không ngoài ý mướn tô vũ hẳn đã trải qua một lần bị bắt cóc vậy mà hôm nay trông như chẳng có chuyện gì xảy ra cả chị tư manh cuối cùng chị cũng đến rồi nhanh nhanh nhanh chị đi xuống dưới với em một chuyến vốn điện tư manh còn định hàn huyên vài câu với tô vũ ai ngờ đã bị tiêu tuyết ni kéo lôi xuống lầu ê ê ê, ê em làm gì vậy điện tư manh ấm ở theo tiêu tuyết ni đi xuống lầu chị tư manh chị có sợ r á n không tiêu tuyết ni đột nhiên hỏi một câu như vậy khiến điện tư manh hơi không kịp phản ứng xứ người một chút rồi gật đầu nói có một chút thôi n g h e xong tiêu tuyết ni do dự một chút dù sao cái mình không muốn thì không thể bắt người khác làm việc mình không dám làm ép buộc người khác làm ít nhiều cũng có hơi tổn hại chương bốn trăm bảy mươi tám nhưng cuối cùng nghĩ lại cho rõ điện tư manh không đi thì thực sự không tìm được a i thế là tiêu tuyết nhi cũng mặc kệ kéo điện tư manh đi thẳng xuống b ã i đ ỗ xe ngầm vừa đi vừa nói chị tư manh đừng sợ nhốt trong lồng rồi sẽ không tự nhiên chạy ra đâu nhìn bộ dạng này của tiêu tuyết nhi điện tư manh đã hiểu được tám chín phần hóa ra tiêu tuyết nhi muốn bảo cô ta đi bắt rắn đây là thứ chuẩn bị cho em trai chị ạ điện tư manh tò mò hỏi trước đó nghe nói tô vũ muốn dùng một loại dược dẫn đặc biệt để chữa bệnh với phương pháp như vậy điện tư manh vẫn chưa từng nghe qua nên cũng rất tò mò còn về loài rắn tin rằng đa số các cô gái đều rất sợ hãi nhưng với điền tư manh cô ta thực sự không biết sợ bởi vì ở sơn trang quy vân cô ta đã nuôi không biết bao nhiêu loài rắn khác nhau rồi đúng vậy chỉ là em cũng không biết sư phụ rốt cuộc muốn làm gì em sợ chị đi lấy giúp em được không tiêu tuyết nhi trốn xa xa lấy chìa khóa mở cốp xe chỉ vào rồi nói với điền tư manh điền tư manh mỉm cười bước tới trực tiếp lấy ra một cái giỏ tre nhỏ từ bên trong rồi quay đầu hỏi tiêu tuyết nhi phải cái này không tiêu tuyết nhi gật đầu ừ ừ chính nó đấy chị tư manh sao chị không sợ gì hết vậy trên đường quay lại phòng bệnh tiêu tuyết nhi luôn giữ một khoảng cách an toàn nhất định với điền tư manh hỏi Nốt trong giỏ tre này tre thì giỏ sau ợ gì Trong chứ? lúc c nói y ệ khi cửa phòng chăm sóc đặc biệt mở ra tiêu tuyết ni nói vài câu với y tá bên trong sau đó y tá đi ra ngoài tiếp theo tô vũ và điền tư manh cũng bước vào theo nhìn điền tiểu quân nằm trên giường bệnh đeo mặt nạ thở s ắ c mặt tím tái điền tư manh cảm thấy hơi sợ hãi bởi vì lúc này trên mặt điền tiểu quân không có chút sinh khí nào của người sống ít nhất trong mắt cô ta là như vậy nếu nói có ai đó có thể chữa khỏi cho điền tiểu quân vậy chỉ có thể nói đó là một phép màu mà giờ cô ta dường như có vận may như vậy có thể chứng kiến sự ra đời của phép màu này sư phụ giờ chúng ta nên làm gì ạ tuy tiêu tuyết nhi cũng là bác sĩ trong bệnh viện nhưng lúc này cô ấy biết mình chỉ là một học trò mà thôi thậm chí còn chẳng giúp được gì giống như lần trước chữa thương cho chân của hà huế vĩ cô ấy cũng không giúp được gì tô vũ nhẹ nhàng đặt đỉnh đá hoàng thạch trong tay lên tủ đầu giường rồi quay đầu nói với tiêu tuyết nhi đan dược vừa rồi đâu Cho cậu ta uống cả uống ta bởi vì lúc này trong mắt điền tư manh tiêu tuyết nhi và tô vũ không giống đang cứu người mà giống đang giết người hơn giờ máy thở chính là sự đảm bảo sinh mạng của điền tiểu quân nếu tháo ra biết đâu trong thời gian ngắn sẽ chết mất sao thế cô không tin tôi hả tô vũ vừa s ắ n tay áo của điển tiểu quân lên lộ ra cánh tay chỉ còn ra bọc xương vừa nói với điển tư manh không phải chỉ là tiên sinh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc ngài định làm gì không điển tư manh hơi căng thẳng bởi vì nếu điển tiểu quân xảy ra chuyện trong lòng cô ta sẽ hơi ấ y náy nhưng sự ấ y náy này không phải lý do chính khiến cô ta căng thẳng lý do chủ yếu hơn là đến lúc đó cha mẹ điển tiểu quân khóc lóc con s ò m mình sẽ bị lộ tẩy mất tôi đang cứu cậu ta lý do này đầy đủ chưa nếu cô tin tôi muốn rút một tay thì đi tìm cái chậu đến đây nếu cô không tin tôi vậy tôi có thể dừng tay ngay bây giờ cô tự chọn đi tô vũ nhẹ nhàng buông cổ tay đ i ể n tiểu quân quay đầu nói với đ i ể n tư manh đ i ể n tư manh nhìn về phía tiêu tuyết nhi chỉ thấy tiêu tuyết nhi ra hiệu yên tâm cho cô ta sau đó đ i ể n tư manh túi chào tô vũ rồi nói làm phiền tiên sinh rồi nói xong cô ta xoay người bước ra ngoài chương bốn trăm bảy mươi chín thấy đ i ể n tư manh đi ra ngoài tiêu tuyết nhi hỏi nhỏ sư phụ tôi còn chưa biết anh định làm gì nữa tô vũ cười nói chẳng lẽ còn phải đợi tôi nhắc lại với cô sao tôi đang cứu người tất nhiên tôi biết anh đang cứu người nhưng anh định dùng cách gì còn con rắn đó anh định dùng thế nào tiêu tuyết ni chỉ ngón tay vào cái giỏ tre bên cạnh giường hỏi tôi đã nói với cô trước đây rồi loại bệnh này muốn diệt trừ tận gốc thì phải loại bỏ toàn bộ tế bào bạch huyết trong cơ thể điểm này tôi tin cũng là điều các bác sĩ các cô luôn theo đuổi đúng không tô vũ nói xong tiêu tuyết ni gật đầu ừ n cái này tôi biết nhưng mặc dù chúng tôi đã dùng hết mọi cách bao gồm hóa trị và xạ trị vẫn không thể thanh trừ hết tế bào bạch huyết trong cơ thể bệnh nhân tô vũ cười nói vậy cô nói cho tôi biết khó khăn lớn nhất của các cô là gì tiêu tuyết ni cắn môi xoay mắt nghĩ một chút cuối cùng nói hẳn là chúng tôi không tìm được vị trí ẩn náo cụ thể của tế bào bạch huyết trong cơ thể bệnh nhân điều tôi u y ế t c vũ nói cũng chính là nguyên nhân tại sao bệnh bạch cầu hiện nay không thể chữa khỏi hoàn toàn bởi vì không chỉ tìm không ra cho dù tìm ra khi sử dụng phương pháp truyền thống trong quá trình loại trừ tế bào bạch huyết bệnh nhân cũng sẽ phải chịu đau đớn cực lớn thường thì y học truyền thống sẽ áp dụng phương pháp phẫu thuật thử nghĩ xem chỉ riêng việc loại bỏ một số tế bào đã khó đến mức nào chấn thương do phẫu thuật gây ra lại lớn đến mức nào nói như vậy sư phụ có cách tìm ra tất cả tế bào bạch huyết trong cơ thể cậu ấy ở đâu à? tiêu tuyết nhi biết từ khi tô vũ đã nhận ra vấn đề và cũng đồng ý cứu điển t i ể u quân vậy có nghĩa là anh chắc chắn đã nghĩ ra đối sách tô vũ có ngôi nói nếu không có cách chẳng phải tôi đến đây làm trò cười sao nghe lời nói của tô vũ tiêu tuyết nhi cực kỳ phấn khích nhảy đến bên cạnh tô vũ khoác tay anh nói tôi biết sư phụ chắc chắn có cách mà bộ dạng kích động đó suýt nữa là hôn lên mặt tô vũ rồi mà nếu tô vũ là một ông già hoặc là c ờ ông chú tin rằng tiêu tuyết nhi đã không chút do dự hôn luôn rồi chỉ có điều tuổi của tô vũ thực sự khá xấp xỉ với cô ấy thậm chí có lúc tiêu tuyết nhi còn nghĩ trong lòng sau này mình nhất định phải tìm một chàng trai chín chắn sớm như tô vũ mau nói cho tôi biết rốt cuộc là dùng cách gì đi tiêu tuyết nhi dùng sức kéo kéo cánh tay tô vũ nói tô vũ quay đầu nhìn về phía cửa điền tư manh vẫn chưa quay lại anh cũng không thể bắt đầu điều trị ngay thế là giải thích cô nhớ kỹ ôi chao sư phụ đệ tử hơi ngu dốt anh có thể nói rõ ràng hơn một chút được không tiêu tuyết ni chu môi tiếp tục hỏi với sự tò mò c h à o dâng tô vũ quay đầu nhìn cô ấy thở dài nói cô nói cho tôi biết cơ thể con người được cấu tạo từ cái gì tiêu tuyết nhi nghĩ một chút đắp tế bào rất nhiều rất nhiều tế bào kết hợp lại với nhau phối hợp hoàn hảo mới hình thành nên một con người hoàn chỉnh vậy nói cho tôi biết cái gì đang dẫn dắt những tế bào này vận hành bình thường tô vũ tiếp tục dẫn dắt tiêu tuyết nhi nhưng về vấn đề này tiêu tuyết nhi thực sự chưa từng nghĩ tới nên khẽ lắc đầu vậy cô nhớ lấy cơ thể con người được kết nối bởi vô số kinh mạch và mạch máu kinh mạch cuối cùng sẽ hội tụ về trung khu thần kinh c u ộ sống còn mạch máu cuối cùng sẽ hội tụ về tim tô vũ nói xong tiêu tuyết nhi gật đầu như hiểu như không r ồ i nói sư phụ chúng ta phải lợi dụng mạch máu và kinh mạch của đ i ể n tiểu quân để tìm ra những tế bào bạch huyết giải rác trên người cậu ấy đúng không chương bốn trăm tám mươi tô vũ cười nói cô cũng không tính là quán ngu bởi vì sự xuất hiện của những tế bào bạch huyết đ d sẽ khiến sự vận hành của mạch máu và kinh mạch bị cản trở ở một mức độ nào đó nên thuận theo hai mạch này là có thể tìm ra tất cả tế bào bất thường nghe đến đây tiêu tuyết ni lại vỗ tay nhưng ngay lập tức lại sinh nghi hoặc nhưng cho dù tìm ra rồi chúng ta lại có cách gì để loại trừ chứ, chứ tô vũ chỉ vào đỉnh đá hoàng thạch bên cạch nói đây chính là lý do tôi bảo cô tìm cái đỉnh này cho tôi những tế bào bạch huyết đó tuy ẩn n ó n rất tốt nhưng có một điểm đó là chúng ký sinh trong cơ thể này cũng cần chất dinh dưỡng trong cơ thể này mới có thể sinh sôi như vậy chúng chắc chắn sẽ kết nối với mạch máu và kinh mạch của người và từ đó hấp thu dinh dưỡng lời tô vũ còn chưa dứt tiêu tuyết ni đã gật đầu nói tôi hiểu rồi chúng ta sẽ hạ độc vào máu của điển tiểu quân để những tế bào đó đều bị độc chết n g h e xong trên trán tô vũ toàn là vạch đen nếu tiêu tuyết ni bây giờ còn chưa bài sư anh chắc chắn sẽ không nhận một đồ đệ như vậy cô làm vậy thì người ta còn sống được sao mở cái đỉnh đó ra xem đi đó chính là thuốc chính tôi chuẩn bị cho cậu ta tiêu Vũ vung tay ra h ệ u t i tuyết nhi đỉnh nay n hôm gật này luôn ni có chết thể Tiêu đấy. đầu thì một cái khăn lót rồi mở nắp ra chỉ liếc mắt nhìn vào trong tiêu tuyết nhi đã ngay lập tức mù mịt vốn cô ấy tưởng bên trong phải là một lọ thuốc mới đúng nhưng bây giờ bên trong lại là một đám lửa tím không ngừng ngày múa loại lửa này tiêu tuyết nhi chưa từng thấy bao giờ điều khiến cô ấy tò mò hơn nữa là loại lửa này trong tình huống không có bất kỳ vật chất nào cháy lại có thể tỏa ra nhiệt độ nhưng nhiệt độ này so với l ử a thường quả thực nhạt hơn một chút tuy không biết tại sao nhưng tiêu tuyết n i có thể khẳng định đám l ử a này rất hiếm trên đời e là khó thấy trước đây khi tô vũ bảo tiêu tuyết n i luyện đan đã từng nhắc đến đan dược khác nhau cần dùng đến hỏa trúng khác nhau khi nhìn thấy ngọn lửa tím nhảy múa trong đỉnh đá hoàng thạch tiêu tuyết n i cảm thấy đây hẳn chính là hỏa trùng mà tô vũ dùng khi luyện chế đan dược đặc biệt mà loại l ử a tím này rốt cuộc có điểm gì khác biệt so với l ử a thường dùng để nấu cơm nấu nướng tiêu tuyết n i cũng rất mong đợi thế là quay đầu nhìn tô vũ nói sư phụ loại lửa này anh lấy từ đâu vậy tô vũ chỉ lên trời nói mượn từ trên trời xuống. vậy dược liệu thì sao dù n g loại lửa này luyện chế dược liệu gì tiêu tuyết nhi đưa ngón tay ra t r e o chọc ngọn lửa tím đó như t r e o chọc động vật nhỏ hỏi nó chính là dược liệu tô vũ nhìn ngọn lửa đó nói với giọng điệu bình thản hả cái này ăn kiểu gì ăn lửa quan niệm này tiêu tuyết nhi mới nghe lần đầu không chỉ thấy kỳ lạ đồng thời trong lòng cũng nghi ngờ tính khả thi của nó tô vũ giơ tay vô ấu vào sau h ó t tiêu tuyết nhi sao cô lại ngốc thế nhỉ dược liệu nhất định phải dùng để ăn à thuốc men trong bệnh viện các cô còn chia dùng trong dùng ngoài cơm à điều này tiêu tuyết nhi quả thực chưa nghĩ tới tư duy cố định khiến cô ấy cho rằng loại lửa này là dùng để luyện thuốc mà đan dược chẳng phải là để ăn sao đúng lúc này đ i ề n tư manh đẩy cửa bước vào tay cầm một cái c h ậ u trắng có in tên bệnh viện lúc này tô vũ cũng không giải thích thêm nữa mà nói với tiêu tuyết nhi đừng lại nhả y nữa mau cho cậu ta uống thuốc của cô đi sau đó tô vũ nhận lấy cái c h ậ u trắng từ tay đ i ề n tư manh nói với cô ta cô cởi áo trên của bệnh nhân ra rồi hai người cắt cô phải để cậu ta ngồi dậy đ i ề n tư manh hơi nhũ mày tuy trong lòng có chút không hiểu nhưng vẫn làm theo sau khi hai người hợp lực đỡ điện tiểu quân ngồi dậy ba người đều thấy từng cái xương s ầ n trên ngực điển tiểu quân rõ một một hơn nữa trên da còn để lại dấu vết khi hóa trị chỉ nhìn thoáng qua đã biết cậu thanh niên này không biết đã chịu bao nhiêu đau đớn chương bốn trăm tám mươi mốt thực ra sau đó tô vũ hít sâu một hơi một tay nắm l ấ y khuỵu tay điển tiểu quân rồi từ từ di chuyển xuống dưới cuối cùng khi tay tô vũ rời khỏi đầu ngón giữa của điển tiểu quân ngón tay cậu ta như vòi nước bị vặn m ở vậy liên tục có máu tơi ư đen xì từ bên trong chảy ra rồi rơi vào cái trậu trắng dưới đất điển tư manh vội lên tiếng tô tiên sinh cô ta định hỏi làm vậy có phải hơi thiếu thỏa đáng không nhưng tô vũ không cho cô ta cơ hội lên tiếng mà không thèm liếc cô ta lấy một cái đã nói tôi không muốn có người quấy dày nên tốt nhất cô đừng lên tiếng nếu thấy không chịu nổi thì cô nhắm mắt lại đi tô vũ không muốn giải thích nhiều bởi vì nếu không giải phóng một phần máu tơi ư r a không gian trong mạch máu không đủ căn bản không thể để tử họa đi vào kinh mạch cũng sẽ không gian ra không thể tiến hành điều trị thực ra chấn thương này nhìn tuy có vẻ khá nghiêm trọng nhưng thực tế so với phương pháp y học truyền thống thì quả thực không tính là gì tô vũ nói xong dưới ánh mắt g a hiệu của tiêu tuyết nhi điện tư manh cắn môi không nói thêm gì nữa cô ta cũng không nhắm mắt lại bởi vì cô ta muốn nhìn cho rõ xem tô vũ rốt cuộc dùng phương pháp đặc biệt gì để chữa bệnh xung quanh vô cùng yên tĩnh khi tô vũ tiến lại gần thì nghe thấy tiếng tim đập không mấy đều đặn của điển tiểu quân sau đó chỉ thấy anh mở rộng lòng bàn tay trái ra một cây kim vô sắc phản quang mảnh như sợi tóc xuất hiện trong lòng bàn tay tất nhiên ngoài tô vũ ra thì hai người còn lại hoàn toàn không thể nhìn thấy sự tồn tại của nó tiếp theo tô vũ tìm đúng vị trí từ từ đâm vào tim của điển tiểu quân tiêu tuyết ni đã từng thấy qua nên cô ấy biết đây là chuyện gì cũng không cảm thấy kinh ngạc còn điền tư manh cô ta nhìn thấy rõ ràng tay của tô vũ không hề chạm vào da thịt điển tiểu quân nhưng trên da của cậu ta lại xuất hiện một lỗ kim nhỏ giống như trong tay tô vũ có thứ gì đó sắc nhọn tựa như cây kim đâm bảo thật kỳ quái và t h ầ n kỳ đây rốt cuộc là chuyện gì vậy khi điển tư manh lên tiếng động tác trên tay tô vũ khựng lại một chút rõ ràng là bị ảnh hưởng tiêu tuyết ni ra dấu im lặng với điển tư manh ý bảo cô ta đừng nói gì trước sau này sẽ tự giải thích rõ cho cô ta sau đó tô vũ lặp lại động tác ở phía dưới đốt sống thứ nhất trên lưng điển tiểu quân dưới huyện mặc trưởng một cây kim vô sắc phản quáng khác lại chính xác đâm bảo mặc dù cảm thấy kỳ lạ trong suốt quá trình nhưng điển tư manh không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa sau khi làm xong tất cả tô vũ dùng một tay nhấc đỉnh đá hoàng thạch lên từ tủ đầu giường nhìn thấy động tác này tiêu tuyết nhi nuốt nước bọn trong lòng thầm nghĩ sư phụ không sợ bị bỏng sao nếu là bình thường tiêu tuyết nhi chắc chắn sẽ tò mò hỏi một câu nhưng cô ấy biết bây giờ không phải lúc nên cố gắng kìm nén sự hiếu kỳ trong lòng lặng lẽ quan sát chỉ thấy tô vũ dùng hai ngón tay của bàn tay còn lại kẹp lấy ngọn lửa bên trong rồi nhẹ nhàng đặt lên hai cây kim vô sắc phản quang trên cơ thể điển tiểu quân điều này khiến điền tư manh hoàn toàn phục sát đất mồ hôi lạnh liên tục chạy ra từ trán cô ta đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy cảnh tượng này hai đ ố n lửa nhảy múa ở chỗ gần da thịt của điền tiểu quân giống như có thứ gì đó chống đỡ chúng không lên cũng không xuống điều khiến cô ta cảm thấy không thể tin nổi hơn nữa là tô vũ lại dùng tay không để cầm lấy ngọn lửa t í m đó giống như ngọn lửa trong mắt anh không phải là vật chất hữu hình mà là thứ gì đó có thể s ở thấy được có lẽ đây chính là lý do quan trọng khiến anh có thể đứng vững ở tân hải điền tư m a n quay đầu nhìn nghiêng mặt tô vũ trong lòng thầm nghĩ sau khi làm xong tất cả nhìn thấy lồng ngực điển tiểu quân p h ạ t p h ồ n g không xuất hiện tình trạng nguy hiểm thở gấp tô vũ q u a n người từ trong bình tre k i a lấy ra con rắn đốn hổ nặng đến ba cân ở vị trí bảy tấc của con rắn tức là vị trí tim anh cũng đâm vào một cây kim vô sắc phản quang cây kim vô sắc phản quang này nhẹ nhàng đâm vào đỉnh tim con rắn có lẽ là cảm thấy đau đớn nên con rắn dùng sức cuốn chặt lấy cổ tay tô vũ nhìn thấy cảnh này tiêu tuyết ni giật mình theo bản năng nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp nhưng như vậy lại khiến cô ấy bỏ lỡ cảnh tượng ly kỳ tiếp theo Chương 482, chỉ thấy máu từ đỉnh tim con rắn hổ chạy ra dọc theo cây kim vô sắc phản quang đâm trên người nó tô vũ nhỏ dọn máu tươi chạy ra lên hai đốm lửa tím trên cơ thể điện tiểu quân ngay sau đó một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện chỉ thấy d ọ t máu tươi bao bọc lấy ngọn lửa tím đó dọc theo kim vô sắc phản quang thấm vào cơ thể điện tiểu quân chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng có một dòng chất lỏng màu đỏ tím giống như con run liên tục chạy vào trong cơ thể điện tiểu quân sau đó chạy vào tim cậu ta nhờ tim bơm đi khắp các mạch máu trong cơ thể thông qua các kinh mạch trên lưng lan tỏa đến từng tế vào trong cơ thể cậu ta chỉ trong chưa đầy một phút ngắn ngủi những ngọn lửa tím kia như gặp miếng vào biển nhanh chóng bị điển tiểu quân hấp thụ vào trong cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa tô vũ đưa tay nhẹ nhàng vung lên hai cây kim vô sắc phản quang vốn cắm trên người điển tiểu quân bay trở lại tay anh chỉ để lại hai lỗ kim khó nhận ra tô vũ quay người đặt con rắn hổ trong tay trở lại giỏ tre mặc dù vừa rồi đã mượn một chút máu đỉnh tim của nó nhưng vẫn chưa đủ để đe dọa tính mạng của nó chỉ là dùng phương pháp này để khiến ngọn lửa tím trở nên dịu nhẹ hơn một chút nếu không điển tiểu quân vẫn sẽ không chịu nổi tô vũ vỗ tay nói được rồi đặt cậu ta xuống đi. lúc này tiêu tuyết nhi vốn nhắm chặt mắt cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn thấy con rắn đã được đặt trở lại giỏ tre cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm vốn dĩ lúc nãy cô ấy đã chuẩn bị tinh thần như là một ca phẫu thuật lớn làm sao cô ấy cũng không ngờ mọi chuyện lại có thể nhanh chóng như vậy thực sự vượt ngoài dự đoán của cô ấy nhưng lần trước khi chữa thương cho hà huy vĩ hình như cũng không mất nhiều thời gian chỉ là lần trước có thể nhìn thấy vết thương lành lại bằng mắt t h ư ờ n g còn lần này thì không nhìn ra được với sự trợ giúp của đ i ề n tư manh và tiêu tuyết nhi điện tiểu quân lại nằm trở lại trên giường lúc này khuôn mặt cậu ta thỉnh thoảng lại co giật cảm giác của bản thân cậu ta chính là toàn thân như có lửa đang t h i ê u đốt khiến cậu ta có cảm giác bị đốt cháy thân thể nếu lúc này có thiết bị theo dõi các chỉ số sinh tồn của bệnh viện kết nối với đ i ề n tiểu quân chắc chắn bác sĩ sẽ bị dọa đến mặt tái mét bởi vì lúc này nhịp tim của đ i ề n tiểu quân rất không ổn định khi thì nhanh khi thì gần như ngừng đập thực ra nếu không phải nhờ hai viên đan dược của tiêu tuyết nhi bảo vệ cơ thể hiện tại cậu ta thật sự chưa chắc đã chịu nổi ngọn lửa tím k i a t ù y ý chạy khắp mạch máu gân cốt mà quá trình này kéo dài không quá lâu khoảng chừng một tiếng đồng hồ đến lúc này ngọn lửa tím trong cơ thể điển tiểu quân sẽ đốt cháy sạch những tế bị đào thải ra ngoài cơ thể như khí thải sư phụ vậy là xong rồi ạ tiêu tuyết nhi nhìn tô vũ đang đứng chắp tay sau lưng với vẻ mặt thản nhiên hỏi tô vũ nhún vai nói chứ còn gì nữa cô muốn tôi mổ sợ cậu ta à một tiếng nữa đeo lại mặt nạ thở oxy cho cậu ta tình trạng của cậu ta sẽ dần ổn định lại nếu không có gì bất ngờ một tuần sau là có thể xuất viện tính dưỡng nửa năm là có thể khỏi hẳn bởi vì trong một tiếng này cơ thể điển tiểu quân sẽ luôn ở trạng thái rất bất ổn đương nhiên là chỉ các chỉ số cơ thể của cậu ta nếu lúc này đeo các thiết bị của bệnh viện vào cho cậu ta bác sĩ lại sẽ cảm thấy căng thẳng đ ế n lúc đó lại dùng bừa một số loại thuốc rất có thể sẽ khiến công sức của anh đổ sông đổ biển mà trong một tiếng này hai viên đan dược của tiêu tuyết nhi đủ để bảo vệ cậu ta an toàn nên không cần lo lắng còn việc tiếp theo chính là hồi phục hãy tưởng tượng một mảnh đất cỏ dại mà cung t ù m vừa bị một trận hỏa hoạn thiêu r ụ i sạch sẽ tất nhiên cần rất nhiều thời gian mới có thể s a n h tốt trở lại nhìn tiêu tuyết nhi và điền tư manh đứng sững ở đó cũng không nói gì chỉ chăm chăm nhìn anh khiến anh cảm thấy hơi kỳ lạ thực ra hai người này vẫn đang chìm đắm trong sự khó tin hoặc có thể nói là có chút muốn xác minh điều gì đó một cách gấp áp đây chính là bệnh bạch cầu cơ mà chính là căn bệnh được giới y học thế giới coi là nan y đấy tô vũ chỉ dùng hơn một phút trên người điển tiểu quân chương bốn trăm tám mươi ba để trị hơn nữa nhìn qua cũng không giống chữa bệnh mà giống như những bà đồng trong truyền thuyết đang trừ tà hơn họ thực sự rất khó tin rằng bệnh của điển tiểu quân có thể khỏi mà không cần uống thuốc các cô nhìn tôi làm gì vậy còn không mau dọn dẹp mấy thứ này đi tô vũ chỉ vào c h ậ u đựng máu đen bên cạnh giường cùng giỏ che đựng con rắn nói với hai người tiêu tuyết ni giật mình tỉnh lại nhẹ nhàng vô vô gọ má mình nuốt nước bọn gật đầu nói ồ、oh, đi ngay đây nói xong cô ấy lại quên mất trong g i che đựng rắn ở hành lang bệnh viện điện tư manh hít sâu hai hơi không khí lẫn mùi thuốc sát trùng khiến đầu góc cô ta như đang chìm trong mơ tỉnh lại một chút đây rốt cuộc là phương pháp gì vậy sau o vào ngọn người Điển manh lửa lại có thể đi có cơ thể người được? Điển tư manh bước thể thể tư x ố n trong lòng g lầu một máy móc, cảm thấy cách khi i n ngạc trước cảnh tượng trước t khó n Phương pháp chữa bệnh cho người này, vừa chữa rồi. pháp cho cô tỉnh a chưa từng nghe, chưa vừa mang ta Sau thật từng từng thấy, vừa mở mang tầm mắt, cô ta cũng cảm thấy tô vũ quả thực t nghe phi phạm.、Sau、khi sự cô cũng cảm người vũ mở quả là táo lại trong lòng điền tư manh lại nảy sinh một suy đoán khác có lẽ việc tô vũ có thể nắm giữ thuật thần quỷ này chính là có liên quan đến thứ anh mang ra từ biển đen bởi vì tề hoan có lẽ không biết nhưng điền tư manh lại hiểu rõ thứ trong biển đen khiến người ta không tiết mọi giá liều chết cũng muốn có được không phải vì bên trong có của cải to lớn nói đúng ra thì vật chất như tiền bạc dù là sơn trang quy vân hay cẩm thượng cư căn bản không thể dễ dàng bị tiền tài rụ rỗ và vì thế mà bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy bởi vì thứ mà biển đen sở hữu chính là một loại sức mạnh một loại sức mạnh bất tử mà bất kỳ ai cũng không thể c ự t u y ệ t thực ra đây chỉ là một truyền thuyết vào thời kỳ đầu khi thành lập đất nước sơn trang quy vân cẩm thượng cư và nhà họ tiêu ba đại gia tộc này có thể coi là thế gia đồ cổ dựa vào việc kinh doanh đồ cổ mà phát tải về sau ba nhà liên thủ hình thành một thế lực ở hoa hạ ba nhà này trở thành một đại diện Chỉ có đồ vì thế ba đại gia tộc chuyên môn lôi kéo một nhóm người có kinh nghiệm có kỹ thuật có dũng khí trên giang hồ khống chế họ không ngừng khai quật cổ vật cho mình có một lần có một nhóm trộm mộ không biết từ cổ mộ của ai đó lấy được một tấm lụa ra người nội dung ghi chép trên tấm lụa da người này gần như ngay lập tức đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người bởi vì thứ được nói trên đó không phải là kho báu gì mà là một loại sức mạnh một loại sức mạnh có thể khiến con người bất tử thực ra đại khái bản ghi chép là về sự lựa chọn của người vạy xanh và trách nhiệm cả đời của họ trên quyển sách lụa kia không hề ghi chép gì về núi hình vòng cung chỉ nói rằng trong b i ể n rộng m ê n h ông có một mảnh hải vực đen bị thần linh lắng q u ê n mảnh hải vực đen này có chín con dao l o n g bảo vệ nếu ai có được thứ bên trong thứ đó có thể ban cho họ sức mạnh bất tử còn về thứ này rốt cuộc là gì không có bất kỳ ai biết được lúc đầu người của ba đại gia tộc cũng nửa tin nửa ngờ về điều này bởi vì họ không biết chủ nhân của quyển sách lụa này là ai lời ông ta nói rốt cuộc có mấy phần thật giả còn một nguyên nhân quan trọng nữa chính là đề tài trường sinh bất lão từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại hơn nữa các đế vương tướng linh thời xưa cũng đã cạn kiệt cả đời cũng không thể thoát khỏi số phận an táng dưới đất chương bốn trăm tám mươi bốn người nhà họ tiêu cho nên nói rằng sự bất tử này không có bất kỳ ai tin là thật sự tồn tại đó càng là một loại biểu tượng về mặt tinh thần giống như trong các triều đại lịch sử có những danh nhân công lao to lớn họ mãi mãi tồn tại trong lòng người đời sau cũng là một đạo lý hơn nữa nghĩ lại cho kỹ nếu loại sức mạnh bất tử này là thật vậy tại sao người viết ra quyển sách lụa này cuối cùng cũng chết tại sao họ không đi tìm kiếm loại sức mạnh bất tử này trong phút chốc người của ba đại gia tộc đều không còn vướng bận với vấn đề này nữa tất nhiên loại không vướng bận này chỉ là bề ngoài sau lưng họ lại âm thầm điều tra sự thật giả của việc này nhưng t r a tới t r a lui cuối cùng đều không có kết quả gì cho đến một ngày người nhà họ tiêu phát hiện trên thị trường viên nam châu từng xuất hiện trên tấm sách lụa kia điều này khiến họ nhìn thấy hy vọng Ít n h vì vậy người nhà họ tiêu đã nói cho hai nhà kia biết tin tức này sau khi thương lượng quyết định theo manh mối họ đã tìm được tên xui xẻo bạch nhãn hạt tử khi nhìn thấy những mảnh vẫy xanh biết trên người ông ta tất cả mọi người đều kinh ngạc hóa ra tất cả không chỉ đơn thuần là một truyền thuyết hóa ra tất cả vẫn đang vận hành không ngừng theo sự luân chuyển của bốn mùa chính sự xuất hiện của bạch nhãn hạt tử đã cho họ một lý do bắt buộc phải đến biển đen có thể nói bạch nhãn hạt tử là then chốt để khởi động kế hoạch này cũng chính vì thế mà có chuyện sau này người của ba đại gia tộc hợp lực tiến về biển đen tìm náo vật ẩm ẩm khuấy động mưa gió mà lần đó tổn thất cực kỳ nghiêm trọng không chỉ chết rất nhiều người mà còn tiêu tốn một lượng lớn nhân lực vật lực và tài lực trong ba đại gia tộc thì nhà họ tiêu tốn thất nặng nề nhất vốn dĩ lần hành động này có thể coi là đã dáng một đòn mạnh vào ba đại gia tộc ngưng cùng đáng lẽ họ nên biết khó mà lui mới phải chỉ là sau lần này tuy họ nói là đã cảm nhận được nỗi kinh hai chiếc sóng to gió lớn của biển đen nhưng đồng thời cũng càng khẳng định sự tồn tại của thứ bên trong bởi vì họ đã nhìn thấy viên nam châu nhìn thấy người vải xanh nhìn thấy chín dao long thủ vệ biển đen cùng loại lửa trắng cháy trên mặt biển kia tất cả những điều này đều chứng minh nội dung trên tấm lụa da người kia là sự thật dưới sự thôi thúc của khát vọng với loại sức mạnh trường sinh này người của ba đại gia tộc bắt đầu trở nên điên cuồng thậm chí ngay sau khi chuyện đó xảy ra đã có người chủ trương ra biển lần nữa chỉ là do lần trước tiêu hao quá lớn muốn chỉnh đốn lại đội ngũ cũng cần thời gian mà điểm then chốt hơn nữa là họ đã mất đi bạch nhãn hạ tử người duy nhất có khả năng tìm được biển đen điều này khiến họ phải chìm lắng suốt ba mươi năm nhưng không có nghĩa là họ từ bỏ như vậy sau đó vì sự cám dỗ to lớn từ bên trong biển đen quan hệ giữa người của ba đại gia tộc bắt đầu dạn nước tan giã bởi vì đây là một loại sức mạnh thần kỳ mà ngay cả đế vương thời xưa cũng chưa từng có thậm chí có người còn cho rằng năm xưa tần thủy hoàng phái từ phúc ra biển chính là để có thể tìm kiếm loại sức mạnh bất tử đó trong biển đen mà loại sức mạnh này ai mà chẳng muốn độc chiếm chứ nhà họ tiêu chịu tổn thất nặng nề nhất trong lần hành động trước đã sớm ý thức được điểm này cho nên kiên quyết từ bỏ việc làm ăn ở hoa hạ cả nhà di cư ra nước ngoài lùi một bước tiến hai bước trong tay nắm giữ viên nam châu sẵn sàng tái xuất giang hồ bất cứ lúc nào một mặt là tránh hai đại gia tộc kia mặt khác do trên tay có viên nam châu nên họ không đ ổ i bởi vì theo ghi chép trên tấm lụa chỉ có viên nam châu mới có thể tìm được người vạy xanh tiếp theo chỉ là những gì được nói trên tấm lụa quả thực không sai viên nam châu là chìa khóa để tìm ra người vạy xanh tiếp theo nhưng điều kiện tiên quyết này được xây dựng dựa trên việc người v ả y xanh trước đó đã chết mà họ lại làm sao biết được lao ra bạch nhãn hạt tử này sống lâu như vậy chứ cho nên nói suốt 30 năm trời họ đều không thể tìm lại được điều kiện để ra biển lần nữa cũng chính là người v ả y xanh có thể dẫn đường cho họ 30 năm này các gia tộc đều không ngừng phát triển lớn mạnh đặc biệt là nhà họ tiêu trước đó không được coi trọng sau khi thay đổi môi trường phát triển cực kỳ nhanh chóng vươn lên trở thành một tập đoàn xuyên quốc gia ngược lại hai đại gia tộc kia họ lại chuyên tâm bám dễ ở hoa hạ ba năm mưa gió cũng khiến họ đứng vững k h n g ngã có thể nói hiện tại ba đại gia tộc lại tiếp tục phân tranh với một tư thế khác t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm trong mắt họ tất nhiên những chuyện xảy ra này cùng với cội nguồn và bối cảnh sâu xa đều là chuyện của thế hệ trước cũng chính là thế hệ ông nội của tiêu tuyết nhi về những chuyện này thế hoàn chỉ biết sơ sơ điện tư manh do từ nhỏ đã rất thông minh được lao trang chủ giao phó trọng trách cho nên những chuyện này điện tư manh biết rõ nhất bởi vì thế nên mới giao một ư ơ i ba tử sĩ huyễn dạy cho cô ta còn về phần tiêu tuyết nhi tuy cũng là người kế thừa của ba đại gia tộc chỉ là cô ấy lại chẳng biết gì cả hoặc có thể nói tiêu trường hà vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói cho cô ấy biết nhưng điều đó không có nghĩa là tiêu trường hà không quan tâm đến chuyện này lần trước người tấn công trần phong dương trên biển chính là người của nhà họ tiêu công ty đầu tư xuyên thái bình dương ngoài việc liên kết thị trường thương mại hoa hạ còn có một mục đích chủ yếu nhất đó chính là từng giây từng phút đều nhìn chằm chằm vào biển đen đây mới là nguyên nhân chính khiến tiêu trường hà chọn đặt công ty ở thành phố tân hải mà lần này sự xuất hiện của tô vũ hiện nhiên đã thu hút toàn bộ ánh mắt của ba đại gia tộc trong mắt họ lần này dù thế nào cũng phải có một kết quả hoặc có thể nói là một bằng chứng chứng minh thứ bên trong biển đen rốt cuộc là hư h o mờ mịt hay là thật sự tồn tại nếu thật sự tồn tại tất nhiên sẽ lại đón một trận gió tanh mưa máu điện tư manh hiện tại đang ở tầng dưới của bệnh viện đặt con rắn đốn hổ vào trong c ố t xe vừa rồi hành động của tô vũ khiến cô ta lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy với loại sức mạnh kia loại sức mạnh có thể bàn cho sự bất tử mà trước đây ba đại gia tộc không t i ế c tất cả cũng muốn có được mặc dù nói công pháp mà tô vũ sử dụng thực ra căn bản không liên quan gì đến cái gọi là bất tử mà họ nhận thức nhưng trong mắt điện tư manh loại sức mạnh này gần như cũng đại diện cho sự bất tử ngay cả bệnh bạch cầu cũng chứa được cho dù không thể gọi là bất tử vậy chẳng phải kéo dài tuổi thọ cũng là chuyện dễ như chờ bàn tay sao trải qua chuyện hôm nay đã khiến điền tư manh hiểu rõ tất cả đều nằm trong tay tô vũ chuyện đề cử đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ việc tiếp theo phải làm hoặc là cưỡng đoạt hoặc là hợp tác mà cô ta cũng hiểu người của nhà họ tiêu và cầm thượng cư chắc hẳn cũng sắp đến rồi được rồi bên này cô thu dọn một chút nếu năm tiếng đồng hồ nữa bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại thì gọi điện thoại cho tôi tô vũ đứng trong phòng bệnh vỗ tay nói với tiêu tuyết nhi tiêu tuyết nhi gật đầu nhìn điền tiểu quân đang nằm trên giường bệnh rồi quay lại nói với tô vũ sư phụ cái sư phụ vừa dùng có phải lại là cái gì gọi là kim vô sắc phản không vừa nói tiêu tuyết nhi còn cố ý chọc chọc vào tay mình ý bảo chính là loại để lại dấu vết trên d a nhưng lại không nhìn thấy tô vũ gật đầu ừ coi như cô có con mắt tinh tường đấy ngay sau đó tiêu tuyết nhi nhảy tới ôm lấy cánh tay tô vũ nói sư phụ vậy khi nào anh cũng dạy tôi đi tôi thấy ngủ lắm tô vũ đ i n g n ô i liếc nhìn tiêu tuyết nhi đi còn chưa học xong đã nghĩ tới chạy rồi ạ loại đan dược hôm nay cho cậu ta ăn ấy lần sau luyện thêm mười viên nữa kích cỡ đều đặn một chút nói xong tô vũ gõ nhẹ lên đầu tiêu tuyết nhi kim vô sắc phản quang chỉ cần linh khí trong cơ thể đủ thuật khiết ai cũng có thể sử dụng theo tâm pháp nhất định mà thực ra trong cơ thể mỗi người đều có linh khí lưu động chỉ là rất yếu ớt hơn nữa căn bản không thể cảm nhận được càng đừng nói tới việc sử dụng hiện tại tiêu tuyết nhi mới vừa bước được một bước trong hành trình và dặm con đường phía trước còn dài tô vũ cảm thấy trước hết để cô ấy nắm vững thuật l u y ệ n đ an sau đó mới dạy cô ấy thuật d ấ n khí hấp thu linh khí giữa trời đất vận dụng cho bản thân đợi đến khi cô ấy có thể cảm nhận được linh khí g i a o động t r o n g c ơ t h ể tự nhiên sẽ có thể sử dụng kim vô sắc phản quang chỉ là tô vũ không hy vọng nhiều tiêu tuyết nhi có thể dùng kim vô sắc phản quang chữa bệnh bởi vì duy trì hình thái của kim vô sắc phản quang đối với bản thân linh khí mà nói cũng là một thử thách không nhỏ anh hy vọng tiêu tuyết nhi có thể thành thạo nắm vững chân pháp dùng kim bạc thông thường thay thế là được còn về kim vô sắc phản quang đợi đến lúc cô ấy muốn học tô vũ cũng sẽ truyền thụ cho cô ấy không giữ lại chút gì n g h e xong những dặn dò của tô vũ tiêu tuyết nhi bị môi lần trước ở dịch phúc quán luyện dược đốt cháy cả con phố lần này bắt cô ấy luyện mười viên chẳng phải sẽ đốt luôn cả tòa trung cư cô ấy đang ở sao chỉ vì luyện hai viên đ a n dược đó còn bị hàng xóm thiếu lại nói khói đặc gây ô nhiễm sư phụ định đi đâu vậy nhìn tô vũ sắp rời đi tiêu tuyết nhi nhữ m ạ y h ỏ i chương bốn trăm tám mươi sáu tô vũ quay đầu nhìn lại nói ở đây tôi còn có thể làm gì nữa hôm nay triệu mậu nhã sẽ tới chuẩn bị quay quảng cáo đại diện cho thuốc giảm cân chưa hẹn ăn cơm cùng nhau nếu không đi sư nương của cô nhất định sẽ đánh gây chân tôi mất vừa nghe triệu mậu nhã sẽ tới tiêu tuyết nhi liếm môi cười hì hì nhảy tới hỏi sư phụ có thể dẫn tôi đi cùng không tôi cũng rất thích triệu mậu nhã muốn được diện kiến dung nhan xinh đẹp không được cô đi rồi ai chăm sóc cậu ta tô vũ nhìn điển tiểu quân đang nằm trên giường bệnh nói tiêu tuyết nhi đành phải túi đầu ra vẻ ấ mức khiến người ta nhìn cũng thấy đáng thương thôi được rồi tôi đi đây sau này các cô có nhiều thời gian chơi cùng nhau mà tô vũ nói xong vừa mở cửa định ra ngoài điện thoại trong túi tiêu tuyết nhi đã reo lên chỉ thấy cô ấy lấy điện thoại ra nghe alo sư nương có chuyện gì vậy là mã h i ể u lộ gọi tới ồ hôm nay triệu mộng nhã sẽ tới bàn bạc chuyện quay quảng cáo lần trước em không phải nói muốn tham gia đ ả m cưới của cô ấy sao em cũng tới đi mọi người cùng ăn bữa cơm chỉ để em đi làm phù dâu mã hiệu lộ vui vẻ nói trong điện thoại tiêu tuyết nhi v ớ môi nếu m á nói vẫn là sư nương tốt với em nhưng mà sư phụ không cho em đi vừa nghe tiêu tuyết n i nói câu này tô vũ d ừ n g bước đây rõ ràng là đang mách lở mà anh quay đầu trừng mắt nhìn tiêu tuyết n i còn tiêu tuyết n i nhờ có mã h i ể u lộ trong lưng không sợ hãi mà lẻ lưỡi với tô vũ em đang ở cùng sư phụ ạ mã h i ể u lộ hỏi đúng vậy sư phụ cũng đang ở trong bệnh viện thật là chỉ là cùng ăn một bữa cơm thôi mà đâu cần phải có sự đồng ý của anh ấy chứ chị không quan tâm hôm nay em nhất định phải đến nếu không chị sẽ không vui đâu nghe mã hiệu lộ nói vậy tiêu tuyết n i như uống phải liều thuốc an thần vui vẻ trả lời vậy được rồi em sẽ nói lại với sư phụ một tiếng nếu anh ấy không đồng ý thì em thật sự không đến được nói xong tiêu tuyết nhi cúp điện thoại cô ấy cười tủm tỉm nhìn tô vũ nói sư nương ra lệnh bắt buộc tôi phải đi nếu không chị ấy sẽ không vui đâu tiêu tuyết nhi trực tiếp lấy ra thái thượng hoàng tô vũ biết nói gì đây nghĩ lại nếu mã h i ể u lộ hỏi tại sao tiêu tuyết nhi không đến là do anh không cho phép mã h i ể u lộ sẽ không tha cho anh đâu nhưng nghĩ lại tuy tình hình của điển tiểu quân bây giờ vẫn chưa ổn định thậm chí có thể nói điển tiểu quân đang vật lộn trên bờ vực của cái chết nhưng tô vũ rất tự tin vào bản thân mình chính xác hơn là trong một giờ tới điện tiểu quân mới thực sự nguy hiểm nhất nếu trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì bất ngờ thì tiêu tuyết nhi cũng xử lý không được sau đó tô vũ lắc đầu nói danh ma quỷ quái ngày càng có nhiều cách rồi thôi được rồi sợ cô rồi thực ra đối với điện tiểu quân điều khó chịu nhất chính là cơ thể đã bị hành hạ đến không ra hình dạng của cậu ta không chịu nổi sự thiêu đốt của tử hỏa mà xuất hiện một số tình huống không thể lường trước tô vũ đi đến bên giường bệnh ngồi xuống rồi đưa tay nắm lấy cổ tay của điện tiểu quân mạch đập khi thì mánh liệt khi thì yếu đ t đây là do tử hỏa đang chạy rong trong cơ thể cậu ta nhưng may mắn là tim mạch của cậu ta không bị tổn thương hơn nữa kinh mạch toàn thân vận hành cũng dần trở nên thông suốt nhưng để đề p h ò n g bất chắc tô vũ vẫn chuyển vào một tia linh khí để bảo vệ tâm mạch của cậu ta như vậy có thể đảm bảo không có chút sai s ó t nào làm xong tất cả tô vũ vỗ tay đứng dậy nói bây giờ rồi một giờ nữa kiểm tra toàn thân cho cậu ta một lần sau đó có thể chuyển sang phòng bệnh t h ư ờ n g cái phòng chăm sóc đặc biệt này ngay cả cửa sổ cũng không có thật là ngột ngạt nói xong tiêu tuyết ni suýt bật cười phòng chăm sóc đặc biệt này không khí đều được lọc qua nhiều lớp tất nhiên sẽ không có cửa sổ nay sư phụ vậy tôi có thể đi ăn ké luôn được không tiêu tuyết nhi nhìn bóng lưng tô vũ hỏi nếu tâm trạng cô không tốt thì cô cũng có thể không đi nhưng cô phải tự nói do với sư nương của mình không phải do tôi không cho phép cô đi tô vũ vung tay nói xong rồi phủi mông rời khỏi bệnh viện sau đó tiêu tuyết nhi tìm đến hai nhân viên vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ bên trong rồi quay về phòng làm việc bác sĩ tiêu tình hình em trai thế nào rồi trong phòng làm việc vẻ mặt của điền tư mông hơi mơ hồ mà sự mơ hồ này không phải do lo lắng cho sự an nguy của điền tiểu q u n mà là cảm thấy sự xuất hiện của một người như tô vũ hơi khiến cô ta bất ngờ trước đây cô ta nghĩ mình đã hiểu khá nhiều về tô vũ nhưng bây giờ nhìn lại những điều mình biết trước đây chỉ như phần nổi của tảng b ă n g thôi khi thực sự đối mặt với tô vũ cô ta luôn cảm thấy nhìn không thấu chính vì nhìn không thấu nên mới khiến cô ta cảm thấy hơi căng thẳng Trước Tư tâm. một tình trai thì thể thường. thất thủ, nên em tin tưởng vào anh ấy. Chị cũng nên tin tưởng vào em trai、mình. Tiêu tuyết điển Tư t Sư sư chưa Chị chị cứ chị có chuyển Chị cũng Manh, phụ hình định phòng bệnh Hơn phụ anh mình. Manh em em em em em nữa sang nữa, bao an yên nói, nếu ổn nên nên ni Điển ấy. đã giờ giờ uổi với vào vào sự khôn ngoan khiến cô ta dần ổn định lại đúng rồi vừa rồi sư phụ của em dùng phương pháp gì vậy sao chị chưa từng thấy bao giờ hơn nữa ngọn lửa đó lại có thể trực tiếp đi vào cơ thể người thật là kỳ diệu hả chị nói cái gì vậy ý chị là sư phụ dùng kim vô sắc phản quang dẫn dắt ngọn lửa trong đỉnh đá hoàng thạch trực tiếp vào trong cơ thể của đ i ề n tiểu con sao tiêu tuyết ni vừa rồi vì sợ rắn nên đã nhắm mắt lại cho nên chuyện xảy ra sau đó cô ấy thực sự không biết đ i ề n tư manh gật đầu nói đúng vậy những ngọn lửa tím đó bị máu rắn bao bọc lấy mơ hồ được dẫn vào trong cơ thể em trai chị vừa rồi em nói cái kim gì ấy nhỉ Hiện tiêu ạ đối với Điển với nói, hiểu Manh Tư t mà h m một về Vũ Tô chút cũng dù chỉ c h là y ệ n tuyết ố t t i ê t u nhi lầm bây m ôi chào, thật đáng tiếc, không tiếc, Tiêu Ni chào, được. thật nhìn thấy được. Tiêu Tuyết đáng b giờ cơ bản đã hiểu ra hóa ra phương pháp thanh trừ tất cả tế bào bạch huyết trong cơ thể bệnh nhân mà tô vũ nói chính là dùng lửa đốt anh đang lợi dụng ngọn lửa tím kia tẩy luyện cơ thể điển tiểu quân để cậu ta tái sinh từ lửa nói như vậy ngọn lửa tím kia mới thực sự là thuốc chính em đang nói gì vậy một câu nói của điển tư manh kéo tiêu tuyết nhi từ suy nghĩ tiếp nối trở về ồ không có gì đâu chị có cảm thấy trước đó dường như có thứ gì đó đâm vào ra điển tiểu quân không em nói cho chị biết đó là kim vô sắc phản quang còn nguyên lý thế nào thì em cũng không rõ người bình thường căn bản không nhìn thấy được em cũng chỉ thấy có một lần nó dài khoảng chừng này rất nhọn và mạnh tiêu tuyết ni vừa nói vừa miêu tả ngay cả em cũng không biết sao đ i ể n tư manh thăm dò hỏi bởi vì dù sao tiêu tuyết ni cũng gọi tô vũ một tiếng sư phụ theo lý thì tiêu tuyết ni cũng nên biết mới phải tiêu tuyết ni lắc đầu nói em mới học được bao nhiêu chứ chuyện như vậy làm sao có thể học được trong vài ba ngày em nói cho chị biết sư phụ em thần kỳ lắm lần trước anh ấy còn dẫn thiện vũ băng ra b i ể n chữa bệnh bọn em lo đến chết mất đấy nghe xong lời của tiêu tuyết nhi đ i ể n tư manh nhữ mày câu nói thoạt nhìn bình thường này lại khiến đ i ể n tư manh cảm thấy hơi sợ hãi bởi vì nói như vậy y thuật n ị c h thiên mà tô vũ nắm giữ không phải là thứ anh có được sau khi đến biển đen trước đó cô ta tưởng là phương pháp trường sinh gì đó nói như vậy những bản lĩnh này vốn là của tô vũ vậy anh đến biển đen rốt cuộc là để làm gì chẳng lẽ thực sự chỉ để chữa bệnh cho một cô gái nhỏ sao anh rốt cuộc mang thứ gì ra từ biển đen nếu như thuật quỷ thần mà tô vũ thể hiện vừa rồi là bản lĩnh vốn có của anh vậy tô vũ thực sự khiến cô ta cảm thấy hơi sợ hãi bởi vì cô ta tự nhận rằng trong số người cô ta quen biết tuyệt đối không ai có thể tay không cầm lấy ngọn lửa cũng chưa từng có ai nhìn thấy hay nghe nói về kim vô sắc p h ả n quang càng hiểu sâu về tô vũ cô ta càng liên tục phải làm mới định nghĩa về những điều chưa biết của thế giới này lúc này điển tư manh bắt đầu cảm thấy hơi thiếu tự tin bởi vì khi đối mặt với một đối thủ mà bạn hoàn toàn không có cách nào hiểu được tin rằng bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy bất lực và cô ta cũng coi như hiểu rõ tại sao tô vũ có thể khống chế toàn bộ thành phố tân hải ngay cả hải đông hội cũng tâm phục khẩu phục với anh t i đi, nhưng n có một điều thông qua điển tiểu quân điện tư manh đã nhận thức sâu sắc hơn tô vũ rốt cuộc là một người sâu không thấy đáy như thế nào một người như vậy điện tư manh cảm thấy rất khó giải quyết chính xác hơn là không biết bắt đầu từ đâu cô chủ chương ô đã Điền về rồi. bốn trăm tám mươi tám tại sao vậy bác phúc nếu không có tin tốt lành gì thì đừng nói nữa hôm nay tôi hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút đ i ề n tư manh lớn đến như vậy đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy bất lực loại vô lực này xuất phát từ sâu trong nội tâm khiến sắc mặt cô ta lộ rõ vẻ mọi mệt bác phúc mỉm cười nói cô chủ là tin tốt vừa rồi sơn trang quy vân của chúng ta nhận được một phần trọng lễ do bang chủ thiên thành bang ở thượng nhiêu là từ thiên thành gửi tới điện tư manh nhất thời không kịp phản ứng cô ta không nhớ sơn trang quy vân và thiên thành bang ở thượng nhiêu có quan hệ gì mà lời cảm tạ thì lại có liên quan gì đến cô ta đáng để bác phúc vui mừng đến báo cho cô ta biết như vậy chuyện này có liên quan gì sao điện tư manh cởi g i à y cao gót m ệ t m ỏ i ngồi phịch xuống ghế số phạ xoa xoa thái dương cô chủ cô quên rồi sao thiên thành bang và hải đông hội giống nhau họ đều nghe theo tô vũ tức là tô vũ đang bày tỏ lòng biết ơn với sơn trang quy vân của chúng ta bác phúc túi người nhắc nhở nghe nói đây là lời cảm ơn từ tô vũ điện tư manh lập tức phấn chấn tinh thần tại sao vậy nhưng ngay sau đó điền tư manh lại thắc mắc trên đời này không có tình yêu vô duyên vô cớ cũng không có hận thù vô cớ cái gọi là không công không nhận lộc tô vũ cảm ơn cô ta cái gì chứ chẳng lẽ là cảm ơn cô ta lần trước tặng cái hộp linh lung cựu chuyển lưu ly kia sao nhưng ngay cả bản thân điền tư manh cũng cảm thấy điều này không thể nào tô vũ là người như thế nào chứ hôm nay điền tư manh đã tận mắt chứng kiến một người như vậy sao có thể để tâm đến một cái hộp nhỏ cơ chứ thậm chí khi nghĩ đến chiếc hộp linh lung cựu chuyển lưu ly điền tư manh còn cảm thấy hơi hối hận hay nói là thấy mình hơi ngốc n g h ĩ bởi vì việc tặng cái hộp đó có thể coi là một sự khiêu khích với tô vũ muốn mượn uy thế của sơn trang quy vân ở hoa hạ để dọa tô vũ nhưng sau khi biết tô vũ là người như thế nào rồi tất nhiên sẽ khiến điền tư manh cảm thấy quyết định lúc đó của mình hơi n g ố c biết bác phúc ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở cô chủ cô quên rồi sao trước đây khi tề hoan định ra tay với người nhà của anh ta chính cô đã phái tử sĩ huyễn dạ ra tay cứu rút tôi nghĩ chắc anh ta đang cảm ơn cô về chuyện này sau khi được bác phúc nhắc nhở điền tư manh cảm thấy có chút đạo lý khuôn mặt lộ ra nụ cười nhưng nụ cười ấy rất nhanh đã cứng đ ợ lại cô ta đột nhiên nghĩ đến việc mình p h ả i tử sĩ huyễn dạ chặn đường tề hoan làm sao tô vũ biết được nhỉ chẳng lẽ thực sự tất cả hành động của cô ta đều nằm trong tầm mắt của tô vũ sao kể cả những mánh khỏe nhỏ hôm nay ở bệnh viện cũng vậy ư nghĩ đến những điều này s a u l ư n g đ i ể n tư manh giấy lên một tầng xương lạnh nếu đúng như cô ta nghĩ vậy thì mình thật sự không còn mặt mũi nào nữa cô ta tưởng mình rất thông minh nhưng hóa ra trong mắt người khác mình chỉ là một chú hề đang cố gắng lấy lòng người ta vậy tô vũ gửi lễ vật này là có ý gì đây trêu cho sao nhưng suy nghĩ kỹ lại dường như cũng không phải chuyện xấu bởi hoàn toàn có thể đổi góc nhìn biết đâu đây là tô vũ đang chủ động thể hiện thiện ý thì sao đ i ề n tư manh bình tĩnh gật đầu nói ừm tôi biết rồi còn chuyện gì khác nữa không bác phúc cười đáp ông chủ đã nói cô làm rất tốt giao cho cô toàn quyền xử lý việc này có chuyện gì cô cũng không cần xin chỉ thị của ông ấy nữa trực tiếp giải quyết là được ông cụ đang bị quyền để đ i ề n tư manh tự do hành động bởi ông cụ của sơn trang quy vân thấu hiểu lẽ đ ờ i người của cẩm thượng cư nuốt phải cục tức lớn như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua hơn nữa tân hải giờ đây vì chuyện biển đen mà s ó n ngầm bắt đầu khởi động nói đến nhà họ tiêu một trong ba đại gia tộc ba mươi năm trước tuyệt đối không thể nào họ lại không hay biết gì tin rằng chẳng bao lâu nữa ba đại gia tộc ngày xưa sẽ tụ hợp ở tân hải với diện mạo hoàn toàn mới đến lúc đó nếu điện tư manh vẫn phải xin chỉ thị lao trang chủ về mọi việc vô hình chung sẽ rơi vào thế bị động vốn điện tư manh còn lo lắng việc tự ý ngăn chặn hành động của cầm thượng cư sẽ bị ông nội trách mắng dù sao làm vậy chẳng khác nào công khai đối đầu với cầm thượng cư chỉ là lao trang chủ phân do nặng nhẹ bởi không chỉ điện tư manh khi đó sẽ đưa ra quyết định như vậy mà ngay cả bản thân ông ta cũng sẽ làm tương tự chương bốn trăm tám mươi chín vậy có cần sắp xét vì thế điện tư manh có năng lực ứng biến tại chỗ như vậy cũng có dũng khí như vậy điều này khiến ông cụ rất yên tâm mà nếu ông cụ đã chọn bị quyền điện tư manh sẽ không phụ lòng tin của ông ta hiện tại trong ba nhà xét theo tình hình trước mắt của sơn trang quy vân chắc chắn đã nắm được chủ động bởi điện tư manh bây giờ là người đi gần nhất với tô vũ nhưng điện tư manh không biết thực ra người đi gần hơn lại là tiêu tuyết nhi cô ta vẫn tưởng mình là kẻ gần v u a được ban lộc mà điện tư manh cảm thấy tô vũ thật ra đã sớm hiểu rõ mọi chuyện giờ còn giấu giếm cũng chẳng cần thiết chi bằng mở toàn cửa sổ nói thẳng nếu tô vũ đã chủ động thể hiện thiện ý với sơn trang quy vân vậy cô ta cứ thẳng thắn mời gặp tô vũ trên danh nghĩa sơn trang quy vân tin rằng tô vũ cũng hiểu rõ lần này cô ta mời gặp anh là vì chuyện gì đến lúc đó có thể tranh thủ được mấy phần lợi ích hay có tranh thủ được lợi ích hay không còn phải xem cuộc đấu trí so tài giữa cô ta và tô vũ tuy đã gặp mặt tô vũ nhưng nghĩ đến việc chính thức mời gặp anh điền tư manh vẫn hơi e rẻ bởi tô vũ sâu không lường được thực sự khiến điền tư manh không tìm ra lý do để không e sợ bác phúc bác đi chuẩn bị giút tôi ngày mai tôi muốn mời gặp vị tô tiên sinh này đ i ề n tư manh bắt chéo chân đồng tử hơi co lại rồi nói vậy có cần sắp xếp tử sĩ huyễn dạ không ý của bác phúc không thể rõ ràng hơn sắp xếp tử sĩ huyễn dạ vậy đây chính là một bữa tiệc hồng môn tỏ rõ sơn trang quy v â n quyết tâm phải có được lúc cần thiết tuyệt đối sẽ không nhường tay suốt một thời gian dài triệu mậu nhã đều tổ chức họp báo ở khắp mọi nơi trên cả nước phần lớn là các hoạt động từ thiện nhiều người trong giới có thể nhìn ra đây là ý định dần rút lui khỏi tầm mắt công chúng bởi hoạt động từ thiện không cần xuất hiện trước ống kính mọi lúc mọi nơi mà là thông qua cách này cho mọi người biết gần đây mình đang làm gì đồng thời kêu gọi mọi người quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh cần được quan tâm chuyển hướng sự chú ý của công chúng suốt thời gian này triệu m ộ n g nhã cũng không vội vàng làm cho xong như trong cuộc họp báo trước trực tiếp tuyên bố rút lui khỏi việc quay phim hoàng phi đại minh toàn bộ con người cô ấy trở nên trầm ổn nội tâm hơn nhiều những bộ phim truyền hình chưa quay xong trước đây cũng sẽ tiếp tục quay chỉ là thời gian hoàn thành dự kiến cần phải lùi lại nhưng một số hoạt động đại diện và phim mới thì không nhận nữa quảng cáo đại diện cho loại thuốc giảm cân của mã h i ể u lộ sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn xuất của triệu mậu nhã tất nhiên sau khoảng thời gian trải qua đáy thấp nhất của cuộc đời triệu mậu nhã cũng đón nhận cuộc sống mới của mình cô ấy gặp được người quản lý mới bạn bè mới và cả người yêu nữa tiền hào gần như không rời n ử a bước theo sát triệu mậu nhã đi khắp nơi tình cảm của hai người cũng nhanh chóng ấm lên nhưng họ vẫn chưa công khai ra ngoài họ đã quyết định đến khi kết hôn sẽ thông báo tin này đồng thời cũng tuyên bố triệu mậu nhã chính thức rút lui khỏi giới giải trí mặc dù đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều fan cảm thấy tiếc gối thậm chí không ít người sẽ không kìm được nước mắt nhưng trên đời không có bữa tiệc nào không tàn ngôi sao cũng có quyền theo đuổi cuộc sống tự do của riêng mình không ai sống mãi để làm hài lòng người khác đây đã là kết quả tốt nhất rồi sao giờ em mới đến vậy chờ em lâu lắm rồi đấy ở cửa phòng vip sang trọng của một khách sạn mã h i ể u lộ kéo tay tiêu tuyết nhi vừa mới đến để hôm nay có thể gặp mặt triệu m ộ n g nhã tiêu tuyết nhi đã tốn không ít công sức trang điểm thật đẹp mặc quần áo lộng lẫy toàn thân tăng thêm m ấ y phần khí chất cao quý và thanh nhã ở bệnh viện còn có việc mà với lại em còn phải trang điểm nữa chứ tiêu tuyết nhi chu m ô i giải thích với mã h i ể u lộ thực ra không phải như lời cô ấy nói mà là cô ấy ở nhà lựa đi lựa lại quần áo lãng phí rất nhiều thời gian giống như cô gái mới lớn rụt rẽ hôm nay đi xem mắt vậy ai chả bộ quần áo này em mua từ bao giờ vậy sao chị chưa thấy em mặc bao giờ đẹp quá đi phải công nhận hôm nay tiêu tuyết nhi dù có đứng cạnh đại minh tinh triệu m ộ n g nhã cũng tuyệt đối không thua kém gì thôi mà sư nương đừng khen em nữa mình vào nhanh đi sư phụ đâu rồi được mã h i ể u lộ khen như vậy tiêu tuyết nhi còn thấy hơi ngại vội chuyển chủ đề mã h i ể u lộ xoay người vừa đẩy cửa vừa nói ai mà biết sư phụ em đi đâu giờ này rồi cũng không thấy người đâu bước vào trong tiêu tuyết nhi xứng người trong gian phòng rộng lớn kể cả cô ấy cũng chỉ có bốn người ngoài mã hiệu lộ ra là triệu mậu nhã và tiền hào vốn dĩ cô ấy còn tưởng sẽ có rất nhiều máy quay và phóng viên vây quanh trong lòng hơi căng thẳng giờ nhìn lại toàn bộ bầu không khí giống như bữa cơm gia đình triệu mậu nhã đoan trang đứng dậy bước đến đứng trước mặt tiêu tuyết nhi cười nói em là tiêu tuyết nhi phải không trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi còn nhớ không chương bốn trăm chín mươi chị muốn hỏi một chút lần trước trong lễ cắt băng khai trương công ty của mã h i ể u lộ hai người thực sự có duyên gặp mặt một lần nhưng sau đó tiêu tuyết nhi đi theo phùng trí viễn rời đi không ở lại cùng họ quá lâu đứng trước mặt đại minh tình tiêu tuyết nhi vẫn hơi lung túng một chút căng thẳng xoa xoa tay nói tất nhiên là nhớ nói xong tiêu tuyết nhi dùng ánh mắt ngưỡng mộ say đắm nhìn triệu mộng nhã nếu tiêu tuyết nhi là con trai chắc tiền hào đứng bên cạnh cũng phải ghen thông ơ kìa mọi người đừng đứng được ra đó nữa mau ngồi xuống đi tiền hào đứng cạnh cười nhắc nhở ngồi xuống rồi triệu mộng nhã cứ liên tục đánh giá tiêu tuyết nhi thỉnh thoảng lại những mày nhìn đến mức tiêu tuyết nhi cũng thấy hơi ngượng sư nương cuối cùng chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu về phía mã h i ể u lộ mã h i ể u lộ nhún vai nói trước giờ toàn em nhìn người ta giờ người ta nhìn em thì lại không thoải mái à nói xong mọi người đều cười ha, ha triệu mộng nhã cũng hoàn hồn cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy dường như hơi bất lịch sự thế là chuyển sang nói h i ể u lộ đây chính là phù dâu cậu tìm cho t ự ả xinh đẹp thế này n g à y cưới chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của mọi anh nhìn át cả đám hoa thơm c ọ lạc thôi nói đến mức tiêu tuyết ni cúi đầu sắc mặt tường hồng sau đó triệu mậu nhã tiếp tục em gái tuyết ni chị gọi thế không sao chứ tiêu tuyết ni ngẩng đầu nhìn triệu mậu nhã mỉm cười gật gật đầu chị muốn hỏi một chút chiếc váy trên người em có phải là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng châu âu âu y l e am đạn nghị không triệu mậu nhã nhìn chiếc váy đính đá xạ phải trên người tiêu tuyết ni hỏi. Nghe thấy thế. Tiêu tuyết t ni lập ứ chiếc sáng mắt lên, mắt cô ấy k ô n ngờ g l ạ có c người nhận i h ra chiếc váy t r ê n người mình, l i liên ề n tục gật đ ầ u đáp. đ ú n g v ậ y em t ừ n h ỏ lớn lên ở nước n ở g o à i cha em v à w i l l i a a m d n i e l s là bạn t h â n c h i ế c váy này ông là quà ông ấy t ặ n g e m vào s i n n h h ậ t 18 tuổi đặt tên là tinh không nói đến chiếc váy này tiêu tuyết ni còn khá tự hào bởi đây là lần đầu tiên w i l l i am d a n ni ấn doni đóng g i ạ y may váy cho người khác chiếc váy này cũng được giới chuyên môn gọi là tuyệt phẩm tuyệt đối xứng đáng là cấp bậc s i ê u tầm chiếc váy này kết hợp phong cách đông tây dùng tơ tẩm và đá xạ phải thiên nhiên làm nguyên liệu vừa cao quý vừa và cao mang theo quý truy tìm bầu tìm mặt trời sự điều ấ t t của nhà h ế kế, t kiệt tắc được đời cả của gọi William là Daniels. Bao năm qua năm do không váy triệu mậu nhã không ngờ là hôm nay trong một cơ duyên tình cờ như vậy cô ấy lại được nhìn thấy bản chính của chiếc váy này thực sự có thể dùng may mắn ba kiếp để hình dung ha ha ha hóa ra tuyết nhi mới chính là công chúa thâm tàng bất lộ danh xứng với thực triệu mậu nhã không tiếc lời khen ngợi tiêu tuyết nhi ngoài thán phục sự tinh xảo của chiếc váy cũng là tán thưởng thân phận cao quý của tiêu tuyết nhi bởi người khác có lẽ không hiểu rõ lắm nhưng triệu mộng nhã lại biết chiếc váy này là do chính tay w i l l i am đạn n e n năm xưa làm cho con gái một gia tộc quý tộc quan trọng tuy không biết vị quý tộc đó tên gì nhưng để được vinh dự như vậy đương nhiên không thể là gia đình tầm thường nên nói tiêu tuyết nhi là công chúa thực sự chẳng chút quá đáng mà có thể mời một người như vậy đến làm phù dâu cho đám cưới của mình triệu mộng nhã cảm thấy đó là vinh hạnh lớn nhất đời cô ấy chỉ là ngay sau đó cô ấy lại hơi khó hiểu bởi đường, đường là công chúa nhỏ ai mà n g lại đi làm bác sĩ ở một bệnh viện bên hoa hạ cơ chứ thực sự cho người ta cảm giác như sao trời rơi xuống trần gian biến thành giải ngân h à vậy công chúa gì chứ em chỉ là một bác sĩ chủ trị bé nhỏ chưa cảm cúm vẫn không thành vấn đề tiêu tuyết nhi khiêm tôn đáp phải nói hồi t r ư ớ c ở nước ngoài người ta thực sự coi cô ấy như công chúa nhỏ thậm chí cô ấy còn có thể thường xuyên lui tới làm khách ở nhiều hoàng gia các nước nhưng khi trở về hoa hạ cô ấy mới thực sự trải nghiệm niềm vui của cuộc sống bình thường nên dần già cô ấy đã quên mất cái gọi là cuộc sống cao quý đó rốt cuộc là thế nào đúng rồi chị mộng nhã chị và anh tiền hào định khi nào kết hôn vậy tiêu tuyết nhi dùng ánh mắt rất mong chờ nhìn triệu mộng nhã và tiền hào hỏi t i gật gật như như nhưng à o c ờ i â y thực tế cô i ấy không hiểu rằng người càng nở mày nở mặt ở bên ngoài nội tâm càng muốn theo đuổi một sự bình lặng một sự giản dị nhiều người cho rằng sự giản dị đó là cố ý tạo ra nhưng thực ra chỉ có người từng đứng dưới ánh mắt của một người mới thực sự hiểu được một sự giản dị như vậy hiếm có biết bao ở cửa khách sạn xe của thẩm nạo dừng lại tô vũ tháo dây an toàn nói cùng vào ăn bữa cơm đạm bật đi thẩm nạo núi h v a i bữa cơm nhà các n g à i thôi bỏ đi hẹn dịp khác vậy tô vũ cũng không ép xuống xe rồi đi thẳng vào khách sạn rời khỏi bệnh viện tô vũ đã đến hải đông hội bởi vì ngoài điền tư manh nhận ra tân hải thành sắp khởi động sóng ẩm tô vũ tất nhiên cũng ý thức được điều này để đảm bảo an toàn cho gia đình phòng ngừa trước khi xảy ra tô vũ cảm thấy cần phải chú ý tình hình các thế lực ngoại lai nhập cư vào tân hải gần đây tin rằng chẳng bao lâu nữa ba đại gia tộc ba mươi năm trước sẽ lại xuất hiện ở tân hải đến lúc đó cá lớn cá bé lẫn lộn ai sẽ làm chuyện gì không ai đoán trước được giống như lần này của tề hoa n vậy tô vũ làm sao cũng không ngờ người này lại liều lĩnh đến thế thậm chí có thể dùng từ côn đồ để hình dung may mà lần này đối phương chọn bắt cóc chính anh nếu mục tiêu là mã hiệu lộ hay người nhà khác thì biết làm sao đây tô vũ đã tự trách bản thân vì sống chết của cha chưa rõ anh không muốn bất kỳ ai trong nhà phải chịu bất cứ đe dọa nào nữa mà địch trong tối ta ngoài sáng phòng n g ừ a trước khi xảy ra vẫn rất cần thiết ồ đến đủ cả rồi ạ tô vũ trực tiếp đẩy cửa phòng bíp bước vào cười nói với bốn người bên trong anh tự xem đã mấy giờ rồi đi thành thật khai báo đi đâu vậy vừa thấy tô vũ vào mã h i ể u lộ chẳng màn g có người lạ t r ứ n g mắt b ư ớ c tới nhìn mã h i ể u lộ giận dữ tô vũ vội che eo cầu xin tha thứ hôm nay anh mới ra viện thấy giờ còn sớm nên ghé qua chỗ hội trưởng thẩm ngồi một lúc không tin em cứ gọi cho ông ấy chính ông ấy đưa anh đến đây chắc chưa đi xa đâu tiền hào và triệu mộng nhã cũng b ư ớ c tới anh vũ lâu rồi không gặp triệu mộng nhã cũng hơi c ú i người tô tiên sinh đã lâu không gặp hai người khách sáo như vậy lại khiến tô vũ thấy hơi ngượng đưa một tay vô vai tiền hào cười nói lâu không gặp mà cậu cũng lịch sự thế ả đừng khách khí nữa ngồi đi bảo bưng phục vụ mau món lên, tiêu ô nói rồi. i Sư phụ, t tuyết ni gật đầu nhờ phúc của sư phụ nhịp tim huyết áp thân nhiệt đều trở lại bình thường tôi đã sắp xếp người trong bệnh viện tối nay kiểm tra toàn thân cho cậu ấy đợi kết quả kiểm tra ra là biết kết quả rồi thực ra đối với tô vũ căn bản không cần đợi kết quả kiểm tra gì anh đã biết điển tiểu quân đã vượt qua ải khó khăn lớn nhất đời mình tiếp theo là kế hoạch hồi phục sau bệnh nặng tất nhiên đây không phải chuyện tô vũ cần lo tô vũ cầm ly nước trước mặt uống một n g ụ m rồi nói đúng rồi chuyện này chắc cô cũng biết không cần tôi nói đừng tuyên truyền ra ngoài nhé bởi đây là bệnh bạch cầu nếu tuyên truyền ra ngoài không biết sẽ có bao nhiêu bệnh nhân kéo đến đến lúc đó điều tra qua lại chắc chắn sẽ biết là do tô vũ khi đó nếu bị lộ mức độ chú ý của tô vũ ở hoa hạ có khi còn không thấp hơn triệu mẫu nhã hiểu rồi tôi đã nghĩ ra đối sách rồi cứ nói lần này trần đó nhầm cách giải thích này được chứ chẳng bao lâu phục vụ đã bưng m ó n lên tô vũ chẳng m a n g đến chuyện gì không chào hỏi câu nào đã trực tiếp cầm bữa chuẩn bị đ ộ n g thủ nhưng vừa gấp một cái càng cua qua khỏe mắt anh đã thấy mã h i ể u lộ nhìn mình với vẻ không vui thế là anh động náo ngay thuận thế đặt cái càng cua đó trước mặt mã h i ể u lộ đây là món em thích ăn anh đã xem rồi cái càng này nhiều thứ nhất cho em trước mọi người cũng đừng khách sáo bữa cơm nhà thì tùy ý một chút nói xong mã h i ể u lộ mỉm cười thế mới tạm được em nói với anh chứ phải biết lễ phép đừng có tùy tiện anh tưởng anh ở đâu cũng là tô tiên sinh à mã h i ể u lộ vừa nói vừa đặt cái càng cuông mà tô vũ vừa gấp cho cô vào b á t của tô vũ chương 492, t i n rằng c ư ơ n g triều vợ cái gọi là trời đất to lớn vỏ quýt dày có móng tay nhọn tô vũ ở trước mặt người khác là tô tiên sinh được kính nghệ thậm chí không ít người gặp anh thì trong lòng còn hơi sợ nhưng trước mặt mã h i ể u lộ anh chưa bao giờ có thái độ kiêu ngạo đó mà luôn nghiêm túc làm một người c h ồ n g chiều trộm vợ đến từng chi tiết nhỏ đây không phải món em thích ăn nhất sao sao hôm nay ăn ít vậy tô vũ nhữ mày nói với mã hiệu lộ mã hiệu lộ chu mối đáp không biết sao mấy hôm nay em đột nhiên không có khẩu vị tốt lắm tối cũng không tô vũ cẩn thận nhớ lại tình hình của mã h i ể u lộ mấy ngày gần đây hình như đúng là vậy thật xem ra thuốc anh cho mã h i ể u lộ uống trước đó đã phát huy tác dụng mà giờ mã h i ể u lộ cũng không có phản ứng bất lợi gì điều này khiến tô vũ cũng yên tâm vậy em thích ăn gì anh gấp cho tô vũ nhìn bàn đầy món ăn nói với mã h i ể u lộ ôi dạo ở đây nhiều người thế này anh để em tự gấp là được rồi hai người hô u yếm đùn đẩy nhau quả thực khiến những người khác nhìn vào ghen tị vô cùng tin rằng cưng chiều vợ cũng chỉ đến thế thôi ờ đúng rồi chuyện thuốc giảm cân đưa ra thị trường thế nào rồi giữa bữa ăn tô vũ hỏi t nhà máy ế t Ni i mới m cũng đang trong quá trình chọn địa điểm và xây dựng từng bước thấy mọi thứ đều diễn ra có trật tự tô vũ cũng yên tâm hơn nhiều sau đó đưa mắt nghìn triệu mẫu nhã đại minh tinh lần này phải nhờ cậy cô rồi lời khó nghe tôi muốn nói trước công ty chúng tôi mới mở quy mô nhỏ k tô tô tôi n g tô vũ cười hề i hề diện trêu m tiền hảo đó chẳng phải nhờ phúc của anh sao nào uống một ly đi nói xong tiền hào nâng ly rượu kính tô vũ đúng rồi đám cưới của hai người định tổ chức khi nào vậy đặt ly rượu xuống tô vũ hỏi nhưng câu này lại khiến tiền hào và triệu mộng nhã đều im lặng có thể thấy hẳn là có điều khó nói thực ra việc họ có vấn đề nhiều người đều có thể đoán trước được dù sao trước đây một người ở trên trời một người dưới đất hai người sống trong giới hầu như không hề giao thoa dần ra nảy sinh khoảng cách cũng là chuyện đương nhiên tình huống như vậy hoặc là hai bên từ bỏ tất cả trước đây kiên quyết chọn tình yêu hoặc là chia tay từ đây quên nhau nơi giang hồ coi mọi chuyện quá khứ như kỷ niệm tan thành mây khói là được thấy hai người đều không trả lời tô vũ cũng hiểu mình hỏi phải đề tài không nên hỏi liền vội chuyển chủ đề đưa câu chuyện sang tiêu tuyết nhi tuyết nhi cô cũng lớn rồi đến lúc nên tìm người yêu rồi nói xem có đối tượng để ý chưa tiêu tuyết ni chu môi tôi thích người chín chắn một chút có chút vẻ đàn ông tô vũ suy nghĩ rồi nói ơ nghe cô nói vậy tôi nghĩ ngay đến một người vừa chín chắn vừa có vẻ đàn ông quan trọng nhất là còn đẹp trai nữa muốn tôi giới thiệu không tô vũ nói xong mã h i ể u lộ cũng tò mò cô muốn xem trong mắt tô vũ người đàn ông xứng với tiêu tuyết ni là như thế nào ai vậy ở trước mặt tô vũ tiêu tuyết ni không thấy xa lạ tô vũ cho cô ấy cảm giác nhiều lúc giống như cha hay nói là trưởng bối trần phúc tô vũ bột miệm Ai ngờ l các em xem trần phúc sau khi giảm cân có chút vẻ chín chắn không mà anh nói cho mà nghe đàn ông bốn mượn ỉ một đoá hoa giờ trần phúc vẫn đang ở trạng thái nụ hoa chờ nợ ấy anh còn nói nữa nói tiếp xem em có xé toạc miệng anh không lúc này mã h i ể u lộ chẳng màng có người lạ định ra tay tô vũ liên tục cầu xin tha thứ trực tiếp lùi ra ghế s o f a bên cạnh được được anh biết sai rồi tuyết nhi không thích nụ hoa trở nợ anh còn quen một người đã nợ rộ rồi, rồi bạch nhãn hạt tử khi nói ra lời này chính tô vũ cũng nhịn không được muốn bật cười nhưng mã h i ể u lộ và tiêu tuyết nhi hình như chưa phản ứng ra bạch nhãn hạt tử là ai dù sao đây là biệt danh giang hồ mà họ lại không có nhiều giao lưu với bạch nhãn hạt tử nên tất nhiên không biết nhưng nếu biết chỉ sợ bây giờ tô vũ đã kêu khổ liên m i n rồi bạch nhãn hạt tử là ai vậy anh không thể tìm người mù cho tuyết nhi của bọn em được mã h i ể u lộ nắm tay tiêu tuyết nhi nhữ m à y h ỏ i nhưng tô vũ không trả lời ngay với tay với tiền hào đi thôi chúng ta qua chỗ hội trường thẩm ngồi tàn gấu chúng ta không hiểu chuyện phụ nữ nói đâu tiền hào mỉm cười nhìn triệu mậu nhã như đang xin ý kiến triệu mậu nhã gật đầu cười nói anh đi đi dù sao hôm nay cũng không có việc gì em cũng muốn nói chuyện riêng với h i ể u lộ có anh ở đây không t i ệ n nói xong còn không quên đẩy tiền hào một cái nhìn hai người sắp bước ra ngoài mã hiệu lộ vội hỏi với theo này anh vẫn chưa nói cho em biết bạch nhãn hạt tử là ai mà t ô vũ kéo tiền hào tựa vào khung cửa cố nén cười nói còn nhớ người lần trước nửa đêm tìm đến nhà anh tên mặt mũi thâm tím ăn t á o đó không hắn chính là bạch nhãn hạt tử đấy đi chết đi mã h i ể u lộ tức giận vo tròn khăn giấy trong tay ném về phía tô vũ bạch nhãn hạt tử là người thế nào tuy mã h i ể u lộ không hiểu rõ lắm nhưng chỉ liếc mắt nhìn qua tôi h còn không bằng trần phúc dầu mỡ kia nhưng nếu theo lời của chính bạch nhãn hạt tử ông ta có quan hệ huyết thống với mẹ tổ không chỉ vậy tên này còn là người được trời chọn, chọn. chọn này nhìn qua hình như không khác lắm với tên vô lại trợ bữa sau khi đi ra ngoài tô vũ hỏi đúng rồi vừa rồi hỏi chuyện kết hôn của hai cậu sao không ai trả lời có phải có điều khó nói không tiền hào thở dài r ồ i đáp thực ra cũng không phải điều khó nói phải nói là lẽ thường t ì n h thôi vốn tưởng hai bên yêu nhau thuận buồm xuôi gió ai ngờ hai người vốn không cùng thế giới muốn đi cùng nhau không biết phải vượt bao nhiêu núi bước qua bao nhiêu hải mà tôi tính là thứ gì chứ sao thế triệu mộng nhã chê bạn thân tôi à? tô vũ vô vai tiền hào cổ vũ tinh thần bởi rõ ràng bây giờ tiền hào trông có vẻ thiếu tự tin không phải triệu mộng nhã với anh thì tôi cũng chẳng có gì phải giấu nói thật nhé lần này triệu mậu nhã đã lén lút trốn khỏi nhà đấy đối với triệu mậu nhã khi cô ấy tuyệt vọng với thế giới này thì gặp được tiền hào đó là may mắn lớn nhất đời cô ấy sao lại có chuyện chê bài cơ chứ người thực sự chê tiền hào là cha mẹ triệu mậu nhã họ cho rằng con gái mình là đại minh tinh cao cao tại thượng tiền hào nhiều lắm chỉ là một tài xế sao có thể xứng với triệu mậu nhã hơn nữa họ cho rằng triệu mậu nhã chọn từ bỏ sự nghiệp hoàn toàn là do tiền hào cho cô ấy uống đùa mê thuốc lú còn bảo tiền hào rời xa triệu mậu nhã đừng ảnh hưởng sự nghiệp của cô ấy vì thế còn định cho tiền hào một khoản tiền chia tay lớn để anh ta chủ động đề nghị chia tay tất nhiên những chuyện này tiền hào đều chưa từng nói với triệu mộng nhã nhưng thực ra trong lòng triệu mộng nhã hiểu rõ tiền hào chắc chắn đang gánh vác gáp lực tâm lý rất nặng nề tô vũ gật đầu thực ra những chuyện này quả thật là lẽ thường tình tuy nói thời nay để cao chuyện tự do yêu đương nhưng do ảnh hưởng quan niệm truyền thống rất nhiều gia đình vẫn coi trọng môn đăng hộ đối chương bốn trăm chín mươi bốn cũng chính vì mà rõ ràng không chỉ trong mắt cha mẹ triệu mộng nhã trong mắt đa số mọi người có lẽ đều không lạc quan về hai người họ lý do rất đơn giản không chỉ là trải nghiệm mà còn là hoàn cảnh văn hóa các mối quan hệ tiếp xúc vờ vờ khoảng cách giữa tiền hào và triệu m ộ n g nhã quá lớn lớn đến mức nhiều người cho rằng dù tiền hào có cố gắng thế nào cũng không thể bù đắp được khoảng cách ở giữa mà khoảng cách này không chỉ đơn thuần là tiền bạc thấy tiền hào khá lo lắng tô vũ vô vai anh ta thôi đàn ông con trai phải rộng l ư ợ n g một chút cậu nghĩ xem ít nhất bây giờ triệu m ộ n g nhã đối với cậu một lòng một d ạ mã còn cầu mong gì hơn nữa nghe lời tô vũ tiền hào cũng thấy có lý gật đầu đúng còn cầu mong gì hơn nữa đấy đúng rồi còn những chuyện sau này để sau này tính họ thấy cậu bây giờ không xứng vậy cậu phải chứng minh sau này cậu có thể cho triệu ngọc nhã cuộc sống tốt đẹp cuộc sống này không chỉ là vật chất tôi nghĩ thứ triệu ngọc nhã cần hơn có lẽ là tinh thần đúng không tô vũ v ô ngực tiền hào nói lời tô vũ nói tuy có phần đạo lý nhưng thực ra bản thân tiền hào cũng thấy mình lớn đến giờ cũng có cảm giác hơi vô dụng trước đây lái xe cho từ thiên thành hoàn toàn là vì cái mát thiên thành bang thấy rất có mặt mũi ít nhất ngoài mặt có thể lên mặt ta đây về nhà còn lái xe sang trọng khiến làng xóm ghen tị vô cùng nhưng giờ nghĩ lại bản thân trước đây thực sự hơi ngây thơ suy nghĩ cũng quá đơn giản căn bản không có kế hoạch tỉ mị nào cho cuộc đời mình nói đơn giản là sống ngây ngô q u a ngày cũng chính vì gặp được triệu ngộng nhã mới khiến anh ta có áp lực cuộc sống nhìn bên ngoài chuyện này khiến anh ta đau đầu nhức góc nhưng thực tế sự xuất hiện của triệu ngộng nhã thúc đẩy anh ta không ngừng trưởng thành cha cha ăn mấy thứ này một mình ở đây à trong văn phòng hải đông hội của t h ẩ m n ạ o vì chỉ có một mình nên cũng chẳng cầu kỳ gì t h ẩ m n ạ o đột nhiên nổi hứng ăn mì ăn liền kết quả đúng lúc bị t h ẩ m hân duyệt từ yên kinh trở về bắt gặp ỡ sao con về mà không gọi điện báo trước thầm não đúng đũa đứng dậy nói với thầm hân duyệt lúc này thầm hân duyệt chẳng có vẻ mặt tốt đẹp gì bước tới nhìn tô mỹ trên bàn thời gian qua cha ăn món này không ít phải không thầm n ạ o gãi đầu đâu có chỉ là hôm nay đưa tô tiên sinh đi một chuyến về hơi m u ộ n một mình cũng lười phiền phước ăn tạm một bữa thôi mà thầm hân duyệt mặc kệ cầm tô m ì ăn liền ném thẳng vào thùng rác q a y lại nói cha cũng thật là rõ ràng biết thân thể không tốt bảo cha bớt hút thuốc cũng không nghe bảo cha ăn uống đàng hoàng cũng không nghe thôi được rồi cha đây chẳng phải khỏe mạnh đó sao nào nói cho cha nghe con đi yên kinh khảo sát thế nào rồi lần này thầm hân duyệt đi yên kinh chính là để khảo sát dự án phát triển mới trước đây hải đông hội và thiên thành bang rằng co lẫn nhau thẩm nạo và thẩm hân duyệt đều thấy hơi ứng phó không xuể bây giờ hai nhà bắt đầu hòa hợp vì có tô vũ nên cũng b ấ t đi những mưu mô thủ đoạn nên thẩm hân duyệt thấy có thể mở rộng việc làm ăn của hải đông hội không còn lo lắng bên trong nên tất nhiên phải tìm kiếm bước phát triển lớn hơn đi thôi con đi ăn cơm với cha rồi từ từ nói thẩm hân duyệt nói xong bước lên và i bước khoác tay thẩm nạo đi ra ngoài chuyện phun con đi liên kinh khảo sát nhiều ngành nghề cuối cùng thấy mấy thứ đồ cổ rất được lòng một số người giàu có con nghĩ hải đông hội chúng ta có nhiều khách hàng mà có thể tận dụng tốt vừa đi ra ngoài thẩm hân duyệt vừa nói kế hoạch của mình trước đây hải đông hội chưa từng bén mảng đến lĩnh vực đồ cổ giống như từ thiên thành nói trước kia lĩnh vực này thâm sâu nhiều người không lường trước được nên không muốn dấn thân tất h nhiên đạo lý này thẩm n ạ o cũng hiểu rõ hân duyệt à ngành này không dễ làm đâu không có đôi mắt dành đời thì khó lắm thẩm n ạ o lắc đầu nhắc nhở ai bảo nhất định phải có mắt dành đời chứ con làm ngành này không cần mắt dành đời đây là một cách truyền thừa văn hóa khác thẩm hân duyệt mỉm cười có vẻ khá tự tin con gái mình là người thế nào trong lòng thẩm não vẫn nằm rõ nếu không phải trong đầu đã có một khuôn mẫu khả thi cô ta tuyệt đối sẽ không tự tin như vậy chương bốn trăm chín mươi năm nói xong còn nhìn thấy con tự tin thế nói cha nghe xem là ý tưởng gì thẩm nạo cũng hứng thú ra vẻ lắng nghe đúng lúc thẩm hân duyệt định c ậ lệ hai người tô vũ và tiền hào khoác vai bà cổ vừa nói vừa cười bước vào thẩm nạo và thẩm hân duyệt đột nhiên sức người tô tiên sinh sao ngài lại đến đây tô vũ cười nói rảnh rỗi không có việc gì làm chẳng phải đến tìm ông uống t r à sao hân duyệt về từ khi nào vậy thẩm hân duyệt hơi c ú i người chào tô tiên sinh tôi mới về thấy cha đang ăn mì ăn liền nên dẫn cha đi ăn cơm nói xong còn nhìn thẩm nạo như nhìn một đứa trẻ không nghe lời ha ha ha hội trưởng thẩm không phải chứ trước đó mời ông cùng ăn cơm thì ông còn lại kết quả về tự bỏ đói bản thân được rồi chúng tôi đi ăn cùng ông dù sao hôm nay cũng không có việc gì tô vũ cũng thích nhàn nhã thực ra tô vũ đang ngợi để từ thiên thành đưa tin cho sơn trang quy vân tin rằng nhận được thư cảm ơn sơn trang quy vân tuyệt đối không thể không có phản ứng gì làm sao không biết xấu hổ thế được tô tiên sinh nếu ngài có việc thì chúng ta vào trong nói một hai bữa không ăn cũng chẳng chết đói thầm n ạ o vừa nói vừa mời tô vũ vào nhưng thầm hân việt đứng bên cạnh lại hơi không vui nhưng vì người đến là tô vũ nên cô ta cũng không tiện nói nhiều đâu thể thật sự để tô vũ đi ăn cùng thẩm nạo tôi đã bảo là không có việc gì mà chỉ đến uống trà tôi h thế này đi chuyện này để hân duyệt quyết định xử lý thế nào tô vũ nói xong khoanh tay trước ngực nhìn thẩm hân duyệt thẩm hân duyệt đầu tiên là sức người sau đó đầu g ó c nhanh lại nói thế này đi cha cha với tô tiên sinh vào trong uống trà con đi mua cơm cho cha một là không thể lạnh nhạt với tô vũ hai là cũng không thể thật sự để thẩm nạo bị đói dù sao cũng là cha ruột người thân duy nhất trên đời của thẩm hân duyệt được cứ vậy đi tôi thấy sau này hải đông hội thật sự nên lập một căng tin không thì ăn uống cũng thành vấn đề tô vũ vừa nói đùa vừa cùng hai người bước vào còn thẩm hân duyệt cũng mỉm cười tô vũ này trông càng ngày càng b ấ t kiêu ngạo rồi hoặc nói là trong mắt thẩm hân duyệt tô vũ dường như có rất nhiều mặt có lúc lạnh lùng giống như khi anh giết người trên du thuyền có lúc nhiệt tình không câu nệ tiểu tiết như bây giờ vậy tô tiên sinh ngài thật sự không có việc gì ư thẩm nạo rót trà cho tô vũ xóm hỏi có việc chẳng phải đã nói với ông lúc sáng nay rồi sao trong lòng tô vũ thẩm nạo thì chú trọng u y củ hơn so với tử thiên thành như tử thiên thành sẽ mặt dậy đòi ở nhà tô vũ còn thẩm nạo thì tuyệt đối không làm vậy ba người cho chuyện chẳng bao lâu thẩm hân d u y ệ t đã mua cơm canh mang về thẩm nạo cầm đũa lên nói tô tiên sinh thật ngại quá để ngài chê cười rồi tô vũ vây tay lần sau nếu ông không tìm được chỗ ăn cơm cứ gọi điện cho tôi trước rồi đến nhà tôi là được đúng rồi hân d u y ệ t vừa rồi nghe hội t r ư ở n g thẩm nói cô đi yên kinh khảo sát việc gì đó rốt cuộc là chuyện gì thế thẩm nạo ăn một miếng rau nói hân d u y ệ t con nói cho tô tiên sinh nghe đi để ngài ấy giúp con kiểm định xem chuyện này thế nào thẩm hân việt ngồi xuống sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói à là thế này khi tôi đi yên kinh khảo sát Phát h i ệ ngay rất nhiều n ư ờ i siêu giá đều muốn siêu tập một số tập vật t cổ có r xong tiền hào đáp cô thẩm định nhắm vào thị trường đồ cổ sao cũng không hoàn toàn tôi đang nghĩ bây giờ nhiều bộ sưu tập đồ cổ không phải cứ có tiền là có được tôi muốn chế tắc một số bản sao rồi để chúng thay thế cổ vật đi vào tầm mắt mọi người thẩm hân duyệt trầm ngâm nói vậy chẳng phải là đồ giả sao theo cách nói của thẩm hân duyệt quả thật chắc chắn là đồ giả đúng vậy chính là đồ giả tôi cũng tìm hiểu rồi thực ra đồ giả ngoài việc có thể truyền thừa lịch sử văn hóa còn có một tác dụng nữa đó là truyền thừa kỹ nghệ thể hiện một loại tay nghề xuất chúng bởi nhiều người không thể tiếp xúc với cổ vật thật nhưng những món đồ giả này lại có thể để họ tiếp cận gần cổ vật thấm nhuần văn hóa cổ đại giống như một quyển sách vậy đồ giả chỉ là bản sao chép tôi tuy thẩm hân duyệt rất muốn diễn đạt do ý tưởng trong lòng mình nhưng đáng tiếc chỉ vài ba câu vẫn chưa nói rõ lắm bởi dù nghe thế nào cũng không thể thay đổi sự thật đó là đồ giả chương bốn trăm chín mươi sáu thử tưởng tượng xem ngược lại tô vũ lại hiểu phần nào ý cô là cô muốn để kỹ nghệ chế tác những thứ đó tái hiện lại ở thời đại này hiệu quả cô muốn đạt được không phải là chế tác đồ giả mà là chuyển thừa loại tay nghề thời xưa đúng không bởi không ít cổ vật ngoài việc có chiều sâu lịch sử văn hóa lý do quý giá khác chính là loại đồ vật này là tác phẩm đỉnh cao của thủ công mỹ nghệ giống như chiếc hộp linh lung cựu chuyển lưu ly mà tô vũ nhận được trước đó cho đến nay vẫn chưa ai có thể chế tác lại lần nữa có thể nói cổ vật đáng quý nhưng loại kỹ nghệ chế tác cổ vật này lại càng đáng quý hơn thẩm hân duyệt b ú n g tay thô tiên sinh nói đúng chúng ta có thể thương lượng hợp tác với người của bảo tàng rồi lấy được dữ liệu cụ thể của những cổ vật đó tìm kiếm những người chế tác loại thủ công mỹ nghệ này trên cả nước làm cho cổ vật sống lại nhưng mỗi món đồ giả phát hành đều có giới hạn số lượng và ghi rõ đây là một tác phẩm thủ công lịch sử có thể nói ý tưởng của thẩm hân duyệt là đưa việc chế tác đồ giả lên mặt bàn không còn lén lút như trước nữa tuy nhiều người coi thường đồ giả nhưng có một điều không thể phủ nhận rất nhiều lúc khi truyền thừa văn hóa đồ giả là phương tiện chủ yếu nhất thử tưởng tượng xem sách chúng ta đọc chẳng phải là đồ giả sao bản chính chỉ có một cuốn nhưng văn hóa ẩn chứa trong đó lại có thể sao chép trong mắt tô vũ chỉ cần đồ vật chế tác ra có thể truyền thừa tay nghề thời xưa đây quả thực là một cách để cổ vật sống lại không chỉ vậy khi những món đồ giả này được phát hành giới hạn theo một số lượng nhất định giá trị của chúng chắc chắn không thấp tin rằng nhiều người yêu thích văn hóa cổ đại sẽ rất vui khi sưu thầm vốn hôm nay tô vũ chỉ đến đây tán gẫu coi như bạn bè tụ tập với nhau khi nghe thẩm hân việt có ý tưởng như vậy anh cũng trợn động tâm trên đời này quan hệ huyết thống với người thân là điều bản thân mình không thể tác động nhưng bạn bè lại do mình lựa chọn cứ cho là trí hướng tương đồng cũng được nói là tính tình hợp nhau cũng được dù sao bạn bè có thể đi cùng nhau một là duyên phận hai là một loại tin tưởng lẫn nhau nên tô vũ nghĩ nếu mình có cơ hội có thể giúp đỡ tiền hào chứ nhìn anh ta cả ngày ủ r ũ như bây giờ tô vũ cũng thấy không t h o ả i mái trong lòng ý tưởng này tôi thấy không tồi tốt nhất vẫn nên có sự hỗ trợ của một số bảo tàng khai quật rộng rãi trong dân gian những người chuyển thừa thủ công mỹ nghệ để nó hình thành một phong trào Tiểu hào, tôi i ể u Hảo, t nghe nói ông chủ tử hình như có một số nguồn lực bảo tàng hay cậu với hân duyệt cùng bàn bạc xem có khả thi không tô vũ bình tĩnh nói đến tiền hào vốn chẳng liên quan gì đến chuyện này nào hiện chuyện này nếu do người khác đề xuất có lẽ dù là hải đông hội hay thẩm hân duyệt đều sẽ coi thường nhưng tô vũ đề xuất thì khác bởi tiền hào tham gia với tư cách b ạ n thân của tô vũ thẩm hân duyệt chắc chắn sẽ hoan n g n ê còn không kịp mà chỉ riêng hải đông hội có lẽ ở tân hải còn có chút ảnh hưởng nhưng muốn quảng bá làm lớn é là có lòng mà sức không đủ nên tô vũ còn muốn kéo thêm tiên thành bang mà giờ tiên thành bang do từ nguyên một tay nắm giữ dự án mà thẩm hân d u y ệ t đề xuất tin rằng tứ nguyên cũng sẽ đồng ý không điều kiện anh vũ cái này tiền hào có vẻ hơi thiếu tự tin bởi hoàn cảnh gia đình mình cũng chỉ có vậy làm sao mình có thể cùng tiểu thư nhà giàu như thẩm hân d u y ệ t của hải đông hội làm ăn được chứ quan trọng nhất vẫn là vấn đề v ô liếng có gì mà khó chứ tôi thấy chuyện này chắc chắn làm được hân d u y ệ t còn về bàn bạc kỹ với người anh em tiền hào này tốt nhất là làm ra một kế hoạch người trẻ tuổi phải có khí thế sông pha chứ thầm não lăn lộn giang hồ bao năm như vậy có thể nói sớm đã thấu hiểu việc thăm dò ý tứ qua lời nói sắc mặt người khác ý tứ trong lời nói của tô vũ ông ta dùng m ũ i cũng n gửi ra được đó chính là muốn giúp tiền hào một tay mà cách tô vũ muốn giúp một người có rất nhiều loại anh chỉ chọn một cách đối phương dễ chấp nhận nhất không khiến đối phương cảm thấy mắc nợ ơn huệ quá lớn nên loại dự án chưa bắt đầu triển khai này là lựa chọn tốt nhất để đối phương từng bước một phân đấu mới xứng đáng nhận được cũng chính là đạo lý thường nói cho cần câu còn hơn cho cá vậy được nếu tô tiên sinh đã nói làm được vậy chắc chắn làm được thầm hân d u y ệ t cũng vui vẻ quyết định chương bốn trăm chín mươi bảy là người tô vũ vô vai tiền hào tài xế nhỏ cũng phải có giấc mơ lơ chứ chẳng lẽ cậu định ăn bám cả đời sao nói xong tiền hào hơi ngượng ngùng xoa mũi trong lòng nhất thời cũng đầy nhiệt huyết anh ta cũng muốn chứng minh bản thân chứng minh mình có thể cho triệu mậu nhã một tương lai tốt đẹp trời ơi bác tài thùng này đựng cái gì vậy sao còn tối hơn cả phân nữa ở cửa cẩm thượng cư ở thục trung chiếc xe tải xuất phát từ tân hải trước đó sau hai ngày l ă n lư cuối cùng cũng đến nơi tất nhiên cho đến giờ tài xế vẫn không biết những thùng gỗ đó được người sống nếu không anh ta cũng không dám chở chuyến hàng này hơi bất c ẩ n một chút là sẽ phải gánh tội giết người những người trong thùng kia thực ra tác dụng của thuốc đã hết từ lâu chỉ là do bị trói không nói được cũng không cử động được thêm hai ngày không ăn không uống đã kiệt sức rồi tài xế cũng bước tới phát hiện quả thực mùi hôi t ố i nồng nặc giống như nhà xí ngay lúc đó anh ta còn nghĩ trong lòng không biết có phải do mình chậm trễ trên đường nên để mấy thứ này hỏng rồi không để đồn đẩy trách nhiệm tài xế ra hiệu cho người bốc vác đừng gây ra nữa cho dù là một đống phân thì các anh cũng phải bốc xuống cho tôi đâu có thiếu tiền các anh đâu mấy người bốc vác vốn bình thường làm mấy việc bận thiệu vất vả cũng chẳng mấy kén chọn chỉ là mỗi người âm thầm bàn tán người nào vô vị vậy lại chở cả xe phân mấy người họ đi hai ba lượt đã để đồ xuống cửa cầm thượng cư tài xế đó đưa thêm năm chục tệ cho một người bốc vác người anh em anh đi báo cho người của cầm thượng cư một tiếng nói là người đi du lịch của họ về rồi nói xong lại chỉ mấy thùng gỗ dưới đất ai cũng hiểu ý là gì người đó mỉm cười gật đầu ném m ẫ u thuốc trên miệng xuống đất giẫm một cái rồi chạy về phía cửa của cầm thượng cư thấy người đó nói chuyện với người ở cửa tài xế leo lên xe nhấn ga rời khỏi nơi này tất cả đều làm theo chỉ thị của thẩm nạo hơn nữa lúc đó thẩm nạo còn nói rất rõ báo xong thì mau rời đi đừng hỏi nhiều tại sao cậu hai bên ngoài không biết người nào trở đến hơn chục thùng lớn nói là cho cầm thượng cư chúng ta một người hớt hải từ ngoài chạy vào nói với tề ninh mấy ngày nay mọi việc vặt vánh của c ẩ m thượng cư đều do tề ninh xử lý chỉ thấy anh ta nhữ mày hỏi toàn là thứ gì vậy người đó lắc đầu không biết nhưng tới gần thấy thối không chịu nổi t ề ninh cười khổ đi với tôi xem thử đến khi tề ninh dẫn người ra ngoài thì phát hiện quả thực mùi hôi thối không chịu nổi thậm chí khi tới gần mắt còn xuất đến mức không mở ra được hai người các anh đi mở ra xem thử t ề ninh đứng cách xa chỉ huy thuộc hạ mở thùng là người chẳng bao lâu một người mở thùng trước bay lại kêu lên với tề ninh khi tề ninh chưa kịp bước tới người đó lại hô tề ninh g của h g liếc mắt nhìn trong khi thấy bóng dáng tề hoan nằm trong thùng gỗ trong lòng cũng thấy một người đây chính là cậu chủ t ế hoan từng nợ mày nợ mặt kia sao hùng hổ ra đi kết quả lại ra nông nỗi này các anh còn gây ra làm gì mau khiêng cậu chủ t ế hoan vào đi tề ninh hô một tiếng hai người ra tay khiêng tề hoan còn tề ninh đi theo sau lưng nhịn không được bột miệng cười trộm đồ không n ạ n rốt cuộc là ai làm trong đại sảnh cầm thượng cư gia chủ tề dự nổi trận lôi đình ném mạnh chén t r à trong tay xuống đất chỉ nghe soảng một tiếng chén t r à vỡ thành vô số mảnh lần hành động này thực ra tề ninh đã sớm đoán ra tề hoan chắc chắn sẽ thất bại thảm hại bởi với tính cách của anh ta trước mặt sơn trang quy vân chắc chắn không đòi được thứ gì tốt nhưng đồng thời anh ta cũng thấy hơi kinh ngạc sơn trang quy vân này cũng hơi to gan quá rồi đấy đây chính là tề hoan đấy trên danh nghĩa là người kế nhiệm tương lai của cầm thượng cư thế mà lại làm anh ta thảm hại đến vậy rõ ràng là không coi cầm thượng cư ra gì cha xin bất giận dù là ai làm em trai bị hại thành ra thế này cầm thượng cư chúng ta nhất định sẽ đòi lại một lẽ công bằng giờ chúng ta hãy xem tình hình em trai thế nào đã tề ninh ở bên cạnh lên tiếng góp ý chương bốn trăm chín mươi tám yên tâm đi đúng lúc này một bác sĩ từ trong phòng bước ra tháo khẩu trang vẫn không quên dùng tay quặn mùi bên trong thực sự làm người ta sặc không chịu nổi bác sĩ con trai tôi thế nào rồi tề dự lập tức tiến lên nắm tay bác sĩ hỏi yên tâm đi không có trở ngại gì lớn chỉ là t u t huyết áp mất nước quá nhiều hơi kiệt sức thôi tôi đã truyền dịch dinh dưỡng cho cậu ấy giờ đã tỉnh rồi bác sĩ nói xong làm động tác mời ý bảo người nhà đã có thể vào tề dự dẫn đầu đẩy cửa bước vào t h ninh thì theo sát ngay phía sau lúc này tề hoan nằm yếu ớt trên giường ngay cả sức lực nâng tay cũng không có thấy cha mình anh ta ở mực rơi nước mắt như một đứa trẻ nhìn đến đây tề dự lập tức đau lòng ngồi bên mép giường nắm lấy tay tề hoan giọng hơi nghẹn nào g hỏi hoan nhi của cha con không sao chứ tề hoan r y rùa vài cái rồi nhấc mép miệng dùng giọng khan đặc trầm thấp nói một chữ nước bộ dạng tề hoan bây giờ nào còn có dáng vẻ thiếu da ngạo mạn không ai bị nổi trước mặt tô vũ nữa đâu cả người như dân tị nạn hấp hối dáng vẻ chỉ còn một hơi thở nước nước mau lấy nước tề dự quay người l u ố n g cuống tay chân liên tục nói tề ninh rót một cốc nước đưa cho tề dự nào hoa nhi n uống từ từ thôi tề hoan được uống cạn sạch một hơi cốc nước lớn chắc cả đời này anh ta cũng chưa từng thấy hóa ra nước cũng có thể ngon đến vậy uống chút nước làm ớt cổ họng tề hoan thở dốc vài hơi lại nói đói nhưng cho dù có đói tề hoan tự thấy mình có thể ăn cả một con bò nhưng trước khi chưa hồi phục thể lực thì tuyệt đối không được ăn bởi với tình trạng của anh ta bây giờ chắc chắn sẽ ăn như sói như hổ đến lúc đó ngộ nhỡ bị n ẹ n thì sẽ là chuyện rất nguy hiểm hoa nhi con đừng nóng vội nghỉ ngơi cho khỏe đã cha đã dặn dò xuống b ế p rồi tối nay sẽ nấu món con thích nhất nghe tề dự nói nấu món mình thích nhất tề hoan lập tức thèm đến mức l i ế môi m lúc này tề ninh đứng sau lưng tề dự lên tiếng hỏi đúng rồi em trai rốt cuộc là ai làm em thành ra thế này không nhắc con nữa, vừa nhắc đến chuyện này khỏe mắt tề hoan đỏ lên nghiến răng nghiến lợi nói tên k h n đó lần sau con nhất định phải lột ra bóc gần hắn tên k h n nào từ từ nói rõ xem nào tê dự xoa ngực tề hoan an ủi tinh thần của anh ta sau đó tề hoan kể lại chiến tích của mình ở tân hải cùng với việc mình bị đánh bất tỉnh đóng gói gửi về như thế nào n g h e xong tê dự nhữ mày vậy theo con nói người mang đồ vật đi khỏi biển đen là một thanh niên hơn nữa thanh niên đó có chút thế lực ở tân hải không chỉ vậy rất có thể họ đã liên thủ với sơn t r a n g quy vân đúng không tề hoan gật đầu ở mức nói cha con bị bọn chúng tính kế rồi vốn dĩ con n g h ĩ sơn t r a n g quy vân và cẩm thượng c ư chúng ta đều là thế ra lại luôn có giao tính tốt ai ngờ điển tư manh con nhỏ độc các đó lại l ợ ừ đúng là khinh người quá đáng bao năm nay cẩm thượng cư chúng ta không màng chuyện đời thật sự coi chúng ta dễ ăn hiếp sao ninh nhi mau chuẩn bị đi cha muốn tự mình đến tân hải xem thử rốt cuộc là ai dám không coi cẩm thượng cư chúng ta ra gì tê dự nắm chặt hai tay đấm mạnh xuống đùi nói bác sĩ tiêu đây là kết quả kiểm tra lần thứ ba của bệnh nhân cô xem qua đi thành phố tân hải bên ngoài phòng bệnh của điền tiểu quân một y tá đưa tài liệu kiểm tra trong tay cho tiêu tuyết nhi ồ được rồi tiêu tuyết nhi nhận lấy cười nói từ sau lần tô vũ điều trị cho điền tiểu quân tình hình của cậu ta đã dần ổn định tối hôm đó đã tỉnh lại tiêu tuyết nhi làm kiểm tra toàn thân cho cậu ta theo quy trình của bệnh viện kết quả cho thấy trong cơ thể điền tiểu quân không phát hiện tế bảo bạch nước nữa điều này khiến tiêu tuyết nhi vừa thấy hợp tình hợp lý vừa bất ngờ ngoài dự đoán để xác định thêm cách một ngày tiêu tuyết nhi lại kiểm tra toàn thân cho điền tiểu quân một lần đến giờ đã là lần thứ ba kết quả kiểm tra giống ý hệ hai lần trước chương bốn t r n ư ơ chín ngay lập tức tiêu tuyết nhi vui vẻ đẩy cửa phòng bệnh đưa kết quả kiểm tra trong tay cho điền tư manh chị tư manh chị xem đi em đã bảo sư phụ em chắc chắn có cách mà em trai chị bây giờ đã khỏi rồi chỉ là trước đó phải phối hợp điều trị nên người có vẻ hơi suy nhược từ từ bồi bổ sẽ ổ thôi điện tư manh nhận lấy kết quả kiểm tra xem qua sau đó ngẩng đầu nói với tiêu tuyết ni một tiếng cảm ơn tiêu tuyết ni đút hai tay vào túi láo bỡ lật trắng nhún vai nói bác sĩ mà cứu người là trách nhiệm của bọn em sao lại nhiều lời cảm ơn thế chứ bác sĩ cô nói con trai tôi nó nó khỏi rồi ư trong phòng bệnh mẹ của điển tiểu quân trận to mắt nhìn tiêu tuyết ni hỏi với vẻ không thể tin nổi đúng vậy gì ạ con trai gì đã khỏi bệnh rồi tiêu tuyết ni nói từng chữ một v ề tin đáng m ừ n g này ngay lập tức nước mắt của mẹ điển tiểu quân lan dài bà ta không ngờ rằng chỉ sau hai ngày nghỉ ngơi con quỷ bệnh tật đáng sợ đó đã thực sự rời xa con trai mình cảm ơn cảm ơn cô bác sĩ tiêu cô thực sự là ân nhân của cả nhà chúng tôi mẹ điền tiểu quân xúc động vô cùng định quỳ xuống trước mặt tiêu tuyết nhi tiêu tuyết nhi vội đưa tay đỡ bà gì h ả không được đâu đây đều là những gì bọn cháu nên làm thôi điền tư manh cũng tiến lên ă n u ổ i đúng lúc tiêu tuyết nhi còn định nói thêm gì đó t i ể u như sau này cần chú ý điều gì toàn chuyện vô thưởng vô phạt thì bên ngoài phòng bệnh viện trưởng đới an gõ cửa gọi tuyết nhi tuyết nhi ra đây một chút tiêu tuyết nhi quay đầu nhìn lại rồi nói viện trưởng gọi em có việc em đi trước đây nói xong cô ấy nhẹ nhàng vỗ vai điền tư manh mỉm cười rồi rời khỏi phòng bệnh có thể thấy tiêu tuyết nhi thực sự coi điển tư manh như chị em c h ỉ không biết khi cô ấy phát hiện ra thực ra tất cả những này đều do điển tư manh lợi dụng mình trong lòng có cảm thấy thất vọng không chú đới có chuyện gì vậy ạ ra khỏi phòng bệnh tiêu tuyết nhi đứng trước mặt đới an nhón chân hỏi đới an liếc nhìn vào trong phòng bệnh rồi nói đi với chú vào phòng làm việc nói tiêu tuyết nhi chu môi rồi lại nhú n v a i không cần nói cô ấy cũng biết đới an tìm mình là vì chuyện gì tuyết nhi ạ kết quả kiểm tra trước sau của bệnh nhân đó chú đã xem rồi cháu chữa khỏi một ca bệnh bạch cầu nặng ạ bước vào phòng làm việc đới an giúp cho tiêu tuyết nhi một cốc nước rồi hỏi trước đó vì tiêu tuyết nhi chữa khỏi cho tô thiếu uy sau đó lại k h ô n g chế được bệnh cúm mới một thời gian khiến tên tuổi cô ấy nổi như cồn trong bệnh viện bệnh viện cũng nhờ đó mà được hưởng nhiều hào quang bây giờ tiêu tuyết nhi lại chữa khỏi một bệnh nhân bị bệnh bạch cầu nặng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi tuy rằng vẫn chưa qua kiểm nghiệm thực tiễn không biết có khả năng tái phát hay không nhưng xét tình hình bệnh tình của đ i ề n tiểu quân hiện giờ tuyệt đối có thể coi là một kỳ tích trong giới y học vì thế đây là cơ hội tốt để bệnh viện nổi danh thiên h ạ đới an không muốn trơ mắt bỏ lỡ do nhìn ra suy nghĩ trong lòng đời an nên tiêu tuyết n i nhấp nhẹ một ngụm nước rồi nói chú đới chú nói gì vậy bệnh bạch cầu là bệnh nan y ỉa sao cháu có thể chữa khỏi được bệnh nhân đó bị n h ư ợ c c ơ nặng hấp thu dinh dưỡng kém bệnh viện t r ư ớ c trần đoán nhầm mới nói là bệnh bạch cầu chỉ là không tìm ra nguyên nhân bệnh nên mới khó xử lý thôi tiêu tuyết n i đã hứa với tô vũ chuyện này dừng ở đây thôi tuyệt đối không được tuyên truyền ra ngoài đời an cao mày nghe lời nói của tiêu tuyết n i thế nào cũng thấy có cảm giác đang qua loa cho xong bởi kết quả kiểm tra trước đó của bệnh viện đã chỉ rõ điện tiểu quân đúng là một bệnh nhân bị bệnh bạch cầu nặng không chỉ vậy sau khi đến tân hải còn xuất hiện một loạt biến chứng như ngừng thở đột ngột bệnh viện cũng đã phát giấy thông báo nguy kịch sao đến miệng tiêu tuyết nhi lại biến thành trần đoán nhầm được tuyết nhi cháu không phải đang lừa chú đấy chứ chẳng lẽ kết quả kiểm tra trước đây của chúng ta cũng sai nói bệnh viện khác có thể sai điều này vẫn hợp tình hợp lý nhưng sau khi đến tân hải đ i ề n tiểu quân lại được kiểm tra lại kết quả vẫn y nguyên vì thế đ ớ i an còn lấy từ ngăn kéo ra kết quả kiểm tra trước và sau hy vọng tiêu tuyết nhi có thể cho ông ta một lời giải thích cháu xem đây là kết quả kiểm tra của điển tiểu quân trước đó đúng là đã phát hiện một lượng lớn mạch cầu trong cơ thể cậu ấy vậy mà chỉ vài ngày sau những tế bào bạch huyết này biến mất không dấu vết sao có thể chứ đới an nghi hoặc hỏi chương năm trăm vì thế lúc này tiêu tuyết n i đặt cốc nước xuống nhận lấy kết quả kiểm tra nói đ ù ô theo đúng vậy sao có thể chứ quét sạch tế bào bạch huyết cho dù dùng phương pháp y học tiên tiến nhất hiện nay ít nhất cũng phải mất nửa tháng chứ sao có thể chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã thanh trừ hết được vì vậy lời giải thích duy nhất chính là trần đoán n h ầ m thôi được rồi cháu còn mấy bệnh nhân cần thăm phòng cháu đi đây nói xong tiêu tuyết n i mỉm cười rồi xoay người bước ra khỏi phòng làm việc chỉ để lại đới an không nghĩ ra ngơ ngác nhìn hai bản kết quả kiểm tra khác nhau một trời một vực chẳng lẽ thực sự t r ầ n đoán nhầm sao đới an lắc đầu tự l ầ m b ầ m cô điển cả nhà chúng tôi cảm ơn cô trong phòng bệnh của điển tiểu quân cha mẹ điển tiểu quân quỳ phịch xuống trước mặt điển tư manh cung kính dập đầu thật mạnh điều này khiến điển tư manh nhất thời không biết xử lý thế nào vội ngồi xuống nói hai vị mo đứng lên đi tuy lúc đầu điển tư manh không để tâm đến sống chết của điển tiểu quân hoàn toàn chỉ lợi dụng họ để thăm dò tô vũ mà thôi nhưng ai ngờ vô tình trồng cây liễu liễu thành bóng nhìn hai vợ chồng biết ơn từ tận đáy lỏng điển tư manh cảm thấy có một cảm giác thành tự khó tả cứ như đây là việc đúng đắn nhất cô ta làm trong đời vậy cô đ i ề n chúng tôi dù có làm trâu làm ngờ cũng phải báo đáp cô tiêu phi mau mau cảm ơn chị đ i ề n đi đ i ề n tiểu quân nằm trên giường bệnh thực ra tên thật của cậu ta là tiêu phi vốn phải là một học sinh cấp ba tràn trề sức sống ai ngờ bệnh tật cướp mất tuổi thanh xuân của cậu ta suýt nữa còn lấy đi mạng sống của cậu ta cảm ơn chị đ i ề n tiêu phi nhọc nhằn muốn ngồi thẳng dậy trên giường giọng rất yếu ớt run dậy nói với điển tư manh không hiểu sao giây phút này điển tư manh lại bị xúc động bởi tiếng chị điển này mắt hơi cay cay cô ta hít sâu một hơi ngồi xuống mép giường đưa tay xoa đầu tiêu phi c ư ờ i nói chị không có em trai sau này em cứ tiếp tục làm em trai chị nhé tiêu phi không biết điền tư manh đang nói gì bởi chuyện đổi tên cho cậu ta giả làm em trai điền tư manh từ đầu đến cuối cậu ta đều không hay biết gì vì thế lúc này tiêu phi theo bản năng nhìn cha mẹ mình mẹ tiêu vội bước tới nắm tay tiêu phi mau gọi chị đi tiêu phi ngoan ngoan gật đầu nhìn đôi mắt hơi rưng rưng của điền tư manh chị điền tư manh xoa múi cười nói lựa sau này chị vẫn cứ gọi em là điền tiểu quân bước ra khỏi phòng bệnh trên mặt điền tư manh tràn ngập nụ cười mã nguyện đây là việc trước giờ cô ta chưa từng、thử. 501, chiếm được hòa. trên bầu trời đêm ở thành phố tân hải một chiếc máy bay xuyên quốc gia hạ cánh nhẹ nhàng xuống sân bay quốc tế tân hải tiêu trường hà nắm tay vẹn nì hối nạ bước ra khỏi sân bay lúc này đứng giữa đám đông tiêu tuyết ni nhón chân liên tục ngắm nhìn mẹ ơi bên này con ở bên này thấy tiêu tuyết ni liên tục v ớ y tay vẹn nỉ nạ tháo kính dâm trên mắt xuống ném va li trên tay hào hứng chạy tới ôm chặt lấy tiêu tuyết ni ôi chao tuyết ni bảo bối của mẹ con làm mẹ lo lắng quá để mẹ xem kỹ nào vẹn nỉ nạ vừa nói vừa nhìn tiêu tuyết ni từ trên x u ố n g d ư ớ i sợ con bé có thiếu tay thiếu chân gì không mẹ à chẳng phải con đây vẫn khỏe mạnh sao tiêu tuyết ni ôm cổ vẹn nỉ nạ cười nói lúc này tiêu trường hà kéo hai va li lớn bước tới tiêu tuyết ni nhảy qua ô n trầm lấy ông với điều này tiêu tuyết nhi đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi phùng trí viễn cũng bước tới nhận lấy một vali từ tay tiêu trường hà vội vàng về đây vậy sao hai người là bạn cũng nhiều năm phùng trí viễn là hậu duệ của một nhánh nhà họ tiêu ngày xưa ông nội theo nhà họ tiêu di cư ra nước ngoài từ nhỏ lớn lên cùng tiêu trường hà tình cảm hai người tuy không phải anh em đúng ruột nhưng còn thân hơn anh em sao có thể không n ổ i người của sơn trang quy vân và cầm thượng cư chắc đã lần lượt hành động rồi nhỉ tôi vốn đã không chiếm thiên thời địa lợi đến thời khắc này tất nhiên vẫn phải về một chuyến lần này tiêu trường hà trở về mục đích chính vẫn là chuyện chưa xong ba mươi năm trước phùng trí viễn lắc đầu tuy chúng ta không chiếm thiên thời địa lợi nhưng chúng ta lại chiếm nhân hòa d ý anh là sao tiêu trường hà hỏi còn có thể là sao nữa tất nhiên là tuyết nhi nó chính là nhân hòa của chúng ta quay về chúng ta có thể trực tiếp bước qua sơn trang quy vân và cầm thượng cư gặp mặt tô vũ đến lúc đó nên nói thế nào tùy anh quyết định phùng trí viễn cho rằng có tiêu tuyết nhi ở giữa chuyện này chắc sẽ dễ giải quyết ít nhất tuyệt đối không thể thảm như người của cầm thượng cư ha ha ha anh nói mấy chuyện này đều là thật sao vậy tôi lại rất muốn gặp xem sư phụ của tuyết nhi trông ra sao nghe cách tô vũ xử lý đám người cầm thượng cư ngay cả tiêu trường hà vốn ít cười cũng không nhịn được ha ha cười lớn muốn thế này rồi anh còn định đi đâu vậy khoảng chín giờ tối tô vũ mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài lúc này trời đã tối bầu trời còn rơi mưa thu thấm nhuần vật vật mã h i ể u lộ lo lắng hỏi À, có người bạn hẹn gặp mặt tối nay anh ra ngoài một chuyến sẽ về nhanh thôi tô vũ ôm eo mã h i ể u lộ chịu miền nói bạn nào lại hẹn gặp một thế không phải lại là tên bạch nhấn hạt tử rơi xuống cống ngầm hôm trước chứ mã h i ể u lộ vừa nghĩ đến bộ dạng của bạch nhấn hạt tử tối hôm đó là muốn mật cười mà từ sau khi tô vũ nhắc đến mấy hôm trước mã h i ể u lộ lại càng ấn tượng sâu sắc hơn với người này nhưng nếu mã hiệu lộ không nói tô vũ cũng s u ý q u ê mất dường như dạo gần đây bạch nhấn hạt tử vẫn không có tin tức gì không biết tình hình của đám người dạ oanh thế nào tô vũ muốn chữa khỏi cho tô nhạc luân cũng như tăng tốc tu luyện của bản thân đều không thể thiếu thanh bảo kiếm hiếm có chịu được lòng hoặc kia nhưng thực ra tô vũ cũng không lo lắng mười triệu của anh không dễ dàng đổ sông đổ biển như vậy tô vũ là người thế nào có lẽ dạ oanh không rõ nhưng bạch nhãn hạt tử lại hiểu rất rõ nên tin rằng bạch nhãn hạt tử cũng sẽ theo dõi sát sao đối phương bởi ông ta biết nếu đám dạ oanh chạy mất người đầu tiên tô vũ tìm chính là ông ta thôi được rồi ngủ sớm đi nếu ban đêm đói bụng thì bảo tiểu thúy nấu cho em ít mỉ không được trực tiếp lấy đồ trong tủ lạnh ăn nghe chưa t ô vũ đặt hai tay lên vai mã h i ể u lộ g i ạ n d ò mấy hôm nay t ô vũ đều không cho mã h i ể u lộ uống thuốc nữa chỉ muốn xem thử sau khi ngừng thuốc thì cơ thể mã h i ể u lộ sẽ có biến hóa gì rồi mới xác định liều lượng thuốc tiếp theo biết rồi lại ngại như bà già ấy tay mã h i ể u lộ nhẹ nhàng cù vào keo tô vũ c ư ờ i nũng nhịu tô vũ hôn nhẹ lên trán mã h i ể u lộ rồi mở cửa bước ra ngoài mưa phù n mịn động thành giọt nước long lanh trên lá cây lách tách rơi xuống bãi cỏ mềm rơi lên đầu tô vũ hơn nữa cách thức lên sàn đều khác nhau chỉ còn lại nhà cuối cùng vẫn luôn không có động t í n h gì tô vũ cho rằng đối phương hẳn đang đứng nhìn ngoài b i ê n cố lần trước tê hoan chủ động tìm tới cửa bị đóng gói gửi về người đứng xem cũng tính là hiểu được thủ đoạn của tô vũ nên không dám manh động tin rằng sau khi gặp mặt người của sơn trang quy vân hôm nay nhà cuối cùng còn lại cũng có thể xuất hiện rồi mà đến lúc đó tô vũ nhất định sẽ biết được những người kia rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì và anh cũng sẽ nói cho họ biết mình đã mang thứ gì ra khỏi biển đen đối phương chẳng phải chỉ muốn chia một phần sao nếu có bản lĩnh đó tô vũ không ngại chia sẻ với họ bắt một chiếc taxi tô vũ thuận lợi đến hội sở nơi t 8 hoan bắt q u ó c anh lần trước xuống xe tô vũ mỉm cười đôi khi thấy giao tiếp với người của sơn trang quy vân này thực sự hơi nhức đầu lần này chọn gặp mặt ở đây tô vũ tin tuyệt đối không phải t r ù n g hợp có lẽ là đang nói với anh mọi hành động của anh sơn trang quy vân đều nắm rõ trong lòng bàn tay tô vũ nhún vai rồi bước vào trong một ông lao đứng ở cửa thấy tô vũ liền túi người vị này chính là tô tiên sinh phải không cô chủ đã đợi lâu mời ngài vào trong tô vũ đi theo ông lao đó lên tầng hai vào một phòng vít vừa bước vào tô vũ đã xứng người tuy trong lòng anh có đủ loại suy đoán nhưng lại duy nhất bỏ qua người này bởi cô ta lại là điển tư manh phải nói là trong thời gian dài như vậy người có thể khiến tô vũ kinh ngạc thậm chí hơi sửng sốt điển tư manh quả thực là người đầu tiên người của sơn trang quy vân lại đi gần với mình đến vậy mà mình lại hoàn toàn không nhận ra điều này thực sự khiến tô vũ cảm thấy chấn động không chỉ vậy khi nhìn thấy điển tư manh anh cũng có chút nội phục cô ta từ tận đáy lòng nhìn tô vũ đứng ở cửa đánh giá mình trên mặt viết đầy vẻ khó tin trong lòng điển tư manh hơi bồn chồn nhưng vẫn mỉm cười bước tới c u i người tôi nghĩ tôi và tô tiên sinh không tính là xa lạ nhỉ người phụ nữ này lừa dối mình giờ lại còn dám thua chiên g gõ chống mời mình uống trà như vậy tô vũ thấy lòng can đảm của cô ta tuyệt đối không thua kém đàn ông mà với một người phụ nữ anh hùng như vậy tô vũ nhất thời lại này sinh vài phần hứng thú với cô ta vậy tôi nên gọi cô là cô điển hay là có tên khác nếu trước đó đối phương có thể bịa ra một đứa em trai bệnh nặng vậy họ tên cũng có khả năng là giả điền tư manh mỉm cười rót cho tô vũ tách trà rồi nói đi không đổi tên ngồi không đổi họ điền tư manh trước hết tôi nên xin lỗi về một số việc tôi đã làm trước đây tô vũ nâng tách trà lên mũi người rồi nói xin lỗi tại sao phải xin lỗi cô có tôi làm hại gì tôi đâu. Tuy đâu. nếu ó đó i Điển tư manh đã lừa dối trước Tư Tô Tô t nhưng cũng đúng đã đúng Manh không là lừa là h Vũ, Vũ vì mà mà thiệt ta hại nhờ lại dối gì, ngược lại nhờ sự lừa dối của cô c lừa sự ứ đội ư ợ c m t mạng n g ư ờ Nếu đổi vị trí suy nghĩ tin rằng tô vũ cũng sẽ tìm mọi cách thăm dò đối phương chỉ là kế hoạch của điện tư manh dường như hoàn hảo không sơ hở tô vũ cũng không nhìn ra manh mối nào thấy tô vũ không chấp nhận lời xin lỗi của mình điện tư manh có vẻ hơi căng thẳng đây chẳng phải ý là ghi hận trong lòng sao dù sao ai cũng không muốn bị người khắc lựa cũng chỉ là người như tô vũ trong lúc nhất thời không khí có phần ngượng ngùng ngay cả điền tư manh cũng không biết nên nói gì trong lòng cô ta luôn thấy hơi áy n ấ y tô vũ nhẹ nhàng uống một ngụm trà rồi đặt tách xuống sao không nói gì nữa các người chẳng phải chỉ muốn lấy thứ trong tay tôi thôi sao tôi có thể hợp tác với cô điền tư manh bị lời này của tô vũ làm cho hơi bối rối sao chưa nói gì mà đối phương đã trực tiếp đề nghị hợp tác rồi tại sao điền tư manh mơ hồ cảm thấy có âm mưu gì đó thông minh tôi thích giao tiếp với người thông minh trước đó cô có thể lừa tôi một lần điều này chứng tỏ cô là người thông minh nên tôi muốn chơi với cô thêm lần nữa xem lần này rốt cuộc là cô chơi tôi hay tôi chơi cô t ô vũ nhìn điền tư manh cười gian xảo ồ chẳng lẽ tô tiên sinh không hận tôi sao bởi nếu là người bình thường biết mình bị lừa chắc chắn sẽ tức giận xấu hổ còn chủ động muốn hợp tác với người ta như tô vũ thực sự là lần đầu cô ta thấy hận tại sao phải hận chẳng lẽ trong lòng cô tôi chỉ có chút phân lượng như vậy sao tôi biết cô nhắm vào thứ trong biển đen đúng không thứ đó đang trong tay tôi nên tôi nắm quyền chủ động ván chơi này tôi không nghĩ lần này tôi còn thua cô đâu tô vũ nhấn mày nghiền ngâm nói chương năm trăm lẻ ba đồng ý hợp tác ồ vậy tôi cũng rất muốn nghe xem lần này tô tiên sinh định chơi thế nào đ i ề n tư manh hít sâu một hơi bề ngoài có vẻ rất bình tĩnh thực tế bây giờ tìm cô a đang đập loạn xạ cô ta chưa từng đối mặt với ai mà căng thẳng như đối mặt với tô vũ sự căng thẳng này bắt nguồn từ những bí ẩn không giải thích nổi trên người tô vũ bắt nguồn từ việc cô ta liên tục điều tra về anh nhưng càng điều tra càng thấy tô vũ sâu không lường được rất đơn giản bây giờ tôi nằm quyền chủ động để tranh thủ cơ hội chơi lần này cô phải nói cho tôi biết những chuyện cô biết trước mặt người thông minh tôi không thích và vo phí sức tôi muốn biết các người rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì tô vũ hỏi thẳng điện tư manh nghe xong thấy hơi kinh ngạc tô tiên sinh đang kiểm tra tôi sao anh đã lấy thứ đó ra khỏi biển đen rồi chẳng lẽ còn không biết đó là cái gì sao tô vũ giang hai tay ra thành thật mà nói câu nghĩ chúng ta là cùng một loại người sao câu nghĩ thứ tôi muốn và thứ các người muốn tìm giống nhau sao nói cách khác tô vũ đang hỏi sự theo đuổi của họ có giống nhau không rõ ràng trong mắt tô vũ là không giống anh có thể đoán ra những người này vắt vóc muốn có được thứ gì trong biển đen chẳng qua chỉ là sự thôi thúc của dục vọng mà những dục vọng này chẳng qua là lòng tham của con người tham lam với tiền bạc với quyền lực với sức mạnh nhưng những thứ này đối với tô vũ chỉ là gió thoảng mây trôi thôi điện tư manh do dự một chút rồi quyết định thẳng thắn bởi đây là cơ hội duy nhất để đổi lấy sự hợp tác với tô vũ n g h e xong tô vũ gật đầu sức mạnh trường sinh đúng không không sai tôi có thể nói cho các người trong biển đen đúng là có sức mạnh trường sinh chỉ là nó không thuộc về bất kỳ ai tôi có thể cho các người nhưng các người lại không lấy đi được tô vũ cho rằng nếu không ngoài dự đoán hẳn là họ biết chuyện về long tộc trên thân con rồng vàng khổng lồ ở núi hình vòng cung tràn ngập khí sinh linh điều này quả thực có thể cho phạm nhân sức mạnh trường sinh nhưng người bình thường cũng muốn đi diện rồng sao đây đơn giản là chuyện viễn vông nhưng điền tư manh lại không mấy tán thành lời nói của tô vũ bởi tô vũ đã có thể lấy thứ đó ra khỏi biển đen tại sao cô ta lại không thể mang đi được nên điền tư manh không hiểu ý tứ trong lời của tô vũ lắm tô tiên sinh ý anh là sao không có ý gì tôi đã nói tôi không thích vòng vo mà trò chơi của chúng ta là nếu cô có thể mang đi thứ tôi nói vậy tính là cô thắng tôi có thể thỏa mãn cho cô một nguyện vọng nhớ kỹ bao gồm cả trường sinh nhưng nếu cô thua nói đến đây tô vũ ngừng lại điền tư manh hỏi thua thì sao nếu thua tạm thời tôi chưa nghĩ ra tạm coi là cô thỏa mãn cho tôi một nguyện vọng đi thế nào t ô vũ giang hai tay thực ra anh chưa nghĩ ra nếu điền tư manh thua thì phạt thế nào được tôi đồng ý với anh nhưng sức mạnh trường sinh đó anh thực sự có thể giao cho sao điền tư manh thấy đây đơn giản là lời vô nghĩa tuy vẫn luôn được truyền rằng trong biển đen có sức mạnh như vậy nhưng từ đầu đến cuối điền tư manh chưa từng thấy nên hoài nghi cũng là bình thường cô đã may mắn chứng kiến trong bệnh viện rồi cô thông minh sao còn hỏi câu nốc n ế t vậy chứ tôi quyết định vậy đi tin rằng chẳng bao lâu nữa người của ba đại gia tộc các người sẽ tụ hợp đến lúc đó chia đồ thế nào thì các người tự quyết định t ô vũ mỉm cười nói xong rồi đứng dậy Cha của cô h a của c cũng không ta ệ tôi đi rời đi đây. Nhìn bóng lưng phóng khoáng c ủ Tô vũ, điền tư Tư. ta Vũ, vào điền manh chìm vào suy. Cô suy. không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy dù sao tô vũ cũng nên đưa ra một số điều kiện k h ắ c khe chứ cô ta cũng không ngờ tô vũ lại dùng tâm thái chơi đùa để đối mặt với tất cả còn nữa theo lời tô vũ nói thứ họ theo đuổi không giống nhau rốt cuộc là ý gì nếu nói tô vũ vất vả l i ề u mạng đến biển đen thực ra không phải vì sức mạnh trường sinh mơ hồ kia sao vậy nếu không phải thèm muốn loại sức mạnh đó rốt cuộc tô vũ đang tìm kiếm cái gì còn theo như lời tô vũ nói nếu cô ta thắng thì anh sẽ đồng ý cho cô ta rốt cuộc thật giả thế nào nếu tất cả đều là thật vậy tô vũ phải là sự tồn tại ra sao thần tiên sao e là bản thân điền tư manh cũng không thể tự thuyết phục mình người mình đối mặt là một vị tiên nhân áp đảo mọi người nghĩ đến đây tuy đã rất muộn nhưng cô ta vẫn thấy nên kể lại tình hình hôm nay cho ông nội chương năm trăm linh bốn làm ngư ông đắc lợi tuy nói ông nội ủy quyền cho mình để mình tự do hành động nhưng bây giờ đối mặt với vấn đề này điền tư manh lại thấy bế tắc không tìm ra phương hướng cũng không nhìn rõ con đường dưới chân ông ơi ông ngủ chưa ạ điện thoại kết nối điện tư manh nói tuổi già rồi thời gian ngủ cũng ngắn dần vừa rồi còn đang ngắm trăng ngoài sân muốn thế này mà còn gọi điện nói đi có chuyện gì đầu dây bên kia một giọng rán mua ho vài tiếng rồi nói ông ơi cháu vừa gặp vị tô tiên sinh đó rồi anh ta trực tiếp đồng ý lấy thứ trong biển đèn ra chia sẻ ông thấy trong này có mưu mô gì không điện tư manh nói ra nỗi lo trong lòng đang mỹ hát văn cháu nói gì anh ta chịu giao đồ ra ư anh ta đưa điều kiện gì từ giọng nói có thể nhận ra lúc này lao trang chủ rõ ràng hơi kích động ba mươi năm rồi ông ta đã đợi đủ ba mươi năm lần này chắc chắn là lần ông ta gần mục tiêu nhất thân thể suy nhược này của ông ta không chịu nổi xương gió năm tháng nữa ông ta khao khát có được trường sinh ông ta không muốn chết đi như vậy vì thế khi nghe điện tư manh nói t ô vũ chịu lấy thứ trong biển đen ra chia sẻ quả thực ông ta không khỏi kích động không có điều kiện điện tư manh bình t ĩ n h đáp không có điều kiện ý cháu là anh ta có thể lấy đ ồ ra chia sẻ vô điều kiện sao đúng vậy anh ta nói thế hơn nữa người này sâu không lường được không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu cháu điều tra lâu như vậy nhưng khi thực sự gặp anh ta vẫn thấy không biết gì về anh ta cả anh ta liên tục đảo lộn nhận thức của cháu về thế giới này cho nên suy nghĩ của anh ta cháu cũng thực sự khó đoán được đây là lần đầu tiên gặp một người mà điền tư manh thấy b ỏ tay cô ta không có cảm giác ngang tài ngang sức với tô vũ ngược lại có cảm giác mình và đối phương căn bản không cùng đẳng cấp mà thực tế cảm giác này của điền tư manh là đúng bản thân cô ta quả thực không cùng tầm với tô vũ cô ta có thể thông qua trực giác nhận ra điều này xứng đáng với hai chữ thông minh mà tô vũ nói đúng là hơi kỳ lạ thế này đi ông nghĩ người của hai nhà kia chắc cũng sẽ lần lượt đến tân hải trong thời gian này đặc biệt là người của cầm t ư ợ n g cư Trước từng đột, tận tốt, có cháu chú đó không lâu họ từng có xung đột, cháu phải xung dụng lâu ý an toàn bản thân, của ó nguy người đứng hiểm thì để người khác đi để trước. c dò Ý của lời này rất rõ ràng chính là để điện tư manh truyền tin tô vũ chịu chia sẻ thứ mang ra từ biển đen ra ngoài để hai nhà kia cũng biết người của hai nhà kia sẽ biết ở đây có miếng thịt ngon tiếp theo là cuộc tranh đoạt giữa hai nhà đó và tô vũ sơn trang quy vân ngồi núi xem hồ đấu làm ngư ông đắc lợi là được đây cũng là cách an toàn nhất bởi tô vũ chỉ nói riêng với điện tư manh là chịu chia sẻ nghe thế này thì quả thực sẽ khiến người ta thấy có bẫy mà cho dù không có bẫy sơn trang quy v â n có được đồ rồi cũng khó thuận lợi rời khỏi tân hải bởi hai nhà kia không thể dễ dàng để họ đi nghĩa ý thế nào cũng không thể tránh hai nhà kia sao không trực tiếp vạch trần c h u y ề n ra để họ gánh một phần nguy hiểm này ý tiên sinh kia cũng có ý này chia sẻ mà anh ta nói cũng là chỉ ba nhà chúng ta không chỉ vậy cháu và anh ta còn có một vụ đánh cược anh ta nói với cháu những thứ đó chỉ có thể nhìn mà không lấy được không phải p h à m nhân có thể có nếu cháu lấy đi được anh ta sẽ đồng ý cho cháu một điều kiện điện tư manh nhớ lại lời tô vũ nói từng chữ một ừ lời đường mật mê hoặc người khác cái gì mà nhìn nhưng không lấy được phạm nhân không thể có là sao chẳng lẽ anh ta là tiên nhân chuyện đã phát triển đến b ư ớ c này chúng ta không còn đường l ư i nữa ông n g h ị cháu biết phải làm sao rồi chứ đ i ề n tư manh hít sâu một hơi từ nhỏ đến lớn làm bất cứ việc gì cô ta đều thích tìm tòi đến tận cùng mà ông nội luôn là người thầy rất kiên nhẫn sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý nhất cho những ý tưởng viển vông trong đầu cô ta chỉ là lần này ngay cả ông nội cũng không thể đưa ra lời giải thích hợp lý điều này khiến cô ta càng thêm bất an trong lòng vâng cháu biết rồi ông ơi ông nghĩ sớm đi cúp máy xong đ i ề n tư manh nhắm hở hai mắt dùng tay xoa thái dương chìm vào suy tư sao em chưa ngủ vậy tô vũ vừa về đến nhà rón rén bước vào phòng liền thấy mã h i ể u lộ nửa nằm trên giường chơi điện thoại mã h i ể u lộ ngồi dậy quỳ gối trên giường cởi áo khoác cho tô t r ư ơ n g năm trăm linh năm hoàng ngư ma ma tức giận đừng có đùa bình thường giờ này em đã ngủ từ lâu rồi hôm nay sao tốt bụng đợi anh v ề vậy tô vũ ngồi ở mép giường quay lại nhìn mã h i ể u lộ mã h i ể u lộ đưa hai tay xoa mặt tô vũ vừa rồi tuyết ni gọi cho em nói cha mẹ cô ấy đến tân hải rồi ngày mai rủ chúng ta cùng ăn cơm cha của tuyết nhi chính là tổng giám đốc nổi tiếng của tập đoàn ag đấy thực sự muốn chiêm ngưỡng phong thái của một người như vậy tập đoàn ag quả thực là một huyền thoại trong giới thương mại mà người tạo nên huyền thoại này chính là tiêu trường hà nên việc mã h i ể u lộ sùng bái ông ta như một f a n nhỏ cũng là chuyện đương nhiên ồ đúng là nên đ ọ p tô vũ bình thản đáp lại mà thực tế trong lòng anh có chút nghĩ ngờ có lẽ do vừa bị điển tư manh lửa nên hơi nhạy cảm sao cha mẹ tiêu tuyết nhi lại đến tân hải đúng vào lúc này chẳng lẽ mọi chuyện thực sự chỉ là trùng hợp thôi sao nếu nói cha mẹ tiêu tuyết nhi đến đây vào đoạn thời gian trước điều này khá bình thường bởi tiêu tuyết ngay khi tô vũ đang xử lý chuyện trước mắt ven hồ phủ tiên cách xa ngàn dặm một người đàn ông mặc áo tơi đội nón re rộng vành quý bên hồ trong cơn mưa phủn một bà lão lưng còn đứng trên lưng một con cá vàng o lớn theo từng nhịp thở của con cá vàng mặt nước gợn lên từng đợt sóng lan t a n lâu như vậy rồi điều tra ra kết quả gì chưa hoàng ngư ma ma lạnh lùng nói với người kia rõ ràng bà ta đang bất mãn với việc hành động nhằm vào tô vũ lần trước thất bại trong mắt bà ta tô vũ nhiều lắm cũng chỉ là một tên thuật sĩ giang hồ giết người của bà ta đương nhiên phải chịu trừng phạt nhưng ai ngờ trước đó anh đốt chết thân kiến quốc ngay trước mặt bà ta sau đó người phái đi đều bặt vô ẩm tín nên hoàng ngư ma ma mới lại phái người đi dò la xem tô vũ này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh cao cường bẩm hoàng ngư ma ma mấy ngày gần đây chúng tôi vẫn luôn điều tra sau đó chúng tôi phát quan sát rất lâu cuối cùng phát hiện là là một con chó lông xanh nó căn chết đại tế sư cũng là nó ăn mất b ỏ cạp ba mắt người kia kể lại tình hình mình điều tra được nghỉ trên mặt nước dấy lên một màn nước khổng lồ con cá vàng to lớn bị hoàng ngư ma ma g i ả m dưới chân đột ngột vây bôi dùng cách này biểu đạt sự phân nộ trong lòng một con chó lại ăn mất bọ cạp ba mắt của tôi mà vẫn bình an vô sự ông định báo tin này cho tôi sao hoàng ngư ma ma siết chặt lòng x à trượng trong tay đến mức kêu lên một cụm ngực phập phồng dữ dội rõ ràng là tức giận không nhẹ không không sai chính là một con chó đó là một con thần q u y ể n người kia run dậy nói đồ vô dụng chết đi hàng quang lóe lên trong mắt hoàng ngư ma ma ngay sau đó lòng x à trượng trên tay đã rời khỏi tay trong t r ớ c mắt cây lòng xả trượng đã xuyên qua tìm người kia cái nón tre lăn vải vòng trên không trung rơi xuống mặt nước phát ra tiếng cách nhẹ sau đó máu tươi dính đầy trên thân long xà trượng liên tục bị hấp thu nó đang hút máu tươi trên người người kia thậm chí mơ hồ có thể thấy một d i n g một rắn c u ố n quít lấy nhau trên thân trượng dường như đang thèm thuồng cược vậy ngay sau đó một tràng tiếng s ẹ xẹ t xẹt xẹt vang lên hoàng ngư ma ma nhanh nhẹn dùng m ũ i chân điểm nhẹ mặt nước nhảy lên bờ lấy long xà trượng từ trên người người kia mà chỉ trong chưa đầy một phút ngắn ngủi toàn thân người kia đã không còn chút nước như bị thứ gì đó hút sạch hoàn toàn biến thành một cái xác khô nhẹ bằng khi cái xác khô đó ngã xuống đất chỉ nghe một tiếng bụt hóa thành một đống cho bụi ông bạn già xem ra lần này phải để chúng ta đích thân ra tay rồi hoàng ngư ma ma lại cầm long xà trượng quay về phía mặt nước nói vang như t r ù n g lớn chương năm trăm linh sáu tô tiên sinh quả là tuấn tú phi phạm chỉ thấy lời hoàng ngư ma ma vừa dứt trên mặt nước xuất hiện một cái xoáy nước khổng lồ chốc lát sau xoáy nước biến mất một cột nước từ mặt nước trào dâng xông lên cả trăm mét giữa không trung được chúng ta cũng đã lâu rồi không ra ngoài hoạt động người bên ngoài cũng sắp quên mất chúng ta rồi ha ha ha. một giọng nói the thé kéo dài n ư ơ n theo sương mù trên mặt nước bay về phương xa lần này hoàng ngư ma ma muốn tự mình ra tay mà mục tiêu khi bà ta tự ra tay không chỉ là mỗi mình tô vũ bà ta muốn khiến cả tân hải chìm trong một trận ôn d ị c h dùng cách này cảnh cáo thế nhân trên đời này vẫn còn môn phái phủ tiên độc cổ tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện kẻ c u ồ n g vọng như tô vũ cha mẹ con giới thiệu với cha mẹ vị này chính là sư phụ của con tô vũ còn đây là sư nương mã h i ể u lộ bởi trưa hôm sau ở cửa nhà hàng mà tiêu tuyết ni chọn lựa cẩn thận cả nhà ba người rất lễ phép đón chào hai người tô vũ ôi chao đây chính là vị sư phụ mà tuyết ni bảo bối hay nhắc đến sao không nhìn không biết nhìn rồi thật giật mình hóa ra là một chàng trai trẻ thế này vẹn n h nạ nhiệt tình bắt tay tô vũ và mã h i ể u lộ khen ngợi hai người không nớt mà do vẹn n h nạ không biết tiếng hoa nên mã h i ể u lộ đứng bên cạnh liên tục phiên dịch cho tô vũ tô tiên sinh quả là tuấn tú phi phạm tiêu trường hà cha của tuyết nhi thời gian qua cảm ơn cậu đã quan tâm tuyết nhi tiêu trường hà nhiệt tình bắt tay tô vũ trong lời nói bày tỏ lòng biết ơn chân thành với anh ông xem tôi còn chẳng biết nên xưng hô thế nào nữa tô vũ hơi ngượng ngùng nói bởi xét về tuổi tác tiêu trường hà tuyệt đối t h u ộ bậc chú của tô vũ nhưng xét về bối phận hai người lại n g n g hàng nên chuyện xưng hô này quả thực hơi khó xử tiêu trường hà nắm tay tô vũ có gì mà khó xử cậu là sư phụ của tuyết nhi giữa chúng ta tất nhiên là ngang hàng tôi chiếm chút lợi gọi cậu là tô lão đệ tô vũ cũng không từ chối gật đầu vậy tôi cung kính không bằng tuần mệnh tiêu đại ca nói xong hai người đều cười ha hả do mã hiểu lộ biết tiếng anh nên vẹn nhi nạ tự nhiên trò chuyện vui vẻ với cô cứ như vậy lại gạt tiêu tuyết nhi sang một bên chỉ thấy cô ấy chu môi d ậ m chân nói ơ kìa mọi người làm gì vậy ai lại đứng ở cửa tán gẫu chứ nhìn tiêu tuyết nhi chu môi vẹn nhi nạ liên tục nói đúng đúng đúng chúng ta mau vào trong đi bỏ rơi tuyết nhi bảo bối của chúng ta rồi sau đó vẹn nhi nạ khoác vai tiêu tuyết nhi cả đoàn người vừa nói vừa cười bước vào trong trong lúc trò chuyện tại bữa tiệc tiêu trường hà kể về một số chuyện xưa của nhà họ tiêu bao gồm việc ông ta và cha từng bươn trải lập nghiệp từng bước ở nước ngoài như thế nào mới có cơ nghiệp như ngày nay trong đó tất nhiên không tránh khỏi c â y đắng ngập bùi trong quá trình trò chuyện tuy tiêu trường hà không hề tiết lộ bất cứ điều gì về chuyện nhà họ tiêu ở hoa hạ trước kia càng không nhắc một chữ về việc tổ tiên từng đến biển đen nhưng tô vũ đã có thể khẳng định nhà họ tiêu chính là một trong ba đại gia tộc ba mươi năm trước bởi thái độ của tiêu trường hà đã bán đứng ông ta theo lý mà nói đường đường là một tổng giám đốc tập đoàn ag cho dù tô vũ là sư phụ của con gái mình cũng tuyệt đối không thể tôn trọng tô vũ quá mức như tiêu trường hà sự tôn trọng này có vài phần cố ý lấy l ò n g hay nói đúng hơn làm ù i vị tự hạ thấp địa vị rõ ràng mà loại thái độ này người ta vô tình để lộ ra thường rất có sức thuyết phục điều này cho thấy tiêu trường hà sẽ có điều cầu xin tô vũ có điều gì đó khó mở lời tô vũ hiểu tiêu trường hà hẳn đã có chút hiểu biết về mình ít nhất ông ta nên biết mình đã đến biển e n hơn nữa còn mang đồ vật đi tất nhiên tất cả những điều này chắc chắn không thể nghe từ miệng tiêu tuyết nhi t ô vũ cũng hiểu việc tiêu tuyết nhi tiếp cận mình hoàn toàn không có bất cứ mục đích gì bởi lúc đó bản thân anh còn chưa hề đến biển đen thậm chí ngay cả ý định muốn đi cũng chưa có nói cách khác dù thế nào thì chuyện này cũng nên tách riêng ra cho dù sau này tô vũ và tiêu trường hà vì một số chuyện mà buộc phải đứng ở vị trí đối lập nhau thì cũng không liên quan gì đến tiêu tuyết nhi thậm chí vì tiêu tuyết nhi mà anh có thể giống như đã hứa với điện tư manh lấy thứ mang ra từ biển đen lên ra còn những kẻ thèm muốn nó có lấy đi được hay không vậy thì phải tùy bản lĩnh của từng người chương năm trăm linh bảy tô lão đệ nói vậy là sao tiêu đại ca chúng ta nói chuyện riêng được không sau khi ăn xong tô vũ chủ động làm động tác mời ý bảo tiêu trưởng hà nói chuyện riêng tiêu trưởng hà nhứ ú mày gật đầu đi theo tô vũ ra ngoài tô lão đệ có điều gì muốn nói với tôi sao đi đến bên cửa sổ một gian phòng tiêu trưởng hà chủ động mở lời tiêu đại ca hẳn là ông có điều gì muốn nói với tôi đúng không cứ vòng vó mãi tôi cũng thấy mệt nói thẳng đi lần này ông về là vì tôi đúng không tô vũ trực tiếp vào thẳng vấn đề tiêu trưởng hà lập tức ngữ mày sao tô vũ lại biết chẳng lẽ đối phương biết xem bài toán ồ tô lão đệ nói vậy là sao tiêu trường hà bình tĩnh phủ nhận ông về vì thứ trong biển đen đúng không hơn nữa ông biết thứ đó đang trong tay tôi mở toan cửa sổ nói cho sáng tỏ cần gì phải giấu giếm đúng không t ô vũ mỉm cười vỗ vai tiêu trường hà thấy không thể giấu được nữa tiêu trường hà thở dài thường thượng lắc đầu nói tôi còn tưởng mình c h ô n ngoan hóa ra t ô lao đệ đã sớm nhìn ra rồi cũng không sớm lắm chỉ là vừa rồi thôi tôi biết những chuyện đó hẳn xảy ra vào thời cha ông thực ra ông cũng không trải qua chỉ là chuyển m i ệ n g thôi đúng không t ô vũ khoanh tay trước ngực mỉm cười nói đúng vậy nhưng đó là di nguyện của cha tôi ông rất tin tưởng đó là sự thật dưới sự h ô n n ú c của ông tôi mới biết những chuyện này cậu có thể nói cho tôi biết điều đó có thật không thực ra cho đến bây giờ tiêu trường hà vẫn đang nghi ngờ b i ể n đen chỉ là một trò hề bởi từ đầu đến cuối đối với ông ta đều là nghe kể mà thôi có thật nhưng các người không ai có thể có được nó nó không nên thuộc về bất kỳ ai ông có hiểu ý tôi không ý cậu là trên đời này thực sự tồn tại chuyện trường sinh bất lão lúc này thân sắc của tiêu trường hà có vẻ hơi kích động tin rằng bất cứ người bình thường nào khi có thể chạm tới thứ phá vỡ xiển xích sinh tử hẳn đều sẽ phân k í c h tôi tôi hỏi ông một câu nếu chỉ một người có được trường sinh ông sẽ cho con gái hay tự mình giữ câu hỏi này của tô vũ có thể nói rất trực tiếp đồng thời cũng rất sắc bén tiêu t r ư ờ n g hà chầm n g â m dây lát rồi đáp nói thật nếu con người không có tư lợi thì tuyệt đối không thể nào nhưng bắt tôi tận mắt nhìn con gái chết trước mặt mình tôi cũng không muốn chấp nhận chuyện như vậy sự tuyệt diệu của cuộc đời tôi nghĩ không quyết định bởi nó dài hay ngắn đúng không ha di hoặc tờ phẹn phịn n g h e xong tô vũ không khỏi vỗ tay sự tuyệt diệu của cuộc đời không quyết định bởi nó dài hay ngắn câu này quả có ý nghĩa vô tiền khoáng hầu tôi biết rồi vài hôm nữa ba đại gia tộc các người hẳn sẽ tụ hợp ở tân hải đến lúc đó tôi sẽ cho ba nhà các người một sự lựa chọn tương đối công bằng nếu những lời tiêu trường hà nói ra xuất phát từ đáy lòng vậy tô vũ có lý do tin rằng thực ra tiêu trường hà không khao khát đến vậy ít nhất có thể nói không khao khát bằng hai nhà kia tin rằng điều này cũng có liên quan lớn đến việc ngày xưa nhà họ tiêu rời xa hoa hạ di cư ra nước ngoài từ đó thoát ly khỏi chuyện này mà đây là di nguyện của cha tiêu trường hà cũng là ông nội của tiêu tuyết nhi nếu không tận mắt nhìn thấy tin rằng họ cũng sẽ không hết hy vọng vì vậy tô vũ quyết định để họ nhìn thấy từ đó hoàn toàn khiến tất cả mọi người bỏ ý nghĩ này. có những thứ không phải ai cũng có thể đ ộ c chiếm k h í sinh linh trong núi hình vòng cung là dùng để nuôi dưỡng vạn vật của thế gian nó không nên bị ai đ ộ c chiếm cũng không cho phép ai đ ộ c chiếm nó thuộc về thế giới này là mấu chốt điều hòa cân bằng âm dương của toàn thế gian hai người đang nói gì vậy đúng lúc này tiêu tuyết nhi nhảy chân sáo chạy tới lại đây tuyết nhi con đến đúng lúc lắm vừa nói tiêu t r ư ờ n g hà vừa kéo tay tiêu tuyết nhi rồi nhìn tô vũ nói tô tiên sinh trước đây cậu là sư phụ của tuyết nhi tôi hy vọng sau này cũng vậy tôi giao nó cho cậu đấy hoa hạ có câu cổ ngữ gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha từ nay về sau tuyết nhi phải đối đãi với sư phụ như cha nghe chưa sau khi hai bên buộc bạch nói rõ ngọn n à n h tiêu trưởng hà hiểu tô vũ là người thế nào một người sống sót trở về từ biển đen một người ngay cả ông ta cũng không giấu nổi suy nghĩ khi đứng trước mặt đối phương một người thấu hiểu thế gian sôi nổi hỗn loạn một người trưởng thành vượt xa tuổi tác quan trọng hơn là so với thứ trong biển đen tiêu trưởng hà tin rằng bản thân tô vũ còn quý hiếm hơn thứ trong biển đen bởi tô vũ đã nói thứ trong biển đen không ai mang đi được nhưng thứ đó lại nằm trong tay anh điều này nói lên cái gì thứ người khác không mang đi được nhưng lại nằm trong tay anh v ồ đến h chẳng phải h c là bao của nhiêu người vậy thực ra điền tư manh đã sớm dự liệu nếu người của cầm thượng cư không đến thì cô ta mới thấy bất ngờ người thì không nhiều lắm nhưng t ề dự cũng đến rồi tuy lần này người của c ẩ m thượng cư đến quả thực không nhiều nhưng gia chủ t ề dự lần này tự mình đi có thể nói là đã dốc toàn lực rồi mà mục đích của họ điện tư manh dùng ngón chân nghĩ cũng biết chắc chắn là muốn đòi lại công đạo cho tề h o à n rồi thuận thế nói lần này c ẩ m thượng cư tốn thất thảm hại nhất nên đồ vật đương nhiên cũng nên chia cho họ nhiều hơn điện tư manh đứng dậy chỉnh lại quần áo đi thôi gia chủ c ẩ m thượng cư đã đến nếu không ra nói tiếp e là sơn t r a n g quy vân chúng ta mất lấy nghĩa nói xong điện tư manh cầm chiếc mũ nhị mềm trên bản nhẹ nhàng đội lên đầu mở cửa bước ra ngoài trong một đại sành tiếp khách ở tầng trệt của khách sạn tề dự thấy điện tư manh thì sắc mặt cực kỳ khó coi chú tề t ư manh chào ngài điện tư manh bước vào cung kính túi chào tề dự ừ điện tư manh tránh sang một bên gọi ông nội cô ra đây cô không đáng nói chuyện với tôi nếu không đừng trách tôi không k h á c h khí tề dự hung hăng đập b ả n trận mắt nhìn điện tư manh điện tư manh lún vai tự kéo ghế ngồi xuống cô ta còn không tin tề dự thực sự dám làm gì mình chú tề tôi có thể nói chú đang lấy lớn hiếp bé không sơn trang quy vân chúng tôi và cầm thượng cư ngày xưa không oán gần đây không thủ chú vừa gặp đã dương cung bạt kiếm k h u chiến dường như hơi cậy già lên mặt rồi nhỉ ừ ngày xưa không oán gần đây không thủ đ i ề n tư manh cô cũng dám nói lời này hả cô hại tề hoan nhà chúng tôi thành ra nông nôi đó chúng tôi nên tính món nợ này thế nào đây tề dự hung hăng chừng mắt nhìn đ i ề n tư manh như muốn chút hết cơn giận dữ vào người cô ta đ i ề n tư manh lại chẳng sợ hãi gì dù sao người hại tề hoan thành ra như vậy không phải sơn trang quy vân chính xác hơn phải nói là kết quả tự tề hoan c h ố t lấy không trách ai được chú tề nói vậy t ô i hơi khó hiểu đấy cái gì mà chúng tôi hại tề hoan thành ra như vậy mấy hôm trước đúng là tôi có gặp tề hoan chúng tôi còn trò chuyện khá vui sao anh ta lại gặp chuyện rồi điện tư manh giang hai tay biểu thị mình hoàn toàn không hay biết gì về việc này mà thực tế đúng là điện tư manh cũng không biết mọi diễn biến sự việc thật ra chỉ là điện tư manh tự suy đoán mà thôi cô còn giả ngu với tôi à có phải cô thông đồng với tên nhóc họ thô kia hại tề hoan không tôi nói cho cô biết người của cầm thượng cư không dễ lừa đâu bộ dạng tề dự bây giờ lại giống hệ cha của đứa trẻ bị đánh lừa ư chẳng lẽ sơn trang quy vân chúng tôi dễ lừa sao tôi đã bảo tề hoan đừng hành động thiếu suy nghĩ đợi người của sơn trang quy vân chúng tôi đến rồi sắp xếp sau nhưng anh ta có nghe không lại nói đến thông đồng tề hoan coi tôi như không khí muốn độc chiếm đồ vật tôi có thể khoanh tay đứng nhìn sao điện tư manh hùng hồn giải thích tuy tình hình thực tế không phải vậy nhưng điện tư manh giải thích như thế cũng không phải là vô lý bởi lúc đó tề hoan bắt cóc tô vũ theo lối suy nghĩ của người t h ư ờ n g tề hoan quả thực có khả năng lấy được thứ trong tay tô vũ lúc này điện tư manh phái người phá hoại cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà xét cho cùng tề dự không có bằng chứng chứng minh điện tư manh thông đồng với tô vũ tề hoan cũng tự miệng nói ra người hại anh ta thành ra nông nôi đó là tô vũ và người của hải đồng hội thật sự chẳng liên quan gì đến điện tư manh <cười> tốt lắm điền tư manh không ngờ cô miệng lưỡi xéo s á t đê tê dự đập bàn đứng dậy còn điền tư manh dựa vào ghế thậm chí không thèm liếc nhìn ông ta nhún vai nói vậy tôi phải cảm ơn chú tề khen ngợi rồi đợi tôi đi đòi lại công đạo cho c ẩ m thượng tư đã rồi quay lại tính sổ với cô tê dự nói xong thì vây tay nhìn dáng vẻ này dường như sắp đi gây phiền phức cho tô vũ điền tư manh cười nói chú tề bá không phải tôi không nhắc nhở ông còn sống không tốt sao ý cô là sao lúc này tê dự đã bước đến bên cạnh điền tư manh chương năm trăm linh chín còn nếu lúc này đ i ề n tư manh cũng đứng dậy tháo mũ trên đầu xuống quân n h chú tể ý tôi là gì chú nên hiểu tôi cũng xin nói trước chú muốn làm gì là việc của cầm thượng cư các chú tôi không có quyền can thiệp nhưng tôi không muốn hành động liều lĩnh của các chú phá hỏng cả kế hoạch nếu chú tin tôi thì hãy ngoan ngoan ở lại đây nghỉ ngơi một đêm tô tiên sinh đã hẹn với tôi rồi ngày mai sẽ mang những t h ứ anh ấy lấy được từ biển đen ra lúc đó nếu chú có năng lực tự nhiên sẽ được chia nhiều hơn chú tể thấy thế nào tê dự giận dữ vung tay nói ừ đồ vật vốn là của chúng ta tôi đương nhiên sẽ đòi lại công bằng cho mình nói xong ông ta nghiến răng quay người bước ra ngoài điện tư manh cầm mũ trong tay nhìn tề dự hùng hồ bỏ đi dường như đã đoán được kết cục của nhóm người này có lẽ cũng chẳng khá hơn tề hoan là bao ở nơi khác có lẽ vẫn còn người nể mặt cầm thượng cư nhưng điện tư manh biết rõ trước mặt tô vũ tuyệt đối không nể mặt ai cả cô chủ chúng ta có nên ngăn họ lại không bác phúc thấy mọi người đi rồi liền khẽ hỏi điện tư manh điện tư manh mỉm cười nói không cần làm gì cả chỉ việc ngồi xem kịch hay thôi nếu tề dự nghe lời điện tư manh có lẽ ông ta vẫn có thể hưởng một phần nhưng bây giờ trực tiếp đi tìm tô vũ chẳng khác nào tự đi vào con đường chết còn nếu lúc này sơn trang quy vân cưỡng ép ngăn cản chắc chắn c ẩ m thượng cư và sơn trang quy vân sẽ đánh nhau trước tê dự đã tự mình đến đây đ i ể n tư manh chắc chắn sẽ không được lợi gì thay vì vậy tại sao đ i ể n tư manh phải đóng vai người tốt chứ c ẩ m thượng cư đã muốn chết như vậy thì cô ta cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản thậm chí nếu c ẩ m thượng cư vì chuyện này mà rút lui khỏi cuộc tranh đoạt vậy thì sơn trang quy vân sẽ thắng mà không cần đánh hội trưởng bên ngoài có một nhóm người tự xưng là c ẩ m thượng cư nói muốn gặp này trong văn phòng của hải đông hội của thầm nạo một người chạy vào báo cáo tình hình bên ngoài trong văn phòng thẩm nạo vẫn đang bàn bạc với thẩm hân d u y ệ t về một số chi tiết của kế hoạch trước đó thẩm nạo b u ô n g múc xuống mỉm cười nói tôi biết rồi việc người của c ẩ m thượng cư đến đòi lại công bằng thực ra thẩm nạo đã lường trước từ lâu thậm chí ông ta còn thấy người của c ẩ m thượng cư đến muộn một m ộ t m ư hai ngày đấy còn về việc nên xử lý thế nào tô vũ đã dặn dò ông ta rồi ông ta chỉ cần làm theo ý của tô vũ là được c ẩ m thượng cư có phải c ẩ m thượng cư ở tục h trung không thẩm hân d u y ệ t tò mò hỏi ngoài cầm thượng cư đó ra thì còn cầm thượng cư nào nữa chứ thẩm nạo vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thẩm hân việt cũng đi theo sau thẩm nạo cha từ khi nào cha lại có giao dịch làm ăn với cầm thượng cư vậy vì gần đây thẩm hân duyệt không ở nhà nên những chuyện thú vị xảy ra ở tân hải thẩm nạo vẫn chưa kịp kể với cô ta làm ăn ồ nói vậy cũng đúng là làm ăn thật dù sao thì mới đây chúng ta cũng vừa giao một lô hàng cho cầm thượng cư mà nói đến đây thẩm nạo không nhịn được cười chắc hẳn vị này là tề tiên sinh gia chủ cầm thượng cư phải không thẩm nạo của hải đông hội thất k í n h thất kính thẩm nạo bước ra cửa cách tề dự bảy tám mét rồi túi người trào điều này khiến thẩm hân duyệt đứng bên cạnh hơi bối rối cha cô ta làm ăn với người ta vậy mà trông hai bên như không quen biết nhau vậy điều này khác rất nhiều so với phong cách xử sự trước đây của thẩm nạo ông chính là thẩm nạo hà gan cũng không nhỏ đấy tề dự nghiến răng ken kết nói với giọng trâm trọng thẩm nạo lại túi người chào một lần nữa hạ hạ làm ăn buôn bán đương nhiên phải có chút can đảm lô hàng đầu tiên đã nhận được sự phản hồi trực tiếp của tề gia chủ như vậy chắc hẳn là rất hài lòng nhỉ ừ để tôi xử lý ông trước rồi sẽ đi tìm tên họ tô kia tính sổ các anh em lên tề dự không hề khách sáo với thẩm nạo như với điền tư manh phải biết rằng cho dù người này không phải chủ mưu thì cũng là tay sai chính ông ta đã sắp xếp nhét tề h o à n vào trong thùng gỗ thấy bọn họ sắp ra tay thẩm hân duyệt c a o mày theo bản năng nắm chặt cánh tay thẩm nạo hỏi cha rốt cuộc chuyện này là sao vậy bọn họ là ai thế bởi vì những người đứng trước mặt nhìn thế nào cũng không phải hạng lương thiện hơn nữa tề dự vừa vây tay là tất cả xông về phía này có xu hướng ra tay trực tiếp mà toàn bộ hải đông hội từ khi tô vũ t i ế t quản chỉ để lại một số người làm công việc t ạ m vụ đám đàn em mà thẩm nạo nuôi trước kia cơ bản đã giải tán hết cho nên đối mặt với hơn trăm người trong lòng thẩm hân duyệt hơi hoàng trước đây cô ta cũng từng chứng kiến không ít cảnh tượng lớn trong tình huống chênh lệch tuyệt đối như vậy phía yếu thế thường sẽ chết không rõ ràng hạ hạ thề gia chủ xin hãy chờ một chút nghe tôi nói hết đã thầm n ạ o vẫy tay ra hiệu tề dự đừng nóng n ộ i vạn sự d i hà v i quý nghe thầm n ạ o nói vậy tề dự khoanh tay trước ngực liếc thầm n ạ o một cái đầy khinh thường còn lời chăn c h ố i gì thì nói đi chương năm trăm mười tôi đập nồi dìm thuyền thì sao không phải lời chăn c h ố i bây giờ tôi sống cũng coi như tạm ổn nên cũng muốn để ông sống cuộc sống tốt như tôi vì vậy tôi chỉ muốn nhắn với ông vài lời giúp tô tiên sinh thôi thầm não cười hỉ thái độ hoàn toàn không lo tề dự sẽ làm gì mình lời gì cơ tối ê mai bảy giờ c dẫn theo người của ông càng nhiều càng tốt gặp ở bến cảng đông hải thành phố tân hải nếu ông muốn đập nồi dìm thuyền nói đến đây thẩm nạo ngừng lại một chút tê dự thiếu kiên nhẫn bắt lên tôi đập nồi dìm thuyền thì sao thẩm nạo cười ngượng ngùng nói tề gia chủ tôi khuyên ông đừng đập nồi dìm thuyền bởi vì nỗi đau đó ông có thể không chịu nổi đâu thì ừ sắp chết đến nơi rồi mà còn n g o a n cố các anh em xông lên cho tôi tề dự không định cho thẩm ngạo nói lý lẽ trực tiếp ra tay luôn bút bút đúng lúc này hai tiếng súng nổ đinh thai như góc như thể vang lên ngay bên thai mọi người tất cả những người mà tề dự dẫn đến giật mình theo bản năng chẳng bao lâu sau tiếng súng bên ngoài đường cái có hơn chục chiếc xe cảnh sát lao tới một cảnh sát cầm loa phóng thanh hô lên tất cả b u n g vũ khí xuống ngồi xổm hết xuống nghe lời này tề dự trừng mắt nhìn thẩm n ạ o đầy oán hận còn thẩm n ạ o lại như vai vẻ mặt như nam nói xin lỗi tất cả những chuyện này là do chính tề gia trụ tự trước đấy phương quyền nhảy xuống từ xe cảnh sát thẩm hân duyệt đã nhận ra ông ta từ xa chú phương phương quyền chạy tới đưa tay đẩy nhẹ thẩm ngạo một cái ông bạn già không tồi đấy lần sau tôi mời anh đi uống rượu hân duyệt con phải bảo cha dạy cho con chiêu ngồi ôm cây lợi thỏ này đấy nói xong phương quyền vung bàn tay lớn lên bắt hết đi đây rõ ràng là tụ tập gây dối một lần bắt nhiều người như vậy ngày mai chắc chắn sẽ lên trang nhất báo chí đến lúc đó hình tượng của cảnh sát trong lòng người dân chắc chắn sẽ là lực lượng trừng trị c á ác bảo vệ xã hội cho nên tất nhiên phương quyền phải cảm ơn thẩm n ạ o vì đã cho ông ta cơ hội lập công lớn này cục trưởng tổng cộng bảy mươi tám người mười ba khẩu súng vô số hung khí một cảnh sát chạy đến trước mặt phương quyền hành lễ rồi báo cáo hừ gan các người cũng to thật ở tân hải mà cũng dám tụ tập gây dối công khai như vậy coi tôi là bù nhìn à. phương quyền liếc nhìn tề dự méo miệng nói tề dự coi như đã hiểu ra tô vũ rõ ràng biết mình sẽ đến nên mới cố ý răng bẫy chờ mình nhảy vào đó tôi muốn gọi luật sư tề dự ngồi s ổ m dưới đất hai tay ô m đầu nói gọi luật sư cái quái gì tôi có làm gì ông đâu ngoài ông ta ra những người còn lại đều bắt hết đi phương quyền chỉ vào tề dự ra hiệu bắt những người khác đi hết tề dự c a o mày đây là ý gì tại sao cảnh sát chỉ không bắt mình hội trưởng thẩm người này giao cho anh xử lý nhé phương quyền v ô vai thẩm n ạ o nói thẩm n ạ o gật đầu sau đó nhìn tề dự nói tề gia chủ vừa nãy không phải ông muốn biết nếu ông đập nồi dìm thuyền thì sẽ thế nào sao tôi sẽ nói cho ông biết ngay đây nói xong thẩm n ạ o còn cười đầy ác ý đôi khi ngôn luận của cổ nhân rất có đạo lý cha nào con đấy so sánh phong cách xử sự, sự của tề h o a n và tề dự quả thật giống như cha con chuyện gì có thể dùng nắm đấm giải quyết thì tuyệt đối không dùng đầu g ó người bình thường dùng cái ót cũng có thể nghĩ ra trước đó tô vũ dám công khai đóng gói tề hoan gửi về cầm thượng cư ngoài việc cảnh cáo tề hoan còn có một mục đích nữa chính là cảnh báo người của cầm thượng cư rằng mình hoàn toàn không sợ sự trả thù của họ nhưng tề dự dường như không đọc được thông tin lần này vì lòng thương con mà trực tiếp đến gây phiền phức cho hải đông hội nôn tình nữ phụ ông ta còn tưởng mình đang ở khu vực tục trung vẫn là địa bàn mà cầm thượng cư một tay che trời của họ trước đó thẩm n ạ o đã nói với cục cảnh sát thành phố tân hải rằng gần đây bên mình có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó c ộ n thêm hiện tại tân hải đang trong thời kỳ trừng trị tội phạm phương quyền đang gấp rút bắt vài tên điển、hình. nên đã tự mình dẫn người mai phục ở đây không ngờ thu hoạch lại phong phú đến vậy nhìn đám người mình dẫn đến từng người một bị còn tay lạnh lẽo áp giải lên xe sắc mặt tề dự lập tức trở nên âm u ngồi s ổ m dưới đất rồi không ngừng n lắc đầu đều nói rồng mạnh đến đâu cũng khó thắng được rắn ở địa bàn của nó sao ông ta lại quên mất đạo lý này chứ hội t r ư ở n g thẩm nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây nhiều người như vậy còn đang đợi về t r a hỏi từ từ phương quyền ngồi trên ghế phụ lái thò đầu ra nói với thầm n ạ o thầm n ạ o gật đầu thầm hân duyệt cười vây tay nói chú phương đi thong thả nhìn xe cảnh sát rời đi tê dự vốn đang ngồi sổm dưới đất từ từ đứng dậy theo bản năng lau mồ hôi lạnh trên trán chương năm trăm m ư ơ i một nếu ở khu vực tục trung ông ta còn chẳng để cảnh sát vào mắt nhưng đây là thành phố tân hải với quy mô tụ tập gây dối lớn như vậy thật sự không dễ xử lý rất có thể là cho tiền cũng chưa chắc đã giàn xếp được hơn nữa còn đắc tội với đầu sỏ hải đông hội của thành phố tân hải cảnh sát sẽ thiên vị ai thì kẻ ngu cũng nhìn ra được tôi đã bảo ông đứng dậy chưa thầm n ạ o lạnh lùng nhìn tê dự lúc này tê dự không còn chút khí thế bá vương như lúc trước nữa dù sao ông ta cũng biết giờ mình chỉ là một tướng c ô n g quân thẩm nạo chỉ cần động ngón tay là có thể xử lý ông ta hạ hạ hội trưởng thẩm ông xem chúng ta cũng coi như quen biết nhau rồi ha chúng ta cứ làm bạn đi sau này nếu ông đến tục h t r u n g tôi mời khách tôi mời khách tề dự điểm tinh nghiêm mặt nói t h ẩ m nạo nhẹ nhàng nhấn mày quay lại nhìn tề dự cười nói tề gia chủ giờ ông biết khách sáo rồi sao khi thế đập nồi dìm thuyền lúc nay lâu rồi trông chẳng giống tề gia chủ bài phong của cầm thượng cư chút nào tề dự cúi đầu khuôn mặt giàn mua trận không còn chút ánh sáng nào nghĩ lại cũng phải nói t ề hoan trẻ người non dạ thì còn chấp nhận được nhưng tề dự dù gì cũng đã lớn tuổi rồi lẽ ra phải biết thế nào là trầm ồn kín đáo ai ngờ vẫn tưởng mình là thanh niên đuổi gió hai mươi tuổi có người như vậy làm gia chủ chỉ có thể nói cầm thượng cư tồn tại đến giờ đã là một phép màu rồi hội trưởng thẩm chỉ cần ông nể mặt tôi sau này cầm thượng cư nợ ông một tân tình với lại ông vừa nói đấy ngày mai bảy giờ tối ở bến cảng đông hải thành phố tân hải ông yên tâm tôi nhất định sẽ đến đúng giờ nói xong tề dự không quên chắp tay với thẩm nạo theo quy củ giang hồ tô tiên sinh nói rồi sợ tề gia chủ quên giờ nên tôi sẽ tự mình đưa ông qua đó coi như hải đông hội chúng tôi tận tình với khách vậy thẩm nạo nói xong ra dấu mời tề dự vào trong tề dự ngơ ngác không hiểu ông ta không do thẩm nạo lúc thì mặt trắng lúc lại mặt đen rốt cuộc đang diễn trò gì đi theo thẩm nạo vào trong tề dự cũng đ o á n ra rất có thể lúc nãy tô vũ và hải đông hội chỉ muốn dọa ông ta một phen trực tiếp tóm hết người của mình nhưng lại không dám làm gì ông ta chắc không bao lâu nữa những người bị bắt đến đồn cảnh sát cũng sẽ được thả ra bình an vô sự nghĩ đến đây tề dự ươn thẳng lưng hải đông hội cũng chỉ vậy thôi ông ta còn tưởng họ thật sự dám làm gì mình nhưng chưa đầy ba giây sau ngay khi vừa bước vào trong nhà thẩm nạo khẽ vây tay ra hiệu cho hai người hai bên k h i ê n thứ tôi chuẩn bị cho tề gia chủ lên đi hai người gật đầu rồi quay người đi ra ngoài thẩm hân d u y ệ t nghe xong thì cau mày hỏi nhỏ cha y cha là sao vậy vừa nãy còn đối đầu gay gắt với người ta dù thế nào cũng không nên quay ngoắt một trăm tám mươi độ tặng quà cho người ta chứ thẩm nạo cười vây tay đáp cứ đứng xem là được rồi nghe nói thẩm nạo còn chuẩn bị thứ gì đó cho mình lúc này tề dự hơi l ă n g l ă n g tự tiện kéo một cái ghế ngồi xuống bắt chéo chân lên nói hội trưởng thẩm ả không cần khách sao thế đâu sau này chúng ta chắc chắn còn qua lại làm ăn có tiền cùng kiếm ả thầm n ạ o cũng ngồi xuống theo nói tôi thấy mọi việc vẫn nên rạch r ồ i chuyện sau này tính sau hôm nay chúng ta giải quyết xong chuyện hôm nay đã lúc nói chuyện hai người khiêng một cái thùng gỗ to đùng đi vào nhẹ nhàng đặt xuống đất rồi lui sang một bên tề dự to mày chỉ vào cái thùng gỗ hỏi hội t r ư ở n g thẩm đây là bảo vật gì vậy thầm n ạ o đứng dậy bước đến bên cạnh cái thùng nói tề gia chủ ông mở ra không phải sẽ biết sao lúc này tề dự trợt tò mò đứng dậy dùng sức mở cái thùng gỗ ra chỉ là nhìn vào bên trong rồi lại lắc đầu hội t r ư ở n g thẩm thuộc hạ của ông làm việc điệu gì vậy lại k i ê một cái thùng không đến nói xong ông ta làm như một ông chủ vây tay với hai người hai bên hai người các cậu mau khiêng cái thùng không này xuống đi đổi cái khác nhưng sau khi tề dự nói xong lại chẳng ai thèm để ý thẩm nạo cười hai tiếng tề gia chủ đúng là tôi muốn khiêng cái thùng không đến đây đấy thùng không vậy ông bảo tôi xem cái gì tề dự dường như tự cảm thấy mọi thứ tốt đẹp lúc này còn ra v ẹ ta đây thẩm nạo đưa tay gõ nhẹ lên thùng cái thùng này khiêng vào thì giống nhưng khiêng ra thì không còn giống nữa tề gia chủ ông có muốn nằm vào xem tư thế nào thoải mái hơn không ông, ông có ý gì Tề dự mơ hồ chương ả m t ấ y l i của thầm n h năm h như có trăm bất một mươi hai hai người hai bên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng thẩm nạo vừa ra lệnh hai người họ gật đầu rồi cùng ra tay hai ba chiêu đã trói tề dự lại sau đó ném tề dự vào trong thùng như ném cá mặt loại biến cố bất ngờ này khiến tề dự hoàn toàn không kịp phản ứng vẫn đang ra sức dãy rủa muốn thoát ra khỏi thùng nhưng đang tiếp tay chân đều bị trói chặt hoàn toàn không nhúc nít được thầm nạo rốt cuộc ông muốn làm gì nếu ông dám động đến tôi sẽ có hậu quả thế nào ông tự hiểu rõ biết điều thì ngoan ngoắn thả tôi ra tề dự trừng mắt nhìn thẩm nạo nói lời lẽ nghiêm khắc dường như trong giọng nói này nhiều người đều có thể nghe ra mấy phần uy hiếp thầm nạo mỉm cười hai tay chống lên mép thùng gỗ tề gia chủ ông vừa đến đây tôi đã nhắc nhở ông tốt nhất đừng đập nồi dìm thuyền nếu không sẽ chẳng có lợi gì cho ông nhưng ông lại cứ khăng, khăng không uống rượu mời mà uống rượu phạt tôi cũng thực sự bỏ tay nói xong thẩm nạo ra hiệu cho hai người bên cạnh hai người lấy da bằng dính không nói hai lời đã dán miệng tề dự lại ngay cả cơ hội nói vài câu cuối cùng cũng không có theo tiếng r ầ m một cái nắp thùng gỗ được đậy lại tề dự mới biết thế nào là hối hận trước đó điền tư manh từng nhắc nhở ông ta còn sống không tốt sao vừa rồi thẩm n ạ o cũng nhắc ông ta đừng đập n ồ i dìm thuyền nhưng tề dự cứng đầu cứng cổ hoàn toàn không nghe nên mới có kết cục như bây giờ ông ta tưởng đ ờ i này của mình đã xong rồi chỉ là tô vũ cũng không định làm gì ông ta chỉ cho ông ta nếm chút đau khổ vì không nghe lời thôi cha cha học cái này ở đâu vậy thầm hân duyệt nhìn cái thùng gỗ che miệng cười khúc khích trước kia khi xử lý người hải đông hội chưa bao giờ làm như vậy thẩm nạo nói với hai người khiêng thùng lên xe chú ý nhẹ tay một chút nhìn thùng gỗ được khiêng đi thẩm nạo cũng c ư ờ i theo cha nào con ấy chiêu này là tô tiên sinh nghĩ ra lần trước sau đó thẩm nạo kể chi tiết cho thẩm hân duyệt nghe một lượt về cảnh nộ của tề hoan lần trước n g h e xong thẩm hân duyệt cười đến mức không thẳng lưng lên được cô ta cũng từng thấy khá nhiều thủ đoạn xử lý người nhưng thủ đoạn thú vị như của tô vũ thì đây là lần đầu tiên nghe nói không ngờ tô tiên sinh lại vui tính như vậy có cơ hội nhất định phải học hỏi với anh ấy mới được trước đây thẩm hân duyệt luôn vô thức k h á c lên tô vũ một tấm màn che mặt lạnh lùng tàn nhẫn bởi vì thẩm hân duyệt biết rõ tô vũ giết người không chớp mắt mà theo phong cách xử sự của tô vũ trong lòng cô ta chắc chắn sẽ không chút do dự giết chết t ể dự mới phải alo tô tiên sinh tôi đã tiếp tể ra chủ rồi thẩm nạo gọi điện cho tô vũ nói sơ qua tình hình bên này tô vũ liếm môi cười nói h a h a biết rồi người của cầm thượng cư đã nóng vội như vậy thì để ông ta lên thuyền trước đi trực tiếp đưa ông ta qua tìm bạch nhãn hạt tử là được tô vũ mượn thuyền của bạch nhãn hạt tử vốn di tô vũ nghĩ nếu tề dự còn đủ thức thời thì nên nghe lời khuyên không ngờ ông ta cứng đầu ngu xuẩn như vậy nên để ông ta khỏi gây thêm rắc t ô vũ đành phải sắp xếp để ông ta trên thuyền trước hân duyệt con đưa tề gia chủ đến bờ biển đông hải tìm bạch nhãn hạ tử t một chiếc thuyền màu trắng cúc điện thoại thẩm nạo nói với thẩm hân duyệt thẩm hân duyệt sửng sốt rồi hơi ngượng ngùng nói cha thật sự đưa tề gia chủ đi như vậy sao có hơi không ổn không dù sao thì cầm thượng cư cũng có trô đứng trong giang hồ tề dự với tư cách gia chủ cầm thượng cư nói gì thì nói cũng có chút khí phách có giết cũng không thể n h ụ đưa ông ta đi như vậy sau này chuyển ra ngoài tề dự sẽ mất mặt lắm không có gì không m ộ cả tô tiên sinh nói rồi mau đưa đi, đi. thực ra nếu thẩm nạo tự xử lý thì tuyệt đối không dám làm vậy dù là người hay tổ chức trong giang hồ từ xưa đến nay đều nên đ oan gia nên n giải không n ê n kết cẩm thượng cư cũng không phải đèn c n dầu hôm nay đóng gói tề dự gửi lên tuyển sau này mối thủ giữa hải đông hội và cẩm thượng cư coi như đã kết sau này gặp nhau trên giang hồ chỗ nào có thể hãm hại đối phương thì tuyệt đối sẽ không nương tay nhưng tất cả đều là ý của tô vũ thẩm nạo tin rằng tô vũ đã dám làm vậy chắc chắn có lòng tin cẩm thượng cư ăn thiệt thòi cũng không dám nói một chữ không chương năm trăm mười ba đúng rồi quảng cáo đại diện quay thế nào rồi cúc điện thoại xong Tô Vũ nhìn mã hiệu lộ đ cuối cùng mới biết hóa ra trong công ty chỉ riêng một dự án đã có nhiều việc cần xử lý đến vậy thời gian trước do công ty không quá bận rộn nên mã hiệu lộ hoàn toàn có thể là một bà chủ mặc kệ hết thảy nhưng bây giờ đến thời điểm then chốt này thì thực sự không ổn nên dù ta làm mã hiệu lộ vẫn mang một đống tài liệu về nhà tiếp tục làm việc nghe t o vũ nói chuyện với mình mã h i ể u lộ dối người một cái rồi h ề v ả i nằm ú t lên bàn than thở thực sự quá mệt mỏi một đ ố n g việc hôm nay quay quảng cáo đã gần kết thúc bước vào khâu cắt ghép cuối cùng chắc là kịp cho buổi ra mắt bên trần phúc lại xuất hiện chút vấn đề với nguyên liệu đầu vào nói là chất lượng không đạt yêu cầu đòi bên kia giao hàng lại tô vũ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của mã h i ể u lộ cũng hơi đau lòng rót một cốc nước đặt trong tay cô nếu thấy thực sự quá vất vả thì giao cho quản lý chuyên nghiệp xử lý là được không cần tự mình làm hết sao được chứ đây là công ty em tự tay gây dựng tuy thời gian không lâu lắm nhưng em có tình cảm anh sẽ không hiểu được đâu nói xong mã hiệu lộ uống một mũ nước rồi trợt nhớ ra hỏi v ừ a nãy nghe anh nói gì mà đưa đồ trực tiếp lên thuyền của bạch nhãn hạ tử không phải anh lại định ra biển chứ không biết tại sao từ sau lần chấn động lòng người lần trước hệ nhắc đến ra biển là mã h i ể u lộ lại thấy lo lắng trong lòng luôn cảm thấy trên biển rất nguy hiểm đúng vậy ra ngoài chơi tí tô vũ vô tư nhúm bay nói về vùng biển đó với người khác có lẽ rất nguy hiểm nhưng với tô vũ lại có một cảm giác thân thuộc khó tả nhưng tuy biết tô vũ sắp ra biển nhưng mã h i ể u lộ cũng không quá lo lắng dù sao lần trước là do gặp phải cơn bão siêu lớn trăm năm có một nền mới nguy hiểm như vậy ồ nếu không bận lắm thì em cũng muốn đi chơi với anh anh đi cẩn thận nhé mã hiểu lộ chu môi d ạ n dò tôi nói cậu đó đồ nửa tàn phế cậu đừng có lừa tôi cậu tự xem tô tiên sinh dạo này rảnh rỗi chẳng có việc gì còn ra biển tắm nắng tình hình bên d ạ n oanh rốt cuộc thế nào nếu người mất tích thì tôi biết ăn nói làm sao đây từ sau lần trở về từ biển đen tô vũ đã mua lại cho bạch nhãn hạt tử một con thuyền mới trong khoảng thời gian này kinh doanh cùng với hà huy vĩ thêm vào một số kênh thương mại của hải đông hội việc buôn bán vô cùng phát đạt nhưng mấy hôm trước vì một bức tranh nguyên lương cư sơ đổ bạch nhãn hạt ử lại một lần nữa ngửi thấy mùi tiền dù sao cũng chẳng ai chê tiền nhiều、cả. nhưng bạch Nhãn Bạch Hạt Tử vì vậy nhân lúc mấy ngày nay tô vũ mượn thuyền ra biển bạch nhãn hà tử cũng tìm đến phó cổ hỏi thăm một chút về chuyện của giả anh lúc này phó cổ ngồi trên ghế thư thái đeo kính dâm tầm nắng mẹ tiếp lần trước người ta đã nói rồi đồng bọn của cô ấy bị trọng thương tính mạng nguy hiểm anh có biết nguy hiểm là gì không anh tưởng cảm l ệ n h uống hai viên thuốc là xong ạ anh yên tâm đi có bao giờ tôi lừa anh chưa tôi giúp anh để mắt rồi trong số những người cùng trở về với họ một người đã phát điên giờ vẫn đang ở bệnh viện tâm thần hai người nữa vừa mới thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng làm sao dạ oanh dành được chứ với lại không phải tôi nói anh chứ anh thực sự quá vô đạo rồi đúng là thấy tiền sáng mắt lên lần trước không phải anh còn định ăn hoa hồng sao nghe phó cổ chất vấn bạch nhãn hạt tử cũng không phản bác dù sao cũng vì bức tranh đó lúc đầu mở miệng là năm triệu nhưng sau đó giá thành giao dịch là m ư ơ i triệu ở giữa tồn tại khoảng trên lệch năm triệu phó cổ không tin bạch nhãn hạt tử không biết trước mà đã biết trước mà không nói ra chẳng phải là có ý đồ riêng sao thực ra bạch nhãn hạt tử cũng là không quá hóa d ạ i cám dỗ hay nói đúng hơn là lòng tham không đủ giống rắn n u ố t voi ông ta hoàn toàn có thể nói ra khoảng tranh l ệ n h giữa hai già đó đến lúc đó thì thương lượng với bọn phó cổ lấy chút hoa hồng cũng tốt hơn là chẳng kiếm được gì làm ăn chính là làm ăn các người thực sự quá không hiểu quy củ giang hồ cho dù lúc đó tôi có ý đồ như vậy các người chẳng phải cũng nên cho tôi chút chỗ tốt sau khi xong việc sao đến giờ một xu cũng không có đúng là lũ sói mắt trắng bạch nhãn hạt tử đanh thép hùng hồn đáp lại hạ hạ chỗ tốt tử chắc chắn là có đây có một triệu là người ta bảo tôi đưa cho anh coi như phí môi giới phó cổ lấy ra một thẻ ngân hàng từ trong túi lắc lắc trước mặt bạch nhãn hạt tử vừa thấy còn có chỗ tốt bạch nhãn hạt tử như chó giữ vỗ mồi đưa tay định chụp lấy nhưng phó cổ rụt tay lại giấu thẻ ngân hàng vào lòng bàn tay cười h í p mắt nói kiếm cho tôi mấy em thú vị rồi lấy số tiền này chắc không quá đáng nhỉ phó cổ chính là kẻ háo sắc nổi tiếng tiêu tiền như nước với phụ nữ giờ nói mấy em thú vị bạch nhãn h ạ tử tất nhiên hiểu ý là gì cái đó tất nhiên rồi tôi làm việc thì cậu yên tâm luôn tận tâm tận lực ở nhà tôi thờ quan nhị ra đấy bạch nhãn hà tử nghĩ trước tiên cứ lấy tiền đã sau đó tùy tiện nhét phó cổ vào mấy xóm làng chơi nào đó là được cứ để anh ta đi hưởng l ạ c đi còn sau này có nhiễm bệnh gì không thì mặc kệ dù sao anh ta cũng từng ăn quả đắng ở đó rồi đúng lúc này một công nhân làm công việc tạp vụ trên thuyền chạy đến nói với bạch nhãn hà tử ông chủ trên bến tàu có người chuyển đến một cái thùng lớn nói là của tô tiên sinh gửi tới bạch nhãn hà tử vừa nghe là đồ tô vũ gửi tới lập tức nghiêm túc hạt lên ngay lập tức không thèm lấy tiền nữa đi theo người đó xuống dưới hạ cổ tất hạ i ê n cũng bám sát hóa ra u là cô chủ thẩm thật là thất kính hai người các anh mau qua đây khiêng đổ lên đi bạch nhãn hạt tử chào hỏi thẩm ân duyệt xong quay lại với tay bảo hai người mau khiêng đổ lên thuyền cô chủ thẩm bên trong này đựng cái gì vậy bạch nhãn hạ tử đưa tay gõ gõ cái thùng gỗ tò mò hỏi thẩm hân d u y ệ t vén mái tóc dài nói đồ của tô tiên sinh làm sao tôi biết được nhưng anh ấy có dặn để vào một phòng riêng trông nom cho tốt thẩm hân d u y ệ t thông minh biết bao tất nhiên cô ta biết nên nói gì không nên nói gì nhân lúc bạch nhãn hạ tử gọi mấy người ra tay khiêm t h ù n g phó cổ cũng mang dép sỏ ngón đi tới nhưng đôi mắt ti hí của anh ta đã liếc nhìn thẩm hân d u y ệ t t ừ trên x u ố n g dưới cứ thế mà không chớp mắt vị tiên sinh này nhìn có đẹp không thẩm hân việt dựa vào xe van cười nói với phó cổ phó cổ nhìn quanh bốn phía cuối cùng xác định thẩm hân duyệt chỉ là một tài xế chuyển hàng tới đây mà rõ ràng trong mắt phó cổ thẩm hân duyệt có vẻ khá thú vị vị tiểu thư này cho hỏi quý danh là gì phó cổ liếm môi ý trêu chọc hết sức rõ ràng cũng dựa vào xe van chỉ là lúc này đứng trước mặt thẩm hân duyệt anh ta phải ngẩm đầu lên bởi vì anh ta thấp hơn cô ta đến nửa cái đầu đó là trong điều kiện thẩm hân duyệt không đi giày cao góc vì phải lái xe nếu không bây giờ mà phó cổ đứng cạnh người ta mười người thì chín người sẽ tưởng phó cổ bị chứng bại liệt nhỏ người lúc này phó cổ nghĩ gì trong lòng thẩm hân duyệt tất nhiên rất rõ nhìn anh ta hỏi một cách sâu sắc sao thế vị tiên sinh này định tán tỉnh tôi h ả phó cổ vừa nghe vậy lập tức mắt sáng rực trong lòng thầm nghĩ không ngờ em gái này cũng khá hiểu chuyện tức thì anh ta càng thêm ngớ ngáy khó chịu anh ta cũng coi như là từng trải với vô số phụ nữ trên giang hồ đã gặp đủ loại phụ nữ rồi ngay cả mấy em tây lầm bầm nói tiếng anh phó cổ cũng đã chẳng lấy nên khi đối phó với phụ nữ anh ta tự cho mình là lao luyện thành thạo đàn ông thì không quan tâm bạn có đẹp trai hay không cũng chẳng quan tâm bạn có tu dưỡng gì chỉ cần trong túi bạn có tiền phụ nữ chẳng phải sẽ ngoan, ngoan đi theo bạn rồi hầu hạ bạn tận tình sao đây là kinh nghiệm phó cổ tổng kết được bao nhiêu năm nay và lần nào cũng đúng di ma tán tỉnh với không tán tỉnh tôi muốn hiểu sâu sắc về cô một chút tôi h hay là chúng ta bắt đầu tìm hiểu từ cái xe này nhé phó cổ mở miệng là nói cả chàng thầm hân duyệt túi đầu cười nói vậy mong được c h ỉ giáo nói gì vậy chứ tôi thấy loại xe vàn chỉ thích hợp chở rau này làm sao tôn lên khí chất của cô được lát nữa chúng ta đi triển l ã m ô tô xem xem xe nào xứng với cô nhé phó cổ lão mù này là bạn tôi kiếm chút tiền lệ từ tay tôi thôi Đàn ông có m ộ trong tật chung, thích thân t xấu chung, khoe khoang bản đó là ư trước Trước ớ c thích thì càng quá đáng hơn. Phó cổ có mặt mặt mình mẫu nhất thì thể t phụ phụ Phó hơn. hình hình. nữ, nữ đáng nói điển là là r quá mắt anh ta phụ nữ như thẩm hân duyệt chỉ cần chịu chơi với anh ta một thời gian mua cho một chiếc xe vài trăm đến một triệu thì quá đáng giá bởi vì anh ta liếc mắt một cái đã nhìn ra phụ nữ như thẩm hân duyệt dù đi đến đâu người khác chắc chắn sẽ ghen tị với năng lực của phó cổ Bút. ba tự tr Đang hoa mình lúc cổ chích phó đang lúc đắc ý thì lại không nờ g bị ai tắt mạnh một cái sau gáy quay đầu nhìn lại thì ra là bạch nhãn h ạ tử t anh uống nhầm thuốc cả đánh tôi làm gì phó cổ xoa gay khó hiểu hỏi bạch nhãn h ạ tử t bực bội lại giơ chân đá mạnh vào mông phó cổ không thèm liếc anh ta lấy một cái quay sang thẩm hân duyệt túi sâu người nói cô chủ thẩm thực sự ngại quá bạn tôi ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng vừa nay uống say rồi đang nói bậy đấy mong cô chủ thẩm đừng để bụng phó cổ không biết thẩm hân duyệt là ai chẳng lẽ bạch nhãn hà tử lại không biết sao đây chính là người phụ nữ gián giết danh xứng với thực thẩm nào có thể bị thác trọng trách thì ch phó cổ mà rơi vào tay cô ta chưa biết hai chơi ai đâu phó cổ ở bên cạnh vẫn đang xoa mông không biết chuyện gì xảy ra thầm hân duyệt lại mỉm cười nhưng từ biểu cảm trên mặt có thể thấy có lẽ cũng không để chuyện này trong lòng đồ của t ô tiên sinh trông nom cho tốt nếu xảy ra sai sót gì ông biết hậu quả rồi đấy thầm hân duyệt nói xong kéo cửa xe van ngồi vào khi xe van khởi động thầm hân duyệt thò đầu ra cửa sổ nhìn phó cổ nói vị này là phó cổ tiên sinh phải không tôi cũng thấy chiếc xe van này chẳng có ý nghĩa gì lợi anh vừa nói còn tính không đấy phó cổ như con chó lao ra ngoài tính chứ tất nhiên chưa nói hết câu bạch nhãn hạt tử đã n ắ m cổ áo của phó cổ lôi cả người anh ta về cô chủ thẩm thực sự xin lỗi tên này vẫn chưa tính rượu cô đi thong thả bạch nhãn hạt tử nói xong thẩm hân d u y ệ t cười khúc khích lái xe rời khỏi bến tàu mãi cho đến khi thẩm hân d u y ệ t đi rồi phó cổ vẫn thò đầu ra liếm môi không ngừng cuối cùng quay sang bạch nhãn hạt tử ông bị điên à. vừa n ã y sao lại đánh tôi còn hỏi sao lại đánh cậu à, đồ háo s ắ c kia cậu có biết vừa rồi cậu điên cùng thăm dò ranh giới của cái chết không lại còn tính nữa tôi đoán không sai thì cậu định mua xe cho người ta chứ gì bạch nhãn hạt tử nắm cánh tay phó cổ lắc lắc hỏi. đúng vậy đấy sao lại là tìm đường chết chứ anh không thấy cô ta cũng có ý với tôi sao điều này chứng tỏ sức hấp dẫn của tôi vẫn như xưa mà nói xong phó cổ còn không quên chỉnh lại kiểu tóc của mình hừ hừ không biết trời cao đất dày cậu có biết người này là ai không bạch nhãn h ạ tử t vô vô l ư n g phó cổ nói tôi mặc kệ cô ta là ai tôi chỉ biết đẹp là được rồi vậy sao vừa nãy cậu không đi đi người ta đã hỏi cậu tính hay không tính rồi còn gì bạch nhãn h ạ tử t chỉ c hướng ỉ h chiếc xe van biến mất phó cổ nhìn lại nhưng ngay lập tức cũng tỉnh lộ người phụ nữ này tuyệt đối không phải loại mình có thể tùy tiện đ ồ bào bạch nhãn hạt tử nhắc nhở mình cũng không phải không có lý em gái này là ai vậy ngay cả anh cũng không dám động vào h ả phó cổ hích hựu tay bạch nhãn hạt tử hỏi cô chủ của hải đông hội động vào á? nghĩ thôi cũng đủ mất mặt rồi bạch nhãn hạt tử quay đầu trừng mắt nhìn phó cổ rồi bước lên thuyền ẩm phó cổ lập tức cảm thấy như có tia xét lướt qua bên người sau lưng chợt nổi lên một lớp sưng ơ lạnh đối phương lại là con gái độc nhất của hội trưởng hải đông hội thân phận cao quý như vậy phó cổ nghĩ lại mà sợ hãi cho sự lô mãng của mình lúc nãy cô nói xem cô là nhân vật lớn như vậy không có việc gì lại lái một chiếc xe van cũ đi loanh quanh là sao phó cổ thực sự muốn nhắc nhở cô ta như vậy sẽ khiến kẻ xấu hiểu lầm đấy hơn sáu giờ chiều hôm sau tô vũ mặc một chiếc áo khoác ngoài búng tay một cái mao đầu từ trên cây bên ngoài phóng xuống tô vũ giang hai tay mao đầu nhảy lên nhảy vào lòng tô vũ chúng ta đi thôi tô vũ xoa xoa đầu nhỏ của mao đầu rồi bước ra ngoài ôi c h à tô tiên sinh cuối cùng cũng đến rồi mấy người cậu nói đều đã lên thuyền rồi Ơ, sao cậu còn mang theo con chó hoang này b ạ c nhãn hạt tử đứng trên bến tàu từ xa đã nhìn thấy tô vũ đến gần lại thấy mao đầu trong lòng tô vũ chỉ là câu chó hoang vừa thoát ra mao đầu đã lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn hung giữ nhìn ông ta hê hê con chó hoang này lại còn nghe h i ể u tiếng người thật sự thành t i n h rồi bạch nhãn hạ tử vẫn tiếp tục nói mà không để ý chương năm trăm mười sáu vốn dĩ mao đầu định lao thẳng qua cắn bạch nhãn hạ tử thêm một phát nữa nhưng lại bị tô vũ giữ lại sao thế vết thương trên chân ông lành rồi hả ông nói xem bây giờ nếu tôi thả nó ra ông sẽ ra sao nhỉ tô vũ con ngôi nói c ầ u đại gia mời lên thuyền ông không lên thuyền h tô vũ vừa bước lên thuyền liền quay lại hỏ bạch nhãn hạ tử bạch nhãn hạt tử liên tục vây tay nói các cậu hợp mặt tôi không chen vào góc vui đâu các cậu chơi vui vẻ là được rồi thực ra bạch nhãn hạt tử sợ h a i lắm rồi lần trước thoát chết trở về ông ta vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu giờ đây bạch nhãn hạt tử tự thấy cuộc sống của mình khá thú vị tất nhiên không muốn mạo hiểm nữa tô tiên sinh đến rồi lên thuyền hà hoành vĩ túi chào tô vũ vì con thuyền này vẫn luôn do hà hoành vĩ lái nên anh ta khá quen thuộc mọi mặt tất nhiên lần ra biển này người cầm lái cũng chính là anh ta mọi người đâu tô vũ nhẹ nhàng thảo vào trong tay xuống nói với hà hoành vĩ ở trên kia hà hoành vĩ chỉ lên sân thượng nói nhổ neo đi tô vũ vô vai hà hoành vĩ sau đó đi lên trên à đúng rồi tô tiên sinh lần này chúng ta đi đâu vậy vì dù sao cũng không đến nỗi lái thuyền đi lung tung khắp nơi chứ tô vũ suy nghĩ một chút rồi nói giờ đi với tốc độ nhanh nhất bao lâu có thể ra đến vùng biển quốc tế điều này hà hoành vĩ tất nhiên rất rõ lập tức đ áp nếu đi với tốc độ nhanh nhất chắc khoảng ba tiếng là ra đến vùng biển quốc tế sao vậy lần này tô tiên sinh lại muốn ra vùng biển quốc tế à nói đến đây hà hoành vĩ cũng hơi lo lắng quay đầu nhìn vào phòng điều khiển vì lần này anh ta còn mang theo con trai mình nếu lại xảy ra chuyện như lần trước thì biết làm sao đây hạ hạ đ ừ n g căng thẳng không có gì nguy hiểm đâu chúng ta cứ ra vùng biển quốc tế thôi đi lái thuyền đi tô vũ cười rồi lên sân thượng ngoài trời theo tiếng còi thuyền văng lên cả con thuyền từ từ rời bờ trên sân thượng ngoài trời tầm ba điều khiến tô vũ rất ngạc nhiên là hai bên không mang theo nhiều người lắm điện tư manh chỉ đem theo hai tùy tùng còn tiêu trường hà thậm chí chỉ đi một mình ngay cả tiêu tuyết ni cũng không theo cùng điều này thực sự làm tô vũ hơi bất ngờ hạ hạ đến đủ cả rồi tô vũ bước tới điện tư manh và tiêu trường hà cùng tiến lên tô tiên sinh anh định đưa chúng tôi đi đâu vậy điện tư manh hơi túi người nói trước đó tôi đã nói với cô rồi mà đồ vật sẽ giao cho các người còn các người có thể lấy đi hay không hoặc dùng cách nào để lấy thì đó là chuyện của ba nhà các người tô vũ cười đáp nhưng khi tô vũ nói đến ba nhà điện tư manh và tiêu trường hạ đều cùng nhìn về phía đối phương vì trước đây họ chưa từng gặp mặt nên căn bản không quen biết nhau sao vậy từng cùng nhau làm nên chuyện long trời lợ đất như vậy giờ các người lại không quen biết nhau sao giới thiệu với nhau đi tô vũ nói xong ra g ấ u mời hai người điện tư manh đại khái đã đoán ra đối phương là người nhà họ tiêu vì người của cầm thượng cư thì chắc cô ta phải biết điện tư manh của sơn trang quy vân rất vui được gặp tiên sinh điện tư manh chủ động đưa tay phải ra nói tiêu t r ư ờ n g hà liên tục gật đầu bắt tay điện tư manh hóa ra là minh châu trong lòng bàn tay của sơn trang quy vân tiêu t r ư ờ n g hà nhà họ tiêu sau khi giới thiệu xong tiêu t r ư ờ n g hà khoác vai tô vũ nói tô lao đệ hà chẳng lẽ đồ của cậu còn giấu ở chỗ bí mật nào sao nhìn hai người khoác vai ba cổ trong lòng điện tư manh trợn thấy không vui chẳng lẽ họ quen b i ế nhau bởi vì xét theo cử chỉ của hai người lúc này không chỉ là quen biết chắc còn rất thân nữa tô vũ cười nói tiêu đại ca đừng nóng mộn mà lát nữa nghỉ ngơi chút uống ly rượu là ông sẽ biết thấy cuộc tranh đoạt với người nhà họ tiêu đã rơi vào thế bất lợi ngay lần gặp mặt đầu tiên đ i ể n tư manh trợt nảy ra ý nghĩ hỏi đúng rồi tô tiên sinh anh vừa nói ba nhà chúng tôi t h ế y gia chủ của cầm thượng cư đâu họ chưa đến mà chúng ta đã nhổ neo sao tô vũ giơ ly xâm canh trên tay nhìn đ i ể n tư manh nói người của cầm thượng cư không bao giờ đến muộn họ đã lên thuyền từ sớm rồi uống xong ly này chúng ta cùng đi mời ông ta nhé Tiêu chương năm trăm mười bảy uống xong ly rượu mọi người cũng xem như khá quen thuộc rồi tô vũ dẫn đầu đến một căn phòng ở tầng hai khi tô vũ bảo người mở cái thùng bên trong ra điện tư manh đã bắt đầu hơi không nhịn được cười chẳng lẽ tề dự bị nhét trong đó đ i ề n tư manh nghĩ thầm đồng thời thùng gỗ đã được mở ra chỉ cúi đầu nhìn sơ qua đ i ề n tư manh phát hiện người nằm trong đó lại thực sự là tề dự chỉ là lúc này miệng tề dự bị người ta cuốn băng dính tay chân cũng bị trói lại bộ dạng đó thực sự chẳng có chút vẻ gia chủ nào này trông có vẻ tề gia chủ nằm đây khá thoải mái nhỉ lúc này tề dự dường như đang ngủ nằm trong thùng nhắm mắt lại thực ra khi mở thùng ông ta đã tỉnh rồi chỉ là thứ nhất là cả ngày không ăn không uống ông ta thực sự không còn sức nhảy móc nữa thứ hai cái mặt già này thực sự không giữ nổi nghe có người nói chuyện ông ta cũng mở hai con mắt vàng ố ra, nhưng cái dáng muốn lao vào cắn người mấy phát khi gặp người ta đã không còn thay vào đó là chút vẻ cầu xin lúc này điển tư manh hoàn toàn không kiềm chế nổi quay đầu che miệng cười tô vũ ra hiệu cho người bên cạnh người đó liền động thủ cởi trói tay chân tề dự sau đó bóc băng dính trên miệng ông ta ra do dán quá lâu nên khi bóc ra làm ông già này đau đến mức nhe răng trận mắt trừng trị người tin rằng dù tính khí của tề dự có hung dữ đến đâu bị trừng trị như vậy một hồi thì cũng hết vai phong rồi các anh đưa tề ra chủ đi tắm rửa một chút rồi mang lên sân thượng tầng bà nhé t ô vũ bịt mũi nói với người bên cạnh một ngày trôi qua tuy chưa đến mức đi lại tiện nhưng tiểu tiện thì không biết đ ã t thẻ bao nhiêu vào quần nên người cũng có mùi cô điền tôi muốn hỏi đây chính là gia chủ cẩm thượng cư hiện tại sao trước kia tiêu trường hà t ừ n g gặp tề dự nhưng qua mấy chục năm dung mạo ít nhiều cũng có thay đổi lại thêm vừa rồi bị trói gô lại tiêu trường hà làm sao nhận ra được đ i ề n tư manh gật đầu đúng vậy tề dự tề gia chủ tôi đã nhắc nhở ông ta rồi nhưng ông ta không nghe bây giờ ra nông nỗi này cũng không trách được hay điện tư manh buông tay đồng thời cũng thầm khâm phục tô vũ phải biết rằng cầm thượng cư có bao giờ lại chịu thiệt thòi như vậy chứ tuy nhiên chuyện này nhìn thú vị thì thú vị thật nhưng điện tư manh vốn luôn nhìn nhận vấn đề từ góc độ tổng thể lại nghĩ đến một vấn đề sâu xa hơn tuy rằng vấn đề này nhìn có vẻ như lo bỏ t r ắ n g răng nhưng lại không loại trừ một khả năng lần trước tô vũ xử lý tề hoan lần này lại xử lý luôn cả tề dự đây rõ ràng là đánh cả cha lẫn con điện tư manh không nghĩ người của cầm thượng cư sẽ dễ dàng bỏ qua thậm chí đối với họ đây có thể coi là một sự sỉ nhục lớn mà sau này chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách trả thù thực ra điện tư manh cũng biết có lẽ tô vũ hoàn toàn không lo c ẩ m thượng cư sẽ trả thù bởi vì từ trên người tô vũ cô ta nhìn thấy một sự tự tin n kiểu cánh tay vĩnh viễn không thể vặn ngược bắt đ u ổ i tức là dù sau này c ẩ m thượng cư có gây rắc rối thế nào đ i ể n tư manh đều tin rằng cuối cùng bên chịu thiệt vẫn sẽ là c ẩ m thượng cư vậy thì vấn đề đến rồi chuyện này theo lý mà nói cũng có liên quan nhất định đến sơn trang quy vân tuy rằng quyết định then chốt không phải do sơn trang quy vân đưa ra nhưng nếu người của c ẩ m thượng cư bị dồn vào đường cùng lại không dám động đến tô vũ liệu có tìm sơn trang quy vân gây phiền phức không dù khả năng này rất nhỏ nhưng điển tư manh có thể nghĩ đến điểm này quả thực đã tính là tư duy chặt chẽ nhưng đó đều là chuyện sau này trước mắt điều quan trọng nhất vẫn là thứ sẽ xuất hiện lúc này có thể nói là điển tư manh quyết tâm phải có được mà trong tình huống hiện tại cô ta cảm thấy hy vọng của mình cũng rất lớn t r o n g có vẻ cô ta chỉ mang theo hai tùy tùng vô thưởng vô phạt nhưng khi con thuyền này rời cảng những tử sĩ、si、huyễn dạ tinh nhuệ nhất của sơn trang quy vân cũng bám sát phía sau chính là để trong quá trình tranh đoạt sau đó họ sẽ có tác dụng đánh bất ngờ hiện tại trước mắt có hai nhà có quan hệ cạnh tranh trực tiếp với cô ta một là cầm thượng cư một là nhà họ tiêu vừa xuất hiện mà cô ta chưa nắm rõ trên ư Về nhà họ t i u đ i Tư sân thượng ngoài trời tầm n ba ngoại trừ tề dự thực tế hai bên kia đều đang thăm dò lẫn nhau bởi vì họ không hẹn mà cùng cho rằng hành động ngu ngốc trước đó của tề dự đã khiến ông ta sớm rút lui khỏi cuộc tranh giành này chỉ nhìn bộ dạng như ma đói đầu thai của ông ta bây giờ tin rằng chẳng ai coi ông ta ra gì thực tế ở trên thuyền ngoài tề dự ra thì không có bất kỳ người nào khác của nhà họ tề bởi vì ông ta căn bản không kịp bố trí gì cả lý do bây giờ vẫn ở đây đơn thuần chỉ là cho đủ số nói qua loa vài câu tô vũ không chen vào cuộc rằng c ó thú vị giữa bọn họ nữa họ dùng đủ mọi cách thăm dò đối phương tìm hiểu để nắm rõ lòng d i của nhau mà hai bên lại đều là những người vô cùng tinh danh nói chuyện kín kẽ như nước tuyệt đối không thể để lộ nửa điểm tình hình bên mình lúc này điện thoại của tiêu trường hà đột nhiên rung lên chỉ thấy ông ta bình tĩnh lấy ra túi đầu liếc nhìn ngay phía sau anh có thể thấy còn có người khác ở gần đó cẩn thận tin nhắn là do phùng trí viễn gửi tới vì lần hành động này ngoài điển tư manh ra tiêu trường hà cũng đã chuẩn bị đầy đủ tuy trước mặt tô vũ ông ta cứ luôn miệng nói rằng thực ra mình chẳng để tâm gì cả nhưng thực tế thì đó là thứ bất cứ ai cũng chỉ có thể khát vọng mà không với tới được từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người dành cả đời cũng không có cách nào đạt được giờ có cơ hội này khoảng cách gần đến vậy tin rằng bất cứ ai cũng khó kiềm chế nổi húng chi trong lòng tiêu trường hà thứ này vốn dĩ phải có một phần của nhà họ tiêu ông ta chỉ đang lấy lại thứ vốn thuộc về mình thôi đọc xong tin nhắn tiêu trường hà lại nhìn về phía điền tư manh ông ta biết người khác mà phùng trí viễn nói là ai chắc hẳn là người của sơn t r a n g quy vân rồi mà trong tình huống hiện tại cũng chỉ có thể đi từng bước một vợ kịch đấu đã lòng dạ đủ kiểu này hai người kêu lại chẳng có ý muốn tham gia một là tề dự đã ăn đến mức bụng căng tròn nằm trên ghế nghỉ ngơi ăn là dục vọng bản năng nhất của con người khi nói bụng chẳng ai nghĩ đến chuyện gì khác mà thực tế tề dự bây giờ vẫn chưa hiểu rõ tình hình lắm thậm chí ông ta còn chẳng biết mình đang ở đâu nên tất nhiên chẳng phải nghĩ gì cả một người nữa chính là tô vũ anh chống tay lên lan can thong thả nhìn những đợt sóng nhấp nhô trên mặt nước mao đầu ở bên cạnh nằm bẹp dưới đất thỉnh thoảng lại động đậy lỗ thai ra v ẹ việc không liên can đến mình thấy thời gian cũng sắp tới tô vũ thở dài rồi nói với mao đầu đang nằm dưới đất này đừng ngủ nữa mau dậy làm việc đi mao đầu trước tiên động lỗ thai sau đó ngẩng đầu nhìn tô vũ đến rồi chính là ở đây tô vũ giang hai tay nói với tất cả mọi người trên sân thượng lúc này điện tư manh và tiêu trường hà cùng quay đầu lại chỉ có tề dự lúc này đã no đến mức không nhúc n í c nổi tô lão đệ chúng ta đến rồi hả nhưng trước mắt đâu có gì đâu tiêu t r ư ờ n g hà nghi hoa hỏi đồng thời điển tư manh cũng gật đầu tán đồng tôi nói đến rồi tất nhiên có đạo lý của tôi thứ không tầm thường đương nhiên phải có cách xuất hiện không tầm thường tôi hy vọng các người chuẩn bị sẵn sàng tô vũ cười cười rồi bảo người nói với hà hoành vĩ dừng thuyền sau đó mao đầu lặng lẽ từ sân thượng tầng ba nhảy xuống nước chỉ trong chốc lát đáy nước như thể có nổ bom một tiếng ầm văng lên bắn lên một cột nước khổng lồ cả thân thuyền cũng theo đó lắc lư vài cái từ cột nước đó bay ra một lá cờ ngắn màu xám xanh tô vũ vững vàng cầm trong tay đây chính là cờ thanh g i a o do mao đầu hóa thành nhìn cảnh này sắp mặt tất cả mọi người đều biến đổi theo bản năng đưa tay nắm chặt lan can để giữ thăng bằng tô vũ dốc hết sức mang những người biết bí mật biển đen đến đây mục đích chính là muốn nói cho họ biết trong biển đen rốt cuộc có gì mà thứ trong biển đen là thứ họ chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã nên cảm thấy vinh hạnh cả đời nhưng tuyệt đối không thể chiếm làm của riêng cũng không có bất kỳ phạm nhân nào có thể chiếm nó làm của riêng Trước thấy có động tính ở đây, người của Sơn Trang người cảm có của đây, Quy lúc động Sơn Vân ở mà ở trên sân thượng ngoài trời tầm ba tô vũ đứng ở chính giữa tay cầm lá cờ thanh dao quét mắt nhìn khắp b ố n phía tất cả mọi người đều níu chặt mày không biết tiếp theo rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì tô tiên sinh đây chính là thứ trong biển đen mà anh nói sao điện tư manh nhìn lá cờ thanh dao trong tay tô vũ hỏi tô vũ cười rồi không nói gì mà chỉ khẽ vây lá cờ thanh dao trong tay nhìn bề ngoài dường như không có gì thay đổi nhưng thực tế ở mười ngàn mét trên không vô số đám mây dần tụ lại thành một lớp mây dày dưới lớp mây ở ngàn mét dưới đáy biển chín con dao lông của núi hình vòng cung đang lao về phía này với tốc độ cực nhanh tất nhiên ngoài tô vũ ra không ai biết được điều này tê dự chống bàn từ dưới đất khó nhọc bò dậy chỉ vào lá cờ thanh dao trong tay tô vũ nói thằng nhóc này rõ ràng chỉ đang trêu chọc chúng ta thôi các người nghĩ xem nếu thật sự có thứ gì trong biển đen cậu ta sẽ không mang đi sao tê dự ăn chút đồ nên có chút sức lực khi lời ông ta vừa dứt lời hai người còn lại cũng cùng nhìn về phía ông ta trong lòng cũng có cùng suy đoán nếu nói trong biển đen thực sự có thứ gì đó tin rằng nó hẳn phải ở trong tay tô vũ làm sao có thể để nó ở dưới biển chứ Có m ộ tê bằng biển báo biến chứng rõ ràng nhất có thể chứng minh, chính là vùng đen cơn báo lớn đó thì đã biến mất không còn thấy nữa. Thang danh con, đừng dỡ cho gì nữa, mau lấy đồ ra, nếu không đừng trách ông đây không khách Lúc này gì có trước thực cho trách khách Lúc thể khi thì thấy rõ trải ra, là mất lấy t đó mau kia, đã đồ đây sau qua quả sáo. dỡ dự không tin họ cũng sẽ đơn thương độc mã đến đây bây giờ chính là ba nhà hợp tác trước lấy được đồ đã rồi tính tô vũ nhìn tề dự lắc đầu thương hại đôi khi anh thực sự không hiểu nổi trên đời này sao lại có nhiều người không thể nhận thức đúng bản thân mình như vậy chẳng lẽ nhận thức bản thân khó đến thế sao hiện tại tề dự còn ăn nói lơ lối cứ luôn miệng nói không khách sáo nếu tô vũ thực sự không khách sáo chắc bây giờ tề dự đã chìm xuống đáy biển rồi nhưng tô vũ cũng không tức giận trong mắt anh tề dự chỉ là một tên ngốc không biết gì cả tôi h việc gì phải nổi giận với kẻ ngốc chứ ầm ầm đúng lúc tề dự còn định nói gì đó một tia xét từ trên trời giang xuống xé thoạt bóng tối xé nát bầu trời đêm lướt qua đỉnh đầu tất cả mọi người rồi hốn lượn đánh thẳng xuống mặt biển những người còn lại cùng lúc hoảng sợ ngồi thụt xuống cơ hội tiếp xúc gần với tia sét như vậy họ chưa từng trải nghiệm bao giờ lúc tất cả mọi người đang thắc mắc trong lòng vừa rồi còn yên bình sóng lặng sao đột nhiên lại sấm chớp ầm ầm không chỉ vậy dường như trên mặt biển cũng có dấu hiệu gió lớn ủ ủ nổi lên lại nhìn thần sắc của tô vũ rất thản nhiên cứ như tất cả đều nằm trong dự liệu của anh hoặc nói đúng hơn là tất cả đều do một tay anh làm ra rốt cuộc đây là người thế nào k h ô n g chế sấm sét ư đùa gì vậy điện tư manh nhìn tô vũ cau mày n g h thầm ờ vào một âm thanh xé nước chuyển đến từ mặt biển cách đó không xa tuy do trời tối nên không ai nhìn thấy là thứ gì nhưng qua trực giác bản năng họ biết có thứ gì đó dường như vọt lên khỏi mặt nước ngay sau đó ở vài vị trí khác nhau bên con thuyền âm thanh tương tự lại vang lên lần nữa thứ gì vậy tiêu trường hà bắt đầu hơi căng thẳng bởi vì gặp sinh vật khổng lồ như vậy trên biển hơn nữa không chỉ một con tình hình sẽ vô cùng nguy hiểm gầm sau một tiếng gầm dài ngay lập tức sóng gió đ ộ n g trời như tấm m à n nước bao vây chiếc thuyền nơi tô vũ đang đứng tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mức nói không nên lời bởi vì giờ phút này họ có cảm giác như đang ở trong một cái xoáy nước nếu màn nước xung quanh đổ xuống thuyền trong chốc lát con thuyền nhỏ họ đang ở trong đó sẽ bị đập nát tan cảnh họ chắc chắn sẽ rơi xuống biển làm m ố i cho cá ẩm lại một tia sét đánh xuống bốn phía được ánh sáng của tia sét chiếu rọi sáng như ban ngày lúc này tất cả mọi người có mặt đều nhìn thấy từ màn nước bốn phía có thứ gì đó đang từ từ xé nước trồi lên chừng năm trăm hai mươi nhờ ánh sáng tia sét liên tục giáng xuống họ vẫn có thể nhìn thấy khá rõ nhìn sơ qua là một loài quái vật thân hình to lớn từ từ thò đầu ra há miệng n g â nga âm thanh gần như chấn động muốn điếc cả t a i tôi vũ khoanh tay trước ngực chín con dao long trên bầu trời đang không ngừng xoay chuyển thỉnh thoảng còn quấn vào nhau cứ như chín con mãng xả khổng lồ đang run loạn trên trời bức tranh này bất cứ ai cũng chưa từng mơ thấy mức độ kinh khủng của nó tuyệt đối có thể để lại bóng ma sâu sắc trong lòng người ta lúc này không ai còn nghĩ lời tô vũ nói rốt cuộc có thật hay không thứ này có phải là thứ trong biển đen hay không bởi vì lúc này trong lòng họ chỉ có một câu hỏi đó là làm sao để sống sót ở nơi như địa ngục này những người bên ngoài đang bám sát theo sau lập tức quay đầu thuyền không dám tiến lên bởi vì phía trước là màn nước n g ú t trời như nối liền với bầu trời tàu thuyền bình thường không dám tùy tiện lao vào chắc chắn sẽ tan sát nát thây ông chủ giờ chúng ta nên làm gì đây nhìn sóng gió động trời bất ngờ xuất hiện trên mặt biển phía xa một người lai thuyền trên thuyền của phùng trí viễn tiến lên hỏi phùng c h í viễn lấy điện thoại ra nhìn một cái ông ta cũng biết chỉ sợ lúc này mà gọi điện chắc chắn không kết nối được rồi ngay sau đó hít sâu một hơi nói nghĩ cách giữ vững con t h ủ y đều duy trì khoảng cách an toàn chờ xem tình hình thực tế lúc này ngoài chờ xem động tĩnh thì họ cũng chẳng làm được gì bởi vì mọi thứ trước mắt hoàn toàn không phải thứ mà sức người có thể chi phối được chín con dao l o n g trên bầu trời thay đổi tư thế nhưng nói cũng lạ bởi vì bất kể con nào cũng tuyệt đối có sức mạnh nuốt chừng cả con thuyền nhưng bây giờ tuy mọi người trên thuyền kinh hại và phần lại hoàn toàn không bị đe dọa gì chỉ là thân thuyền hơi lắc lư vì mặt biển nhấp nô mà thôi ngoài ra không có gì bất thường điện tư manh thích đứng một chút rồi phát hiện họ xem chín con dao long trên trời như thần linh nhưng tô vũ đứng trước mặt này lại có vẻ coi chúng như đồ chơi bởi vì những con dao long kia trông hung dữ dị thường nhưng lại không dám vượt qua ranh giới nửa bước với con thuyền nhỏ này thậm chí còn có vẻ e rẻ mà thứ chúng e rẻ chỉ có thể là tô vũ người coi tất cả là lẽ đương nhiên vậy rốt cuộc tô vũ là người thế nào thế nào các người đã bàn bạc ra kết quả chưa đã thấy rồi đấy chúng chính là thứ các người khổ sở tìm kiếm thứ trong biển đen có bản lĩnh thì cứ lấy đi tô vũ ra giấu mời ba người lúc này sắc mặt tề dự đã thay đổi ngồi bệnh dưới đất nghe thấy âm thanh đã khiến chân ông ta run lẩy bẩy làm gì còn dũng khí ngẩng đầu nhìn nữa cậu cậu rốt cuộc đã dùng yêu pháp gì tôi nói cho cậu biết đừng hòng dùng mấy trò này lừa bọc tôi biết điều thì mau g i a o đồ ra tô vũ cũng không biết lúc này tề dự như con chó dứt nước lấy đâu ra dũng khí uy hiếp anh hoặc nói ông ta dùng cái gì để uy hiếp tô vũ chứ phải biết rằng bây giờ tề dự trước mặt tô vũ chẳng khác gì một con kiến tô vũ chỉ cần động ngón tay là có thể khiến ông ta tan thành mây khói không kịp nói một lời hạ hạ hạ vậy t h gia chủ cho rằng tất cả những thứ này đều là giả h tô vũ lúc này có thể nhìn ra người mọi người đều đã trở thành chim sợ cành con rồi mấy thứ này vốn không tồn tại cậu đừng tưởng À, đúng lúc tề dự còn định nói thêm vài câu đột nhiên một cơn gió mạnh nổi lên cuốn cả người ông ta lên không trung đến khi ông ta đứng bước lại thì đã đứng trên đầu một con dao long bị mấy con dao long khác bao vây nhìn chằm chằm như hồ sói tề dự sợ đến mức kêu ba lên một tiếng muốn n ả y xuống nhưng ông ta biết bên dưới là trời cao vạn trượng ngã xuống như vậy cho dù rơi xuống mặt nước cũng tuyệt đối có thể đập nát lục phụ ngũ tặng của ông ta chương năm trăm hai mươi mốt còn ai muốn trải nghiệm thứ không Tô Vũ nhớn m ẩm theo ì n điển về phía một tiếng như sấm nổ mà nước vốn bốc lên giữa không trung lúc này ẩm ẩm đổ xuống biển lại một trận sóng lớn ập đến khi tất cả mọi người hoàn hôn lại xung quanh giường như đã trở về một mảnh tĩnh lặng cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì mà nếu không tận mắt chứng kiến chắc chẳng ai tin nổi cũng không ai chịu thừa nhận trong đại dương chưa được biết đến của loài người lại tồn tại sinh vật khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi như vậy sau lần này điện tư manh đã hiểu câu nói trước đó của tô vũ rằng cô ta không thể mang đi thứ trong biển đen là như thế nào đừng nói là bảo cô ta mang đi chỉ cần liếc mắt nhìn qua tôi h cũng đủ để cô ta khó quên cả đời rồi reng reng đúng lúc mọi người chưa a i nói gì điện thoại của điện tư manh reo lên trước tiên alo có chủ không sao chứ người của sơn trang quy vân nhìn thấy con thuyền phía xa một lần nữa lập tức gọi điện cho điện tư manh điện tư manh hít sâu một hơi dường như không khí xung quanh vẫn còn thấm đẫm mùi nước biển mặn mặn không sao các anh về trước đi nghe tin điền tư manh bình an vô sự tử sĩ huyễn dạ cũng yên tâm đồng thời bên kia tiêu trưởng hà cũng nhận được điện thoại báo bình an còn tiếp theo ngoài tề dự đang nằm bẹp trên bông ra hai người kia đang suy tính trong lòng sau này nên đối mặt với tô vũ ra sao tô vũ nằm trong tay sức mạnh khủng khiếp như vậy mà những người từng trải như họ thì biết rõ loại sức mạnh này đối với người bình thường tuyệt đối có thể gọi là hủy thiên diệt đ i ệ nếu không tận mắt chứng kiến họ cũng sẽ không tin một người trông có vẻ bình thường trẻ tuổi như vậy anh dựa vào cái gì mà có thể nắm giữ sức mạnh này nhưng sự thật đã rõ ràng trước mắt giờ họ nên điều chỉnh lại lập trường của mình bởi vì trước đó điển tư manh vẫn cho rằng quan hệ giữa cô ta và tô vũ hẳn là hợp tác hoặc nói là lợi dụng lẫn nhau nhưng bây giờ nhìn lại dùng từ lấy lòng có lẽ thích hợp hơn một chút ba vị bây giờ chúng ta có thể về được chưa tô vũ ngồi trên một cái ghế ôm lao đầu trong lòng nhẹ nhàng nói từ biểu cảm của họ tô vũ có thể nhìn ra họ đã hoàn toàn dẹp bỏ ý định tìm kiếm mấy thứ trong biển đen này phạm nhân cuối cùng vẫn là phạm nhân sớm đã bị dọa đến mức không chịu nổi rồi dù sao giây phút trước tính mạng của mình còn bị đe dọa thì ai sẽ nghĩ đến vấn đề lợi ích ở giây phút tiếp theo chứ mà lý do tô vũ dốc sức đưa họ đến đây không chỉ đơn giản là muốn dọa họ anh cũng có tâm tư riêng của mình hải đông hội và thiên thành bang nhiều lắm cũng chỉ có thể ngẩng cao đầu ở tân hải và thượng nhiêu lấy chuyện trước đó tô vũ muốn tìm một số dược liệu quý hiếm làm ví dụ thì đã thấy rất vất vả rồi cho nên muốn tìm thêm nhiều dược liệu quý anh cần phải vươn thế lực của mình ra toàn quốc thậm chí toàn thế giới tiến độ tu luyện của bản thân điều này cũng không phải quá gấp trước kia sở d i hơi gấp gáp muốn tăng tu vi là vì tô vũ muốn đứng vững ở thế giới này mà tiền đề để đứng vững chính là bản thân phải đủ mạnh mạnh đến mức bất kỳ đối thủ nào cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ anh mà rõ ràng bây giờ tô vũ đã đạt được mục đích như vậy thậm chí với hành động vừa rồi của tô vũ dù là điển tư manh hay tiêu trường hạ ở trước mặt chắc hẳn họ đều đã rõ tô vũ đã có sức mạnh thống trị thế giới này mà lấy lòng một người như vậy đối với họ mà nói chỉ có lợi chứ không có hại dù là quá khứ hay hiện tại sức mạnh vĩnh viễn là thước đo duy nhất để được người khác tôn trọng muốn đánh sắt cũng cần bản thân phải cứng chính là đạo lý như vậy ôi ông bạn già ơi ông xem trên trời có phải rơi mực không trong một sân nhà ở thành phố tân hải một bà cụ ngồi trên xe lăn đưa tay lấy quần áo phơi trên một cây xào che xuống chỉ thấy quần áo vốn màu trắng trên đó chi chít những vết bẩn đen cứ như có người tạt mực lên vậy bà tưởng trên trời rơi mực nên cười hì hì nói với ông cụ đang xem t v trong nhà bà nói bậy gì đấy trên trời sao lại rơi mực được không cần tiền à? ông cụ m ỉ m cười quay đầu nhìn ra ngoài chỉ nhìn thoáng qua như vậy lông mày của ông đã nhữ lại bởi vì lúc này ông nhìn thấy mặt bà lão ngồi trong sân đẩy những chấm n ư ớ đen tóc hoa dâm dường như cũng bị n h u đen lúc đầu ông tưởng mình hoa mắt vội vàng lấy kính lao từ trên bàn đ e o vào nhìn kỹ lập tức trong lòng có một cảm giác bất an vội vàng cầm lấy gậy trống bên cạnh vịn bàn đứng dậy bước ra ngoài mở lòng bàn tay ra nhìn quả nhiên phát hiện những giọt mưa rơi xuống từ bầu trời lại có màu đen như mực còn mang theo chút mùi tanh của máu bà mau vào trong này đi ông lão vội vàng đẩy xe vào nhà lấy hai tờ giấy lau mặt cho bà lão rồi thấy trên da bị những giọt mưa đen như mực làm ướt lúc nãy xuất hiện từng đốm đỏ lớn nhỏ không để ứt lúc này hoàng ngư ma ma đã lẻn vào thành phố tân hải chuyển dịch bệnh vào nước mưa thành phố tân hải sẽ đón một trận đại nạn chưa từng có hoàng ngư ma ma người bà muốn tìm cậu ta sống ở biệt thự đối diện kia bên ngoài khu hoa sơn hoàng ngư ma ma cầm lòng xà trượng nhìn ngôi biệt thự cách đó không xa trong ánh mắt phản chiếu ra h u n g quang sát phạt chỉ thấy bà ta d i ậ m mạnh lòng xà trượng trên tay xuống đất rồi nói nhóc con không biết trời cao đất dày hôm nay tao sẽ cho mày biết hoàng ngư ma ma lợi hại thế nào hoàng ngư ma ma đã đến nhưng t ô vũ lại chẳng hề hay biết bởi vì đã lâu như vậy mà người của phủ tiên độc cổ không có động tích gì khiến anh gần như đã quên mất chuyện này vốn dĩ nếu có mao đầu ở đây nó tuyệt đối có thể ứng phó được nhưng đúng vào thời điểm then chốt này nhà tô vũ có thể nói là hoàn toàn mất đi sự bảo vệ nguy hiểm đang từng chút một tiếng gần hoàng ngư ma ma ngẩng đầu nhìn con cá vàng khổng lồ đang không ngừng tỏa dịch bệnh trên bầu trời cao vặt trượng khoe miệng hiện lên một nụ cười q u ỷ dị mẹ m u ộ n thế này rồi mẹ mau đi ngủ đi ma h i ể u lộ mặc đầu ngủ nhìn lâm tiến h đang thắp hương nói từ sau lần tô nhạc luân gặp chuyện trước đó lâm tiến h đã thỉnh một tượng quan â m về mỗi ngày sáng tối bà đều rất thành tính thắp hương con đi ngủ trước đi mẹ muốn ngồi một lát nữa lâm tiến thắp xong hương ngồi xuống ghế sofa cười nói đúng lúc mã h i ể u lộ định trả lời chỉ nghe xoảng một tiếng v a n giòn cửa sổ sát sàn lại vô thức vỡ thành vô số m n y nhỏ mã h i ể u lộ quay đầu nhìn lập tức giật mình không nhẹ bởi vì kính của cửa sổ sát sàn này là kính chống đạn sao lại vô cớ vỡ được chứ đúng lúc cô định tiến lên xem rốt cuộc là chuyện gì một giọng nói the thé bén nhọn vang lên từ xa ha ha ha n g ủ à hôm nay tao sẽ cho bọn mày vĩnh viên an giấc ngàn thu giọng nói này nghe thôi đã cho người ta cảm giác bất thiện đặc biệt giọng nói này khiến tất cả mọi người trong nhà đều thấy khó chịu cứ như giọng nói này không phải chuyển vào từ bên ngoài mà giống như phát ra từ va chạm bên trong xương cốt của chính mình vậy. mã hiểu lộ cao mày nhìn quanh khắp nơi nhưng không phát hiện ai cả lâm tiến hơi căng thẳng nắm tay mã hiểu lộ hỏi hiểu lộ là ai vậy mã hiểu lộ nhìn mảnh vỡ thủy tinh trên sàn cô biết đối phương chắc chắn đến với ý đồ không tốt tiểu thúy m a u gọi bảo vệ phản ứng đầu tiên của mã hiểu lộ là gọi bảo vệ nhưng cô làm sao biết được bảo vệ thì có tác dụng gì chứ đối phương có thể trực tiếp đến đây mà bảo vệ không hề hay biết điều này đã đủ chứng minh bảo vệ đã vô dụng rồi dầm lại một tiếng động lớn cửa phòng bị người ta dùng ngoại lực đẩy thẳng ra dọa tiểu thúy theo bản năng có rốn người lại quay đầu nhìn lại Một bà lao chương ó t â n năm trăm hai mươi ba mã h i ể u lộ đã lén mỏ đến con dao cắt hoa quả trên bàn trà bà l a o này dù xét từ góc độ nào cô cũng có đầy đủ lý do tin rằng không phải người tốt rốt cuộc bà là ai tôi cảnh cáo bà bà đang xâm nhập nhà người khác bất hợp pháp b à đang phạm tội đấy mau ra ngoài đi mã h i ể u lộ siết chặt con dao hoa quả cố gắng uy hiếp hoàng ngư ma ma nhưng chỉ đổi lại một tiếng cười lạnh của hoàng ngư ma ma ừ nói vậy tên nhóc đó không có ở đây à tuy không biết hoàng ngư ma ma nói đến ai nhưng mã h i ể u lộ đại khái có thể đoán ra người mà bà ta nói hẳn là tô vũ bà là ai mau ra ngoài đi nếu không đừng trách tôi không khách sáo tiểu thúy không biết lấy từ đâu ra một cây lau nhà vung lên ra vẻ sẽ đánh tới trăng hoàng ngư ma ma khẽ d ầ m long xà trượng trên tay lập tức sàn đá cầm thạch nước ra như mạng đệm còn tiểu thúy không biết bị thương bởi ngoại lực nào cả người bay ngược ra sau đập mạnh vào tường ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi lớn ngồi b ệ n xuống đất ngất đi nhìn thấy cảnh này thì mã hiệu lộ không khỏi bắt đầu đập dữ dội cứ như muốn nhảy ra khỏ cổ họ vậy thôi vậy đợi tao giết bọn mày treo xác bọn mày lên cửa tin rằng tên nhóc đó sẽ mau chóng trở về thôi hoàng ngư ma ma cười lạnh nói với mã h i ể u lộ và lâm thiến đang run dậy ngồi trên ghế sofa m a nhìn tiểu thúy s ô n g lên còn chưa chạm được đối phương đã ngất đi những người giúp việc khác làm sao còn dám tiến lên ai nấy đều sợ đến mức muốn tránh cho xa còn không kịp bây giờ mã h i ể u lộ thực sự m u ố n khóc rốt cuộc bà lao từ đâu chui ra vậy bộ dạng hung dữ nhìn là đã sợ rồi mà lúc này mã h i ể u lộ vô cùng mong tô vũ có thể xuất hiện mang đến cảm giác an toàn mà cô cần tô vũ đang ở trên mặt biển vẫn thong thả uống trà nói chuyện với điền tư manh và ti tôi tiên sinh lần này là tôi thua trước đây tôi từng có một lời cá cược với tô tiên sinh không biết anh còn nhớ không điện tư manh chắp tay nói với tô vũ phải biết rằng động tác chắp tay có thể nói là rất tôn kính một người với thân phận cô chủ sơn trang quy vân của điện tư manh trên giang hồ rất ít người nhận được sự tôn trọng như vậy từ cô ta mà điện tư manh thông minh như thế trước đó tô vũ quả thật có một giao ước với cô ta nếu điện tư manh có thể mang đi thứ trong biển đen thì tô vũ sẽ đồng ý một điều kiện của cô ta điều kiện này thậm chí có thể là nguyện vọng trường sinh bất tử nhưng đồng thời nếu điện tư manh không thể mang đi thứ này thì tương ứng cô ta cũng phải đồng ý một yêu cầu của tô vũ còn là yêu cầu gì lúc đó tô vũ không nói rõ chỉ nói sau này nghĩ ra rồi tính điện tư manh sẽ không bỏ qua cơ hội thân thiết với tô vũ như vậy nói cách khác điều kiện này nhìn bề ngoài là thừa nhận sơn trang quy vân là kẻ thua cuộc nhưng điện tư manh biết đôi khi thua trên bề ngoài chưa chắc đã thua thắng trên bề ngoài cũng chưa chắc đã thắng n h â n cơ hội này đến gần tô vũ hơn đây chính là chiến lược thua cũng thắng của điện tư manh hạ hạ hạ không ngờ cô điện lại còn nhớ nếu cô không nhắc thì tôi cũng quên mất rồi tô vũ bình thản đáp lại điện tư manh khẽ gật đầu đã cá cược thì phải chịu thua t ô tiên sinh cứ nói đi tô vũ n h ấ n mày rồi con m ô i nói vốn gì tôi quả thật chưa nghĩ ra nhưng bây giờ hình như tôi có chút việc mà sơn trang quy vân có thể giúp được đ i ề n tư manh gật đầu ra hiệu tô vũ nói tiếp đúng lúc tô vũ định mở miệng mao đầu vốn đang nằm ngủ yên ổn trên đùi anh đột nhiên đứng bật d ậ y rồi tóm một tiếng nhảy xuống b o n g thuyền nhìn phản ứng bất thường đột ngột của mao đầu đ i ề n tư manh và tiêu trường hà không thấy ngạc nhiên nhưng tô vũ lại nhữ chặn mày dùng thần thức nói với mao đầu xảy ra chuyện gì vậy mao đầu ngẩng đầu chu dài một tiếng rồi đáp chuyện lớn trong nhà xảy ra chuyện lớn rồi trước đó đã nói rồi Linh i g á chương của có Mao Đầu t ể nói là c năm trăm hai mươi bốn sống với người nhà tô vũ lâu như vậy khí tức trên người mỗi người mao đầu đều rất quen thuộc vừa rồi hai nạn tiểu thúy gặp phải mao đầu đã nhạy bén bắt được mày nói gì trong nhà xảy ra chuyện gì vừa nghe trong nhà có chuyện tô vũ lập tức cảm thấy hối hận vô cùng vẫn là anh sơ ý quá mức vốn tưởng chỉ là khoảng thời gian ngắn chưa đầy nửa ngày hoàn toàn không thể xảy ra chuyện gì ai ngờ đôi khi số trời lại như vậy khiến người ta khó lường không rõ lắm nhưng tình hình không lạc quan tôi có thể cảm nhận được sinh mạng sinh mạng của họ đang bị đe dọa mao đầu cũng căng thẳng theo không được chúng ta nhất định phải lập tức quay về với tốc độ nhanh nhất mao đầu quay lại hai mắt phát ra ánh sáng xanh nói với tô vũ tô vũ nghiến chặt rằng còn có thể nhanh đến mức nào chứ bây giờ tốc độ nhanh nhất cũng chỉ là cưỡi dao long bay về nhưng nếu thực sự nguy cấp như mao đầu nói chỉ sợ cũng không kịp bởi vì rất có thể nguy hiểm xảy ra trong trước mắt rồi để lại hậu quả không thể đ o n g ư ợ c tô tiên sinh sao không nói gì vậy điện tư manh nhìn tô vũ lấy làm lạ sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng chỉ là tô vũ lại như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của điện tư manh nhìn m a o đầu một cái rồi đứng dậy chưa đầy nửa phút một con dao long có thân hình to lớn xé nước trồi lên từ từ tiến về phía con thuyền tô vũ và mao đầu lần lượt nhảy lên kèm theo một trận gió con dao long đó lao lên bầu trời với tốc độ cực nhanh vốn lượt như rắn bay tốc độ cực nhanh t r ớ c mắt đã không còn thấy bóng dáng này qua một lúc lâu tiêu trường hà mới thốt ra một chữ lòng bàn sau khi n n Tư m a hoàng t mồ hôi ngư ma ma nói xong long xà trượm trong tay lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ rồi một con rắn trên đó như sống lại phun lưỡi từ tay hoàng ngư ma ma bỏ xuống đất nhờ ánh sáng của đèn trùm trong phòng khách mã hiệu lộ nhìn rõ một một toàn thân con rắn đó màu đỏ máu ngay cả vậy cũng ánh màu máu nhưng lưới nó le ra từ miệng lại có màu trắng cho người ta cảm giác quỷ dị chết chóc nhìn con rắn không ngừng tiến lại gần mình mã h i ể u lộ dứt khoát ném con dao trong tay ra nhưng không có gì bất ngờ hoàn toàn không có tác dụng gì thậm chí do căng thẳng nên tay hơi run ở khoảng cách gần như vậy mã h i ể u lộ lại ném trượt hoặc có thể nói là mã h i ể u lộ không dám ném chúng bởi vì cô sợ vì thế mà chọc giận con quái vật trông đã khiến người ta khó chịu này chỉ thấy con huyết mãng từ từ ngẩng đầu lên lúc này cái lơi trắng đó đã cách mặt m ã hiệu lộ không quá một thước nhưng đuôi nó vẫn để trên l o n g xà trượng trong tay hoàng ngư ma ma bởi vì cây gậy chính là nguồn sức mạnh của nó vốn dĩ mã h i ể u lộ định nhắm mắt cho chết nhưng không biết tại sao dường như con rắn càng tiến gần mã h i ể u lộ lại càng không thấy sợ hãi ngược lại có một sự kích thích dù có chết cũng phải cắn nó vài phát chỉ thấy cô nắm chặt hai nắm tay nghiến chặt răng trứng mắt nhìn con huyết mãng ánh mắt dần dần từ sợ hãi chuyển thành phẫn nộ hai mắt như có ngọn lửa hừng hực đang bùng cháy có một loại sức mạnh như muốn b ộ c phát ra không thể khống chế nhưng vô cùng mạnh mẽ hoàng ngư ma ma trận mắt lòng xà trận mắt lòng hoàng ngư ma ma vừa dứt lời con huyết mãng lập tức há to miệng như chậu máu hai chiếc răng nanh s ắ c nhọn n g n g cao lao thẳng về phía mặt mã h i ể u lộ c h ỉ một tiếng kêu dài của chim vang lên trong đầu mã h i ể u lộ trong chốc lát bóng một con chim lớn cánh vàng phản chiếu trong mắt mã h i ể u lộ chỉ thấy con chim đó giang rộng đôi cánh như muốn mạnh mẽ lao ra chừng năm trăm hai mươi lăm giờ phút này chính mã h i ể u lộ cũng không nói rõ được mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lửa trong mắt cô nhìn thấy một ngọn lửa màu đỏ rực mà nhờ ánh sáng chiếu ra từ ngọn lửa đó lại trực tiếp dọa lui con huyết m ã đang ở ngay trước mắt chỉ thấy nó như cảm nhận được một mối đe dọa chết người nào đó thân mình đột một co r ụ t lại ngay sau đó quay trở lại lòng xà trượng trong tay hoàng ngư ma ma hoàng ngư ma ma bị tình huống bất ngờ xảy ra trước mắt làm cho sửng sốt con vật cưng gắn liền sinh mạng với mình lại bị dọa lui h ừ yêu nghiệt mày rốt cuộc có lai、like、lịch gì hoàng ngư ma ma theo bản năng lùi lại hai bước đưa lòng xà trượng ra làm tư thế phòng ngự trước người nhưng lúc này mã hiểu lộ làm sao nghe được lời bà ta giờ trong đầu cô toàn là tiếng kêu c h ầ m thấp của chim tiếng này át tiếng kia cô cảm thấy đầu góc mình như muốn nổ tung thế là cô quỳ xuống đất ôm đầu la lớn theo tiếng la của m ã h i ể u lộ vang lên hoàng ngư ma ma cảm nhận được một cỗ khí thế trong mắt bà ta nhìn m ã h i ể u lộ có cảm giác như đang nhìn chằm chằm vào vực sâu mà trong vực sâu này dường như có thứ gì đó sắp súng ra nuốt trừng tất cả thiêu rủi tất cả bản năng của hoàng ngư ma ma nói với bà ta mục tiêu của thứ đó chính là bà ta nếu bà ta không lập tức rời đi chắc chắn sẽ chết không toàn thây đúng lúc hoàng ngư ma ma định lùi ra ngoài một tiếng kêu dài của chim như vang lên bên thai bà ta âm thanh k h e thé như những cây kim thép trực tiếp xuyên thủng màng xương của bà ta chỉ nghe choan g một tiếng long xà trượng trong tay hoàng ngư ma ma rơi xuống đất và ta chuyển sang b ị hai lỗ thai đang chạy máu không ngừng của mình nhìn mã h i ể u lộ như nhìn v á i vật ngay sau đó quay người chạy ra ngoài h i ể u lộ h i ể u lộ rốt cuộc con bị sao vậy lâm thiến cũng bị cảnh tượng trước mắt làm giật này mình bởi vì tất cả không chỉ đến n ộ t ngột mà còn ngoài dự đoán của mọi người ngay cả bản thân mã h i ể u lộ cũng không hề chuẩn bị chỉ là bây giờ mã h i ể u lộ hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của lâm tiến h trong sâu t h ẳ m tâm hồn cô chỉ có tiếng kêu dài của chim tiếng này cao hơn tiếng kia trong đầu cô, cô nhìn thấy con chim lớn màu vàng không ngừng vô cánh mỗi chiếc lông vũ đều vô cùng sắp bén sóng nhiệt cuộn trào càng bao phủ khắp trời đất lơ lửng giữa không trùng như muốn tranh nhau phát sáng với mặt trời mặt trăng mà lúc này con chim lớn màu vàng há cái mỏ và dài ngẩng đầu kêu dài một tiếng rồi lao ra với tốc độ cực nhanh mã h i ể u lộ lập tức cảm thấy t r ò n váng tốc độ nhanh đến mức đáng kinh ngạc hoàn toàn không nhìn rõ toàn thân mã h i ể u lộ mềm nhún ngã vào lòng lâm tiến h đồng thời tất cả mọi người trong nhà đều không nhìn rõ hoặc nói là không kịp nhìn rõ dường như có thứ gì đó lao mạnh ra khỏi nhà mục tiêu của nó chính là hoàng ngư ma ma vừa gây ra mối đe dọa với nó nhưng hoàng ngư ma ma hình như đã sớm biết mình có thể gặp nguy hiểm bây giờ bà ta đã đạp lên lưng con cá vàng bay lên trời cao v ạ n trượng khi bà ta quay đầu nhìn lại vẫn còn sợ hãi trong lòng ông bạn già chúng ta suýt nữa thì mất mạng ở đây rồi hoàng ngư ma ma thở phào nhẹ nhõm tưởng mình đã thoát khỏi nguy hiểm bên kia một con chim lớn màu vàng cũng bám sát theo trong bóng tối ánh sáng của nó đốt cháy những cây cối xung quanh trong nháy mắt cả khu hoa sơn biến thành một biển lửa hoàng ngư ma ma cao mày lập tức thầm kêu một tiếng k h ô n n nhưng dường như tất cả đã quá muộn hai luồng ánh sáng vàng trói lọi như từ trên trời ra xuống ngọn lửa màu vàng kim trong nháy mắt đã hoàn toàn nuốt chừng bà ta và con cá vàng kia kèm theo một tiếng kêu dài của chim tất cả bùng cháy rực rỡ trên bầu trời nhìn từ xa như thể cả bầu trời đều bốc cháy chỉ trong chốc lát hoàng ngư ma ma không thể chống đỡ nổi trong đám lửa màu vàng kim kia chẳng còn sót lại gì sức mạnh đó bao đầu đứng trên lưng giao long từ xa cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ ngọn lửa màu vàng đây chính là sức mạnh thượng cổ từng khiến nó cũng cảm thấy sợ hãi lúc này tô vũ cũng t ô n mày khi nhìn con chim lớn màu vàng trên bầu trời ánh mắt lộ vẻ khó tin hỏa vũ kim sĩ tiêu tô vũ liếp mắt đã nhận ra nó. đây là một loại thần thú thượng cổ tồn tại trong thánh minh điện ở tiên giới đừng nói nơi khác ngay cả ở tiên giới cũng chỉ có một con trong cơ thể nó ẩn chứa sức mạnh thần bí thượng cổ cho dù là cao thủ đ ỉ n h cao nhất của thần bực tông khi đối mặt với hỏa vũ kim sĩ k ê u cũng phải kính nể ba phần có thể nói nó được tất cả mọi người ở tiên giới tôn sùng như thần minh trước đó trong cơ thể mã h i ể u lộ xuất hiện một loại sức mạnh thần bí khiến tô vũ cảm thấy rất quen thuộc tuy lúc đó tô vũ thấy rất quen nhưng chưa từng nghĩ tới lại là nó c h ư n ă m trăm hai mươi sáu thời gian dài như vậy những thứ mã hiệu lộ ăn bao gồm cả những đan dược tô vũ cho cô không ngoại lệ đều rơi vào miệng tên này mã h i ể u lộ chính là ký chủ để nó tồn tại ở thế giới này nếu tô vũ đoán không sai nhất định là có thứ gì đó đe dọa đến tính mạng của mã h i ể u lộ cho nên mới kích phát bản năng hộ chủ của hỏa vũ kim si tiêu bởi vì nếu mã h i ể u lộ chết nó cũng sẽ chết nghĩ đến đây tô vũ cũng thở phào n h ẹ nhóm bởi vì nhìn thấy hỏa vũ kim si tiêu điều này chứng tỏ bây giờ mã h i ể u lộ hẳn là chưa nguy hiểm đến tính mạng còn kẻ dám xâm phạm kia tô vũ cũng tin rằng đã vĩnh viễn mất khỏi thế giới này bởi vì đừng nói người bình thường ngay cả tô vũ cũng không có cách nào chống lại một sức mạnh như vậy cũng bởi vì sức mạnh này vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh thậm chí chỉ thức tỉnh một phần nghìn mà thôi nếu không chỉ xét theo sự cuồng nộ của hỏa vũ kim xí kiêu sau khi tức giận e rằng cả trái đất sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt、Chịp. lại một tiếng kêu dài của chim thân hình của con hỏa vũ kim xí kiêu kêu, kêu lóe lên trên không ngay sau đó hóa thành một luồng ánh sáng vàng biến mất trong bóng tối nhanh lên tô vũ thúc giục bởi vì mã hiểu lộ có thể không sao nhưng người khác thì không dám chắc mà đồng thời trong lòng tô vũ cũng mơ hồ có chút lo lắng hỏa vũ kim xí kiêu thứ vốn không thuộc về thế giới này lại đột nhiên xuất hiện ở đây rốt cuộc sẽ mang đến hậu quả gì thì không ai có thể đoán trước bởi vì sự xuất hiện của nó rất có thể sẽ phá vỡ sự cân bằng của thế giới này mà nếu sức mạnh của nó liên tục thất tỉnh rồi mất kiểm soát đối với thế giới này mà nói không khác gì một đòn đả kích mang tính chất hủy diệt bầu trời bên kia đang bốc cháy trên mặt biển trên con thuyền nhỏ đang quay về cảng điện tư manh nhìn bầu trời hướng tân hải như đang tự nói với mình cô ta biết tất cả đều liên quan đến tô vũ nhìn bộ dạng bầu trời xuất hiện dị trạng như vậy tất nhiên tân hải sẽ có một trận đại nạn sắp đập đến cháy rồi cháy rồi mau cứu hỏa đi bảo vệ trong khu hoa sơn lúc này phát hiện rừng cây bên ngoài bốc lên ngọn lửa lớn lập tức h o ả n g hồn bởi vì toàn bộ diện tích phủ xanh của khu hoa sơn rất rộng trong đó còn có rất nhiều tùng bách xanh vào năm nếu bốc cháy thì đúng là chuyện quá kinh khủng rất nhiều cư dân trong khu cũng phát hiện lửa cháy dữ dội lần lượt mang theo người nhà chạy ra ngoài họ không muốn trôn thây trong biển lửa này các anh còn đứng ngây ra đó làm gì còn không mau gọi điện cứu hỏa đi giám đốc vật nghiệp thấy tình hình này cũng đau đầu sức chán người ở đây không giàu thì sang đụng đến ai họ cũng đền không nổi bởi vì bảo vệ vật nghiệp sẽ tuần tra trong khu đúng quy định hỏa hoạn lớn như vậy mà không kịp thời phát hiện và ngăn chặn tuyệt đối là sơ s u ấ t của họ tao về trước đây mày nghĩ cách cứu hỏa đi đến khi tô vũ trở về cả hoa sơn đã chìm trong biển lửa tô vũ nói với mao đầu một tiếng trực tiếp từ độ cao mấy trăm mét nhảy xuống hiểu lộ hiểu lộ rốt cuộc con bị sao vậy con tỉnh lại đi trong phòng khách lâm thiến ôm mã hiểu lộ lo lắng đến mức nước mắt rơi xuống phu nhân chúng ta mau đi tôi bên ngoài cháy rồi không đi sẽ không kịp mất một người giúp việc lo lắng nhắc nhở lâm thiến đúng lúc này tô vũ từ cửa chạy vào lâm tiến h thấy tô vũ thì run rẩy nói tiểu vũ con mau xem h i ể u lộ vừa n ã y la lớn rồi n g ấ t đi tô vũ biết mã h i ể u lộ tuyệt đối không thể nguy hiểm đến tính mạng cho dù cô bị đặt giữa ngọn lửa lớn này cũng tuyệt đối không thể bị thiêu chết bởi vì hỏa vũ kim xí k ê u nhất định sẽ không tiếc tiêu hao thần nguyên của mình để bảo vệ cô tô vũ bước tới nhẹ nhàng bắt mạch mã h i ể u lộ đúng như anh dự đoán mạch đập ổn định hô hấp đều đặn không có gì đáng ngại nghỉ ngơi một thời gian chắc sẽ ổn thôi mẹ đừng lo con đưa cô ấy lên nghỉ một lát sẽ không sao đâu nói rồi tô vũ trực tiếp bế mã hiệu lộ đi lên lầu người g ú t việc ở bên cạnh vội nhắc nhở, tiên sinh, bên ngoài cháy rồi căn nhà này không thể ở được nữa khu hoa sơn có diện tích phủ xanh rộng đây là điều ai cũng biết nếu đám cháy không kiểm soát được họ ở trong nhà chắc chắn sẽ bị nướng chín mất đừng lo lửa lớn sẽ nhanh chóng được dập tắt thôi tô vũ quay đầu tự tin nói rồi mang mã hiệu lộ đi vào phòng ngủ gầm trong đêm tối vang lên một tiếng động đinh thai nhức ó c ngay sau đó trong thời gian ngắn mây đen kéo đến dày đặc sấm chấp tầm ẩm mưa to như chút nước từ trên trời đổ xuống xe cứu hỏa vừa đến còn chút nước từ trên trời đổ xuống xe cứu hỏa vừa đến còn chút nước từ trên trời đổng bảo vệ trực ca quỳ xuống đất liên tục dập đầu hôm nay khu nhà cháy lại đúng lúc anh ta trực đêm nếu không phải trận mưa lớn này từ trên trời giáng xuống dập tắt đám cháy chừng năm trăm hai mươi bảy thật sự là có g i ế t anh ta cũng không đền bù nổi thiệt hại gây ra may mắn cái quái gì còn không mo đi hỗ trợ sắp xếp an ủi các chủ nhà hoảng loạn đi giám đốc vật nghiệp hung hăng đá vào mông tên bảo vệ kia các vị chủ nhà thực sự xin lỗi không cảnh báo trước vụ hỏa hoạn là sơ s u ấ t của ban quản lý khu nhà chúng tôi đã gây bất tiện cho các vị mong được thứ lỗi bây giờ trời mưa to như vậy mời các vị hãy về nhà trước chú ý an toàn bản thân giám đốc vật nghiệp đội mưa cầm loa phong thanh nói với các chủ nhà đang bực tức do khoảng cách giữa các biệt thự trong khu hoa sơn rất xa nên thực ra các ngôi nhà khác không bị tổn hại quá nghiêm trọng chỉ là mọi người bị dọa giật mình thôi hơn nữa hiện tại trên trời đang mưa to như vậy chẳng ai tin là có thể cháy lần nữa tô vũ thu xếp cho mã h i ể u lộ xong xác định cô không gặp nguy hiểm gì mới xuống lầu bởi vì lúc về anh thấy còn có một người nằm bên tường sống chết không rõ xe cứu thương bao giờ mới đến đây tiểu thúy nhất định phải kiên trì lên nhé mấy người giúp việc vây quanh tiểu thúy đang nằm trên sàn trong tình trạng hôn mê thấy tô vũ đi xuống lâm thiến cũng vội đứng dậy hỏi tình hình hiệu lộ thế nào rồi tô vũ gật đầu nói mẹ yên tâm đi không sao đâu cô ấy chỉ bị kinh hãi quá độ thôi nghỉ ngơi một đêm sẽ ổn nghe con dâu không có việc gì lâm thiến cũng yên tâm phần nào sau đó tô vũ bước tới ngồi xuống nhẹ nhàng cầm tay tiểu thúy kiểm tra không nhìn thì không biết vừa nhìn ngay cả tô vũ cũng giật mình bề ngoài tiểu thúy nhìn như không có vết thương gì nhưng có một luồng nội kình trực tiếp xé rách một lỗ trên tim cô ấy may mà hiện tại cô ấy đang trong trạng thái hôn mê nếu tỉnh lại chỉ cần ho nhẹ một tiếng cũng có thể khiến tim vỡ toan rồi chết bất đắc kỳ tử tô vũ hít sâu một hơi t một, một người m bình thường có quan hệ khá tốt với tiểu thúy nước mắt lưng chòng nhìn tô vũ hỏi bởi vì ai cũng biết tô vũ là một bác sĩ hơn nữa y thuật rất cao siêu tô vũ nhẹ nhàng đặt tay tiểu thúy xuống nói yên tâm đi sẽ không có chuyện gì đâu lát nữa sẽ cứu thương đến trước tiên đưa cô ấy đến bệnh viện cô ấy nhất định sẽ khỏe lại bởi vì bây giờ tim của tiểu thúy cần phải phẫu thuật một lần mà phẫu thuật liên quan đến tim thường đều là đại phẫu nên tô vũ cần tận dụng thiết bị tiên tiến trong bệnh viện dùng máy móc thay thế tim của tiểu thúy như vậy mới có thể tiến hành câu lại tất nhiên những điều này tạm thời có thể gác sang một bên không cần bận tâm chỉ một lát sau xe cứu thương đã trực tiếp lái vào hai bác sĩ ba y tá khiêng c á n g chạy vào tô vũ nói rõ tình hình của tiểu thúy cho bác sĩ và chỉ đích danh phải để tiêu tuyết ni xử lý bởi vì chỉ khi tiêu tuyết ni xử lý đến lúc đó tô vũ mới có thể nhúng tay vào bệnh tình của tiểu thúy làm xong tất cả t ô vũ ngồi trên ghế s o f a nắm tay mẹ an ủi được rồi mẹ mọi chuyện đã qua đừng lo lắng mọi người sẽ không sao cả lâm thiến hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra không biết sao lại thế tại sao những chuyện nguy hiểm này cứ tìm đến nhà mình vậy chúng ta đâu có t r ê o a i cho h a i có thể thấy lâm thiến rất buồn nản t ô vũ nhìn người giúp việc bên cạnh hỏi đ ú n g rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy từ đầu đến cuối t ô vũ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra mà có thể ép h ỏ a vũ kim xí kêu tiêu hao thần nguyên hiện nguyên hình cộng thêm vết thương trên người tiểu thúy điều này chứng tỏ lai lịch của đối phương có thể không đơn giản chuyện vong du một người giúp việc nuốt nước bọt rồi nói ai mà biết được đột nhiên một bà lao cầm gậy đến hung dữ lắm đúng rồi kỳ lạ hơn nữa là cây gậy trên tay bà ta còn có thể hóa thành một con mãng xà màu đỏ máu sợ chết đi được bà lao chống gậy tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng tô vũ quả thực có thể đoán ra người có năng lực này hẳn phải là hoàng ngư ma ma nhưng tô vũ cũng biết phụ tiên độc cầu ngông cùng tự đại này có lẽ sẽ biến mất khỏi thế giới này một cách mơ hồ bởi vì hỏa vũ kim s í tiêu tuyệt đối sẽ không để thứ từng đe dọa nó còn sống trên đời tin rằng đám lửa trên bầu trời lúc nãy đã thiêu rủi hoàng ngư ma ma đến mức không còn cho tàn thực tế, cho dù hôm nay không gặp phải hỏa vũ kim si tiêu hoặc nói hoàng ngư ma ma may mắn trốn thoát tô vũ cũng tuyệt đối sẽ không tha cho bà ta cho dù đến chân trời góc biển anh cũng phải tóm người này ra chém tận giết tuyệt t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám cốc cốc cốc đúng lúc này không cửa nhà tô vũ bị gõ giám đốc vật nghiệp đứng ở cửa trên mặt đầy vẻ ngượng ngùng không biết nên mở lời thế nào bởi vì trong cả khu nhà biệt thự của tô vũ bị hư hại nghiêm trọng nhất mà anh ta cũng biết tô vũ tuyệt đối không phải người bình thường nếu xử lý không ổn mình chắc chắn sẽ bị sát hại vì vậy sau khi sắp xếp ổn thỏa những người bên ngoài anh ta lập tức chạy đến đây tuy biết bây giờ mình có thể chẳng làm được gì nhưng có thể chấn an vài câu với tâm lý người bị hại cũng coi như một sự an ủi vào đi tô vũ quay đầu lại nhìn rồi nói giám đốc vật nghiệp bước vào nhìn bên trong nhà tô vũ tan hoang nhiều chỗ có dấu vết bị đốt cháy anh ta túi sâu người nói tô tiên sinh thực sự ngại quá đó là sơ xuất của chúng tôi những tổn thất mang đến cho ngài công ty vật nghiệp chúng tôi nhất định sẽ đền bù theo giá về tổn thương tâm lý với ngài và gia đình tôi thay mặt công ty xin lỗi ngài sau này chúng tôi nhất định sẽ tăng cường ý thức an toàn về phương diện này đảm bảo sự việc tương tự sẽ không tái diễn t ô vũ quay đầu lại nhìn anh ta mỉm cười người không rõ ngọn ngành chắc chắn sẽ cho rằng chuyện này là do quản lý sơ s u ấ t của vật nghiệp khu nhà hoặc là đường dây điện cũ hoặc là một số kẻ cố ý phóng hỏa dù là nguyên nhân gì gây ra hỏa hoạn vật nghiệp đều có trách nhiệm tuyệt đối không thể chối bỏ nhưng t ô vũ hiểu rõ cho dù toàn bộ bảo vệ trong khu lúc đó có mặt đông đủ cũng không có cách nào ngăn chặn hỏa hoạn xảy ra bởi vì đó đã là chuyện ngoài tầm kiểm soát của con người không thể trách ai được ngược lại nếu cứ phải truy cứu trách nhiệm tô vũ mới là người chịu trách nhiệm chính cho vụ hỏa hoạn lần này được rồi anh không cần xin lỗi tôi v như nhưng ỏ a nghĩ lại e rằng đây cũng không phải điều họ có thể kiểm soát dù sao lúc hỏa vũ kim sĩ tiêu đang thiêu đốt hoàng ngư ma ma là ở trên không vạn trượng nên tô vũ có lý do tin rằng hoàng ngư ma ma tuyệt đối có bản lĩnh đạp mây cưới gió nếu trách thì chỉ có thể trách chính anh quá sơ ý may m à kết quả cuối cùng không khiến anh hối tiếc cả đời nếu bất cứ ai trong nhà vì chuyện này mà xảy ra bất chắc tô vũ sẽ rất ấ y n ấ y giám đốc vật nghiệp bị mấy lời này của tô vũ làm cho hơi c h ó n g váng không hiểu lắm vốn dĩ anh ta đến đây để xin lỗi anh ta tưởng tô vũ sẽ trách mắng một trận thực tế trong lòng anh ta cũng đã chuẩn bị tinh thần như vậy rồi nhưng ai ngờ tô vũ lại gánh hết mọi trách nhiệm lên người mình hơn nữa còn muốn chịu toàn bộ trách nhiệm cho vụ hỏa hoạn lần này À, Sinh, ngài nói là Tô Tiên thật Sinh, điều nói những ạ sau này sẽ có người chuyên trách liên hệ với anh mọi tổn thất trong khu dù là tài sản tư nhân hay cơ sở công cộng đều sẽ đền bù theo giá tô vũ nhìn giám đốc vật nghiệp nói từng chữ một giám đốc vật nghiệp liên tục gật đầu vậy được tô tiên sinh tôi đi thống kê ngay đây nói xong giám đốc vật nghiệp vui mừng không siết chạy ra ngoài m ã i đến khi chạy ra giữa trời mưa to anh ta mới phục hồi lại tinh thần tất cả đều là thật sau đó anh ta tự tắt mình một cái thật mạnh quay đầu nhìn cửa nhà tô vũ ánh mắt đó cứ như đang nghi ngờ người giàu có khác không có chuyện gì cũng có thể tùy tiện chơi với lửa mọi tổn thất tự chịu trách nhiệm cơn mưa to như đúng thời điểm ngay khi đám cháy bên ngoài vừa tắt mưa trên trời cũng ngừng theo m a u đầu vẩy nước trên người từ ngoài nhà chạy vào nhìn tô vũ một cái rồi tự mình chạy đi đến nơi nào đó ngủ hiện tại chuyện bên này đã không liên quan gì đến nó nữa nên ngủ vẫn thực tế hơn được rồi mọi người dọn dẹp một chút rồi đi ngủ đi hôm nay mọi người đều vất vả rồi khi mọi thứ l ắ n g xuống tô vũ nói một câu với người giúp việc trong nhà mọi người đều gật đầu lần lượt đi xuống nghỉ ngơi mẹ mẹ cũng mau đi nghỉ đi con đến bệnh viện xem tiểu thúy bởi vì cơ thể tiểu thúy càng sớm phẫu thuật thì tất nhiên càng tốt vừa rồi nghe lời nói của người giúp việc tô vũ cũng biết tiểu thúy là vì bảo vệ mọi người trong nhà nên mới bị thương nặng như vậy đến mức suýt mất mạng cho nên dù xét từ góc độ nào tô vũ cũng tuyệt đối không thể thờ ơ mặc kệ được ừ mẹ cũng đi cùng con tiểu thúy là cô gái tốt cô ấy nhất định không được xảy ra chuyện gì lâm thiến nắm tay tô vũ dặn dò dù thế nào cũng phải cứu tiểu thúy chương năm trăm hai mươi chín đúng lúc tô vũ định nói gì đó để lâm thiến lên nghỉ thì điện thoại của anh reo lên tô vũ cầm lên xem thì là cuộc gọi của tiêu tuyết n h i vì thế bèn n h n máy sư phụ rốt cuộc là tình huống gì vậy sao tiểu thúy lại bị thương nặng thế tiểu thúy được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi kiểm tra sơ bộ thì phát hiện tình trạng ư máu ổ bụng rất nguy hiểm khó nói hết trong một câu được bây giờ tình hình cô ấy thế nào rồi tô vũ hỏi bây giờ vẫn chưa rõ lắm trên đường đến bác sĩ cấp cứu phát hiện dấu hiệu sinh m ệ n h của cô ấy y i ệ u ớt nên tiêm cho cô ấy một mũi thuốc kích tim sau đó xuất hiện tình trạng suy hô hấp rất nguy hiểm giờ đã đưa vào phòng mổ phải lập tức tiến hành phẫu thuật tiêu tuyết ni nói sơ qua tình hình của tiểu thúy nghe xong tô vũ lập tức nổi giận đùng đùng ai bảo các người tiêm thuốc kích tim cho cô ấy lúc này hai mắt tô vũ gần như muốn phun ra lửa bởi vì với tình trạng hiện tại của tiểu thúy thứ cần chính là biên độ c o bóp tim càng nhỏ tần suất càng thấp càng tốt bởi vì như vậy mới có thể giảm gánh nặng cho tim tuy nhìn dấu hiệu sinh mệnh rất yếu ớt nhưng tuyệt đối không đến mức nguy hiểm đến tính mạng nhưng khi tiêm thuốc kích tim vào nhịp tim của tiểu thúy sẽ bị kích thích từ đó tần suất tăng lên đồng thời biên độ cũng sẽ tăng lớn như vậy rất có thể do tim đập mà khiến vết rách vốn có trên tim cô ấy lại một lần nữa bị sâu thêm tô vũ đoán nếu không có bất ngờ gì chắc chắn chính vì mùi thuốc kích tim đó nên mới dẫn đến tim tiểu thúy bị xé rách chảy máu nhiều từ đó ứ động trong ổ bụng tình huống này có thể nói là vô cùng nguy hiểm bởi vì tim mất máu không giống bất cứ chỗ nào khác nếu tim trực tiếp mất máu rất có thể trong thời gian ngắn sẽ khiến máu trong người chạy cạn đến lúc đó thì thật sự hết cách cứu chữa nhưng tiêu tuyết nhi làm sao biết nhiều như vậy chứ trong mắt cô ấy việc xử lý khẩn cấp của bác sĩ cấp cứu lúc đó cũng không có gì sai chỉ là nghe giọng tô vũ hình như tình hình không lạc còn lắm được rồi giờ tôi không có nhiều thời gian giải thích cho cô cô lập tức đi ngăn họ phẫu thuật dùng thiết bị trong bệnh viện các cô thay thế tim cô ấy tôi lập tức chạy qua đây nói xong tô vũ trực tiếp c ụ máy quay đầu nói với lâm tiến mẹ hiện giờ tình hình tiệu thúy rất nguy hiểm Con phải lập tức chạy cứ nhà, phải lập qua đó. Mẹ cứ ở bác i ế t đâu l t tỉnh, nữa vẫn Hiểu Lộ sẽ ầ n mẹ giúp chăm giúp sĩ ó sóc đó c chút.、Thấy、con cuống, cũng phức, tục con chăm cho được chuyện chạy một Lâm muốn thêm mau mẹ Lộ. Thấy trai Tiến gật nhất tốt Tiểu Thúy nhất Tô gật không phiền định Hiểu định không Đúng đấy. gây xảy quay người chạy ra ngoài. luôn liên người rồi, ra ra sau đi đi, đầu. đâu đầu, gì Vũ Ừ ừ, sẽ s Bác sĩ tiêu bên trong đang tiến hành phẫu thuật cô không thể vào bên ngoài phòng mổ của bệnh viện một y tá ngăn tiêu tuyết nhi đang định xông vào bởi vì tiêu tuyết nhi là bác sĩ nội khoa hầu như chưa từng tham gia ca mổ ngoại khoa nào mà lúc này đang tiến hành phẫu thuật nên tuyệt đối không thể có người tùy tiện xông vào các người mau tránh ra cho tôi tôi phải lập tức vào t r o n g liên quan đến mạng người đấy tiêu tuyết nhi sốt ruột đến mức m u ố n cắn người y tá thấy tình hình thực sự không có cách nào nên đành phải mở cửa phòng mổ cho cô ấy vào khi thấy tiêu tuyết nhi bước vào bác sĩ chính nhữ mày nhưng ngay lập tức lại t r u y ề n tâm vào ca mổ đúng lúc dao mổ của bác sĩ sắp hạ xuống tiêu tuyết nhi xông lên hai bước ngăn bác sĩ chính lại nói bác sĩ lý tạm dừng một chút chúng ta có thể đã hiểu lầm tình hình của bệnh nhân rồi tạm thời đừng tiến hành phẫu thuật đã bác sĩ chính họ Lý, là m ộ tiêu bác sĩ n g o ạ khoa không bệnh viện. Mỗi ngày có rất nhiều bệnh nhân xếp hàng chờ ông ấy phẫu thuật. Nếu không phải trong rất rất ấy tiếng trở mặt nổi viện, ngày ông Nếu nể mỗi i xếp vì có Tuyết thuật Tiêu, phẫu này ấy Nhi, ông cũng sẽ không nhận. ca Bác sẽ sĩ tiêu, rốt cuộc là chuyện gì tình hình bệnh nhân hiện tại rất nguy cấp theo kết quả kiểm tra của chúng tôi trên tim bệnh nhân có một vết thương vết thương này dẫn đến tim chảy máu bây giờ một lượng máu lớn đã ứ động trong ổ bụng chúng ta phải lập tức tiến hành phẫu thuật khâu lại vết thương rồi loại bỏ máu ứ động trong ổ bụng nếu không bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy bác sĩ lý không biết tại sao tiêu tuyết nhi lại đột nhiên ngăn cản ca phẫu thuật này nhưng qua phán đoán chuyên môn của ông ấy đối với tiểu thúy lúc này thời gian chính là sinh mệnh mà cho dù lập tức tiến hành phẫu thuật ngay bây giờ ngay cả ông ấy cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần trăm bởi vì vấn đề về tim ai cũng không dám chắc rất có thể nói không còn là sẽ không còn nữa t r ư ơ n g năm trăm ba mươi nhìn tiểu thúy nằm trên giường bệnh dấu hiệu sinh tồn rất yếu ớt tiêu tuyết ni nghi vẫn nghiến răng chọn tin tưởng tô vũ cô ấy tin tô vũ có khả năng xoay chuyển trời đất bác sĩ lý tôi thỉnh cầu ông dừng ca phẫu thuật này lại tiêu tuyết ni nắm tay bác sĩ lý kiên định nói cô có biết cô đang làm gì không cô làm vậy rất có thể sẽ hại một mạng người đấy cô biết không bác sĩ lý tưởng tiêu tuyết nhi không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề tôi biết tôi đang làm gì xin ông hãy tin tôi tiêu tuyết nhi giữ chặt tay bác sĩ lý không、bông. có tiêu tuyết nhi ở hiện trường họ cũng không có cách nào tiến hành phẫu thuật cuối cùng bác sĩ lý ném dao mổ vào khay rồi tháo găng tay nhựa trên tay không nói một lời mà quay người rời khỏi phòng mổ phòng mổ im lặng khác thường tất cả mọi người đều không biết phải làm sao cuối cùng vẫn có một bác sĩ hỏi bác sĩ tiêu máy thay thế tim của bệnh nhân có cần tắc không đây chính là bằng chứng duy nhất tiểu thúy còn sống nếu tắt máy tiểu thúy sẽ lập tức ngừng thở tiêu tuyết nhi lắc đầu mọi người cứ ra ngoài trước đi chuyện còn lại tôi sẽ xử lý tất cả mọi người đều không biết tiêu tuyết nhi muốn làm gì đây là đang cứu người hay là đang giết người cuối cùng tất cả đều rời khỏi phòng mổ chỉ để lại một mình tiêu tuyết nhi trách nhiệm mà cô ấy phải gánh vác cực kỳ to lớn nếu tiểu thúy chết trong phòng mổ tối nay thì không nghi ngờ gì nữa tiêu tuyết nhi sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm có khi còn sẽ vì thế mà ăn một vụ kiện viện trưởng tôi không biết chuyện này là sao tôi cũng không biết bác sĩ tiêu tuyết nhi là đang nhắm vào cá nhân tôi hay là có t h u n khúc gì khác nhưng tôi yêu cầu bệnh nhân đó phải lập tức tiến hành phẫu thuật nếu không cô ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng bởi vì bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ nếu không phải đến lúc bắt buộc phải phẫu thuật bác sĩ cũng tuyệt đối không thể sắp xếp ca mổ mà bây giờ tiêu tuyết nhi lại kết thúc phẫu thuật đây quả thực là đang làm loạn tôi cũng không biết bác sĩ tiêu đang nghĩ gì nữa Cũng k h ô bác h tôi m sĩ lý tỏ ra vô cùng sốt ruột đợi an đưa tay xoa chán lúc này ông ta cũng không biết tại sao tiêu tuyết nhi lại làm vậy cuối cùng chỉ có thể nói với bác sĩ lý ông đừng nóng vội tôi đi nói chuyện với cô ấy đã nói chuyện gì nữa đợi các người nói chuyện xong bệnh nhân đã chết rồi theo kinh nghiệm trước đây của ông ấy quả thực là như vậy hiện tại đối với tiểu thúy thời gian chính là sinh mạng từng phút từng giây đều vô cùng quý giá cô đang ở đâu tô vũ xuống xe taxi việc đầu tiên là gọi điện cho tiêu tuyết nhi tiêu tuyết nhi nhìn tiểu thúy nằm trên bàn mổ nhắm c h ặ t mắt cô ấy cũng không biết quyết định vừa rồi của mình có đúng hay không sư phụ anh mau đến đi tiểu thúy sắp không xong rồi tôi đang ở phòng mổ tầng ba tiêu tuyết nhi nói với giọng chán nản biết rồi tôi lên ngay đây cúp máy xong tô vũ chạy lên lầu với tốc độ nhanh nhất có thể ở cửa phòng mổ tô vũ nhìn thấy tiêu tuyết nhi tô vũ bước vào kiểm tra tình hình của tiểu thúy Tim vết t cô ấy vì sư n phụ cái này tiểu tuyết ni h o à n g hồn cô ấy chưa từng trải qua sự căng thẳng của phẫu thuật ngoại khoa bao giờ nói không còn lo chút nào lúc này nhìn máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn báo động đầu góc tiêu tuyết n i như nổ tung bởi vì điều này chẳng phải có nghĩa là người đã chết rồi sao đừng căng thẳng cô đến ngân hàng máu của bệnh viện lấy một ít máu cần thiết về đây tô vũ trực tiếp tắt máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn bởi vì sau khi phong bế mấy h u y ệ t đạo lớn của người thì sẽ xuất hiện một trạng thái chết giả tạm thời lúc này nhìn tiểu thúy không khác gì sắp chết t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt thậm chí nếu thao tác đúng cách trạng thái này có thể kéo dài khoảng một ngày nhưng trong một khoảng thời gian nhất định nhất thiết phải mở các huyện đạo của cô ấy ra nếu không người cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại tiêu tuyết m i gật đầu quay người bước nhanh ra ngoài lúc này tô vũ cũng chẳng còn kiên kỵ nam nữ t h ụ thụ bất thân gì nữa trực tiếp động thủ cởi quần áo của tiểu thúy chỉ thấy lúc này trong mắt tô vũ một tia sáng màu tím lướt qua tô vũ thông qua trực giác chính xác tìm ra mạch máu nối với tim của tiểu thúy dưới da cô ấy rồi như một thợ may đ ặ t kim vô sắc phản q u a n vào bắt đầu khâu lại từng chút một từ bên trong tim công trình này nhìn thì không lớn nhưng lại rất tốn sức chỗ khó nhất chính là tim nằm dưới da thịt cho dù bây giờ tô vũ có tử cực linh đồng cũng chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng đại khái qua lớp da thịt của cô ấy tiến hành phẫu thuật trong tình trạng mơ hồ không rõ như vậy e rằng cũng chỉ có tô vũ mới dám thao tác thôi không chỉ vậy tim khác với bất kỳ mô g a hay cơ quan nào khác nó là cơ quan cốt l i nhất của con người cũng là nguồn gốc sức mạnh của con người nên có thể tưởng tượng được mức độ t ì n h vi của nó chẳng bao lâu chán tô vũ đã toát mồ hôi nhưng anh biết lúc này tuyệt đối không thể dừng lại bởi vì một khi dừng lại mọi thứ sẽ thành công cốc tuyết nhi cháu nói cho chú nghe chuyện này rốt cuộc là sao đi chú nói với cháu bây giờ không thể ngang bướng tùy hứng được nhất định phải lập tức phẫu thuật cho bệnh nhân tiêu tuyết nhi vừa lấy máu nhóm ab cần thiết cho tiểu thúy từ ngân hàng máu chuẩn bị đi vào phòng mổ ai ngờ lúc này đới an và bác sĩ lý lại chạy tới chú đới phiền chú đừng quấy giày được không cháu đang rất bận không có thời gian giải thích cho chú thế nhé lát nữa cháu sẽ nói với chú nói xong tiêu tuyết n i trực tiếp đi vào phòng mổ đồng thời khi đóng cửa lại còn nhìn đới an nói chú đừng vào cũng đừng để bất cứ ai vào cái này đới an còn định nói gì đó nhưng tiêu tuyết n i đã đóng cửa lại ngược lại bác sĩ lý ở bên cạnh nhìn rõ tiêu tuyết n i mang nhiều máu vào như vậy đây rõ ràng là có ý định t â u thật mà viện trưởng bác sĩ tiêu trước đây có học ngoại khoa không bác sĩ lý nhữ mày hỏi ngoại khoa hình như không ông muốn nói gì đới an đang ở thế khó xử tiêu tuyết nhi bảo ông ta đừng vào nếu mình vào làm hỏng việc của tiêu tuyết nhi ông ta không biết giải thích thế nào hơn nữa mấy ngày nay cha của tiêu tuyết nhi cũng đang ở tân hải nếu lát nữa tiêu tuyết nhi mắt l ẹ o ông ta cũng chẳng biết xử lý ra sao ý tôi là rất có thể bác sĩ tiêu đang tự mình phẫu thuật cho bệnh nhân bác sĩ lý suy nói làm sao có thể chứ một mình cô ấy cũng không xoay sở nổi hơn nữa cô ấy nói đến đây đới an ngừng lại không nói tiếp ông ta định nói không rõ trước đây tiêu tuyết nhi có học ngoại khoa hay không nhưng từ khi đến bệnh viện này lần duy nhất tiêu tuyết nhi thử sức với ngoại khoa chỉ là châm cứu cho người ta thôi cho nên nói bây giờ tiêu tuyết nhi muốn phẫu thuật cho người ta hơn nữa còn là đại phẫu tim đây quả thực là đang đùa dẫn với tính mạng người khác mà không chỉ vậy bây giờ trong phòng mổ lại chẳng có một trợ thủ nào cho dù là bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất bệnh viện đang đứng bên cạnh mình cũng tuyệt đối không thể một mình hoàn thành ca phẫu thuật phức tạp như vậy đới an hít sâu một hơi ông ta cảm thấy chuyện này nhất định phải thông báo ngay cho cha của tiêu tuyết nhi để ông ta quyết định phải làm sao trong phòng mổ vẫn đang tiến hành phẫu thuật căng thẳng tuy nhìn qua không có cảnh tượng đấm máu như phẫu thuật truyền thống nhưng tiêu tuyết nhi chỉ cần nhìn dáng vẻ mồ hôi nhễ ngại của tô vũ cũng đủ thấy ca mổ chắc chắn không đơn giản nên cô ấy cũng rất biết điều không nói một lời chỉ thỉnh thoảng lại như y tá lau mồ hôi trên c h á n cho tô vũ bên này tiêu trường hà vừa cập bến đã nhận được một cuộc điện thoại alo muốn thế này có chuyện gì vậy điện thoại là đ ố i an gọi đến bây giờ tiêu tuyết nhi đang ở trong phòng mổ có thể đang tiến hành phẫu thuật mà đới an lại không dám cưỡng chế ngăn cản nên để không phải gánh trách nhiệm ông ta chọn thông báo ngay chuyện này cho tiêu trường hà tiêu tiên sinh có một việc tôi phải xin chỉ thị của ngài ngay tuyết nhi đang tự mình tiến hành một ca đại phẫu tim trong phòng mổ nhưng cô ấy không hề có kinh nghiệm phẫu thuật ngoại khoa nào chúng tôi nói thế nào cô ấy cũng không nghe tôi sợ xảy ra chuyện gì bất chấp hàm ý của đới an chính là đang xin chỉ thị của tiêu trường hà có nên cưỡng chế dừng ca phẫu thuật này lại không